161 chương 160, khôi lỗi rất cường đại lấy được mọi người chắc chắn. Hoàng gia trưởng lao trên mặt đã lộ ra một chút thần bí mỉm cười. Khương thượng nghe vậy, đầu đạo, tốt lắm, bây giờ chúng ta đã quyết định đem bên trong bên trên phẩm vũ khí chia bốn phần, chỉ cần nhà ai có thể phá như thế khôi lỗi, có thể có được đệ tứ phần. Lời vừa nói ra, Đông Bình Học Viện Hòa Hoàng gia cũng lập tức vây liếu thừa tới. Hoàng gia trưởng lão truy vấn, ngươi là, bất kể là nhà ai, chỉ cần có thể phá cái này khôi lỗi có thể có được đệ tứ phần. Đông Bình Học Viện cùng ngũ hoàng tử chính là cái tia thủ hạ cũng ánh mắt vội vàng. Bọn hắn vốn cho rằng lần này kỳ binh trong các đồ vật không có duyên với bọn họ, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, để bọn hắn một lần nữa có cơ hội cầm tới đồ vật bên trong, từng cái nguyên bản tắc tâm lại bắt đầu cháy rừng rực. Hứa gia nghe vậy cũng là sững sờ, sau đó sắc mặt âm trầm nói, "Khương thượng, ngươi đây là ý gì? Ngươi không phải đánh với ta tốt hiệp nghị, để chúng ta giúp ngươi phá trận sao?" Hứa gia không có khả năng không tức giận. Bọn hắn hao hết tâm lực đưa ra tỉ thí, mới khiến cho Khương gia Hỏa Đế Đô học viện dễ dàng lấy được bên trong bên trên phẩm vũ khí, nhưng lại bọn họ chính mình lại thua tỉ thí. Cái này khiến Hứa gia rất mẹn hoạ. Dưới mắt, bọn hắn lại ra chú ý đề nghị bọn hắn đến giúp đám người phá trận, mà Khương gia bốn lại đem những người khác kéo qua cùng bọn hắn tranh đoạt, Hứa gia rất là nổi nóng. Khương thượng nhìn thấy Hứa gia sinh khí, trên mặt nhưng là mang theo nụ cười nhạt nhạt. Đạo, Hứa gia trưởng lão, ngươi hà tất phải như vậy sinh khí? Mặc dù là ngươi nói ra muốn giúp chúng ta phá trận, có thể vạn nhất các ngươi không phá hết đâu. Ngược lại ban thưởng chúng ta là đã lấy ra, mặc kệ các ngươi ai phá mất, vậy cái này còn giữ lại một phần chính là của người đó. đương nhiên, nếu như cuối cùng các ngươi hai cũng không phá hết mà nói, cuối cùng ngược lại từ ta Khương gia phá hết, vậy không tốt ý tứ. Cái này đệ tứ phần chính là chúng ta khương gia. Khương thượng cuối cùng lộ ra hắn nguyên bản mục đích, hắn vì chính là nghiền ép cảnh Tuyên cùng Mộ Sơn trong tay một phần kia bên trên phẩm vũ khí, hào cho mình nhiều một phần. Khương thượng, nguyên lai like ngươi là đánh lần này chủ ý." Hứa ra giận tím mặt. Khương thượng cũng không che giấu, "Đạo, ngược lại ban thượng đã mở ra, kế tiếp các ngươi ai phá quan ta nhưng là không xem bảo." Xong, Khương thượng lui về, tiếp đó cười tủm tỉm chờ lấy xem thịt. Khương gia trưởng lao đối với Khương thượng đầu, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Cái này tiếp lấy hứa ra mà nói, chỉ chớp mắt có thể Khương gia liền có thể lại thêm ra một phần thu hoạch tới cái này khương thượng hoàn toàn chính xác tâm tư phải mộ sơn nghe xong khương thượng mà nói lại nhìn hứa gia thái độ cho dù hắn có ngốc cũng minh bạch khương gia dụ ý có thể trước đó đã đáp ứng dưới mắt chỉ có thể cười khổ một tiếng không nghĩ tới một không tâm liền lại gặp cái này khương gia nói cảnh tuyên ra cười cười nói mộ thúc ngươi cũng không cần để ý khương gia cuối cùng có thể hay không cầm tới một phần kia cũng phải xem những nhà khác có thể hay không phá quan a nghe liễu cảnh tuyên mà nói mộ sơn mới đến một chút tan ủi, sau đó lại không nói gì ánh mắt nhìn về phía những nhà khác bây giờ hứa gia hòa hoàng nhà đông bình học viện đã âm ý mở nồi bọn hắn đều muốn bắt lấy cơ hội cuối cùng này, muốn vẫn còn dư lại một phần. Chủ ý này là ta hứa ra nói lên, đương nhiên là ta hứa ra tới trước thí. Dựa vào cái gì? Vừa rồi tỷ thí, rõ ràng là ta hoàng gia càng hơn một bậc, luận thực lực, đương nhiên là ta hoàng gia đi thích hợp hơn. Ta đông bình học viện cũng không phải dễ khi dễ. mấy nhà tranh luận không ngừng. Tốt, dạng này ở ý xuống cũng không có kết quả. Nếu là hứa ra nói lên, không phòng để cho ngươi trước tiên thí, cái này khôi lỗi tốc độ, sức mạnh, phòng ngự đều rất mạnh, ngươi hứa ra cũng chưa chắc liền có thể phá trận. Chúng ta chẳng bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Xem bọn hắn ra tay lúc nhiều quan sát một chút cái này khôi lỗi có cái gì yếu." Ngũ hoàng tử thủ hạ cuối cùng mở miệng. Vừa rồi chi tranh, hắn không có ra nhập vào, trên thực tế hắn cũng biết, mình coi như đi tranh cũng không tranh nổi bọn hắn, rước quát không bằng lui ra phía sau, nhiều quan sát cho mình thời gian đi tìm khôi lỗi yếu tới tốt lắm." Đại gia nghe vậy, cảm thấy hắn có đạo lý, tranh đấu trong nháy mắt đình chỉ. "Hừ, đã sớm nên ta hứa ra tới trước. Hứa ra cũng không vì Ngũ hoàng tử thủ hạ chính là lời nói mà thay đổi. Cái này người thứ nhất lên tràng nhìn như ăn thiệt thòi, nhưng cơ hội cũng là lớn nhất." một khi bọn hắn lần thứ nhất liền có thể phá trận thành công, cái kia đệ tứ phần chính là bọn họ, những người khác liền một tia cơ hội cũng không có. Nhưng Ngũ hoàng tử thủ hạ chính là lời nói cũng có đạo lý, khôi lỗi thực lực rõ như ban ngày, hứa gia thật vẫn không có quá lớn năm chắc. Bất quá dưới mắt Hứa gia đã không nghĩ ngợi nhiều được, vì cho gia tộc tranh một phần, bọn hắn chỉ có thể liều mạng. Hứa Triết, người bên trên. Hứa gia trưởng lão phát lệnh, phái ra phía trước cùng hoàng quynh đánh một trận hứa chết. Hứa Triết phía trước sở dĩ sẽ bại, hoàn toàn là bởi vì hoàng quynh ở thân pháp bên trên khắt chế hắn, nhưng chân thực sức chiến đấu hợp lại, hứa Triết chưa chắc sẽ thua hơn nữa hứa chết luyện là hoành liên công vu, căn cơ vững chắc, so với trước đây khương hùng tới, còn muốn có ưu thế, hứa chết nghe vậy, lập tức đứng dậy, ôn quyền nói, là lấy, hắn quay người thì nhìn hướng về phía trước đại điện khôi lỗi, bắt đầu ngưng kết khí thế. bên cạnh, mộ sơn gặp hứa gia phái ra hứa chết ra sân, không khỏi hướng bên người cảnh tuyên vấn đạo, ngươi xem cái này hứa chết có thể phá này khôi lỗi sao? cảnh tuyên không có tự mình ra sân thăm dò qua khôi lỗi thực lực, bởi vậy cũng không dám một mực chắc chắn kết quả, chỉ là nói, không tốt, cái kia khôi lỗi tốc độ, công kích phòng ngự đều rất mạnh, mà Hứa Triết chỉ là phòng thủ hơi mạnh một, nếu như hắn không có đại chiêu gì mà nói, ta xem hắn nghĩ thắng được rất khó. Mộ Sơn nghe vậy đầu. A năm, giữa sân, Hứa Triết hét lớn một tiếng, khí thế đã ngưng tụ tới cao nhất, chỉ thấy hắn hai mắt quét ngang, đáy mắt tản mát ra một cỗ sắc cơ, bạo giống một tiếng tiếp đó xông về trước đại điện khôi lỗi. Hắn vừa mới bước vào đại điện trong vòng mười thước, cái kia khôi lỗi lại động, xoẹt một tiếng liền đi tới Hứa Triết trước mặt, trường kiếm hóa thành nhất đạo luồng quang, thu nhiên rơi xuống. Hứa Triết thế đi không giảm, nhìn thấy kiếm quang chém xuống, hai tay hướng về đầu chặn lại, chân nguyên phun trào chống lên một mặt chân nguyên trao tới, làm khôi lỗi kiếm quang chém vào chân nguyên khoác lên phát ra một tiếng chung sớm âm thanh, hứa chiết bị to lớn chấn lực chấn nhịn không được lui về sau một bước, đáy lòng hãi nhiên, mà khôi lỗi cũng bị lực phản chấn, chấn lật ra một thân hình, sau khi hạ xuống bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước, nhưng là so hứa chiết lùi càng nhiều. thấy cảnh này, hứa chiết không khỏi đại hỉ, ha ha sáu, nguyên lai like ngươi cũng bất quá như thế, hứa chiết lòng tin tăng nhiều, hai tay chân nguyên ngang rộng, một quyền đập về phía khôi lỗi, khôi lỗi cấp tốc đứng lên, vèo một tiếng tránh khỏi, tiếp đó quỷ dị xuất hiện ở hứa chiết bên cạnh thân, nhất chạm chém xuống, hư. Đã sớm liệu đến ngươi sẽ có một chiêu này, lại ăn một quyền của ta. Hứa Thiết phản ứng cũng không đầy, cấp tốc quay người, trên nắm tay bao quanh Trần Nguyên, đón Khôi Lỗi trưởng kiếm đập tới. Đinh đường 6, lại là một tiếng tranh minh, hai bóng người riêng phần mình đẩy ra. Hứa Thiết lần này bị đẩy lùi năm bước, mà Khôi Lỗi vẫn là chỉ lùi ba bước. A5, nhìn đến đây, Hứa gia trưởng lão nhịn không được giận mình. Nguyên nhân chỉ vì, Hứa Thiết cùng Khôi Lỗi đúng một chiêu này sau đó, Hứa Thiết nắm tay phải bên trên đã máu tươi chảy đầm đìa, hiển nhiên là bị Khôi Lỗi mới vừa một kiếm cho chém bị thương. Hừ, không biết tự lượng sức mình không có thực lực còn tranh nhau muốn người thứ nhất ra trận bây giờ tốt thủ hạ chính là tay chỉ sợ là phải phế hoàng gia nhìn thấy lưỡi chích thụ thương nhịn không được lại rêu cợt đứng lên bọn hắn hòa hứa gia luôn luôn không thích hợp tử bây giờ có nói móc cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ lỡ người sáu hứa gia trưởng lão đang lo lắng thủ hạ hoàng gia lại mở miệng niệm ai hai nhà kém tại chỗ muốn đánh chớ ổn nào các ngươi mau nhìn khôi lỗi lại ra tay rồi nghe được khôi lỗi lại ra tay hứa gia trưởng lão cũng không lo được hòa hoàng gia đấu khí lập tức quay đầu nhìn lại chỉ thấy khôi lỗi thân ảnh liên động, kiếm quang trong nháy mắt đem Hứa Triết bao vây lại, đám người chỉ có thể nhìn thấy một mảnh ánh kiếm màu xanh lục, tựa như một cái to lớn ke nở bọc lại Hứa Triết, căn bản không nhìn thấy Hứa Triết cái bóng. Xảy ra chuyện gì? Hứa Triết đến cùng thế nào? Thấy cảnh này, Hứa gia trưởng lão lập tức trong lòng một hồi, một cú cảm giác xấu xông lên đầu. Cái này Hứa Triết sợ là muốn chết tại khôi lỗi trong tay. Cảnh tuyến mắt thấy Hứa Triết tại khôi lỗi thủ hạ, đã không hề có lực phản thủ, không khỏi lắc đầu. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên Hứa Triết một tiếng hét thảm, tiếp đó lục quang bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ năng lượng kinh khủng, ầm vang nổ tung. Vâng cương đại chân nguyên tản mát đi ra, liên tràng người bên ngoài đều dần mình. theo sát lấy một bóng người từ giữa sân bay ra, đùng một lăn trên mặt đất, ngã ra khôi lỗi phạm vi công kích. đám người vội vàng túi đầu xem xét, nhưng là hứa chiết. hứa chiết lăn đến bên ngoài sân, sắc mặt trắng bệch, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. đám người vội vàng hơi đi tới, nhìn kỹ, hứa chiết không chỉ có bị thương thật nặng, hơn nữa liền cánh tay trái đều gãy. a, cánh tay của hắn. ngũ hoàng tử thủ hạ mắt thấy trước đại điện, một cái tay cụt còn lưu lại tại khôi lỗi trước mặt, không khỏi mở to hai mắt nhìn. khôi lỗi vẫn là cái kia khôi lỗi, vừa rồi trong lúc đổ tùng khôi lỗi thế mà còn là không hư hao chút nào, khôi lỗi thực lực lại một lần nữa chấn kinh tất cả mọi người. Hứa chết nuốt đan dược, miễn cưỡng có thể lời nói, nhìn xem Hứa gia trưởng lão đạo, trưởng lão, có lỗi với sáu. Tốt, đừng bảo, ngươi cứ dưỡng thương liền tốt. Hứa gia trưởng lão sắc mặt tâm trầm, hắn cũng không nghĩ đến, Hứa chết không đi nhưng không thể đánh bại cái kia khôi lỗi, thậm chí còn đoạn mất một đầu cánh tay ở bên trong. Nếu như không phải mới vừa Hứa chết liều mạng đi một tầng tu vi, thi triển một chiêu cấm chiêu trốn ra được, hắn bây giờ e rằng đã là một cái người chết. Mà lúc này. Dù cho hứa chết còn hoặc có thể tu vi cũng chỉ có đấu sư ngũ cấp, còn đoạn mất một đầu cánh tay, cứ như vậy thực lực nhất định tương đại giảm. Nhìn thấy hứa chết thảm như vậy, trước kia cùng hứa ra đối đầu hoàng gia bây giờ cũng không ra giấy cả tới, thật sự là khôi lỗi quá mạnh mẽ. Vừa mới còn tại tranh nhau muốn lên sàn phá trận, mà bây giờ nhưng không ai mở miệng. Khương Thượng cười lạnh nhìn xem đám người, liếc nhìn một vòng đạo, cái này khôi lỗi sát thực rất mạnh, như vậy các vị, kế tiếp các ngươi ai đi phá trận a? Hỏi một lần, kết quả không có ai trả lời. Hoàng gia ánh mắt chờ chờ, ngũ hoàng tử chính là cái kia thủ hạ căn bản không dám mở miệng, Đông Bình học viện người cũng là sắc mặt ngượng ngùng. Mặc dù bọn hắn đều muốn đổ vật bên trong, có thể đối bên trên khôi lỗi thật sự là không nắm chắc. Khương Thượng gặp hỏi một vòng không người trả lời, đáy mắt ý cười không khỏi càng đậm, biết là nên bọn hắn xuất thủ thời điểm, vì vậy nói, tất nhiên các vị sáu, ta tới. Ngay tại Khương Thượng chuẩn bị mở miệng từ Khương gia đi phá trận thời điểm, không nghĩ bị một cái thanh âm khác cho giành trước. Khương Thượng nhướng mày, theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy cảnh tuyên cười tụm tìm đứng dậy. 162 chương 161, chẳng lẽ chết? Người. Nhìn thấy cảnh tiên đứng ra, Khương Thượng không cảm nhận được sét nhíu nhíu mày. Hắn muốn là đang muốn tất nhiên không có ai, vậy thì Khương Gia ra, ra tay, có thể Cảnh Tuyên lại chặn ngang một đạch. Cảnh Tuyên giống như là không thấy Khương Thượng sát mặt, nên ngang đứng, dậy, đạo như thế nào? Chẳng lẽ ta không có thể ra tay sao? Ngươi không phải mới vừa ai cũng có thể đi ra vượt quan sao? Khương Thượng sát mặt trầm xuống, hắn vừa rồi ai cũng có thể đi ra vượt quan, chỉ cần vượt quan thành công liền có thể cầm tới đệ tứ phần. Cái này vốn là là cho hắn Khương Gia tự mình ra tay tìm ra tay lý do, không nghĩ tới bây giờ ngược lại bị Cảnh Tuyên cho trước tiên bắt được. Mộ Sơn ngược lại là phản ứng cũng không chậm, gặp một lần Khương Thượng sắc mặt, trong nháy mắt cũng nghĩ minh bạch vừa rồi Khương Thượng ý tứ trong lời nói, không khỏi thầm giận, cái này Khương ra, nguyên lai dạng hồi này là muốn tìm cho mình mượn, cớ ra tay, chỉ là bây giờ bị Cảnh Tuyên cho đoạt trước tiên, hừ, thực sự là tâm tư hiểm ác. Nghĩ đến như thế, Mộ Sơn lập tức đứng ra ủng hộ Cảnh Tuyên, đạo, ta đồng ý Cảnh Tuyên vượt quan, tất nhiên vừa rồi cũng đã tốt, Khương Gia bây giờ cũng đương nhiên sẽ không đổi ý, đúng không? Khương Gia đám người sắc mặt một đắng, sau đó Khương Gia trưởng lao đi đến Khương Thượng sau lưng, tiếng nói, thôi, liền để hắn đi à? Ngươi xem hứa gia người đều không phá hết. Hắn cảnh tuyên lại có thể phá 4444, đi sao? Nếu như không phá hết, liền tốt nhường Khôi lỗi thật tốt giáo huấn một chút cái này tử, nhường chỗ khác chỗ phá hư chuyện tốt của chúng ta, cũng coi như là một bài học. Khương Thượng nghe vậy, cảm thấy cũng có lý, ngược lại là ta nghĩ nhiều lắm, gia hỏa này cũng chưa chắc có thể phá quan. Hảo, tất nhiên cảnh tuyên đại sư muốn thử một chút, vậy thì xin a. Khương gia đi qua một hồi thương nghị, cuối cùng đồng ý liêu cảnh tuyên ra tay. Là cảm thấy ta không vượt qua nổi sao? Nhìn xem Khương Thượng khẽ miệng ý cười, cảnh tuyên tự nhiên biết tâm tư của bọn hắn, lập tức chấp tay, tiếp đó nhìn về phía trước đại điện Khôi lỗi. Lời nói thật, Cảnh Tuyên đích xác không có nhất định thắng chắc chắn. Cái này khôi lỗi vô luận là tốc độ, sức mạnh, phòng ngự đều cực kỳ lợi hại. Dù là Cảnh Tuyên bây giờ có hất ma giới chỉ cùng nhiên một trường trợ rút, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Nhưng mà sáu, nếu là khôi lỗi, vậy nó lại là hành động như thế nào đây này? Cảnh Tuyên phía trước vẫn tại cân nhắc vấn đề này. Chỉ cần biết do nguyên nhân này, cái kia Cảnh Tuyên đã có niềm tin đối phó cái này khôi lỗi. Cảnh Tuyên đại sư, làm sao còn không động thủ? Thương gia nhìn Cảnh Tuyên đứng ở nơi đó không không có đi vào, còn tưởng rằng Cảnh Tuyên sợ hãi, mở miệng nhắc nhở. Cảnh Tuyên không quay đầu lại, nghe vậy dậm chân đi vào đại điện trong vòng mười thước. Trong ngay mắt, một cỗ vang lên tiếng gió, đi theo một đạo thân ảnh màu xanh lục giống như như gió lốc chà sát tới. Phanh! Mặt đất một trận rung động, cường đại xung lực tại chỗ bên trên nhấc lên một cơn gió lớn. Đám người thậm chí chưa kịp phản ứng, Cảnh Tuyên liền đã cùng Khôi Lỗi giao thủ. Khôi Lỗi bây giờ hai tay cầm kiếm, lăng không hung hăng hướng phía dưới để, Cảnh Tuyên hai tay vừa vặn ngăn trở chuôi kiếm, cả hai đang tại đỏ sức. Giáp giáp giáp sáu, Cảnh Tuyên dưới chân mặt đất đã nứt ra từng đạo lỗ hỏng, Cảnh Tuyên thân thể cũng bị đè hướng phía sau số lượng. Lực lượng thật mạnh. Cảnh Tuyên gắt gao chống đỡ khôi lỗi, không để kiếm của nó chém xuống. Thế nhưng là không nghĩ tới một cái khôi lỗi sức mạnh thế mà lớn như vậy, phải biết lực lượng của hắn có thể luôn luôn cũng là cường hạng. Khôi lỗi con mắt tản ra lục quang, không cái gì cẩn tình, kiếm trong tay cũng tản ra lục quang, không ngừng để hướng Cảnh Tuyên đầu. Cả hai tiếp tục giằng co, Cảnh Tuyên thân thể càng ngày càng thấp, bên ngoài sân người nhìn cũng không khỏi khẩn trương lên. Mở. Đột nhiên, Cảnh Tuyên đại quát một tiếng, một cước đưa ra đá vào khôi lỗi trên thân, khôi lỗi bị ứng thanh đá bay, thế công bị chồng nháy mắt tăng dã. Phanh. Sư sáu. Khôi lỗi bị đá bay sau đó. Trên không trung trở mình tự, sau khi hạ xuống lại là lượi lên, nhưng là lần nữa công liếu thượng tới. Người vẫn chưa xong. Cảnh Tuyên đấy mắt sát cơ bắn ra, thân thể đồng dạng lượi lên, đón khôi lỗi đụng liêu thượng đi. Phanh phanh phanh sáu. Trong nháy mắt tiếng va chạm không chỉ, chỉ thấy trên sân hai thân ảnh hóa thành hai đoàn tia sáng không ngừng tại chỗ bên trên nâng dọc, từ trái đánh tới phải, lại từ phải đánh tới trái, binh liệt giao chiến nhường bên ngoài sân người đều lên tiếng kinh hô. A, tốc độ thật nhanh a. Đúng vậy à, không nghĩ tới cái này cảnh Tuyên tốc độ thế mà cũng như vậy nhanh, có thể cùng khôi lỗi tương xứng. Vậy các ngươi cái này cảnh Tuyên có thể thành công sao? ta xem treo sáu tất cả thế lực của nhà đều đối cảnh tuyên tốc độ giật này cả mình không nghĩ tới hắn lại có thể cùng khôi lỗi một dạng nhanh vừa rồi đều còn tại suy nghĩ cảnh tuyên nhất định không thể phá quan nhưng dưới mắt bọn hắn cũng không dám vọng ngữ Khương thượng nghe được mọi người nghị luận sắc mặt cũng là âm trầm xuống một khi cảnh tuyên thành công vậy hắn trước đây hành động đều giống như làm không công a sáu không đúng cũng không tính toán làm không có phải là vì cảnh tuyên làm áo cưới phanh doanh sáu đám người nghị luận ở giữa trên sân một tiếng bạo hưởng theo sát lấy hai thân ảnh liền đồng thời lui ra cảnh tuyên ánh mắt lạnh lẽo nhìn chòng chọc vào khôi lỗi Vừa rồi một phen giao chiến, hắn đã thử qua đủ loại thủ đoạn tới thử đồ công kích khôi lỗi yếu, thế nhưng là mặc kệ hắn như thế nào công kích đều không dùng, đánh vào khôi lỗi trên thân, khôi lỗi căn bản không phản ứng chút nào, hoàn toàn giống như là tảng đá đồng dạng. Cái này khôi lỗi rốt cuộc là như thế nào khống chế hành động đâu? Cảnh tuyến từ đầu đến cuối trăm mối vẫn không có cách giải, xem ra chỉ có thể thử lại lần nữa tám tất quyền, công kích nó nội bộ đến thử xem. Suy nghĩ lúc, khôi lỗi đứng tại chỗ trong ánh mắt lục quang bỗng nhiên sáng rồi đứng lên, tiếp đó khôi lỗi tại chỗ thân thể nhất chuyển, đột nhiên vung lên trong tay lục kiếm, lăng không nhất kiếm chém xuống. Wen, kiếm quang tang văng khôi lỗi trong tay lục kiếm tại nấc sát na liền đã tuôn ra một cỗ sáng lóa kiếm quang, xông thẳng tới chân trời theo nó chém xuống một kiếm kia kiếm quang tựa như một đạo quan trụ muốn chém đứt thiên địa đồng dạng âm vang chém xuống phát đại chiêu cảnh tuyên đối mặt một chiêu này trong lòng cuồn loạn hắn lần này là thật sự cảm thấy tử vong uy hiếp, thần hình tự biến vù vù sáu cảnh tuyên thân thể lập tức một phân thành hai diên phần mình hướng tả hữu tránh đi phanh kiếm quang kinh thiên động địa cảnh mặc dù chạy nhanh có thể kiếm quang vẫn là chém vào hắn một thân ảnh bên trên cái kia đến thân ảnh tại chỗ nát bể hóa thành cho tàn âm âm sáu Kiếm quang uy lực không giảm, thuần thế bổ vào trên mặt đất, trước đại điện quảng trường lập tức xuất hiện một cái to lớn khe rẽn, một mực lan tràn đến rồi trước đại điện 10m bên ngoài. Mọi người thấy như thế vì thế, vội vàng triệt thoái phía sau. Ân, cảnh Tuyên chết. Rất nhiều người đều thấy Liêu Cảnh Tuyên thân ảnh bị kiếm quang đánh trúng một màn, lấy lại tinh thần không khỏi kinh ngạc một chút. Khương Thượng cũng càng là vui mừng, chẳng lẽ hắn thật đã chết rồi. Chờ trên sân khói bụi tán đi, đám người vội vàng tại trước đại điện tìm một vòng, đều không có tìm được cảnh Tuyên dấu vết, cái này khiến tất cả mọi người là chấn động. Cảnh Tuyên thật đã chết rồi. Mộ Sơn cũng là toàn thân đại chấn có chút không dám tin tưởng, bởi vì mộ tình hòa cảnh hỗ quan hệ, nếu như cảnh tuyên chết, vậy hắn cũng sẽ băn khoăn. Khương gia mắt thấy trên sân không người, Khương gia trưởng lão không khỏi an tâm, vuốt vuốt dâu dĩ đạo, xem ra cái kia tử thật sự chết, điều này cũng không thể trách người khác, muốn trách chỉ có thể trách hắn quá khoe tài. Ân Ân Ân, đúng vậy a đúng vậy a sáu, người của Khương gia đều đi theo cùng vang. A 5 không đúng, các ngươi nhìn khôi lối động một chút cũng bất động là chuyện gì xảy ra? Mọi người ở đây suy đoán bậy bạ thời điểm, ngũ hoàng tử chính là cái kia thủ hạ trợn phát hiện manh mối, chỉ vào khôi lối đạo. Ân, cái gì? đám người nghe vậy, không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy chàng tượng cái kia khôi lỗi một kiếm chém ra phía sau, bây giờ lại còn duy trì động tác xuất kiếm, thân thể nghiêng về phía trước, không nứt ních, quỷ dị hơn là cái kia khôi lỗi trong ánh mắt lục quang thế mà biến mất không thấy. đây là có chuyện gì? một màn này thực sự quá quỷ dị, mọi người hoảng hốt. mà lúc này, khôi lỗi con mắt đống nhiên lại phát sáng lên, đi theo trận quay người, một kiếm hướng sau lưng bổ tới. ba nha nha, không được, ta đánh không lại a. theo khôi lỗi quen người, cảnh tiên nhất xem từ khôi lỗi sau lưng lại nhảy ra ngoài, trong miệng kêu to. Một bộ dáng vẻ kinh hoàng chạy ra vòng chiến đấu bên ngoài, đi theo Khôi Lỗi liền lại dừng tay. Cái này Khôi Lỗi thật là lợi hại à, ta là không vượt qua nổi, muốn sông cấp ngươi đi xuống à, ta không đi. Cảnh Tuyên sau khi đi ra, một bộ bộ dáng nghĩ lại phát sợ không người há mồm thở dốc, chỉ là đáy mắt lại lóe lên một đạo tinh quang. Tất cả mọi người bị đột nhiên này chuyển biến cho làm cho bị tròn váng. Vừa rồi Khôi Lỗi lợi hại như vậy một kiếm, thế mà không có đem Cảnh Tuyên cho đánh chết, thế nhưng là đám người rõ ràng nhìn thấy Liêu Cảnh Tuyên bị đèa. Mộ Sơn lo lắng đi lên trước, "Vấn đạo, Cảnh Tuyên, ngươi không sao chứ?" "A một thúc, ta không sao, ngươi không cần lo lắng." Cảnh Tuyên cười hắc hắc, còn đụng nhẹ chứng minh chính mình không có việc gì. Mộ Sơn an tâm đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thế nhưng là vừa rồi ta rõ ràng trông thấy ngươi sáu. Những người khác lỗ tai cũng bu lại, bọn hắn cũng rất nghi hoặc mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Cảnh Tuyên biết tâm tư của mọi người, thế là cao giọng nói, à, vừa rồi một kiếm kia khôi lội chém dụng chính là ta một đạo huyết ảnh, cũng không có đả thương được bản thân ta, ta đây mới trốn qua một kiếp. A năm, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Hừ, tính ngươi tử vận khí tốt. Thương gia trưởng lão nhưng là lạnh giền một tiếng. Khương Thượng nhìn xem Cảnh Tuyên, luôn cảm giác chuyện vừa rồi lộ ra quái gì, nhưng lại nghĩ không ra quái gì ở đâu, đành phải thôi. Dưới mắt Cảnh Tuyên tất nhiên thất bại, Khương Thượng liền cũng an tâm, lại bắt đầu lại từ đầu kế hoạch của mình. Đạo, không nghĩ tới Cảnh Tuyên Đại sư đều thất bại, không biết Mộ Sơn giáo tập muốn hay không đi thử một lần. Hắn cái này đơn thuần là làm làm bộ dáng, cố ý hỏi một chút, hắn biết Mộ Sơn thì sẽ không đi. Vừa rồi Đại gia đô thấy được khôi lỗi cái kia kinh người một kiếm, bây giờ còn có ai sẽ đi lên chịu chết? Mộ Sơn lập tức quát tay, cười khổ nói, ta lớn tuổi, thì không đi được. Hảo, tất nhiên Mộ Sơn giáo tập không muốn thử một lần. Vậy ta khương thượng ngược lại là muốn lánh giáo một chút cái này khôi lỗi. Lấy, khương thượng hướng tứ phương vừa chắp tay, tiếp đó hướng Khôi Lỗi đi đến. Hứa Gia Hòa Hoàng nhà nhìn khương thượng làm bộ bộ dáng, đồng thời khinh bị một tiếng, đạo đức giả. Khương thượng mới vừa vào vòng tròn bên trong, Khôi Lỗi trong nháy mắt liền động, vừa ra tay chính là một đạo kiếm thật lớn quang, từ trên trời giáng xuống, đây là vừa ra tay chính là ngon chiêu. Nhìn đến đây, khương thượng sắc mặt đại biến, tại sao có thể như vậy? Bên ngoài sân cảnh tuyên nghe được khương thượng sợ hãi thê, khóe miệng thì nhếch lên một cái giảo hoạt đứa con. 163 chương 162, người thắng lớn nhất 6 thôi lỗi vừa ra tay chính là sát chiêu cường đại, cương thượng trong lòng tiêu khổ liên tục, chỉ có thể không ngừng tránh né. thế nhưng là khôi lỗi tựa hồ một lòng muốn làm chết Khương thượng, kiếm quang một đạo tiếp một đạo, một đạo mạnh hơn một đạo, ầm ầm không dứt, kiếm khí năng dọc. nhìn thấy trường hợp như vậy, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, phía trước đi vào hứa chết bây giờ cũng mở to hai mắt nhìn, cùng cương thượng so sánh, chính mình đoạn mất một đầu cánh tay giống như cũng không khó chịu như vậy, ngược lại còn có loại may mắn cảm giác. đây là muốn vào chỗ chết trời cương gia a, hứa gia nhân cũng đi theo vui vẻ, phía trước đi vào, đại gia đô cảm thấy khôi lỗi đối với hứa gia quá gắt nhưng cùng khương gia so sánh phía trước khôi lỗi hoàn toàn là hạ thủ lưu tình a khương gia trưởng lão nhìn thấy khương thượng bị buộc khắp nơi tránh né sắc mặt âm trầm đáng sợ vốn cho rằng khương thượng đi vào ngay từ đầu chắc cũng sẽ trước tiên đơn giản đối kháng hai cái coi như cuối cùng phải ra khỏi sát chiêu vậy cũng phải là cuối cùng a nhưng mà cái này vừa lên tới tiểu giang ngon chiêu hoàn toàn không giống như là khôi lỗi trước đây phong cách tác chiến hoàng gia cũng không quen nhìn khương gia phía trước làm bộ làm tịch dáng vẻ dưới mắt ở bên cạnh nhìn xem khương thượng thân ảnh chất vật cười nào nói ha ha ha sáu phía trước hắn còn chế dêu chúng ta xem chúng ta đối với khôi lỗi vô công chê cười ta còn tưởng rằng hắn lớn bao nhiêu bản sự, nguyên lai like cũng không, qua như thế, thậm chí còn không bằng chúng ta, ta xem hắn a lần này là rất khó sống sót mà đi ra ngoài. chính là, Khương gia phía trước như vậy lòng tin tràn đầy, hao tổn tâm cơ nhường cảnh tuyên đại sư cùng mộ sơn giáo tập đồng ý phân ra tới bốn phần, nguyên lai like tưởng rằng bọn hắn có thể được, không nghĩ tới bây giờ dạng này thế thảm, xem ra ta phía trước là trách lầm bọn hắn a, ha ha ha sáu, hứa ra khó được hòa hoàng gia thống nhất một lần quan, cùng một chỗ chế nhạo lấy, cái này khiến thương gia trưởng lao sắc mặt càng phát trầm, cảm giác hai nhà tiếng cười hết sức thè thè, cuối cùng nghe không được, nhịn không được giận tím mặt đạo. Các ngươi cho lão phu ngậm miệng, chúng ta Khương gia tử đệ đang ở bên trong liều mạng chiến đấu, các ngươi lại tại ở đây tùy ý chế giễu, phải không đem ta Khương gia để vào mắt sao? Ha ha ha 6. Khương lão đầu, ngươi nổi giận như vậy làm gì? Phía trước các ngươi không phải cũng ở bên ngoài nhìn ta hứa gia chê cười sao? Như thế nào, bây giờ phong thủy luân chuyển, chúng ta cười hai cái lại không được, các ngươi Khương gia cũng quá bá đạo a. Hứa gia không thèm để ý chút nào, hừ lạnh mắng trả lại. Ngươi 6. Khương lão đầu mặc dù giận, thế nhưng lại không chỗ có thể phát luận thế lực, hứa gia cũng không sợ Khương gia, lại thêm phía trước Khương gia cũng cười nhạo hứa chết hứa ra bây giờ chế rêu trở về cũng không cái gì không thích hợp hừ nhìn bọn hắn đều cắn cảnh tuyết nhìn xem khương gia hòa hứa ra lại đối lên không khỏi mỉm cười đối với mộ sơn đến mộ sơn ha ha vút vút râu ria đạo ai sáu những thứ này chính là thế gian trong con mắt của bọn họ đều chỉ có công lực dạng này cái và chuyện cũng là lũ kiến bất tiện sau đó sợ là còn có thể lẫn nhau đánh nhau đâu cảnh tuyết nghe vậy đầu vũ vương trong mộ bảo vật còn có không ít dưới mắt mới vì những thứ này bên trên phẩm vũ khí các phái phái thế lực liền đã xảy ra xung đột sau đó tất nhiên sẽ còn có càng lớn xung đột nghĩ tới đây Cảnh Tuyên bất đang dĩ quản thế ra ẩn đoán, mà là nhìn về phía trên sân bị buộc chặt vật không chịu nổi khương thượng, ngáy mắt càng phát đắc ý trên thực tế. Vừa rồi hắn tại chỗ bên trên lúc khôi lỗi một kiếm kia tại chém dụng Cảnh Tuyên phân thân sau đó, Cảnh Tuyên liền thừa dịp khói bụi tràn ngập, nhanh chóng đi vòng qua khôi lỗi sau lưng, một quyền đánh vào khôi lỗi phía sau lưng. Một quyền kia là tám tấc quyền, hơn nữa còn là mạnh nhất 6 tầng ám đỉnh. Thế nhưng là một quyền này của hắn đánh lên đi, quỷ dị là khôi lỗi thế mà không việc gì. Lúc đó Cảnh Tuyên liền mười phần chấn kinh, sau đó hắn nhìn kỹ, mới phát hiện tại khôi lỗi phía sau lưng tựa hồ có một chút không giống nhau. Hắn phát hiện tại khôi lỗi sau lưng, có một địa phương lớn bằng bàn tay trung quanh xuất hiện một chút ánh sáng. Lập tức Cảnh Tuyên liền một ngón tay đâm ở khối kia địa phương lớn bằng bàn tay, đâm một cái mới phát hiện, nơi đó lại có một cái hốc tối, bên trong lấy một khối xanh mơn mận tinh thạch. Lúc đó Cảnh Tuyên cũng cảm giác kỳ dị, không khỏi đem tinh thạch lấy ra, lấy ra sau đó, khôi lỗi trên thân thể sát khí lập tức không có tin tức biến mất. Đồng thời, Cảnh Tuyên trong đầu xuất hiện một cái thanh âm quen thuộc. Hậu bối, không nghĩ tới ngươi lại có thể tìm được ta đây lục tinh khôi lỗi chỗ nôi chốt, ngươi vận khí cũng không tệ. Vậy ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết một chút cái này lục tinh khôi lỗi cách dùng sao? Lục Tinh khôi lỗi, cảnh chuyên nhất phía dưới liền nghe ra đây là Hắc Ma Vũ Vương thanh âm, đồng thời cũng biết khôi lỗi thân phận. Chỉ nghe Hắc Ma Vũ Vương tiếp tục nói, cái này Lục Tinh khôi lỗi là khai thác đấu thần đại lục đặc hữu một loại tinh thể lục tinh chế tạo thành, lên tính chất trình độ cứng cáp, có thể so với cấp tinh phẩm vũ khí, liền xem như cực phẩm vũ khí cũng rất khó đưa nó hủy đi. Mà không chế lục tinh khôi lỗi năng lượng, chính là khối này lục tinh thạch, nó là trước đây cùng lục tinh cùng một chỗ sản xuất lục tinh thặng tinh thúy, chỉ cần ngươi ở đây lục tinh thạch bên trong lưu lại một đạo thần niệm, tiếp đó liền có thể thông qua thần niệm tới không chế lục tinh coi lỗi. Cùng thế hệ, ta có thể nói cho ngươi có cái này lục tinh khôi lối cái kia kỵ binh trong các đồ vật liền tất cả đều là rất rẻ, đây mới là ta kỵ binh các là tối trọng yếu bảo vật. đến nỗi lục tinh khôi lối cụ thể lớn bao nhiêu bấy lực, liền để chính ngươi suy xét. tốt, đây chỉ là ta lưu lại một đạo thân niệm, ta võ vương lưu hạ trong bảo khố còn có thứ càng quý giá, thì nhìn ngươi có thể không thể được đến, đến rồi, chúc ngươi nhiều may mắn. ha ha ha sáu. nghe xong hắc ma võ vương lưu hạ thân niệm, cảnh tuyên là vừa mừng vừa sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới cái này lục tinh khôi lối lại là kỵ binh trong các vật quý nhất. Nhưng về sau suy nghĩ một chút cũng đối, một cái tốc độ nhanh, sức mạnh lớn, phòng ngự lại có thể so với cực phẩm vũ khí, còn có thể nghe người ta chỉ có thể khôi lỗi, đây tuyệt đối là một kiện chân quý bảo vật, so kỳ binh trong các một đống lớn bên trên phẩm vũ khí chân quý nhiều. Đây nếu là bị những thế gia khác biết, tuyệt đối sẽ liều mạng tới cướp. Lập tức vì ở trước mặt mọi người che giấu là hắn lấy được lục tinh khôi lỗi, cạnh tên không thể làm gì khác hơn là trước tiên nhỏ máu nhận chủ, tiếp đó đem lục tinh thạch một lần nữa bỏ vào lục tinh khôi lỗi trong thân thể, đồng thời lưu lại một đạo thần niệm ở bên trong, hảo phân tâm khống chế. Sau đó hắn đi ra, Tiêu to không vượt qua nổi cũng là vì tê liệt đám người, đợi các loại đến mọi người phá quan sau đó, nhường lục tinh khôi lỗi tiêu thất. Khi đó đại gia có thể chỉ có thể tưởng rằng võ vương lưu hạ cấm chế cái gì, đến lúc đó cũng sẽ không hoài nghi cảnh tuyên. Đến nỗi cương thượng sau khi đi vào, bị lục tinh khôi lỗi ngược, đây hoàn toàn là cảnh tuyên trò đùa quái đảng. Vừa tới thử xem lục tinh khôi lỗi thực lực, thứ hai chính là dạy dỗ một chút cương thượng. Cái này lục tinh khôi lỗi ngược lại là kỳ dị, trong cơ thể nó lục tinh thạch tựa hồ cần không ngừng chứa được năng lượng mới có thể sử dụng. Phía trước lục tinh thạch bên trong cũng là hắc ma võ vương lưu hạ năng lượng, bây giờ hao phí lâu như vậy, đã chỉ còn lại ba phần mười xem ra cần phải dùng tiết kiệm cảnh tuyên thông qua một phen khảo thí đã giải lục tinh khôi lối đại khái sử dụng hắn cần không ngừng hướng về lục tinh thạch bên trong quan chú chân nguyên mới có thể để cho lục tinh khôi lối phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ mà lục tinh khôi lối bây giờ mạnh nhất chiến lực e rằng đủ để ngăn chặn đấu sư bắc cấp chín cấp từng giả biết lục tinh khôi lối sau đó cảnh tuyên bất do nhường lục tinh khôi lối giảm bất công kích cho người ta một loại lục tinh khôi lối năng lượng hao hết giả tượng thương thượng ở trong sân nguyện bị bị buộc đã tóc hai rối bời toàn thân chất vật nhưng đột nhiên lục tinh khôi lối kiếm mang vừa thu lại ngay cả động tác đều chậm lại cái này khiến hắn không khỏi vui mừng à cái này khôi lỗi cuối cùng năng lượng tiêu hao hết nghe nói như thế người bên ngoài lập tức lông mày nhíu lại cái này người của khương gia biết khôi lỗi yếu đúng nếu là khôi lỗi, tất nhiên là có năng lực lượng ủng hộ nó hành động chỉ cần năng lượng hao hết cái này khôi lỗi đương nhiên sẽ không động khương gia nhất định là đã sớm biết cái này một cho nên ngay từ đầu mới có thể để chúng ta lên trước tới hao tổn khôi lỗi năng lượng đáng giận nguyên lai like chúng ta đều bị cái này khương gia lợi dụng đám người lập tức hung tợn nhìn về phía khương gia tất cả mọi người bây giờ khương gia trưởng lao mắt thấy khôi lối thể yếu không khỏi lại phải ý phá lên cười Hoàn toàn không có phía trước lần kia bộ dáng lo lắng, còn hướng lấy những người khác chắp tay nói, ha ha ha ha 6. Lão Hủ ngay ở chỗ này cảm ơn mọi người trước, cảm ơn các ngươi thay chúng ta Khương gia hao tổn cái này khôi lỗi phần lớn năng lượng, bây giờ trận này xem ra là không muốn cho chúng ta Khương gia phá, chẳng những bên trong bên trên phẩm vũ khí đệ tứ phần là của chúng ta, liên đối cái này khôi lỗi cũng là chúng ta, ha ha ha ha 6. À, đúng, cái này khôi lỗi tốc độ nhanh, phòng ngự cao, công kích mạnh, đây chính là cái đồ tôi ta. Đám người cũng lập tức phản hành tới. Mà lúc này, Trương thượng Khương thượng cũng triển khai phản công, một quyền đem năng lượng hao hết khôi lỗi cho đánh bay tiếp đó cười lớn tiến lên phía trước nói ngượng ngủng, cái này khôi lỗi liền từ ta khương thừa nhận hôn đàn dừng tay cái này khôi lỗi là ta mua người hứa ra đồ tám đạo cái này khôi lỗi ta hoàng gia muốn siêu siêu siêu sáu khôi lỗi đánh bay trong ngay mắt nam sáu đạo thân ảnh lập tức bắn về phía trên không tranh đoạt khôi lỗi cơ thể người đang trên không cũng đã bắt đầu ra tay đánh nhau cảnh tuyên nhìn xem bọn hắn tranh đoạt kịch liệt khoe miệng nhưng là khinh thường lạnh rên một tiếng thấp giọng nói một đám ngu xuẩn chỉ các ngươi còn nghĩ theo ta cướp cảnh tuyệt bất động thanh sắc khống chế lục tinh khôi lối hướng đột nhiên trên không trung dừng lại trên thân bộc phát ra một câu ngất trời lục quang một màn này làm cho tất cả mọi người chấn động trăm mối vẫn không có cách giải lục tinh khôi lối kia sáng bạo phát một hồi sau đó theo sát lấy chậm rãi tiêu tan đợi đến lục quang toàn bộ sau khi biến mất trên không đã sáu không có bất kỳ vật gì cái gì chuyện gì xảy ra cái kia khôi lối thế mà không thấy vừa rồi kia sáng kia là chuyện gì xảy ra tất cả mọi người lập tức trợn tròn mắt mắt thấy một cái lợi hại như vậy khôi lối liền muốn tới tay nhưng đột nhiên khôi lối phát phát sáng tiếp đó liền biến mất cái này thật sự là quá quỷ dị. Cảnh Tuyên thấy vậy trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại giả vờ làm ra một bộ kinh hãi bộ dáng, đứng ra nói, A 6 ta hiểu được, cái này khôi lỗi nhất định là bị hãm hại mà võ vương lưu hạ cái gì cấm chế, chỉ cần có người xông qua nó cửa này, liền sẽ tự động biến mất ở vũ vương trong mộ. A, là như thế này a. Nghe Liễu Cảnh Tuyên giảng giải, rất nhiều người mặc dù không có thể hoàn toàn lý giải, nhưng dưới mắt giống như cũng chỉ có lời giải thích này có thể thông. đám người không khỏi phát ra một tiếng thở dài, tiếp đó cũng không có chiên ý, riêng phần mình không phục lệnh trên một tiếng đẩy đối phương ra. Tốt tốt, tất nhiên khôi lỗi quan đã phá vậy chúng ta liền tiến kỳ binh các ca 164 chương 163 thành đống thượng phẩm vũ khí mở ra đại điện cửa cung vừa dày vừa nặng cửa gỗ phát ra kéo kẹt một tiếng trước mắt ánh mắt cũng dần dần mở rộng hoa cửa chính vừa mở bên trong lập tức bắn ra một trận ánh sáng hoa làm cho người không kiểm hãm được sợ hai than nhiều như vậy bên trên phẩm vũ khí cũng không biết là ai thứ nhất kêu lên những người khác chờ thấy rõ trong đại điện tình huống phía sau cũng đều cùng một chỗ trợn tròn mắt chỉ thấy tại lớn như vậy đại điện bên trong một đống lớn vũ khí giống như là chống sắt vụn đồng dạng chống chất tại trên đại điện ước chừng một ngọn núi cao như vậy Vũ khí phía trên nhau nhau lưu chuyển nhàn nhạt quang hoa, đó là bên trên phẩm vũ khí đặc lưu hào quang. Các đại thế gia người đều trợn tròn mắt, bọn hắn cho tới bây giờ không nhìn thấy qua nhiều như vậy bên trên phẩm vũ khí, giống như là phế thể giống như trồng chất tại trước mắt, liền cảnh Tuyên Dạ có chút kinh ngạc. Cái này Hắc Ma Vũ Vương thủ bút thật lớn à, thế mà lưu lại nhiều như vậy bên trên phẩm vũ khí. Cái này Hắc Ma Vũ Vương luyện khí trình độ chắc chắn đã đạt đến cực phẩm luyện khí sư cảnh giới, bằng không không có khả năng dễ dàng như vậy luyện chế ra như thế một đống lớn bên trên phẩm vũ khí tới. Thật lợi hại, thật sự là thật lợi hại. Đám người đi vào trong đại điện, không ngừng sợ hãi than phục. Mộ Sơn đi lên trước, cầm lấy trên mặt đất tùy ý ném lấy một cây răng sói, đùng, vận khí thử một lần, theo sát lấy cả kinh nói, lại là thượng phẩm cấp 8 vũ khí. Lúc này Thương Gia võ giả cũng đi lên trước, tùy ý nhặt lên một thanh vũ khí, nhưng là bên trên phẩm thất cấp, lại nhặt lại nhìn, tất cả đều là thượng phẩm. Quả nhiên cũng là thượng phẩm. Hoàng Gia hòa hứa nhà cùng với phía trước tỷ thí mất đi tư cách thế lực, dưới mắt nhìn thấy nhiều như vậy bên trên phẩm vũ khí, không khỏi lại động lòng đứng lên. Cảnh tuyên đối trước mắt những thứ này bên trên phẩm vũ khí ngược lại là không có nhiều để vào mắt, hắn lần này đã thu được thu hoạch lớn nhất, chính là cái kia lục tinh khối lỗi phía trước lục tinh khôi lỗi tiêu thất chính là hắn cố ý mà làm dưới mắt lục tinh khôi lỗi đang cất giữ tại hắt ma trong giới chỉ có cái này khôi lỗi cũng đủ để so ra mà vượt cái này cả căn nhà bên trên phẩm vũ khí những người khác tại hoàn toàn đã mê thất tại cả gian bên trên phẩm vũ khí ở trong sau đó vẫn là khương gia trường lao trước tiên tỉnh táo lại tiếp đó quét hoàng gia hòa hứa nhà hai mắt lạnh nhạt nói uì ta các ngươi đều ở lại chỗ này làm gì đồ vật trong này cũng không có phần của các ngươi song song khương gia trường lão lại nhìn về phía mộ sơn cùng cảnh tuyên lập tức đổi một bộ thái độ cười nói hai vị bây giờ chúng ta là không phải có thể bắt đầu chia những vũ khí này bên trên phẩm vũ khí ước chừng một đồng lớn liền xem như phân bốn phần thương gia cũng có thể thu được không ít mộ sơn nghe vậy đâu hảo vậy thì bắt đầu phân a cảnh tuyên gia không có ý kiến hắn đã có thu hoạch lớn hơn lúc này hắn cảm thấy mình vẫn là bảo trì khiêm tốn tốt hơn tốt lắm vậy chúng ta cứ dựa theo quyết định đem những thứ kia chia bốn phần tiếp đó ta và mộ sơn giáo tập đều cầm một phần cảnh tuyên đại sư cầm hai phần thương gia trưởng lao thái độ cực kỳ tốt vốn là dựa theo kế hoạch của bọn hắn hẳn là Khương gia cầm hai phần có thể cuối cùng cảnh tuyên hỏng kế hoạch của bọn hắn theo đạo lý tới bọn hắn hẳn là không sắc mặt tốt mới đúng nhưng bây giờ đối với cảnh tuyên thái độ tựa hồ lại cũng không phải là trong tưởng tượng như thế sau đó người của Khương gia tự động tương đại trong điện vũ khí cho chia đều đi ra chia 4 trồng đồng dạng đại Mộ Sơn giáo tập liền xin mời Khương gia trưởng lão nhường Mộ Sơn đi trước chọn lựa Mộ Sơn đầu sau đó lên phía trước vung tay lên liền đem một đống vũ khí nhận được trong chứa vật dưới chỉ kỹ thuật chính hắn đối với mấy cái này vũ khí kỳ thực cũng không coi trọng thế nào nhưng bởi vì hắn là đại biểu đế đô học viện nhiều như vậy bên trên phẩm vũ khí đối với đế đô học viện tới vẫn là rất lớn một bút tài phú mộ sơn cầm đi một phần của mình sau đó Khương gia nhường cảnh tuyên gây trước cảnh tuyên mỉm cười đạo không cần các ngươi gây trước à, ngược lại ta sẽ không ăn thì thôi cương gia nghe vậy cũng cảm thấy là như thế cái lý thế là đương nhiên lấy đi trong đó một đống liền tại cảnh tuyên tiến lên muốn thu còn dư lại hai đống lúc đột nhiên Khương gia hòa hoàng gia cùng với hứa gia bao quát đại biểu ngũ hoàng tử chính là cái kia thủ hạ cũng đều cùng nhau đứng dậy ngăn lại nói chậm ân cảnh tuyên dừng bước lại không hiểu nhìn về phía mấy người cương gia cho mày cũng không hiểu nhìn xem Hoàng gia hòa hứa nhà, lạnh nhạt nói, "Khương trưởng lão, Hứa trưởng lão, các người hai nhà lại muốn làm cái gì? Chẳng lẽ Cảnh Tuyên đại sư muốn thu đi chính mình nên được một phần kia cũng không được sao?" Cảnh Tuyên giã là kỳ quái, quay đầu nhìn về phía hai nhà. Hứa gia hòa hoàng nhà rõ ràng cũng không nghĩ đến, đối phương thế mà cũng sẽ ở cùng một thời gian mở miệng, riêng phần mình liếc nhau một cái, tiếp đó lại đồng thời lạnh rên một tiếng, nghiêng đầu đi, không đợi bọn hắn mở miệng, Ngũ hoàng tử thủ hạ mạch ra lại đi trước một bước đứng dậy, "Đạo, Cảnh Tuyên đại sư, ngươi đừng hiểu lầm, ta gọi ngươi là có vừa muốn chuyện cùng Cảnh Tuyên đại sư thương lượng." "Chuyện gì?" Cảnh Tuyên vẫn nào? là như vậy, cảnh tuyên đại sư bản thân ngươi chính là áo bào đen cấp 7 luyện khí đại sư, chắc hẳn những thứ này bên trên phẩm vũ khí ngươi cũng chứng mắt. Hơn nữa chính ngươi lợi hại như vậy, nhất định là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cái kia dưới mắt ngươi lại có nhiều như vậy, chính ngươi giữ lại cũng vô dụng. ta là nghĩ sáu. mạch gia vẫn chưa xong, cảnh tuyên liền đã minh bạch hắn ý tứ. ngươi là muốn xuất tiền mua xuống cảnh tuyên đại sư những vũ khí này đúng không? hừ, cảnh tuyên còn chưa mở miệng, thương gia lại thay thế cảnh tuyên mở miệng. rõ ràng đại gia đô đoán được người này dụng ý hứa ra hòa hoàng nhà cũng là khinh bỉ nhìn mạch gia một mắt. mạch gia lúng túng nở đủ cười. Hắn cũng biết, không chỉ hắn có tâm tư này, chính là Hứa Gia Hòa Hoàng nhà chỉ sợ cũng tâm tư này, hắn chính là lo lắng Cảnh Tuyên sẽ đồng ý mua ra, mới vượt lên trước mở miệng. Chỉ là, dưới mắt Ngũ hoàng tử thế lực chỉ một mình hắn ở đây, căn bản là chấn không được những thế gia khác. Hứa Gia coi như mở miệng trước châm chọc nói, "Mạch Gia, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám mở miệng thay thế Ngũ hoàng tử mua sung cái này hai đống bên trên phẩm vũ khí, ngươi dám ra giá sao?" Mạch Gia sắc mặt tối sầm. Hoàn toàn chính xác, mặc dù hắn bây giờ là đại biểu cái này Ngũ hoàng tử, thế nhưng là hắn không dám ra giá cả, hắn chỉ là Ngũ hoàng tử người dưới tay chỉ có thể thay ngũ hoàng tử tận lớn nhất cố gắng lấy lợi ích lớn nhất, lại không tư cách ra giá. Ra nhiều, vạn nhất vượt ra khỏi ngũ hoàng tử định giá, vậy hắn liền phiền toái. Không sai, ngươi một cái thủ hạ, căn bản không dám ra giá, cho nên vẫn là từ ta hoàng gia tới thu mua cái này hai phần bên trên phẩm vũ khí a. Mắt thấy đại gia đô có tâm tư này, hoàng gia cũng không ở dấu dến, trực tiếp mở miệng nói: "Cái gì? Ngươi hoàng gia nghĩ một nhà độc chiếm hai phần, ngươi dựa vào cái gì?" Khương gia nghe vậy, cũng nổi giận đứng lên. "Ta hoàng gia vì cái gì liền không thể ăn hai phần, ngươi Khương gia đã chiếm được một cái phần, chẳng lẽ còn không biết đủ?" Hoàng gia trưởng lao giận dữ, hứa ra cũng tham chiến, đại sảo lên, tất cả nhà tranh luận không ngừng, đều nghĩ mua xuống cảnh tuyên trong tay cái này hai phần bên trên phẩm vũ khí. Nhìn xem bọn hắn sảo kịch liệt như vậy, cảnh tuyên lại cười đứng lên, hắn đều không muốn bán, kết quả cái này ba nhà liền vì phân hàng mà cãi vã đứng lên, thật là có đủ ngu ngốc. Kết quả ở mỹ một hồi, ba nhà tựa hồ rốt cuộc tìm được một cái thích hợp bằng giá, đó chính là từ cảnh tuyên hẳn là được cái này hai đóng bên trên phẩm vũ khí, một lần nữa lại chia thành sáu phần, thương gia lại được một phần, ngũ hoàng tử phải một phần, mà hứa ra hòa hoàng nhà tất cả phải hai phần. Thôi ta vậy thì như thế phần a bốn nhà cuối cùng đặt tới hiệp nghị tiếp đó khương thượng đi tới đi tới cảnh tuyên trước mặt chắp tay nói cảnh tuyên đại sư chúng ta bốn nhà nguyện ý cùng xuất tiền mua xuống ngươi cái này hai đống bên trên phẩm vũ khí ngươi xem như thế nào cảnh tuyên nghe vậy khoe miệng hí ngược nhất câu vấn đạo a vậy các ngươi nguyện ý ra bao nhiêu tiền tứ gia nhân một đôi mắt sau đó khương thượng đạo chúng ta bốn nhà nguyện ý chung lấy ra một thước kiếm tệ ngươi xem như thế nào một thước cảnh tuyên cười lạnh một tiếng một kiện bên trên phẩm vũ khí giá trị thấp nhất tại năm vạn đó là thượng phẩm một cấp vũ khí Phía sau mỗi tăng lên nhất cấp, đại khái liền muốn tăng thêm 50 vạn, tới Liêu thượng phẩm thất cấp, cấp 8, 9 cấp thời điểm, cái kia mỗi chướng nhất cấp sẽ phải tăng thêm 100 vạn. Dưới mắt cảnh tuyên cái này hai đống vũ khí, không có 200 kiện cũng có 150 kiện, hơn nữa trong đó cơ hội toàn bộ đều là thượng phẩm cấp 5 trở lên vũ khí, coi như mỗi kiện vũ khí dựa theo 300 vạn kim tệ tính toán, cái kia cũng không chỉ một ước. Rõ ràng, cái này bốn nhà thế lực tại đạt tới thống nhất hợp tác sau đó, liền đem cảnh tuyên cái này hai đống vũ khí coi là vật trong túi, cho nên mới sẽ đem giá cả ép tới thấp như vậy. Hừ, theo ta chơi Cảnh Tuyên trong lòng cười lạnh, sau đó cũng không tiếp tục nhìn Khương Thượng một mắt, trực tiếp đi lên trước đem trên mặt đất hai đội vũ khí cho thu vào trong chữ vật giới chỉ. Thấy cảnh này, Khương Thượng biến sắc, vội vàng nói: Cảnh Tuyên đại sư, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ là ngại giá cả thấp? Chúng ta có thể tăng a? Cảnh Tuyên cũng đã không còn hứng thú, lạnh nhạt đạo, ngượng ngùng, ta cho tới bây giờ đều không qua ta đây chút vũ khí muốn bán. Cái gì? Ngươi không bán? Vậy ngươi một cái luyện khí sư cái kia như thế nhiều vũ khí thì có thể có ích lợi gì? Hứa Gia Hòa Hoàng, Hoàng nghe xong, lập tức cúi gấp, ta làm mở tiệm tạp hóa. Những vũ khí này ta giữ lại trở về đặt ở tiệm tạp hóa bên trong chậm rãi mại hành không được. Cảnh Tuyên hỏi lại một tiếng, tiếp đó căn bản muốn không đợi bọn hắn trả lời, liền quay người rời đi. Có lỗi với nhường một chút, ta liền đi trước. Trâm đã. Hứa Gia lập tức ngăn ở liễu Cảnh Tuyên trước mặt, Hứa Gia Trường lao sắc mặt lạnh nhạt nói, Cảnh Tuyên, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. mắt thấy muốn mua đã không được, Hứa Gia định tới cứng rắn. Cảnh Tuyên ra không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, cười nói, như thế nào, mua không được liền nghị cương đoạn. Mộ Sơn ở bên cạnh cũng đi theo biến sắc, vội vàng đứng ra nói, các ngươi muốn làm gì, phía trước tốt. Ai đánh thắng người đó liền có tư cách thu được trong này vũ khí. Bây giờ chẳng lẽ các ngươi muốn đổi ý? Mộ Sơn, ở đây không có chuyện của ngươi, ngươi tốt nhất đừng đứng tay. Hứa Gia đã lộ ra lòng lang giả thú, Hứa Gia trường lão bao quát thủ hạ bốn người đã đem Cảnh Tuyên vây lại, lệnh ngặt nói, phía trước là trước kia, nhưng là bây giờ quy tắc thay đổi, coi như chúng ta đổi ý thì thế nào? Cảnh Tuyên, ngươi giới mắt bất quá một người mà thôi, thức thời liền ngoan ngoãn đem mấy thứ giao ra, bằng không mà nói xấu. Cũng đừng trách chúng ta ra tay cướp đoạt. Cảnh Tuyên nghe vậy, ha ha ha cười to, trên thân tàn mắt ra một cái cuồng nạo chi khí tới, lại ngặt nói, tốt, mạnh bạo. Vậy phải xem xem các ngươi có bản lĩnh này hay không." Vừa dứt lời, Cảnh Tuyên xuất thủ trước, thân thể chợt hướng cung điện đại môn bắn ra ngoài 6. 165 chương 164, đốt một Trường sơ hiện ngăn lại hắn. Hứa Gia Trường lão phản ứng cũng không chậm, xem xét Cảnh Tuyên muốn chạy, lập tức phốc liêu thượng đi. Phanh. Cảnh Tuyên trong hư không cùng Hứa Gia Trường lão chạm nhau một trường, cường đại chân nguyên chạm vào nhau, ngược lại là làm hắn lại lui trở về. Mà lúc này những người khác cũng phản ảnh tới, một lần nữa đem Cảnh Tuyên vây lại. "Hừ, muốn chạy?" Hứa Gia Trường lão lạnh rên một tiếng, vừa vặn ngăn ở liễu Cảnh Tuyên trước mặt của. Mới vừa ra tay, Hứa gia trưởng lão đã triển lộ ra hắn tu vi cường đại. Đấu sư thất cấp. Cái này có thể ước chừng so cảnh tuyên cao hơn 3 cái cảnh giới, lại thêm trung quanh hứa gia nhân, có hướng mạnh đấu sư lục cấp, bị thương hứa chết mặc dù đoạn mất một đầu cánh tay, nhưng vẫn tổn sức chiến đấu, còn có một cái đấu sư ngũ cấp thủ hạ, đội hình như vậy có thể xung cường đại. Cảnh Tuyên rất cảm thấy áp lực. Hắn hướng phía cửa nhìn lướt qua, không biết lúc nào, Hoàng gia cũng đã lặng lẽ ngăn ở cửa ra vào, rõ ràng bọn họ là không có ý định nhường cảnh Tuyên đi ra. Cảnh Tuyên con mắt khẽ híp một cái, đáy mắt ẩn chứa lênh quang, nhìn chằm chằm Hứa gia trưởng lão đạo: "Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ đắc tội thất hoàng tử sao?" Thứ, ngươi ít cầm thất hoàng tử tới do ta, coi như giết ngươi, ta không tin thất hoàng tử sẽ sợ s sáu, vì ngươi một cái luyện khí sư liền theo chúng ta hứa ra vẻ mặt. Hứa ra trưởng lão đã sớm nhìn ra thất hoàng tử cùng Cảnh Tuyên quan hệ trong đó, cho nên tài hóa như thế không có sợ hãi, lần nữa hỏi một tiếng, Cảnh Tuyên, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi quả thực không giao. Dưới mắt, Cảnh Tuyên đã hiểu tình cảnh của mình, muốn dễ dàng rời đi là không thể nào, lập tức khí thế ngưng kết, chân nguyên phun trào, đáy mắt đột nhiên bắn ra một đạo quang mang, quất lên, muốn cấp độ vật của ta, vậy thì xem các ngươi bản lãnh. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, bên trên Vua ra trường lao hét lớn một tiếng, vung tay lên thủ hạ hướng mãnh liền trước tiên phốc liêu thượng đi. Phanh phanh phanh sáu. Hướng mãnh luyện là hoành liên công tới, phong ngự cực kỳ mạnh mẽ, ra tay càng là lực lớn vô cùng, hắn một công đi lên, hoàn toàn chính là lấy lực các người, năm đấm giống như núi ẩm vàng đập tới. Đại Hoang Quyền. Cảnh Tuyên Dạ không chút khách khí, đại hoang quyền trong nháy mắt ra tay. Một cái to lớn quyền ấn mang theo một cỗ hoang vu lực lượng bá đạo, lập tức cùng hướng mãnh đụng vào nhau. Oeng. Một tiếng bạc hưởng, chân nguyên va chạm nhấc lên một cơn gió lớn, cả hai riêng phần mình rơi xuống, hướng mãnh cũng là bị đẩy lùi bảy, tám bước. Làm sao có thể Thuấn manh giật nảy cả mình. Hắn tu vi đấu sư lục cấp, cảnh tuyên đấu sư tứ cấp, hắn vẫn hoành liền công pháp, một thân khí lực hơn người một bậc, thế nhưng là bây giờ đối kháng chính diện phía dưới, hắn lại thua cảnh tuyên nhất chủ. Cái này khiến người cảm giác tuyệt không có thể tư nghị. 3336. Thuấn manh vừa lui ra, hứa ra một võ giả khác liền công liếu thừa tới, vừa lên tới chính là một mảnh kiếm quang, trong nháy mắt bao phủ liếu cảnh tuyên toàn thân. Đại hoang chỉ. Đinh đinh đang đang. Kiếm quang bên trong, cảnh tuyên lấy chân nguyên bao khóa đầu ngón tay, không ngừng cùng trưởng kiếm va chạm, đinh đương loạt hưởng. Xiêu xiêu xiêu sáu. Cảnh Tuyên mạnh mẽ chỉ lực cũng không ngừng từ trong kiếm quang xuyên suốt mà ra, đánh vào trung quanh trụ tự thượng, lập tức liền là một cái kiếm động. Cái này cảnh Tuyên thật là mạnh sức chiến đấu. Người trung quanh nhìn thấy cảnh Tuyên đang cùng hứa gia nhân luân phiên giao thủ phía dưới, thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, nhao nhao sợ hãi thản phục. Bên cạnh, Mộ Sơn nhìn lo lắng. Hắn hữu tâm ra tay, thế nhưng là bên cạnh Khương gia lại ngăn cản hắn. Mộ Sơn giáo tập, đây là bọn hắn mấy nhà sự việc của nhau, ngươi cũng không cần chỗ lẫn, đừng quên, trên người ngươi cũng còn cất một đống bên trên phẩm vũ khí. Nếu như bọn hắn không thể từ cảnh tuyên trong tay cướp được đồ vật mong muốn, đến lúc đó bọn hắn sẽ đối với người như thế nào đây?" Khương Thượng lời nói trên mặt cười mịn, thế nhưng là Mộ Sơn nghe xong nhưng là sắc mặt đại biến. "Nếu như bọn hắn không thể từ cảnh tuyên trên thân cướp được đồ vật mong muốn, đến lúc đó nhất định sẽ trước tiên nghĩ đến hắn a Mộ Sơn không khỏi giận dữ, các ngươi dạng này nói không giữ lời, chẳng lẽ không sợ sau đó thất hoàng tử trách tội?" "Ai sáu?" "Việc này có thể không quan hệ với ta, đến nỗi thất hoàng tử sáu." Khương Thượng cười hắc hắc, nói tiếp, "Co như hắn thật sự trách tội, đến lúc đó đồ vật đã từ lâu đã rơi vào hứa ra trong tay, co như trách tội thì có thể làm gì?" Hắn sẽ không vì đã chết cảnh tuyên mà cùng hứa ra triệt để trở mặt. Khương thượng không sai. Thất hoàng tử mặc dù coi trọng cảnh tuyên, nhưng nếu như cảnh tuyên chết, vậy thì không giá trị gì. Mà hứa ra dù sao cũng là gần ngàn năm thế gia, tại đế đô thế lực khổng lồ, thất hoàng tử chúng quanh lại có tam hoàng tử, ngũ hoàng tử nhìn chằm chằm, hắn không có khả năng lại vì một cái người chết cùng hứa ra trở mặt, dưới tầng cây một cái đích nhân. Mộ Sơn nghe vậy sắc mặt âm tình bất định. Bây giờ tình huống này, coi như hắn ra tay cũng là không giúp được cảnh tuyên. Cửa hoàng gia nhìn xem hứa gia hỏa cảnh tuyên đánh nhau chết sống, đáy mắt lập lòe lênh quang. Hoàng Quyến có chút không rõ trưởng lão dụ ý. Vấn đạo, trưởng lão, vì cái gì chúng ta không xuất thủ? Nếu như Cảnh Tuyên bị hứa ra cầm xuống, đến lúc đó chúng ta nhưng là cái gì đều không được chia. Hoàng trưởng lão cũng rất tự tin, đạo, đừng nóng nóngội, liền để bọn hắn trước tiên đánh a, đợi đến lưỡng bại câu thương, đến lúc đó mới là chúng ta xuất thủ thời điểm. A, nguyên lai trưởng lão đã sớm có dự định. Hoàng Quyến lập tức hiểu rõ ra. Giữa sân, Cảnh Tuyên hòa hứa ra cái kia dùng kiếm cao thủ đã nộp không dưới trăm triệu, đối phương kiếm quang lại nhanh lại bí mật, quả nhiên là tu vi bất phàm. Cảnh Tuyên nhất biên hòa đối thủ giao chiến một bên cũng đang không ngừng suy nghĩ phá vằng vây biện pháp. Khi thực lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như tăng thêm lục tinh khôi lỗi lời nói, cái kia lao ra tuyệt đối không có vấn đề. Hiện tại vấn đề ngay tại lục tinh khôi lỗi không thể sử dụng, bằng không một khi bại lộ, đến lúc đó hẳn là hứa ra hoàng gia, chỉ sợ sẽ là thất hoàng tử cũng sẽ tâm động. Xem ra chỉ có thể dùng nhiên một trường, thực sự không được, còn có hắc ma chấp nhận trọng lực lĩnh vực. Cảnh tuyên đấy mắt tinh quang lói lên, đã quyết định chủ ý, liều mạng liều mạng xem đi. Nghĩ tới biện pháp, cảnh tuyên ra tay lập tức biến đổi, hai tay nhanh chóng kết tuấn, đón đối thủ đột nhiên hét lớn một tiếng, đại hoa lớn. Trong lúc đó. Một cái cực lớn xưa cũ ngọc rắn từ trên trời giáng xuống, mang theo giả áp lực lớn lao, đánh tới một mảnh kiếm quang. Đinh đinh đang đang. Chỉ nghe thấy kiếm quang cùng đại ấn đụng vào nhau, vang lên lung tung kia tranh minh thanh. Đại hoang chi lực không thể ngăn cản, đem tất cả kiếm quang đều cho chân áp nát ấy, lại dư thế không giảm, thẳng tắp đụng vào người võ giả kia trên thân. Phanh. Một tiếng vang trầm, võ giả phát ra kêu đau một tiếng, đi theo bị đánh bay, người còn tại trên không liền há miệng phun ra một ngụm máu tươi. "Tử, ngươi dám làm tổn thương ta hứa gia nhân, ta muốn ngươi trả giá đắt!" Hứa ra trưởng lão không nghĩ tới cảnh tuyên mạnh mẽ như vậy, thậm chí ngay cả lui hai người, sắc mặt không khỏi giận dữ, dậm chân một cái tự mình ra tay, phi thân lên, cách thật xa liền một trưởng bộ tới. Cảnh Tuyên người đang trên không, không thể nào tiếp sức, thật xa cũng cảm giác được một cỗ khổng lồ kinh đạo đánh tới, lập tức không nghĩ ngợi nhiều được, đồng dạng một trưởng vất tay bộ ra. Phanh. Cả hai đối một cái, Cảnh Tuyên vội vàng tiếp chiêu, nhưng là đã lén bị ăn thiệt tỏi, một trưởng bị đẩy lui rơi xuống, liền lùi lại không chỉ. Bạch bạch bạch sáu. Phanh. Cảnh Tuyên cuối cùng một cước trốn ở trên mặt đất, cứng rắn mặt đất thế mà xuất hiện một cái hố to, lúc này mới tan mất tất cả lực đạo mà hứa ra trường lão thừa cơ truy kích, sau khi hạ xuống lấn người mà lên, giao ra ngươi không gian chữ vật, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lão giả, có bản lĩnh gì liền khiến cho ra đi. Cảnh Tuyên ngực một muộn, có thể bây giờ cũng không lo được rất nhiều, hai tay dùng sức khé chống, gào thét ở giữa, một cỗ thiêu đốt liệt trường lực liền từ trong hai tay hắn dâng trào ra ngoài. Hô sáu, hứa ra trường lão đang muốn đối với Cảnh Tuyên ra tay, lại đột nhiên trông thấy một đoàn đại hỏa từ Cảnh Tuyên hai tay ở giữa xung ra, lập tức cảm giác không tốt, vội vàng lui lại, có thể cho dù thân hình hắn lại nhanh, vẫn là chậm một. Hô sáu, đại hỏa trong nháy mắt liền đến trước mắt của hắn dâu dẻ trong nháy mắt bị tiêu hủy, quần áo cũng lên đại hỏa. A, hôn chúng tử, ta giết ngươi! Hứa gia trưởng lao cuốn quyết dập lửa, đợi đến lửa dập tắt, chính mình cái kia một cần dài đủ nhưng là không còn tồn tại, hai tay tay áo cũng bị đốt đứt một nửa, bây giờ nhìn qua chật vật không chịu nổi. Lão giả, khoản nợ này ta cũng sẽ có khoảng không hướng ngươi đòi lại. Bây giờ ra không rảnh, đi trước. Cảnh tuyên lạnh rên một tiếng, thừa dịp Hứa gia trưởng lao dập lửa thời điểm, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo tản ảnh, nhanh chóng bắn về phía cửa ra vào. Thương gia hòa hoàng gia một mực vốn là đang xem kịch, cảm thấy lấy Hứa gia thực lực ra tay. Đối phó cảnh tuyên căn bản vốn không đang nói phía dưới, thế nhưng là không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc, hứa ra liền bị cảnh tuyên toàn bộ công phá. Nhanh ngăn lại hắn, Khương thượng không khỏi hô to. Canh giữ ở cửa hoàng gia bọn người xem xét cảnh tuyên hướng bọn họ đánh tới, đám người lập tức ra tay. Hoàng Quýnh nằm ở trong, đứng ở cửa một quyền liền đập đi ra. Lan đi, cảnh tuyên bây giờ vội vã rời đi, mắt thấy có người cản đường, không chút nghĩ ngợi chính là một cái tám tốc quyền đánh ra. Phen, Hoàn Quĩnh cùng cảnh tuyên nắm đấm đụng vào nhau. Nguyên bản lòng tin 10 phần Hoàn Quĩnh, đang cùng cảnh tuyên nắm đấm đụng vào nhau sát na, sắc mặt liền âm trầm xuống, không tốt. Lời mới vừa ra miệng, hắn cũng cảm giác được một cỗ bài sơn đạo hải sức mạnh, liên miên bất tuyệt một đợt nối một đợt tràn tới. Rầm rầm rầm sáu. Phốc. Hoàng Quynh tại chỗ huyết vậy trường không, thân thể bị oanh bay lên, vọt tới hoàng gia đám người. "Thử, ngươi lưu lại cho ta Hoàng gia trưởng lao tránh ra Hoàng Quynh thân thể, đáy mắt bắn ra một đạo sắc cơ, đại thủ như sơn nhạt hướng Cảnh tuyên thân ảnh vồ đến một cái. Cảnh tuyên trong nháy mắt cảm thấy một cỗ khổng lồ áp lực, gò bó tại chính mình chung quanh thân thể, kém làm hắn không thể động đậy. "Muốn bắt ta?" "Hừ sáu." Cảnh Tiên lạnh rên một tiếng, chỉ lát nữa là phải bị hoàng gia trưởng lão bắt được nhưng lại tại bàn tay rơi vào trên người của hắn sát na, đột nhiên vèo một tiếng, cảnh tuyên thân thể tăng tốc, thế mà lập tức phân ra hai bóng người, sau đó lại lần ra tốc cửa trước bắn ra ngoài đi. Không tốt. Hoàng trưởng lão nhìn thấy có hai cái cảnh tuyên, lập tức liền thẩm nghĩ không ổn. Lúc trước hắn tại bên ngoài đại điện nhìn thấy qua cảnh tuyên tốc độ, có thể phân ra hai đạo tàn ảnh, mà bây giờ tay của hắn đã bắt được cảnh tuyên, lại không có loại kia thực chất cảm giác, lập tức biết mình chảo chỉ là một đạo phân thân, lập tức nhanh chóng quay người lại, một trưởng bổ về phía cảnh tuyên sau lưng của. Thế nhưng là đúng lúc này Trong hư không đột nhiên xuất hiện một cỗ khổng lồ áp lực, vang một tiếng, làm hắn thân hình dừng lại, kém té ngã trên đất. Hắc ma giới chỉ, trọng lực lĩnh vực. Cảnh Tuyên trong nháy mắt phát động hắc ma trên mặt nhận trọng lực, lệnh hoàng trưởng lao thân thể lập tức đã mất đi cân bằng, còn có chung quanh những người khác cũng giống vậy, nhao nhao kêu thảm một tiếng, té ngã trên đất, giống như bị đại sơn đập một cái. Mà cảnh Tuyên dã chỉ là thi triển một chút trọng lực, trước mắt liền thu hồi, thừa dịp đám người lại lúc, hắn chui ra đại môn, tiếp đó nhanh chóng biến mất ở kỳ bình cách trên ngọn núi sáu. 166 chương 165, vạn thú tháp lại còn là nhường hắn cho chạy mắt thấy cảnh tuyên không có tin tức biến mất, hứa gia hòa hoàng gia đôi hận hận nhìn xem bầu trời phương xa. hư, các ngươi hoàng gia là thế nào cản, ngay cả một người đều ngăn không được, thật là vô dụng. hứa gia trưởng lão giận dữ, đối với hoàng gia không chút khách khí trách cứ. người hoàng gia sắc mặt cũng có nhìn, bọn hắn cũng không nghĩ đến cảnh tuyên thế mạ như thế xảo trá, có thể ở mọi người chặn lại bên trong còn thoát đi, nhất là cuối cùng cái kia một chút. hoàng gia trưởng lão đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại trọng lực, cũng không có chờ hắn quen thuộc tới, vẻ này trọng lực lại biến mất, cái này khiến hắn không dễ phán đoán. cảnh tuyên rời đi đám người đây nếu là muốn tại bắt đến cảnh tuyên vậy coi như khó càng thêm khó nhưng tốt hoàng gia tại nam hải cũng có đầu có mặt nhân vật bây giờ bị hứa ra trước mặt mọi người quá lớn hoàng gia cũng lập tức đã kéo xuống khuôn mặt hoàng gia trưởng lão đạo hứa trưởng lão lời này của ngươi là có ý gì các ngươi hứa ra với công không phải cũng không có cầm xuống cảnh tuyên sao hứa trưởng lão nghe vậy thần sắc ngơ ngác một chút còn muốn lên tiếng sau lưng người của khương gia lại đi liếu thừa tới đạo tốt tốt tất nhiên người đã đi các ngươi lưu lại nói nhau nhau cũng vô dụng cái này vũ vương trong mộ còn có nhiều địa phương như vậy ta xem đại gia vẫn là đi sớm địa phương khác đi loanh quanh tốt hơn bốn Khương công tử có đạo lý, Mạch gia cũng đi theo khuyên nhủ. Hứa gia Hòa Hoàng nhà riêng phần mình lạnh rên một tiếng, nhưng là không ai phục hay. Khương gia nhìn hai nhà dáng vẻ nhưng là khẽ cười lạnh, bây giờ tại Vũ Vương trong mộ thế lực giắc rối phức tạp, Hứa gia Hòa Hoàng nhà đối với đứng lên, đối với Khương gia cũng có chỗ tốt. Nhưng Khương thượng vẫn còn đánh hy vọng có thể cùng hai nhà liên minh tâm tư, hy vọng tại sau này tranh đoạt bên trong, có thể lấy được hai nhà trợ giúp, cho nên mới mở miệng. Người nơi này đều riêng mang tâm tư, ta xem ta cũng vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Mộ Sơn thấy cảnh này, nhưng là không lẫn bảo, mau rời đi Kỳ Bình Các. 6 Cảnh Tuyên rời đi kỳ binh các phía sau, ở trên bầu trời bay một vòng lớn, thấy không có người đuổi theo lúc này mới thở dài một hơi. Hứa ra, hoàng gia, ừ, khoản nợ này ta trước tiên nhớ, có cơ hội ta nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Cảnh Tuyên quay đầu nhìn xem kỳ binh các phương hướng, đáy mắt bắn ra một đạo lẫm quang. Vừa rồi nếu không phải hắn có hắc ma chết nhận phụ trợ, muốn tại hứa ra hòa hoàng nhã ngăn cản phía dưới thoát thân thật đúng là không dễ dàng. Hơn nữa bên cạnh còn có Ngũ hoàng tử thủ hạ mạch gia nhất cấp khương gia nhìn chằm chằm. Đừng nhìn khương gia không có động thủ, đó là bởi vì bọn hắn tâm tư tương đối sâu nặng. Không có niềm tin tuyệt đối bọn hắn sẽ không công khai đắc tội cảnh tuyên cùng thất hoàng tử. Càng như vậy, thương gia mới càng được tâm chú ý ta bây giờ còn là phải mau trước tiên tìm được thất hoàng tử bọn hắn lại. Cảnh Tuyên quan sát một chút tiên cung bố trí, tiếp đó hướng về một hướng khác bay đi. Vạn thu tháp. Cảnh Tuyên rơi vào trên một ngọn núi, ngẩng đầu liền thấy một tòa bạc tháp, hơn nữa tại bảo tháp bên ngoài, ngồi xếp bằng ba bóng người, cảnh Tuyên nhất xem xét đi, Lục Sâm, Thạch Hổ, Đế Tuấn. Ba người này cảnh Tuyên tất cả đều nhận biết. Thất hoàng tử thủ hạ chính là Lục Sâm, Tam hoàng tử thủ hạ chính là Thạch Hổ, còn có Đế Đô học viện Đế Tuấn. Bọn hắn đều ngồi ở ở đây làm gì? Cảnh Tuyên bất giải, thế là chậm rãi đi lên trước. Chỉ thấy Lục Sâm ba người, toàn bộ đều nhắm mắt đang vận công, dường như đang điều tức. Nghe được tiếng bước chân, ba người đồng thời mở mắt. Cảnh Tuyên, Lục Sâm nhìn thấy Cảnh Tuyên, hơi hơi vui mừng. Như thế nào Đại gia đô là ở thất hoàng tử thủ hạ làm việc, hai người cũng coi như là cùng một bọn, nhiều người dễ làm chuyện. Thạch Hổ Hoa Đế Tuấn nhìn người tới là Cảnh Tuyên, Thạch Hổ hừ lạnh một tiếng, Đế Tuấn thì không có cái gì biểu lộ, trực tiếp nhắm mắt lại, lần nữa điều tức. Cảnh Tuyên nhìn thấy Lục Sâm cũng thật cao hứng, nhưng nhìn Thạch Hổ Hoa Đế Tuấn bộ dáng, không khỏi vấn đạo, các ngươi ở đây làm gì? Lục Sâm cười cười giải thích nói a chúng ta là ở đây chưa thương chưa thương cảnh tuyên bất giải chẳng lẽ các ngươi gặp cái gì công kích lục sâm khoát tay áo tiếp đó chỉ vào trước mắt tháp sát đạo ngươi xem cái này vạn thú tháp ngươi biết trong này là làm nghề gì không vạn thú tháp nghe danh tự này ý tứ là cùng yêu thú có liên quan cảnh tuyên phòng đón đạo không sai lục sâm đầu nói tiếp phía trước ta mới tới thời điểm cái gì cũng không biết thế nhưng là sau khi đi vào ta mới phát hiện nguyên lai trong này có một huyễn trận không gian mỗi một tầng đều có một cái thủ quan yêu thú chỉ cần có thể đánh bại bên trong thủ quan yêu thú liền có thể ở bên trong thu được một dạng vật phẩm. A, có chuyện này. Cảnh Tuyên nghe kỳ dị. Bất quá nghĩ đến trước mặt nghe đào các cùng kỳ binh các đều có thủ quan yêu thú, vậy trong này muốn vượt quan cũng sẽ không khó giải thích. Không sai, ta lần thứ nhất đi vào, cái gì cũng không biết, kết quả lần thứ nhất vượt quan thất bại. Mà vừa rồi ta đi vào lần thứ hai, mặc dù thiên tân vạn khổ sống qua liễu đệ một tầng, thế nhưng là vừa tới tầng thứ hai liền thất bại. Ai sáu? Lục Sâm từ bản thân thời điểm một hồi bất giác dĩ. A năm, ngươi chỉ xông đến liễu đệ tầng hai, Cảnh Tuyên kinh ngạc không thôi. Phải biết. Lục Sâm mặc dù đang lần này tiến vào Đông đảo võ giả ở trong mặc dù không tính là mạnh nhất, thế nhưng là đấu sư lục cấp tu vi cũng không phải xem không, không nghĩ tới ngay cả hắn đều chỉ có thể xông đến tầng thứ hai. Cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Đúng vậy, tầng thứ nhất thủ quan yêu thú chính là một đầu yêu sư ngũ cấp tật phong chi lang, ta cũng là phế đi thật là lớn công phu mới đánh bại nó. Tiếp đó lấy được một khỏa nguyên đan, mà thạch hồi hắn cũng là xông đến liễu đệ hai quan, đệ tuấn hắn nhưng là xông đến liễu đệ tam quan, còn bị thương, cho nên chúng ta ở bên ngoài điều tức, muốn đợi đến chân nguyên khôi phục lại đi xông vào một lần. Lục Sâm đối với cảnh tuyên giải thích nói. Nghe xong hắn phen này giải thuật cảnh tuyên trung quy là đối với vạn thú tháp có hiểu biết, hắn không nghĩ tới ngay cả đế tuấn cũng mới xông đến liễu đệ tầng 3. Mà trước mắt vạn thú tháp thế nhưng là khoảng chừng 8 tầng đâu. Nhưng cảnh tuyên còn có nghi vấn, vấn đạo, các ngươi vừa rồi tầng thứ 2 thời điểm liền thất bại, vậy các ngươi tại tiếp tục xông ra đến liền có thể thành công sao? Nghe liễu cảnh tuyên mà nói, lục sâm cười thần bí, tới gần liễu cảnh tuyên tiếng nói, cái này ngươi thì có chỗ không biết, cái này vạn thú tháp vô cùng thần kỳ, cùng bên trong yêu thú chiến đấu chẳng những qua hải có thể được ban thưởng, còn có thể đối với mình võ đạo có rất cao đề thăng. Mỗi một lần khiêu chiến cũng có thể làm cho ta chiếm được một cảm ngộ. Ta muốn bọn hắn cũng giống như vậy, cho nên đại gia mới đều lưu tại ở đây, không có gấp đi. thì ra là như thế. cảnh tuyên bừng tỉnh đại ngộ. chờ xong hết thảy, lục sâm đối với cảnh tuyên cười hắc hắc. đạo như thế nào? ngươi không muốn đi thử xem? có chuyện tốt như vậy, ai không tâm động? nghe vậy, cảnh tuyên đích thật là có chút ý động. lục sâm lại nói, ta còn có thể nói cho ngươi, mỗi lần đi vào vượt quan, thụ quan yêu thú cũng là ngẫu nhiên biến ảo, mỗi lần cũng không giống nhau liền có được đồ vật cũng đều không giống nhau, ta nhìn thấy thạch hồ xông qua tầng thứ nhất sau đó, tựa hồ lấy được một khối ngọc giản, hẳn là một phần công pháp bí tịch. ngươi muốn đi vào liền sớm làm, để tránh đồ tốt đều bị người khác cầm đi. Cảnh tuyên đầu, đúng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên lại tới mấy thân ảnh, rất xa liền nghe được liêu mã phong thanh âm, ha ha ha 6. Cảnh tuyên huynh đệ, lục sâm đạo hữu, hai người các ngươi đều ở nơi này à? Ta có thể tính tìm được người mình. mã phong vẫn là cái kia lớn rộng, rất xa liền cười ha <cười> ha lên. sau đó, mã phong liền hồng quang đầy mặt đáp xuống vạn thú tháp phía trước. cảnh tuyên huynh đệ, lục sâm đạo hiếu. Ta tìm các ngươi tìm thật là khổ á." Mã Phong đi tới cùng Cảnh Tuyên cùng Lục Sâm chào hỏi. Lục Sâm nhìn thấy Mã Phong tới, cũng mỉm cười, người một nhà càng nhiều, như thế tự vệ liền, cơ hội càng lớn, hắn đương nhiên cũng cao hứng, thuận tiện hỏi thăm, "Đúng, ngươi sau khi đi vào đi nơi nào?" Cảnh Tuyên giã nhìn xem Mã Phong, tại Vũ Vương trong mộ có rất nhiều sân phòng, bên trong nhất định có rất nhiều không tưởng tượng nổi chỗ. Mã Phong nghe vậy, đầu tiên là cười ha ha, một hồi đặc ý, sau đó nói, "À, các ngươi là không biết, ta sau khi đi vào bị chuyển đến một cái đầm nước bên cạnh, mới ra tới liền gặp một đầu đại nhặc." Ta dùng hết sức chín châu hai hổ mới tương đại ngạc xử lý, ai biết xử lý sau đó? Ta vậy mà lấy được một thanh bên trên phẩm vũ khí, các ngươi nhìn, chính là chỗ này đồ vật. Lấy, Mã Phong lấy ra một thanh chín hoàn đại đao, phía trên lập loè bạch quang, đích thật là bên trên phẩm vũ khí. Chỉ là lấy cảnh tuyên ánh mắt nhìn tới, cái này bên trên phẩm vũ khí cũng nhiều chính là thượng phẩm tứ cấp đến lục cấp mà thôi, không coi là cái gì. Bất quá có thể ở một cái đầm nước bên cạnh, tùy tiện giết một con yêu thú có thể có được một thanh bên trên phẩm vũ khí, vậy cái này tình huống cũng không giống nhau, cơ hồ cùng nhặt mở dạng. Cái này Hắc Ma Vũ Vương ngược lại là thủ bút thật lớn. Cảnh Tuyên bất ngờ cảm thán nói, "Lục Sâm cũng rất ngạc nhiên, vấn đạo, cái kia sau đó thì sao?" Tiếp đó ta lại đến nghe Đào Các, kết quả bên trong có hai đầu hoàng kim sư tử tại giữ cửa ải, lên cái kia hai đầu hoàng kim sư tử thế nhưng là làm ta giật cả mình, cái kia lợi hại lê gớm, ta đã dùng hết toàn thân chiêu số đều không phá giải hết. Lên nghe Đào Các, Mã Phong toàn thân lắc một cái, rõ ràng ở bên trong hắn chịu khổ không biết. "Ân." "Nghe Đào Các, vậy ngươi đi vào lúc nhưng có trông thấy người nào?" Cảnh Tuyên nghe được Mã Phong nhắc lên nghe Đào Các không khỏi hứng thú, bởi vì hắn lúc đi vào, đi tỏa thứ nhất sơn phong chính là nghe Đào Các mà hắn rời đi thời điểm còn nhớ rõ lôi thần giống như tìm tới chính mình người của lôi gia, nhường hắn người một lần nữa đi vào, muốn cầm còn dư lại ba quyển địa cấp công pháp, trông thấy người nào? Không có, ta đi vào trong thời gian không có người a. Mã Phong nghe Cảnh Tuyên mà nói, hơi sưng sờ, lập tức trở về đạo, chẳng lẽ trước ngươi cũng đi qua nơi đó? Cảnh Tuyên ngược lại là không có dấu diếm, đầu đạo, đối với ta đi qua nơi đó, cũng là cựu tử nhất sinh. Vậy ngươi sau đó là thế nào thoát thân? Chẳng lẽ một mình ngươi tiêu diệt cái kia hai đầu hoàng kim sư tử? gặp Cảnh Tuyên dã đi nơi đó, Mã Phong lập tức tìm được cảm giác trí kỷ, kích động nói, nào có chỉ bằng ta một người, nơi nào làm đi hai đầu hoàng kim sư tử, ngay tại ta đau khổ chống đỡ thời điểm, về sau ngũ hoàng tử một người thủ hạ áo bào đen liền tiến vào, a sáu, chính là hắn. Mã Phong hướng sau lưng một ngón tay. Cảnh Tuyên theo tiếng kêu nhìn lại, đã nhìn thấy theo Mã Phong cùng đi ba người. Một người trong đó, toàn thân phủ lấy một kiện áo bào đen, đem chính mình bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật, không nhìn thấy hình dạng, nhưng mà trên người hắn lại tản ra một cô cực kỳ âm lãnh sát khí. Cảnh Tuyên nhìn sang lúc, người áo đen kia hình như có cảm ứng đồng dạng, cũng theo đó xem ra. Ánh mắt hai người va chạm một chút. Nhưng mà cứ như vậy một mắt, Cảnh tuyên cũng cảm giác được Hắc Bảo Nhân đối với hắn sát ý 167. Chương 166, Vạn Thú Tháp tầng thứ nhất đỏ tươi ánh mắt, âm lãnh sát khí. Hắc Bảo Nhân khí tức làm cho người kinh dị. Hắn giống như đối với ta có ý. Cảnh tuyên nhíu mày, nhìn chằm chằm Hắc Bảo Nhân. Hắc Bảo Nhân chỉ là nhìn hắn một cái, tiếp đó liền quay quá mức đi. Đối với chính là hắn, ta mới gặp hắn thời dã bị cái kia cả người sát khí sợ hết hồn, có thể về sau mới biết được, đây là hắn tu luyện công pháp sở trí, hơn nữa gia hỏa này hết sức lợi hại. Hắn vừa tiến đến để cho ta trước tiên ngăn chặn một cái hoàng kim sư tử, tiếp đó một mình hắn rất thoải mái liền xử lý bên kia, tiếp đó hai chúng ta một người lấy được một bản địa cấp công pháp, sau đó tụi ra tới. Mã Phong lên hắc bảo nhân, cũng là có một tia kính sợ. Mã Phong cái gì tính khí cảnh tuyên bọn họ cũng đều biết, luôn luôn là tự đại, lỗ mãng, phía trước đối với cảnh tuyên thế nhưng là không chút nào để vào mắt, cũng là tại cảnh tuyên giáo huấn hắn một trận sau đó mới giả thực xuống. bây giờ có thể đối với người áo đen kia kiên kỵ như vậy, có thể thấy được hắc bảo nhân thực lực không tầm thường. cảnh tuyên nghe liễu mã phong mà nói, đối với hắc bảo nhân lưu thêm một cái tâm. Hắn luôn cảm giác vừa rồi trong nháy mắt như vậy, khắc bảo nhân đối với hắn lên sát tâm. Cái kia hai người khác là ai? Lục xâm hướng về hai người khác một ngón tay. Chỉ thấy đi theo đen đuốn, bảo thân người phía sau còn có hai người, cảnh tuyên quay đầu nhìn lại, nhưng cũng là không biết. Mã Phong cùng bọn hắn một đạo tới, nhưng là biết, à, hai người bọn họ, một cái là người của Thẩm gia, còn có một cái là Đế Đô học viện đệ tử. Dưới mắt, Vạn Thú tháp phía trước lại nhiều rất nhiều người. Đế Tuấn sư huynh. Đế Đô học viện người đệ tử kia xem xét Đế Tuấn cũng ở nơi đây, không khỏi đại hỉ. Đế Tuấn cũng vừa hào đứng lên, hắn là người băng lãnh. Chỉ là nhìn người đệ tử kia một mắt, đầu, sau đó dặn dò một tiếng, "Chính mình tâm." Xong, chính mình liền lại vọt vào vạn thú trong tháp. Cái này khiến Đế Đô học viện người đệ tử kia rất kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng tìm tới chính mình người, có thể nhiều một phần bảo đảm, thật không nghĩ đến Đế Tuấn căn bản cũng không để ý đến hắn, cái này khiến cái này đệ tử á khẩu không trả lời được. Theo sát lấy, anh em nhà họ Thạch Thạch hổ cũng đứng lên, nhìn lướt qua mọi người ở đây, cũng cười hắc hắc, sau đó cùng cũng tiến vào vạn thú tháp. Càng nhiều người, cạnh tranh lại càng lớn, đồ tốt cũng càng dễ dàng bị cướp đi. Chúng ta cũng nhanh chóng đi vào đi bằng không đồ tốt không định đô bị lấy đi xong lục sâm xem xét mình cũng nhanh chóng lại vọt vào vạn thú tháp ba người bọn hắn đều cũng có kinh nghiệm người hơn nữa đã xông qua liễu đệ một tầng đều sẽ từ chính mình vừa rồi thất bại tầng kia lại bắt đầu lại từ đầu mã phong mới tới thì cái gì đều không rõ ràng không khỏi hỏi cảnh tuyên đây rốt cuộc là gì tình huống hắc bào nhân cũng là tại tháp phía trước do dự một chút nhưng rất nhanh liền đi theo vào đế đô học viện người đệ tử kia cùng trầm gia đệ tử đều hiểu tình huống chỉ là xem bọn hắn đều đi vào cũng chỉ đành đi vào trước xem thế nhưng là không đầy một lát công phu trầm gia đệ tử liền bị từ tầng thứ nhất trong tháp đánh bay đi ra sau khi ra ngoài làm dưới đất, miệng phun nhín máu, toàn thân run rẩy, không đầy một lát công phu liền bất động gãy. theo trong tầng thứ nhất lại phát ra một tiếng hét thảm, nghe thanh âm dường như là đế đô học viện người đệ tử kia. sau khi hét thảm, cuối cùng không còn âm thanh, đợi rất lâu cũng không gặp người xuất hiện ở tới. thấy cảnh này, cảnh tuyên cùng mã phong không khỏi liếc nhau một cái. chẳng lẽ bên trong cái kia hàng là chết? mã phong lại liếc mắt nhìn dưới chân thẩm ra người đệ tử kia chết thảm trạng, toàn thân vết thương, tựa như là bị cái gì yêu thú nghẹn sinh sinh vù chết một dạng, toàn thân máu thịt bê mét. lầm bầm sáu, mã phong không tự chủ được dùng mình một cái. Phang a năm. Lúc này, trong hư không truyền đến một tiếng hét thảm, từ tầng thứ hai trong tháp đi theo lại bay ra một bóng người. Cảnh Tuyên Ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là ăn một cả kinh, Lục Sâm. Lục Sâm bị đánh bay đi ra, sau khi hạ xuống lại phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt trắng bệnh. Mã Phong cùng Cảnh Tuyên vội vàng nên liếu thượng đi. Khu khu 6. Thật là xui xẻo, lần này đi vào thế mà gặp được yêu thú bên trong tương đối cường hãn Long hệ yêu thú, lưng sắt xuống long, kém liền để ta chết ở bên trong. Lục Sâm bị đỡ dậy phía sau không khỏi phát một câu bất tức, tiếp đó cũng không lo được Mã Phong ánh mắt kín dị, nhanh chóng ngay tại chỗ quanh chân chữa thương. Cảnh Tuyên giờ khắc này tựa hồ minh bạch phía trước tự mình tới lúc, vì cái gì lục xâm bọn họ đều là tại vật khí, nguyên lai cũng là tại chúa thương, tàn sát trong này rốt cuộc là thứ lộ gì, hung hiểm như thế. Mã Phong hơi sợ. Cảnh Tuyên đơn giản cho ngựa ngọn núi một lần vừa rồi lục xâm nói cho hắn biết tình huống, thế nhưng là hắn cũng có chút không rõ, không phải bên trong cũng là ảo giác sao? Làm sao còn sẽ có thật sự người chết? Không có tự mình kinh lịch, e rằng người khác cũng là không biết. Như thế nào? người còn muốn vào sao? Mã Phong con mắt trợn to nhìn xem Cảnh Tuyên, Cảnh Tuyên chần chừ một chút, sau đó ánh mắt kiên định đạo, không có nguy hiểm. Ở đâu ra thu hoạch, bọn hắn đều có thể tiến, ta vì cái gì không thể? Thế nhưng là liền đấu sư ngũ cấp đều sáu. Mã Phong hoảng sợ nhìn xem thẳm ra cái kia đệ tử đã chết. Cảnh Tuyên cười lạnh một tiếng, "Đạo, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không như bọn hắn?" Nhớ tới cảnh Tuyên sức chiến đấu, Mã Phong người run một cái. Hắn lúc này mới nhớ tới cảnh Tuyên là không thể theo lẽ thường mà nói. Cảnh Tuyên nhìn xem Vạn Thú Tháp, hít sâu một hơi, bất kể như thế nào, vẫn là đi vào thử xem a. Xong, Cảnh Tuyên nhất chân bước vào Vạn Thú Tháp tầng thứ nhất. Gặp cảnh Tuyên đều đi vào, Mã Phong cũng biết bên trong có chỗ tốt, cuối cùng nhất tâm, cắn răng một cái, tản sát. Sợ cái gì, tiến, đi theo. Mã Phong cũng đi vào. Một cước bước vào vạn thú tháp, Cảnh Tuyên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lúc nhưng là giật nảy cả mình. Chỉ thấy hắn chính bản thân ở vào một chỗ trong rừng cây rậm rạp, bầu trời bị che chắn cực kỳ chặt chẽ, bốn phía có chút âm u lạnh lẽo, ánh mắt cũng chỉ có thể trông thấy phương viên trong vòng mười thước đồ vật, lại xa chính là một vùng tăm tối. Chẳng lẽ ta đã chỗ sâu ở trong ảo cảnh? Cảnh Tuyên tâm cẩn thận đánh giá chung quanh, hắn cũng không tin tưởng một tòa trong tháp có thể lớn đến có một rừng cây. Trong rừng cây có chút tĩnh, bốn phía luôn cảm giác có đồ vật gì đang nhìn mình chậm chậm, vù vù sáo đông nhiên lá cây nao nao văng động, tựa hồ có đồ vật gì kéo theo phong thanh, thổi bay đến rồi lá cây. Cảnh tuyên thần kinh căng thẳng, hắn biết mình muốn đối mặt yêu thú có thể ngay tại trung quanh. ở trong hoàn cảnh như vậy, lại không biết đối phương là cái gì yêu thú, chuyện này với hắn rất bất lợi. Cảnh tuyên cước bộ nhẹ nhàng di chuyển về phía trước, muốn nhìn một chút trung quanh có cái gì chống chãi mà, nhưng vào lúc này sau lưng lá cây hoa lạp lạp lao nhanh văng động lên. giống đột ngột một tiếng gầm âm thanh ở phía sau con văng lên, cảnh tuyên đại bị kinh ngạc, nhanh chóng quay đầu, quay người lại liền thấy một đoàn bóng đen đã đến trước mắt. suy sấp, cảnh tuyên nhanh chóng cong lưng nhưng vẫn là chậm một bước, xoay một tiếng, trước ngực của hắn không biết bị cái gì yêu thú vụt một hồi, trước ngực lập tức xuất hiện năm đạo vết thương, máu tươi chảy đầm đìa. T6, tốc độ thật nhanh. Cảnh Tuyên đại bị kinh ngạc, không khỏi càng thêm cảnh giác lên. Vừa rồi cái kia một chút, hắn là trước hết nghe đến phong thanh, phía sau mới cảm giác được quái vật kia đến gần khí tức, hơn nữa đợi hắn nghe được phong thanh lúc, quái vật kia đã đến sau lưng. Cái này minh yêu thú này tốc độ đã vượt qua âm thanh. Vù vù sáu. Vật kia phốc liêu cảnh Tuyên lập tức phía sau, tiếp đó lại một tiết tốc tiến vào hắc ám trong rừng cây, không ngừng ở trùng quanh di động. Cảnh tuyên nhiễu chặt lông mày, hắn chỉ có thể nghe thấy yêu thú di chuyển nhanh chóng mang theo gió lay động lá cây âm thanh, nhưng hắn căn bản là chắc chắn không được yêu thú thân ảnh. Yêu thú tốc độ rất nhanh, có thể là cây vang động âm thanh là ở trước mắt, thế nhưng lại yêu thú không chắc liền đã chắp sau lưng. Cảnh tuyên chỉ có thể càng thêm chuyên chú đi cảm giác không khí trung quanh biến hóa. Sư 6. chật. Một đạo hắc ảnh từ cảnh tuyên bên cạnh thân chui ra, nhanh như thiểm điện, cảnh tuyên chỉ có thể nhìn thấy một đoàn bóng đen hướng hắn đánh tới. Nghe suốt, còn tới. Cảnh tuyên lần này phản ứng so với một lần trước nhanh, mắt thấy bóng đen đánh tới, hắn lập tức một cái trưởng đao bổ ra ngoài. Thế nhưng là bóng đen kia trên không trung lúc mắt thấy cảnh tuyên ra tay, lại tăng nhanh tốc độ, thu nhiên một chút liền đến liễu cảnh tuyên trước người, tại cảnh tuyên trên cánh tay lại là ra sức vồ một cái. Xoẹt sáu. Cảnh tuyên cánh tay lần nữa bị thương, bóng đen kia nhưng lại một đầu đâm vào hắc cám trong rừng cây. T6. Đáng giận. Cảnh tuyên che cánh tay vội vàng chi huyết, con mắt không ngừng tại bốn phía chấp động, tâm đồng lúc từ từ chậm xuống. Hắn bây giờ hoàn toàn không có đầu mối. Vừa tới cái kia yêu thú tốc độ quá nhanh, thứ hai hoàn cảnh xung quanh gây bất lợi cho hắn, hắn tiếp tục như vậy, chỉ có thể bị động bị đánh, cuối cùng không chắc bị bóng tối này bên trong yêu thú trò tươi sống mà chết. Không được, ta phải phải nghĩ biện pháp. Cảnh Tuyên đấy mắt sát cơ chợt hiện, con mắt nhìn chằm chằm bốn phía, trong lòng đã có chủ ý rầm rầm sáu. Sau lưng, lá cây lại văng lên, nhưng mà lần này Cảnh Tuyên không có ở đi theo chuyển động thân thể. Vù vù sáu. Theo sát lấy âm thanh lại xuất hiện bên trái. Ào ào sáu, lại xuất hiện ở phía bên phải. Cảnh Tuyên từ đầu đến cuối bất vi sở động. Giống. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh chợt từ phía bên phải không trùng phô phía dưới, nhanh như một tia chớp màu đen. Ngay vào lúc này, Cảnh Tuyên đấy mắt tinh quang chợt sáng, tiếp đó gầm nhẹ một tiếng, trọng lực lĩnh vực. Oanh sáu. Trong đáy mắt Cầm tới lao nhanh nào tới bóng đen thân thể lập tức một trận, tiếp đó kêu thẳng một tiếng từ không trung rơi xuống. Cảnh Tuyên Vội vàng nhìn lại, không khỏi khẽ giật mình. Chỉ thấy tại hắn xuất hiện trước mắt con yêu thú kia, lại là một đầu toàn thân màu đen báo đen. Đầu này báo đen trừng một con trâu như vậy lại, toàn thân đen như mực, liền con mắt cũng là màu đen, chỉ bất quá đen tỏa sáng, nhìn qua phá lệ làm người ta sợ hãi. Báo đen tại ngàn cân trọng lực phía dưới, tốc độ đại giảm, đồng thời đã mất đi tốc độ cùng hắc cá miệm hộ, nó cũng cảm thấy nguy hiểm, hướng về phía Cảnh Tuyên gầm nhẹ đứng lên. Hừ, xúc sinh, đánh lén ta hai lần, hiện tại không xương cùng a, kế tiếp giờ đến với ta. Cảnh Tuyên nhìn chằm chằm báo đen, đáy mắt thoáng qua lên quang, từng bước đi ra, hướng báo đen bộ tới. "Giống." Báo đen tại trọng áp phía dưới, hành động rất chậm, trốn tránh không nổi, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Thế nhưng là mượn cảnh Tuyên một trường này, nó thân thể nhân thể lăn một vòng, thế mà cút ra khỏi trọng lực lĩnh vực bên ngoài, vừa mới nhẹ nhõm, lập tức lại biến mất ở trong bóng tối, không ngừng ở xung quanh nhanh chóng biến hóa vị trí. Hoàng bét, xuất sinh này ăn ta một lần thua thiệt, chỉ sợ sẽ không xuất hiện ở tới, vậy nó không ra ta làm sao tìm được nó, làm sao quá quan?" Cảnh Tuyên mắt thấy đợi rất lâu báo đen đều không có ở đây tiến công, hắn lập tức cũng có chút trợn tròn mắt. 168 chương 167, thực lực cường han hắc bảo nhân người rất thông minh, là bởi vì bọn hắn lúc gặp phải thời điểm rồi sẽ tìm được tránh né biện pháp, hoặc giải quyết đi nguy hiểm. Ma yêu thú, bọn chúng gặp phải nguy hiểm biện pháp hoặc là xuất kích, hoặc là tử thủ. Mà báo đen vừa mới ăn liếu cảnh tuyên một lần thua thiệt, khi biết tiến công không kết quả dưới tình huống, nó có thể sẽ lựa chọn tử thủ, nhất là tại bóng tối bốn phía hoàn cảnh lại đối với nó có lợi dưới tình huống. Cảnh tuyên bất biết, nếu như báo đen thật sự lựa chọn như vậy, mình còn có biện pháp gì quái? Bốn phía chỉ có thể nghe thấy lá cây bị hãm hại báo lôi kéo phát ra hào hào âm thanh, báo đen đang không ngừng biến đổi vị trí sau đó bốn phía yên tĩnh trở lại, lại không một thanh âm. đen nhánh trong rừng cây, yên tĩnh vô cùng. cảnh tuyên thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của mình. báo đen quả nhiên lựa chọn ngủ đông. cảnh tuyên trong lòng không khỏi trầm xuống. nếu như báo đen không xuất kích, chính mình lại dạng này một mực tìm không thấy nó, vậy hắn ha không liền sẽ vĩnh viễn bị vây ở tầng thứ nhất. sẽ không, tất nhiên vạn thú tháp cho người ta vượt quan, liền không khả năng không có phá quan biện pháp, nhất định là còn có phương pháp khác. cảnh tuyên trầm tư một hồi, âm thầm lờ tới. cảnh tuyên bắt đầu thử tìm kiếm dấu ở trong bóng tối báo đen. hắn ngưng thở, nhìn chăm chăm bốn phía bốn, ánh mắt từng vòng chuyển động. Thế nhưng là sáu, cái kia báo đen tựa hồ cũng phát giác Liêu Cảnh Tuyên tâm tư, cứ thế không có phát ra một thanh âm, thậm chí ngay cả hô hấp, tim đập đều biến mất. "Hảo, ngươi trốn, ta cũng không tin ngươi không ra." Cảnh Tuyên nổi giận, một chưởng hướng trong bóng tối bổ tới. "Vanh 6." Một cây đại thụ tại chỗ bị hoành đánh gãy, mặt đất một trận rung động, trong rừng cây cũng lập tức náo nhiệt. Cảnh Tuyên lần nữa xuất trưởng, không ngừng bổ về phía bốn phía, trung quanh cây cối từng biên ngã xuống, trung quanh tầm mắt cũng mở rộng một. "Siêu 6." Trong bóng tối vang lên một đạo không giống tầm thường âm thanh, đó là vật thể thuận động, dẫn động phong thanh. "Hử, ngươi cuối cùng xuất hiện." Cảnh Tuyên chợt hướng dừng cây trước mắt đánh ra một chưởng, một cây đại thụ ứng thanh mà đoạn, đi theo một đạo hắc ảnh cấp tốc vào qua, lại chạy về phía một bên khác. Cảnh Tuyên vội vàng xuất chưởng, không ngừng bổ về phía báo đen phương hướng trốn chạy, thế nhưng là báo đen tốc độ quá nhanh, cảnh Tuyên muội chưởng vô ra sau đó, báo đen liền đã cảm thấy sớm né tránh đi qua. Nghi sức, ta cũng không tin chị không được ngươi. Cảnh Tuyên dần dần mất kiên trì, chưởng đau một chùm, một khô thiêu đốt liệt thật nguyên bỗng nhiên tại hắn tay trên lòng bàn tay xuất hiện, lập tức hóa thành một đám lửa. Chợt nhìn đi lên, con tưởng rằng là cảnh Tuyên tay bị đốt. Lần này ta không tin ngươi còn có thể trốn được. Hô lấy cảnh tuyên nhất trưởng đao bổ về phía hắc ám rừng cây gào thét một tiếng trưởng đao mang theo hỏa diễm cuốn về phía chỗ hắc ám báo đen thân ảnh lập tức bị chiếu sáng báo đen hoảng sợ giống lên một tiếng nó tựa hồ không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại thế mà bàn tay còn có thể lửa cháy gầm nhẹ một tiếng nó nhanh chóng lại chạy về phía một bên khác nhiên một trường hô cảnh tuyên lại là một cái trưởng đao bổ ra một cây đại thụ ứng thanh mà đoạn rất nhanh liền bị ngọn lửa bắt đầu cháy rừng rực trong chốc lát toàn bộ rừng cây lập tức trở thành một cái biển lửa hắc ám thế giới cũng bị chiếu sáng báo đen thân ảnh cũng không còn cách nào ẩn tàng bại lộ ở tầm mắt bên trong Lần này ngươi trốn không thoát ta. Cảnh Tuyên triển khai thần hành kỹ biến, nhanh chóng hướng báo đen Fox Liêu thượng đi. Báo đen gầm nhẹ một tiếng, vội vàng ở trong rừng cây xuyên thẳng qua, một người một thú ngay tại trong rừng cây triển khai truy kích chiến. Báo đen tốc độ rất nhanh, cảnh Tuyên tốc độ cũng không chậm, thế nhưng là đuổi rất lâu cảnh Tuyên mới phát hiện, báo đen tốc độ đích xác quá kinh người, hắn cái này một truy chạy rất lâu, khoảng cách không có chút nào thay đổi. Vậy kết quả chính là báo đen chạy giống như hắn nhanh. Hắn rất kỳ quái yêu thú bên trong lại có có thể đạt tới cái này loại tốc độ yêu thú. Cảnh Tuyên kiên nhẫn không bỏ truy, báo đen đều không ngừng ở trong rừng cây xuyên thẳng qua. Dù là trung quanh ánh lửa hừng hực cũng không có ảnh hưởng chút nào đến tốc độ của nó. Có gì đó quái lạ. Cảnh Tuấn nhìn xem phía trước báo đen thân ảnh, dần dần nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm báo đen động tác, muốn xem ra báo đen tốc độ vì cái gì nhanh như vậy. Ngay từ đầu hắn nhìn không ra môn đạo, thế nhưng là dần dần, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm báo đen thân thể nhìn rất lâu sau đó, mới dần dần phát hiện một chút manh mối. Báo đen di động dường như là một loại rất huyền diệu bước chân, hơn nữa còn có một loại chân nguyên vật dụng. Cảnh Tuấn nhìn báo đen chạy từ từ nắm giữ một loại quy luật, rất nhanh hắn phát hiện loại quy luật này tựa hồ cùng thần hành cựu biến bên trong một chút công pháp không lưu ma hợp. Chẳng lẽ sao? Đây chính là thần hành cựu biến thời cơ đột phá. Cảnh tuyên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hắn kinh hãi là không có nghĩ đến ở đây, thế mà tìm được nhường thần hành cựu biến tiến bộ thời cơ vui chính là lục lâm mà nói không có sai, tại vạn thú trong tháp thật có thể để cho người ta tu vi tiến nhanh. Cảnh tuyên dưới chân bỗng nhiên thay đổi một chút bước chân, nhìn qua tựa hồ có chút kỳ quái, thế nhưng là dần dần, hắn loại này bước chân càng ngày càng thuần thụ, tốc độ dần dần bắt đầu biến nhanh. Kéo dài 3 cái lúc, tại cùng báo đen truy chạy ở giữa, Cảnh Tiên cuối cùng đột phá thần hành cựu biến tầng thứ 3. Mắt thấy cái này cách báo đen còn kém mười mấy thước khoảng cách, Cảnh Tiên khẽ miệng bỗng nhiên hơi hơi nhếch lên đi theo không gặp hắn động tác như thế nào, thân thể chợt một hoa, ngay sau đó thế mà xuất hiện ba cái cảnh tuyên, mặt khác hai cái cũng mỉm cười, tốc độ thế mà lần nữa gia tốc, một cái chớp mắt liền đến báo đen trước mắt, giống sáu, báo đen giật nảy cả mình, tựa hồ liền nó đều sợ hết hồn, muốn quay người chạy thời điểm, sau lưng một cái cảnh tuyên nhưng lại kịp thời lấp kín đường lui của nó, đứng lên ta còn muốn cảm ơn ngươi, bất quá ngươi từ đầu đến cuối cũng chỉ là một cái huyết trận, chỉ có giết ngươi mới có thể qua hải, vậy thì xin lỗi, lấy, cảnh tuyên nhất nhô nhiên một trường đao chém vào báo đen trên thân, phì một tiếng, báo đen thân thể lập tức hóa thành một đoàn hỏa tinh tán lạc tại bên trong hư không. Theo sát lấy rừng cây trước mắt bắt đầu tiêu đốt, đại hỏa hùng hực, rất nhanh thôn phệ hết liễu cảnh tuyên. Hình ảnh lóe lên, chờ cảnh tuyên một lần nữa khi mở mắt ra, hắn phát hiện mình chỉ là thân ở một cái trong lầu các, bốn phía không có vật gì, chỉ có bên trái cách đó không xa đặt ở một cái bàn, bây giờ phía trên để một cái bình sứ. Quả nhiên là một cái huyết trận. Cảnh tuyên cười nhạt một tiếng, tiếp đó đi lên trước cầm lấy cái bình sứ kia xem xét, chỉ thấy bình sứ bên ngoài viết: Nguyên đan. Cảnh tuyên đối với đan dược không hiểu nhiều, nhưng lại biết cái này nguyên đan là có thể làm cho người khôi phục nhanh chóng thương thế đang dương có thể trong nháy mắt chữa khỏi người bị thương tất cả thương thế, có thể xuyên thần dược. Mở bình ra, lập tức liền có một cỗ mùi thuốc nồng nặc tràn ngập ra, Cảnh Tuyên đổ ra nhìn một chút, ba viên như bạch ngọc đan dược nhìn qua hóng ánh trong suốt, tựa hồ tràn đầy linh tính. Cái này vạn thú tháp quả nhiên ghê gớm, liên lộn đắng đan dược đều có, khó trách lục xâm bọn hắn sau khi bị thương vẫn không muốn rời đi, còn phải tiếp tục xông. Cảnh Tuyên ánh mắt sau đó nhìn về phía thông hướng tầng thứ 2 cầu thang, không chút do dự, hắn một cước liền bước đi vào, mà đi theo hắn liền đi tới một mảnh sa mạc sáu. Bên ngoài, vạn thú ngoài tháp, mấy cái lúc đi qua sau, ngoài tháp nhân lại tăng thêm mấy cái phía trước đi vào trong đám người, Đế Tuấn cùng Lục Sâm đã lại đi ra, bất quá lần này Đế Tuấn sắc mặt rất yếu ớt, cơ hồ mặt không có chút máu. Lục Sâm cũng giống như thế, tự hồ bị nội thương rất nghiêm trọng, bây giờ đang tại tháp phía trước tủ dưỡng. Vạn thu tháp tầng thứ 2 thực sự quá kinh khủng, đấu sư lục cấp thực lực căn bản cũng không có thể vượt qua. Lục Sâm liếc mắt nhìn bên kia Đế Tuấn, cùng tình huống của hắn một dạng, cái này khiến hắn trong nháy mắt cảm thấy thăng bằng không thiếu. Dù sao liền Đế Đô đệ nhất thiên tài đều không vượt qua, cái kia gây khó dễ cũng không mất mặt. Đúng vào lúc này, Vạn thú tháp tầng thứ 2 lần nữa bay ra một bóng người, tiếp đó hung hăng ngã ở ngoài tháp. Phàng cương đại rơi xuống đất âm thanh làm cho người không khó tưởng tượng đây là gặp bao lớn lực trùng kích lục sâm giật mình nhìn lại chỉ thấy từ mặt đất bò dậy người là tam hoàng tử thủ hạ, thạch gia ngũ huynh đệ bên trong láo nhị thạch hổ hắn cũng đến liễu đệ tầng 2. lục sâm chỉ là liếc mắt nhìn sau đó liền quay quá mức đi sau đó nhìn vạn thú tháp lẩm bẩm cảnh tuấn đã tiến vào hơn 5 lúc cũng không biết hắn qua liễu đệ 1 tầng không có khu khu 6. thạch hổ bây giờ đứng lên ho ra bùng máu tươi lớn sắc mặt khó coi liếc mắt nhìn đế tuấn cùng lục sâm phát hiện cũng không có người để ý hắn lúc này mới làm hắn dễ chịu hơn rất nhiều tầng thứ hai này quá khó khăn thế nhưng là lời của hắn vừa xong, vạn thú tháp tầng thứ ba bên trong đột nhiên bay ra một bóng người, người kia toàn thân bao quanh một kiện áo bào đen, đem chính mình bao phủ cực kỳ chặt chẽ, thấy không rõ hình dạng. so sánh với người khác bị từ trong tháp đánh bay rơi xuống đất, hắc bào nhân này nhưng là nhẹ đống rơi xuống đất, chỉ là trên thân nguyên lai rất nồng nạp sát khí tựa hồ thu liễm không thiếu. sau khi xuống tới hắc bào nhân che lấy lồng ngực của mình, giống như cũng bị thương. cái này vạn thú tháp thật biến thái, tầng thứ ba nếu như không phải đấu sư đỉnh phong, căn bản không có khả năng vượt qua. lời này thời điểm, hắc bào nhân rõ ràng có chút tức giận. Nghe được lời của hắn, Lục Sâm Hòa Đế Tuấn, Thạch Hổ đều lấm lét nhìn Hắc Bảo Nhân này một mắt. Hắn lại có thể xông qua tầng thứ 2, tại tầng thứ 3 còn bình yên vô sự xuống, Hắc Bảo Nhân này không đơn giản. Lục Sâm trong nháy mắt trong lòng run lên, đối với Hắc Bảo Nhân nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Đế Tuấn cũng là nhìn nhiều Hắc Bảo Nhân một mắt. Hắn cũng là tại tầng thứ 3 bị đánh xuống, hơn nữa thụ thương rất nghiêm trọng, không nghĩ tới bây giờ mang đến Hắc Bảo Nhân, cũng đến Liễu Đệ tầng 3, mà tình huống rõ ràng tốt hơn hắn hơn. Điều này không khỏi làm cho Đế Tuấn đối với Hắc Bảo Nhân cũng nhiều mấy phần chú ý cảm nhận được mấy người ánh mắt. Hắc Bảo Nhân quét một vòng, tiếp đó lạnh rên một tiếng. Đi theo cũng không coi ai ra gì ngồi xuống bắt đầu chữa thương, xem ra hắn cũng không dự định từ bỏ vạn thú trong tháp tốt đồ vận. Ngay tại mấy người chữa thương thời điểm, trên bầu trời lại vang lên mấy đạo tiếng xé gió, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy lần này tới người thật giống như còn không ít. Chờ đám người rơi xuống, Lục xâm lập tức mừng rỡ đứng lên hô, Thất hoàng tử. Mà hạ xuống người trong, chẳng những có Thất hoàng tử, còn có Long kiếm nhất cùng mặt trời mới mọc, cùng với ba hoàng tử cảnh đằng cùng hắn hai người thủ hạ, anh em nhà họ Thạch bên trong lão ngũ cùng lão tứ, Thạch gấu cùng Thạch đằng, còn có Ngũ hoàng tử mang theo thủ hạ của hắn, toàn bộ đổ tới. Đế đô học viện người cũng đều tề tựu. Lần này, Vạn Thú Tháp phía trước lập tức phong vân tế hội. 169 chương 168, hạt Tử Vương Thất hoàng tử, các ngươi rốt cuộc đã đến. Lục Sâm nhìn thấy bảy hoàng tử cảnh tụy bọn hắn thật cao hứng, thoáng như gặp được thân nhân. Bên cạnh không có người một nhà thủy chung là không an toàn á thất hoàng tử nhìn thấy Lục Sâm cũng là thật cao hứng, mang theo Long kiếm nhất cùng mặt trời mới mọc nên liếu thượng tới, cười nói, "Lục Sâm, nguyên lai ngươi ở nơi này à, ta mang theo Long kiếm nhất cùng mặt trời mới mọc tại phủ cận tìm ngươi đã lâu." "Đúng, ngươi nhìn thấy cảnh tiên cùng Mã Phong bọn họ sao?" Thất hoàng tử cũng hi vọng sớm tìm đủ mình người. Chỉ có dạng này tại tranh đoạt bảo vật quá trình bên trong, chính mình mới có thể có sức mạnh. A, Cảnh Tuân cùng Mã Phong đều tiến vào Vạn Thú Tháp, không biết hiện tại thế nào. Lục Sâm Đạo, Cảnh Tuân cùng Mã Phong đều đi vào rất lâu, thế nhưng là đều không có tin tức, cái này khiến Lục Sâm lo lắng, bọn hắn có phải hay không là chết tại bên trong. Mà giờ khắc này, Vạn Thú Tháp tầng thứ 2. Cảnh Tuân đi ở vô biên vô tận trong sa mạc, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhiệt độ cao nhiệt độ nhường hắn cảm thấy mình phản phất đưa thân vào trong lò lửa. Nóng quá. Cảnh Tuân lau trán một cái căn bản không có mồ hôi, đó là tại nhiệt độ phía dưới đã bức hơi hắn chỉ là theo bản năng trả sát một chút mà thôi. lượng nước trong người tiêu hao rất nhanh, hắn không biết loại hảo giác này rốt cuộc là hắn thật sự khát, vẫn là cái hảo trận này cho hắn chế tạo một loại hảo giác. nhưng hắn rất rõ ràng chính mình, chính mình muốn uống nước. nhưng mà mênh mông biển cát không nhìn thấy một lục sắc, hắn thậm chí không biết mình cửa này muốn đối mặt yêu thú là cái gì. chẳng lẽ là muốn đem tá chích hát? cảnh tuyên hận hận cắn răng một cái, cái này cửa hải quá ác độc. cảnh tuyên tiếp tục hướng phía trước, hắn không biết mình đi có bao xa, cũng không biết tự mình đi bao lâu, chỉ là trông thấy trước mắt biển cát nhìn không thấy cuối, trước mặt rõ thổi qua trên sa mạc cắt bụi sẽ như cùng một cuốn nước chảy, theo gió hơi hơi phiêu động, nhìn qua liền như là nước biển đang lưu động. đây cũng là cảnh tuyên tại khô khan tiến lên bên trong, duy nhất một phen phong cảnh. chỉ là hắn bây giờ không tâm tình thưởng thức, cho dù ai miệng đắng lưỡi khô cũng không có tâm tình để thưởng thức cái gì. san sát sáu, trên mặt đất đột nhiên vang lên một hồi tiếng sào sạt. ngay từ đầu cảnh tuyên cho là đây là hạt cắt bị gió thổi ma sát sa mạc cấm thanh, nhưng mà hắn rất nhanh liền biết mình sai rồi. chỉ thấy một cái lớn cỡ bàn tay toàn thân đen nhánh bọ cạp đột nhiên từ trong sa mạc xông ra, cái kia bọ cạp rất đen, chỉ có thật dài đuôi bọ cạp cuối cùng là màu đỏ. Hồng Vĩ Hạt, Cảnh Tuyên bất tử biến sắc. Hồng Vĩ Hạt là đấu binh cấp 7 yêu thú, cơ thể kích độc, lấy Cảnh Tuyên dưới mắt tu vi hoàn toàn không cần sợ. Thế nhưng là Hồng Vĩ Hạt cho tới bây giờ đều không phải là yên định vẹn được ác bọn chúng là quần cư độc vật. Trong đầu trong nháy mắt nhớ tới có liên quan Hồng Vĩ Hạt tư liệu, Cảnh Tuyên bất dò trong lòng run lên. Mà theo sát lấy, có một con Hồng Vĩ Hạt từ sa mạc phía dưới xung ra, mà tiếp lấy lại một con, tiếp đó một cái tiếp một cái không ngừng xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, các sa mạc màu vàng lập tức xuất hiện một mảng lớn màu mực, rầm rầm chẳng chỉ Hồng Vĩ Hạt cho trong sa mạc tăng thêm một tiêu màu sắc không giống nhau. Chỉ là bây giờ. Cảnh Tuyên vẫn là tình nguyện nhìn thấy này một thành không đổi cắt màu vàng. Chẳng lẽ đây chính là ta cửa này khảo nghiệm? Cảnh Tuyên không kịp suy nghĩ, bởi vì hồng vĩ hạt đã hướng về phía hắn rơi lên kịch độc kia lôi bọ cạp. Với anh. Cảnh Tuyên nhất trưởng vũ bay, đánh bay liều thượng trăm con hồng vĩ hạt, nhưng mà mới xuất hiện không còn một mống khẽ hở, rất nhanh liền bị một mảng lớn hồng vĩ hạt cho phủ kín. Hắn chỉ có thể không ngừng ra quyền. Rầm rầm rầm sáu. Hạt cắt bay tán loạn, hồng vĩ hạt cũng cùng theo bay, giống như ngươi là bọ cảm ta là cát, dây dưa liên tục đến thiên ai. Cảnh Tuyên không có thời gian đi càng khái, hắn chỉ có thể không ngừng ra quyền tới phòng ngừa những bọ cạp này nhích lại gần mình. Nhưng mà bọ cạp thật sự là nhiều lắm, yêu thú không đáng sợ, thành đoàn yêu thú mới là đáng sợ nhất. Đây là rất nhiều võ giả đều biết chuyện. Không có cách nào, Cảnh Tuyên chỉ có thể chạy, hắn chạy rất nhanh, thần hình cựu biến thi triển đến cực hạn, hắn như một trận gió, nhưng khi hắn lăng không nhảy lên thời điểm đột nhiên phát hiện, hắn trong chu vi ngàn mét cơ hồ cũng là đen tối lùi một mảnh. Thấy cảnh này Cảnh Tuyên sắc mặt xoạt một cái âm trầm xuống. Bọn này bò cạp thật sự chính là khảo nghiệm. Cảnh Tuyên thân thể rơi xuống, Hắn cho dù khinh công lại cao hơn, cũng không khả năng không rơi xuống đất lấy hơi lập tức bay ra ngàn mét. Lớn như vậy mặt mũi yêu thú, vậy cũng chỉ có thể chứng minh, đây chính là đối với cảnh tuyên thảo nghiệm, hắn tránh cũng không thể tránh. Tất nhiên không tránh khỏi cũng chỉ có thể đối mặt. Cảnh tuyên một lần nữa ra quyền, đánh tan dưới chân hồng vĩ hạt, tiếp đó một bên ra tay ngăn cản, vừa nghĩ biện pháp. Hồng vĩ hạt rất nhiều, phòng ngự thế mà cũng không tệ. Cảnh tuyên nhất dưới quyền đi, mặc dù đánh bay một đoàn hồng vĩ hạt, thế nhưng là bị giết chết nhưng là mịt mờ lác đác, thật sự là hồng vĩ hạt quá nhiều mà phân tán quyền lực của hắn. Phần lớn hồng vĩ hạt cũng chỉ là bị quyền lực của hắn quét chúng mà thôi. Ta đến cùng làm như thế nào phá quan? Liên tại cảnh tuyên giết hồng vĩ hạt giết mọi mị lúc, đống nhiên dưới chân hắn hồng vĩ hạt đều lôi ra, cho hắn chống ra một cái phương viên 3M phạm vi hoạt động. Hắn đứng trên mặt cát, tựa như trong muôn hoa đỏ lên. Trong bóng tối một trùng sáng, dễ thấy như vậy. Xa xa xa sáu, tiếng sào sạc càng lúc càng lớn, cảnh tuyên cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm tại như chính mình tới gần, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, đi theo đã nhìn thấy ở một cái cồn cắt phía dưới, từ từ dâng lên một cái quái vật. Đen lông quanh mắt lớn, đen như mực tỏa sáng cơ thể, còn có như roi thép một dạng cái đuôi. Hạt từ vương. Thân thể to lớn giống như núi, lướt ngang mà đến, còn chưa tới trước người, Cảnh Tuyên liền có thể cảm thấy một cỗ sát khí ngập trời đập vào mặt. Đây mới là mục tiêu của ta. Nhìn thấy Hạt Tử Vương lần đầu tiên, Cảnh Tuyên liền mở to hai mắt nhìn, cũng lập tức biết mình mục tiêu. Dần dần, Hạt Tử Vương đi tới trước người hắn, năm em mở bên ngoài, sau lưng vô số hồng vĩ hạ tùng hộ lấy, giống như là nước thủy triều đen kịt. Đợi cho trước mặt, Cảnh Tuyên mới hoàn toàn thấy rõ Hạt Tử Vương toàn thân, một người cao cơ thể, dài ước chừng bảy tám quan bộ cặp đuôi liền khoảng chừng dài năm mét, đỏ tươi cái đuôi tại sau lưng dựng thẳng lên, nhìn qua phá lệ kinh khủng. Ken kết sáu. Hạt Tử Vương đi ở đất cát bên trên, nhọn chân trước cắm ở đất cát bên trong, liền như là từng chui cương đào. Hạt Tử Vương cùng Cảnh Tuyên giằng co, khổng lồ áp lực giống như núi đè xuống, nhường Cảnh Tuyên trong lòng ngang tàng. Con này Hạt Tử Vương thấp nhất đều có yêu sư thất cấp tu vi, Cảnh Tuyên giật mình trong lòng, kỳ thực hắn rất kỳ quái, cái này đầy trời sa mạc, cái này Hạt Tử Vương vì sao lại trưởng lớn như vậy? Chẳng lẽ là huyễn trận thiếu sót? Bất quá dưới mắt đây không phải hắn nên suy tính. Hạt Tử Vương ánh mắt đỏ thắm nhìn trầm trầm Cảnh Tuyên, trong miệng phát ra một tiếng giống biết ve teo tiếng teo, rất là thê thê. Hạt Tử Vương hướng về phía Cảnh Tuyên huy động bộ cạp đuôi dường như đang hỏi cảnh tuyên vì cái gì xâm nhập lãnh địa của nó. đương nhiên, đây là cảnh tuyên chính mình suy đoán, có thể bọ cạp là ở quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tha cho ngươi khỏi chết. rõ ràng đây là không có thể. nhưng cảnh tuyên cảm thấy cái này ít nhất là có thể thực hiện, thế là hắn hô, đại bọ cạp, nếu như ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, không cũng còn tốt. hắn lời kia vừa thốt ra, cái kia hạt tử vương thế mà nổi giận, vươn thật dài đuôi bọ cạp hô một tiếng liền hướng cảnh tuyên trọc lấy tới. ta sát, chẳng lẽ ngươi có thể nghe rõ lời của ta? cảnh tuyên đại bị kinh ngạc, vội vàng hướng bên cạnh tránh đi mà đồng thời trung quanh hạt tử quần lần nữa vây liếu thợ tới cảnh tuyên có chút trợn tròn mắt sớm biết không nói gì hắn cũng không nghĩ tới đây bọ cạp có thể nghe hiểu lời của hắn á cảnh tuyên cảm thấy rất oan uổng chỉ là bây giờ đã không kịp suy nghĩ những thứ này hạt tử quần vây quanh hạt tử vương to lớn đuôi bọ cạp lại tại trên không rơi xuống đỏ tươi bọ cạp đuôi rất xa cũng cảm giác được tản mát ra một cỗ thanh hôi đó là kịch độc mùi nhiên một trường cảnh tuyên đại quát một tiếng một cái trường đao bổ ra ngoài phanh hỏa diễm trường đao bổ vào bọ cạp trên đuôi vốn cho rằng có thể đem hạt tử vương đánh lui, thế nhưng là không nghĩ tới cái kia hạt tử vương cái đuôi gắt gao là một trận đi theo lại lần nữa chọc lấy xuống, đen bóng đen bóng trên đuôi, thậm chí ngay cả một vết tích đều không lưu lại, cứng rắn như vậy, cảnh tuyên bất do mở to hai mắt nhìn, hạt tử vương phòng ngự nằm ngoài dự đoán của hắn, hơn nữa nhiên một trường hỏa diễm thế mà đối với bọ cạp cũng không có đưa đến tác dụng, có thể là hàng này quá lớn, cho nên mới không sợ hỏa, cảnh tuyên âm thầm lờ tới, giáp giáp giáp sáu, mà lúc này hạt tử vương hướng phía trước ép tới, cương đau một dạng chân trước cùng cái đuôi cùng một chỗ giáp công, lại thêm trên mặt đất chung quanh rậm rạp chẳng chịt hạt tử quần, cảnh tuyên lập tức lầm vào vây quanh. rầm rầm rầm sáu, cảnh tuyên bất cắt vinh kích, đem hạt tử quần trước tiên đánh lui, sau đó mới cùng hạt tử vương chào hỏi. đương đương đương sáu, đại hoang chỉ chỉ lực không ngừng bắn ra, thế nhưng là bắn tại hạt tử vương trên thân chỉ nghe thấy đinh đinh đương đương tiếng vang, lại không thể đột phá phòng ngự của nó. tám tất quyền, cảnh tuyên tối cường quyền pháp xuất kích, sáu tầng ám kình gào thét mà ra, chân nguyên tuôn ra, một quyền cách không đánh ra, phịch một tiếng, hạt tử vương thân thể suy suy lui lại, máu nuốt trên mặt đất lưu lại từng đạo vết trạo thế nhưng là vẹn vẹn trượt ra 2 em mở hạt tử vương liền ổn định thân thế tiếp đó càng thêm hung mãnh phúc liêu thượng tới Liên tám tất quyền đều không dùng cảnh tuyên mở to hai mắt nhìn bộ cạp đuôi xuất quỷ nhập thần từ trên trời giáng xuống cảnh tuyên thân thể lập tức hóa thành ba đạo huyết ảnh nẹt tránh mở ra xoát sáu doanh sáu cảnh tuyên nhất lui xa 10 mấy mét mắt thấy hạt tử vương đuổi theo ánh mắt lạnh léo xem ra không có cách nào chỉ có thể ra tuyệt sát đao cảnh tuyên đấy mắt sát cơ bắn ra đối phó yêu thú vẫn là dùng vũ khí tới tốt hơn một hơn nữa cái này hạt tử vương phòng ngự quá lợi hại không cần tuyệt sát đao hắn căn bản là không có biện pháp chống lại cái sáu. Hạt Tử Vương khẽ kêu một tiếng, hạt tử quần lần nữa điên cuồng vọt tới, lít nha lít nhít. Cảnh trên đáy mắt lén quang thoáng qua, không do dự nữa, một quất tay, trong lòng bàn tay liền nhiều hơn một cái màu xanh mực trường đao. Đao kia trên khuôn mặt khi mới xuất hiện còn lóe lên một đạo tiềm điện, nhìn qua phá lệ lang duyệt, bá khí. Tuyệt sát đao vừa ra, một cô manh liệt tốc sát chi khí trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Liên hạt tử vương tựa hồ cũng cảm thấy nguy hiểm, thân hình thế mà ngừng lại, trong miệng phát ra vội vàng khẽ kêu, hạt tử quần cũng lập tức dừng lại. Yêu thú đối với nguy hiểm khí hữu rất nhạy cảm, báo đen như thế, hạt tử vương cũng là như thế nhìn thấy hạt tử vương đối với hắn đã sinh ra kiên kỵ, cảnh tuyên khoẹt miệng hơi hơi nhấc câu giết tiếp đó hóa thành một vệ sáng hướng liêu thượng đi 170 chương 169 cùng tiến tháp tuyệt sát đao nâng lên mang theo một cỗ cường đại tốc sát chi ý lưỡi đao qua hồng vĩ hạt như là đầu hũ bị tuyệt sát đao phong mang tính trước đánh gãy thậm chí ngay cả huyết đều chưa từng bắn tung tóe một giọt bảo đao không dính máu câu nói này quả nhiên không có sai cảnh tuyên tại hạt tử quần bên trong xuyên thẳng qua đao mang lưỡi quai nhấc lên một mảnh hất triệu tuyệt sát trạng cảnh tuyên nắm chặt tuyệt sát đao đột nhiên hét lớn một tiếng ngẩng lên Chân nguyên quần quần, quần quán chú tại tuyển sát trên đao. Đương nhiên, tên là hắn tạm thời lên, nhưng một đao này rất thích hợp cái tên này. Quả thật nguyên quán chú tại thân đao sau đó, tuyển sát trên đao lập tức tóe hiện ra một cỗ cường đại sức mạnh, xanh thẳm đao quang xông thẳng lên trời, trên thân đao màu xanh nhạt hồ quang điện đang không ngừng lập lòe. Chi chi chi sáu. Trong sa mạc hồng vĩ hạt bắt đầu bất an nóng nảy đứng lên, bọn chúng đối với lôi điện là trời sinh e ngại. Hạt tử vương đối mặt cảnh tiên cái này nhất trạm, cũng bắt đầu hoảng loạn, thế mà quay người muốn tránh né. Nhưng đã không kịp. Cảnh tiên cánh tay đã vung xuống. Trong chốc lát, giữa thiên địa phong vân biến sắc, tuyệt sát đao mang theo giả lực lượng hủy thiên diệt địa ầm vang chém xuống, to bằng bắp đùi, đao mang giống như giống như giải lụa, tựa hồ muốn toàn bộ sa mạc đều chạm, nứt, vây sáu, đao mang rơi xuống, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa trong nháy mắt vét sạch toàn bộ hạt tử quần, hồng vĩ hạt chỉ là chạm đến đao mang một, liền nhao nhao bạo toái, hóa thành một vũng máu mưa vậy vào hư không, Phúc. hạt tử vương cũng không cách nào tránh, tại đao mang sắc bén phía dưới, đen bóng sát thân lập tức bắn tung tóe ra một đoàn màu vàng chất lỏng, nhìn qua làm cho người buồn nôn, kích 6. hạt tử vương phát ra một tiếng kêu gào thống khổ, rất thống khổ loại kia đương nhiên, cảnh tuyên thì sẽ không thông cảm nó, hơn nữa cảnh tuyên còn lần nữa vung lên đao, tuyệt sát đao như tử thần chi nhận, một đao chém xuống. sáu. vạn túi ngoài tháp, thất hoàng tử bọn hắn đang nghe xong lục xâm tự sau đó, tất cả mọi người đều động tâm. ngươi là chỉ cần xông qua một tầng, có thể có được ban thưởng. mặt trời mới mọc có chút khó tin. không sai, chỉ cần đi vào có thể xông qua một tầng, có thể có được ban thưởng. lục xâm lần nữa xác nhận nói. nghe hắn như thế một, mặt trời mới mọc lập tức nhịn không được, vội vàng nhìn về phía thất hoàng tử đạo, thất hoàng tử, đã như vậy, chúng ta cũng nhanh chóng đi vào đi. Bên cạnh Long kiếm nhất đấy mắt cũng bắn ra một vệt ánh sáng hiện ra. Đám người tiến Vũ Vương mộ cũng không nhất định vì giờ khắc này đi. Thất hoàng tử nghe vậy, thần sắc cũng có chút kích động, lập tức nói: "Hảo, vậy chúng ta cũng đi vào." Lấy, Thất hoàng tử lập tức thứ nhất bước vào Vạn thú tháp, mặt trời mới mọc cùng Long kiếm nhất theo sát phía sau. Anh em nhà họ Thạch cũng đã cùng sư huynh từng trò chuyện, gặp Thất hoàng tử người đều tiến vào, bọn hắn cũng đi theo vào. Năm hoàng tử cảnh đàng đến sau đó, nhưng là trực tiếp đi về phía Hắc bảo nhân. Như thế nào, có cái gì thu hoạch? Vũ hoàng tử đối với Hắc bảo nhân lại một độ không khách khí, giống như là đối đãi mình ra nô đồng dạng tùy ý hô quát, cái này khiến lục xâm hòa đế tuấn có chút giật mình. Hắc bào nhân thực lực hai người bọn hắn là có mắt cùng nhìn, có thể ở tầng thứ ba còn nhẹ dịch xuống, thực lực muốn so với bọn hắn lợi hại, thế nhưng là tại ngũ hoàng tử trước mặt, hắc bào nhân thế mà nhìn qua liền một cái thị vệ cũng không bằng. Hắc bào nhân nhanh trong túi đầu xuống, tiếp đó hai tay bưng ra một phần ngọc giản cùng một cái bình thuốc giao cho ngũ hoàng tử trên tay, âm thanh khàn khàn đạo, ngũ hoàng tử, đây chính là ta tại vạn thú trong tháp có được đồ vật. A, một phần huyền cấp cửu phẩm công pháp và một bình nguyên đan, không tệ không tệ. ngũ hoàng tử không chút khách khí thu, tiếp đó đối với hắc bào nhân đạo, xuống hai. Đây là ngươi liệu mạng bắt được ban thưởng, bây giờ lại giao cho ta, ngươi không hiểu ý tổn đoán nhược à? Hắc Bảo Nhân nghe vậy, đầu thấp thấp hơn, đạo, thuộc hạ không dám. Ngũ Hoàng Tử cười lạnh một tiếng, cao ngạo đạo, liền biết ngươi cũng không dám. Đừng quên, trước đây ngươi tới Đế đô thế nhưng là cầu ta thu lưu ngươi, nếu như không phải ta, ngươi đã sớm chết. Hơn nửa năm đó thời gian, ta ở trên thân thể ngươi cũng hao tốn không ít thứ, ngươi bây giờ giúp ta cầm tới đây đều là phải, biết không? Sùng Hai Di nhớ Ngũ Hoàng Tử dạy bảo, Hắc Bảo Nhân không bình hành lễ, chỉ là giấu ở dưới Hắc Bảo một đôi mắt, lại lập loè kinh người hùng quang. Tần, tốt. Tất nhiên cái này vạn thú trong tháp đồ tốt nhiều, vậy các ngươi liền đều đi vào a, ta liền tại đây bên ngoài chờ lấy các ngươi, đi thôi. Ngũ hoàng tử đối với Hắc Bảo Nhân thái độ rất hài lòng, tiếp đó phất phất tay, để cho thủ hạ đều đi vào vạn thú tháp, đi thay hắn thu thập đồ vật. Mã Phong thấy cảnh này rất khinh thường, ừ, thế mà để cho thủ hạ đều đi vượt quan chịu chết, mình ở bên ngoài chờ lấy ngồi mát ăn bát vàng, cái quái gì? Lục Sâm cười cười, đạo, cái này ngươi thì có chỗ không biết. Ngũ hoàng tử mặc dù cùng thất hoàng tử một dạng cùng là hoàng tử, nhưng mà tu vi của hắn không cao, bất quá đầu sư thứ cấp, cái này vạn thú tháp chúng ta đều đi vào qua chắc hẳn ngươi cũng biết đấu sư tứ cấp, e rằng tầng thứ nhất đều không vượt qua nổi, cho nên hắn ở lại bên ngoài cũng coi như sáng suốt. có thể cảnh tuyên giả là đấu sư tứ cấp, hắn không phải là tiến vào đi. muốn ta hắn chính là sợ chết. mã phong đi thẳng về thẳng, đối với cảnh đằng chính là thấy nửa mắt. cảnh tuyên. ha ha sáu. ai có thể cùng hắn soa? tiên tiếc nhưng là một cái yêu nghiệt. lục sâm cười lắc đầu nói. lên cảnh tuyên, mã phong không khỏi nhìn về phía vạn thú tháp, nhíu chặt lông mày đạo, cái này cảnh tuyên đều đi vào đã lâu như vậy, tại sao còn không đi ra? chẳng lẽ hắn thật sự đã chết ở bên trong? lục sâm cũng cảm thấy kỳ quái lấy bọn hắn đối với cảnh tuyên thực lực hiểu rõ, coi như không vượt qua nổi, hẳn là cũng có thể toàn thân trở ra a. Thế nhưng là này cũng đi qua sắp một ngày, cảnh tuyên lại còn không có động tĩnh. đúng lúc này, vạn thú tháp tầng thứ nhất đống nhiên bay ra một thân ảnh, trên mặt đất thùng ngủ cục lăn một vòng, đứng lên xem xét, nhưng là anh em nhà họ thạch thạch lưng bị đánh bay đi ra. bất quá nhìn thạch tương bộ dáng, nhưng là không bị thương tích gì, rất lưu loát đứng lên, vô vô bụi đất trên người, tiếp đó xem xét xung quanh mình, sững sờ đạo, a sáu. ta sao lại ra làm gì? mã phong cảm thấy buồn cười, hô, uy huynh đệ, ngươi được hay không a? thạch tương chừng mắt liếc hắn một cái hùng hùng hổ hổ đạo, tàn sát, gặp yêu thú kia nói, không được, đợi ta một lần nữa đi vào lại tới một lần nữa, lấy, thái dương một lần nữa đi vào vạn thú tháp, xem ra hắn chỉ là sơ suất mà thôi, lấy thực lực của hắn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra còn có thể có thể xông qua tầng thứ nhất. Quả nhiên, qua không bao lâu, thái dương thân thể liền từ tầng thứ hai bị đánh bay đi ra. Lần này hắn bộ dáng rất là chật vật, sắc mặt có chút tái nhợt, tự hồ bị một chút thương. Thái Dương bò dậy lần nữa, nhìn một chút tầng thứ hai, nhíu mày, lần này nhưng là không có lời nói, trực tiếp ngồi dưới đất vận khí chữa thương đứng lên. Mã Phong cùng Lục Sâm liếc nhau. Cười ha ha. Tình huống như vậy bọn hắn đã đã thấy rất nhiều, nhất định là tại tầng thứ 2 có chỗ linh ngộ, cho nên mới không kịp chờ đợi ngồi xuống chữa thương, đi một bên cảm ngộ mới vừa thu hoạch. Đám người lần nữa trầm mặc, cũng không có qua bao lâu, vạn thú tháp tầng thứ 2 lại là vèo một tiếng, một bóng người bị đánh bay đi ra. Quay đầu liếc một cái, nhưng là Ngũ hoàng tử thủ hạ. Ngũ hoàng tử đi lên trước lệnh mặt nói, "Như thế nào, có cái gì thu hoạch?" Cái kia thủ hạ nhanh chóng giao ra một bình đan dược, này mới khiến Ngũ hoàng tử sắc mặt hòa hoãn, đầu đạo, "Ân, ngươi làm rất tốt, trước tiên chữa thương à, chờ sau đó tiếp tục." Thị vệ sắc mặt một đắng, lấy thực lực của hắn là căn bản không có khả năng sống qua tầng thứ hai, nhưng trở ngại ngũ hoàng tử huy nghiêm chỉ có thể đầu hàng là phanh phanh phanh sáu. Vạn thu tháp tầng thứ hai bỗng nhiên liên tiếp ngã bay ra ba người, anh em nhà họ thạch còn có ngũ hoàng tử một cái thủ hạ cùng với mặt trời mới mọc cũng bị đánh bay đi ra. Trong đó ngũ hoàng tử chính là cái kia thủ hạ ngã bay ra ngoài sau đó miệng phun hiến máu, mở to hai mắt nhìn vùng vẫy một hồi liền bất động, chết không nhắm mắt chết đồ vô dụng. Ngũ hoàng tử nhìn thấy mình cái kia thủ hạ chết đi, lập tức lạnh gen một tiếng, tiếp đó quay đầu đó đi, nhìn cũng không nhìn người thị vệ kia một mắt. Nhìn thấy Ngũ hoàng tử đối với mình thủ hạ như vậy là nhạt, dưới tháp sắc mặt người rất khó coi. Đứng lên bọn hắn cũng cùng Ngũ hoàng tử chết đi cái kia thủ hạ không sai biệt lắm, đại gia đô coi như là cho những người khác làm việc, hoặc là vì gia tộc xuất lực, thế nhưng là Ngũ hoàng tử đối với mình thủ hạ thế mà dạng này, điều này làm cho bọn hắn cảm động lây, không khỏi có chút trái tim băng giá. Còn tốt Thất hoàng tử không phải như vậy. Mã Phong bắt đầu vì chính mình đổi tới may mắn. So sánh Ngũ hoàng tử, Thất hoàng tử quả thực là đối tốt với bọn họ nhiều. Đám người một tiếng thở dài. Theo sát lấy, Thất hoàng tử cũng từ tầng thứ 2 bay ra, sau đó là đế đô học viện người toàn bộ đều bị thương. Thất hoàng tử, người không sao chứ? Ma phong bọn hắn đã chữa khỏi thương, đi nhanh lên đi lên đỡ Thất hoàng tử. Bảy hoàng tử Cảnh Thụy sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng thương thế còn tốt, không có gì đáng ngại, xuống sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Vạn Thú tháp, không khỏi đạo, cái này Vạn Thú tháp thực sự quá khó khăn, ta chỉ xông đến liêu Đệ tầng 2 liền sẽ không qua được, thế nhưng là ở đây lại có 8 tầng, cũng không biết tu vi gì mới có đến tháp. Mặc dù vượt quan thất bại, nhưng Thất hoàng tử tại tầng thứ nhất cũng đã nhận được một bình ngọc nguyên đan, cái này có thể tăng thêm trong cơ thể chân nguyên, có trợ giúp tu luyện. Một lát sau, đi vào trong tháp nhân cơ hồ toàn bộ đều đi ra. Không ít người sau khi ra ngoài nhìn một chút vạn thú tháp, đều cũng có chút không cam tâm. Rõ ràng bên trong có rất nhiều đồ tốt, nhưng là bọn họ lại không cách nào cầm tới, cái này khiến lòng của bọn hắn cùng mèo cào giống như. Mặc dù không ít người đều ở đây dưỡng thương, còn dự định tại đi vào thử một lần, nhưng là bọn họ đều biết, lại vào đi hiệu quả cũng không lớn, song qua một tầng, tầng tiếp theo cửa ải độ khó cơ hội là tăng lên gấp bội, mà bọn hắn người ở chỗ này ở trong, có người từ bỏ, cũng có người còn nghĩ lợi dụng vạn thú trong tháp khảo nghiệm, tới tăng cường lực chiến đấu của mình, các ngươi nhưng biết dưới mắt hai song số tầng nhiều nhất. Tất hoàng tử đối với vạn thú tháp cũng có chút không cam tâm. Mã Phong nhìn một chút tại chỗ đám người, ngoại trừ Long Kiếm Nhất còn chưa có đi ra, dưới mắt liền ngũ hoàng tử thủ hạ chính là người áo đen kia thực lực mạnh nhất, xông đến Liễu đệ tầng 3, hơn nữa cơ hồ không bị thương tích gì, thực lực của hắn hẳn là mạnh nhất. Còn có Đế Đô học viện đế tuấn, hắn cũng đến Liễu đệ tầng 3. Lục Sâm nói bổ sung. Nghe vậy, Thất hoàng tử những mày, như vậy nhìn tới, hai người bọn họ thực lực hẳn là trước mắt tại chỗ người ở trong thực lực mạnh nhất. Từ vượt quan số tầng có thể thấy được tại chỗ người thực lực cao thấp, cái này khiến Thất hoàng tử trong lòng không khỏi tính toán. 171 chương 170, thực lực cao thấp đúng, còn có cảnh tuyến, hắn sáu Mã Phong vốn là nghĩ Cảnh Tuyên có lẽ có thể hòa đế Tuấn bọn hắn so sánh, dù sao Cảnh Tuyên sức chiến đấu đại gia đô biết, thế nhưng là không thua kém Đế Tuấn. Chỉ là lời nói đạo bên miệng, hắn lại nuốt trở vào, bởi vì liền chính hắn cũng không tin, Cảnh Tuyên đi vào đã lâu như vậy còn có thể sống được. Cảnh Tuyên, chẳng lẽ hắn một mực liền không có đi ra sao? Nghe được Mã Phong nhắc lên Cảnh Tuyên, Thất Hoàng tử lập tức nhíu mày. Đám người ở trong, hắn đối với Cảnh Tuyên vẫn là rất coi trọng. Không có, hắn đi vào đã nhanh một ngày, thế nhưng là liền một lần cũng không có đi ra, nếu như không phải hắn xông qua càng mặt trên hơn, khả năng này chính là đã sáu lục sâm mặt lộ vẻ khó xử, không nổi nữa. mặc dù lời chưa hết, nhưng đại gia đô biết hân ý tứ. nếu như không phải sông cao hơn, vậy khẳng định chính là chết tại bên trong. ai sáu? thất hoàng tử không khỏi thở dài, không có nhiều cái gì. mã phong cũng không biết thất hoàng tử là cảm thấy cảnh tuyên đã chết, vẫn có cái gì. lúc này, bên cạnh năm hoàng tử cảnh đăng nghe được thất hoàng tử bên này đang nghị luận cảnh tuyên, lập tức liền âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi còn nghị cái kia cảnh tuyên đâu? ta nghe thế nhưng là đi vào, có sắp một ngày, đến bây giờ một lần đều không đi ra, chỉ sợ là chết sớm ở bên trong mặc dù thất hoàng tử bọn hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng là bây giờ bị ngũ hoàng tử trước mặt mọi người đi ra, thất hoàng tử sắc mặt lập tức kéo xuống. ngũ hoàng minh, mời người lời nói tự trọng một. như thế nào, ta sai rồi sao? chẳng lẽ các ngươi còn tưởng rằng cái kia cảnh tuyên có thể còn sống? ngũ hoàng tử không chút nào biết thu liễm, cười lạnh nói, ta người đấu sư lục cấp thủ hạ đều chết ở bên trong, cảnh tuyên giả bất quá mới đấu sư tứ cấp, cho dù chết ở bên trong cũng không ngoại ý muốn gì. ai bảo hắn không biết tự lượng sức mình? tu vi không tới nơi tới trốn cũng dám đi vào, ừ, chết cũng là đang đợi. người sáu, thất hoàng tử giận dữ. nhưng vào lúc này. Vạn thú tháp trong tầng thứ nhất, đông nhiên đi ra một thân ảnh. A Nam, là Cảnh Tuyên, hắn sao lại ra làm gì? Không biết ai trước tiên hô một tiếng, lập tức hấp dẫn hết thảy mọi người chú ý. Đại gia vội vã nhìn lại, chỉ thấy cửa ra vào đi ra ngoài người kia, không phải Cảnh Tuyên còn ai vào đây? Cảnh Tuyên sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn qua thần sắc rất là mỏi mệt, trên thân ngược lại là cũng không có bị thương gì, đi ra vạn thú cửa tháp phía trước, hắn liền nghe được phía dưới ngũ hoàng tử mà nói, lập tức đi ra khỏi cửa. Cảnh Tuyên lập tức đánh trả đạo, không nghĩ tới ta Cảnh Tuyên như thế làm phiền đám người nhớ thương, ngũ hoàng tử mà nói có đạo lý không có thực lực hay là không muốn đi vào tốt, dù là bị gan cũng không cái gọi là chỉ cần có thể giữ được tính mạng là được, đúng không ngũ hoàng tử? Nam hoàng tử cảnh đăng nhìn thấy cảnh tuyên đằng sau sắp biến đổi, âm tình bất định, chỉ là cảm giác khuôn mặt có chút đau. hắn vừa xong cảnh tuyên có thể chết tại vạn thú trong tháp, kết quả cảnh tuyên liền bình yên vô sự đi ra, đây là đang đánh mặt ra cảnh tuyên mà nói càng làm mẹ mai hắn nuốt gan, không có can đảm tiến vạn thú tháp. ngũ hoàng tử lạnh rên một tiếng, đạo, coi như ngươi sống sót đi ra thì thế nào? bất quá là chỉ xong vạn thú tháp tầng thứ nhất mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Ngươi ngược lại là tính bảo thế nhưng là tiến vào sắp một tiên lại liên đệ nhất tầng đều không vượt qua người đi vào cũng không tiến vào có cái gì khác nhau cảnh tuyên miệng mai ngũ hoàng tử không tiến vào ngũ hoàng tử lại mở miệng địa mai cảnh tuyên chỉ sông liễu đệ một tầng dưới mắt mọi người ở đây bên trong tất cả võ giả thấp nhất cũng là tầng thứ hai còn có bên trên liễu đệ tầng ba cảnh tuyên từ tầng thứ nhất đi ra hoàn toàn chính xác làm cho người khinh thị phải biết cảnh tuyên tên tuổi thế nhưng là hòa đế tuấn kỳ danh nhưng bây giờ đế tuấn đều xông đến liễu đệ tầng ba hắn nhưng từ tầng thứ nhất đi ra cái này khiến đại gia rất hoài nghi trước đây cảnh tuyên hòa đế tuấn tỷ thí đế tuấn cũng nghi ngờ quay đầu nhìn xem cảnh tuyên có chút không hiểu rõ vì cái gì cảnh tuyên sẽ theo tầng thứ nhất đi ra, chẳng lẽ thực lực của hắn thật sự mới như thế? Trung vinh võ giả nhìn cảnh tuyên ánh mắt cũng đều là lạ, còn có người âm thanh nghị luận, các ngươi không sai à? Cái này thật là các ngươi trước đây hỏa đế tuấn kỳ danh tên kia, không sai à? Là hắn à? Thế nhưng là như thế nào liền vạn thú tháp tầng thứ nhất đều không vượt qua nổi? Phía trước cuối cùng nghe các ngươi cái này cảnh tuyên làm sao như thế nào lợi hại, nhưng là bây giờ thế mà liên đệ nhất tầng đều không vượt qua nổi, thực sự là mất mặt. Ai sáu? Chỉ sợ hắn trước kia tiên tuổi cũng là thất hoàng tử giúp hắn thổi phồng lên, cái gì thiên tài luyện khí sư, không gì hơn cái này đám người nghị luận ở mỹ không ít người cũng bắt đầu khinh thị lên cảnh tuyên tới vạn thú thấp giống như là một cái đá mài đau đám người đến cùng phải hay không hào đau chỉ cần mài một cái tiêu ra tới mà lúc này cảnh tuyên giống như là bị đá mài đau mài cắt giao thê để cho người ta không có hứng thú chút nào thất hoàng tử cũng rất nghi hoặc lấy hắn đối với cảnh tuyên thực lực hiểu rõ không có khả năng liên đệ nhất tầng đều không vượt qua nổi a mã phong là một cái tính luôn nóng tại chỗ lại hỏi cảnh tuyên huynh đệ ngươi đến cùng như thế nào thật chẳng lẽ không có vượt qua cảnh tuyên đem tất cả người biểu lộ cùng phản ứng đều thấy ở trong mắt trong lòng cởi lạnh trên mặt cũng không nguyện ý giải thích nhiều, chỉ là hơi lắc đầu. mà thất hoàng tử cùng người chung quanh lập tức hiểu lầm liễu cảnh tuyên y tứ, còn tưởng rằng hắn thật sự không có vượt qua, không khỏi thở dài một tiếng. bên cạnh ngũ hoàng tử cười lạnh nói, cái này còn cần hỏi sao? tỏ rõ chuyện, thất đệ, ta nhìn ngươi lần này là chọn lầm người. thất hoàng tử sắc mặt có chút âm trầm, chỉ là đối với cảnh tuyên đầu, ngược lại là không nhiều cái gì. cảnh tuyên giả không muốn giải thích nhiều. Kỳ thực vừa rồi, hắn một mực xông đến liễu đệ năm cửa, dựa vào tuyệt sát đao cùng hắc ma chấp nhận uy lực, hắn giải quyết hết hạt tử vương sau đó liền tiến vào liễu đệ tam quan, cũng tương tự xông qua liễu đệ bốn quan. Cuối cùng đem lục tinh khôi lỗi cũng xử ra, mới xông qua liễu đệ năm cửa. Chỉ là đối mặt cửa thứ 6 hắn không có chắc chắn, cho nên mới từ trên lầu từng tầng từng tầng lại đi xuống. Người bên ngoài chỉ cho là chỉ cần là vượt qua quan người thất bại, liền bị, bị từ làm tự thất bại tháp tầng bị đánh bay đi ra, thế nhưng là cảnh tuyên không có thất bại, hắn chỉ là xông qua cửa thứ 5 sau đó không có đi thượng đặng 6 tầng mà thôi. Tại cửa thứ 2, hắn lấy được một cái bản huyền cấp công pháp, cửa thứ 3, hắn lại lấy được một cái kiện thượng phẩm cấp 8 vũ khí, đến liễu đệ tầng muốn, hắn lại lấy được một cái bản luyện khí bí lục, phía trên ghi lại hắc ma vũ vương một chút luyện khí tâm đắc. Này đối luyện khí sư tới, có thể nói là quý giá vô cùng. Mà khi hắn xông qua liễu đệ năm cửa, lấy được ban thưởng lại là một thanh tinh phẩm tam cấp cấp vũ khí, một cây chùy thủ. Tầng thứ 5 thì có tinh phẩm vũ khí, không biết tháp sẽ có hay không có cực phẩm vũ khí. Cảnh tuyên nghĩ tới đây đều bị ý nghĩ này của mình sợ hết hồn. Nhưng hắn vẫn cảm thấy cái này rất có thể. Dù sao Hắc Ma Vũ Vương thực lực thế, nhưng là rất mạnh mẽ, hơn nữa căn cứ bọn họ giải, Hắc Ma Vũ Vương cũng tuyệt đối có thực lực luyện chế cực phẩm vũ khí. Gia vạn thú tháp, Cảnh Tiên dã không nghĩ tới đại gia sẽ cho là hắn liên đệ nhất tầng đều không vượt qua nhưng hắn rất nhanh liền quyết định không có ý định đem chính mình vượt qua thành tích ra ngoài. cứ như vậy hắn liền có thể che giấu mình tại trên tháp lấy được ban thưởng. mặc dù phía trước thất hoàng tử qua, sau khi đi vào, thì nhìn riêng mình cơ duyên, người đó được đến đồ vật, chính là mọi người. hắn chỉ cần đại gia giúp hắn tìm một thứ, võ vương chuyển thừa. đó mới là các đại gia tộc cùng các hoàng tử cuối cùng cạnh tranh mục tiêu. tốt, ngươi trước thật tốt điều tức một chút, chúng ta giúp ngươi hộ pháp. mã phong ngược lại là đối với cảnh tuyên không có sông qua tầm thứ nhất không có gì khinh bỉ, bởi vì hắn tự mình thử qua cảnh tuyên thực lực, đây chính là thực sự, chỉ là hắn rất nghi hoặc vì cái gì liền hắn đều có thể xông đến tầng thứ hai, cảnh tuyên lại liên đệ nhất tầng đều không vượt qua đâu. cảnh tuyên tất nhiên không có, hắn cũng không có hỏi. cảnh tuyên đầu, tiếp đó khoanh chân ngồi xuống bắt đầu khôi phục chân nguyên. lần này vượt quan đối với hắn tiêu hao rất lớn, hắn làm một hơi từ tầng thứ nhất xông đến tầng thứ năm, ở giữa chưa hề đi ra nghỉ ngơi, hắn bây giờ còn dư lại thực lực, còn chưa đủ thời kỳ cường thịnh ba thành. thất hoàng tử mắt thấy vạn thú tháp, đè nén kích động trong lòng, không biết võ vương chuyện thừa đến cùng có hay không tại bên trong. cái này cũng là ngũ hoàng tử dưới mắt sầu một chuyện nếu như võ vương chuyện thừa thật sự ngay tại tháp lấy vạn thú tháp độ khó lần này bọn hắn người tiến vào ở trong không có một cái nào có thể đến tới tháp chẳng lẽ cứ như vậy đi không thất hoàng tử không có cam lòng hắn thật sự sợ bỏ lỡ võ vương chuyện thừa mà lúc này trên bầu trời lại bay mấy nhà nhân mã lôi ra hòa khương ra, hoàng ra, hứa gia hứa ra nhân cũng đều đến, đến rồi còn có tam hoàng tử là cùng bọn hắn cùng một chỗ đông bình học viện người cũng đều thể thiểu. lần này đế đô cùng nam hải hai thế lực lớn các đại gia tộc nhân lần này xem như triệt để thể thỉu đám người cùng nhau rơi xuống lập tức nhường vạn thú tháp phía trước biến náo nhiệt Tam hoàng tử, thật ra ngũ huynh đệ cũng thể thủ, cùng nhau vây ở tam hoàng tử bên ngoài, trò chuyện với nhau riêng mình gặp gỡ cùng thu hoạch. Người của thế lực khác cũng đều riêng phần mình tụ tập cùng một chỗ, tiếp đó riêng phần mình thành đống, giao phó lên bọn hắn đều được thứ gì? Chỉ là tại thu được lợi ích đồng thời, cũng không ít gia tộc tổn thất không ít nhân mã. Dưới mắt tam hoàng tử 6 người toàn bộ đều tại, không có ai thụ thương ngũ hoàng tử thủ hạ đã hy sinh 2 người thủ hạ, cái này khiến ngũ hoàng tử sắc mặt âm trầm khó coi. Thất hoàng tử bọn hắn ngược lại là nhân thủ đầy đủ, còn có long kiếm nhất tại trong tháp. Thẩm gia Thẩm Thu mang theo Trần Tiểu Phạm bọn hắn cũng tụ ở một cái lên, chỉ là bây giờ Thẩm gia lại chỉ có ba người. Đế đô học viện người bao quát Mộ Sơn Hòa Đế Tuấn cũng còn lại bốn người. Đông Bình học viện còn thừa lại năm cái, bọn hắn một đường đi tới làm việc đều rất cẩn thận. Đế đô Khương gia còn lại bốn người, hy sinh hai cái. Hứa gia Thẩm Nhất bây giờ lại chỉ có Hứa Giải Lao Hòa Hướng Mạnh còn có Hứa Chết ba người, Hứa Chết còn tay trái bị Cảnh Tuyên chặt đứt, sức chiến đấu giảm bất đi nhiều. Hoàng gia cũng không so Hứa gia tốt hơn chỗ nào, cũng còn lại ba người, Hoàng Giải Lao Hòa Hoàng Bính cùng với một cái đệ tử bây giờ các đại thế lực ở trong lấy tam hoàng tử thanh thế tốt nhất đại hắn người cũng không có thiệt hại thật ra ngũ minh đệ lại thực lực cường hãn làm cho người không thể suy ngay sau đó là thất hoàng tử hắn mang tới năm người cũng đều còn tại sức chiến đấu đầy đủ cái này khiến ngũ hoàng tử rất là tức giận bất bình trừ bọn họ hai nhà thế lực thế lực khác đều hoặc nhiều hoặc ít hao tổn không thiếu sức chiến đấu cái này bắt đầu nhường một chút có người bắt đầu tính toán hứa gia hòa hoàng nhà thiệt hại thảm nhất hơn nữa còn tại cảnh tuyên thủ hạ bị thiệt lớn dưới mắt đến rồi vạn thú tháp phía trước xem xét nhà mình thực lực đã hao tổn một nửa lập tức hai nhà mà bắt đầu hướng cảnh tuyên làm loạn Cảnh Tuyên, ngươi đi ra cho ta." Giống to một tiếng, nhường các phe phái thế lực đều rối rít nhìn sang. 172 chương 171, chấn kinh vạn thú tháp phía trước, Cảnh Tuyên đang tại khoanh chân khôi phục thực lực, cũng không phòng lại có thể có người ở thời điểm này tìm hắn để gây sự. Hoàng gia một tiếng gầm lạ vận đủ khí lực hết ra, mang theo sức công kích, Cảnh Tuyên nghe sóng kém chân nguyên tán loạn, thương tới tự thân vân mạch. 36. Hắn lập tức mở to mắt, đáy mắt sát cơ bắn ra, thoáng như thực chất, lạnh lùng nhìn về phía Hoàng gia hỏa hớ nhà. Hai nhà này lại nhiều lần ra tay với hắn, hắn cũng đã không thể nhịn được nữa. Hoàng gia hòa Hứa nhà đã không ở cố kỵ cái gì, mặt lạnh mang người hướng Cảnh Tuyên ép tới, toàn thân đằng đằng sát khí. Cảnh Tuyên đang muốn đứng lên, Thất hoàng tử đã giành trước một bước đem hai nhà cản xuống dưới, sắc mặt khó coi đạo: "Hứa gia trưởng lão, Hoàng gia trưởng lão, các người muốn làm gì?" Thất hoàng tử dù thế nào cũng là một vị hoàng tử, Cảnh Tuyên dưới mắt là người của hắn, Hoàng gia hòa Hứa nhà nếu là đối với Cảnh Tuyên ra tay, điều không vinh dự này là hướng Cảnh Tuyên, cũng là hướng hắn Thất hoàng tử, cho nên hắn không có khả năng mà kệ. Một cái hoàng tử mặt mũi hay là muốn cho, Hứa gia cũng có chỗ cố kỵ không muốn cùng thất hoàng tử chính diện vạch mặt xung đột, bởi vậy mặt lệnh lùng đạo, thất hoàng tử, đây là chúng ta cùng cảnh tuyên ở giữa ân oán cá nhân, còn xin ngươi không nên đúng tay. hoàng gia cũng tại một bên phụ hòa nói, không sai thất hoàng tử, cái này cảnh tuyên phía trước tại bốn mũi tên đông nam, kỳ binh các làm tổn thương ta hoàng gia nhân, cái này một khoản ta nhất định phải cùng hắn tính toán. trung quanh những nhà khác thế lực nhìn thấy hoàng gia hòa hứa nhà cùng một chỗ liên hợp đối với cảnh tuyên làm loạn, không khỏi đều là liêu thượng đến xem náo nhiệt. đối bọn hắn tới, bất luận cái gì một nhà thế lực cùng với những cái khác thế lực sẽ rách đứng lên. Đối bọn hắn đều cũng có chỗ tốt, bọn hắn chỉ cần ở bên cạnh xem náo nhiệt, liền có thể thật to giảm xuống cửu gia của mình, cớ sao mà không làm. Bởi vậy mấy nhà người cũng ở bên cạnh phụ họa. Thất hoàng tử, tất nhiên giữa bọn hắn có ân oán cá nhân, ta nhìn ngươi cũng không cần ra mặt, để bọn hắn tự mình giải quyết tốt. Chính là thất hoàng tử, ngươi vẫn là tới cùng chúng ta cùng một chỗ xem phi tốt. Cái này hoàng gia hòa hứa nhà cùng một chỗ tìm cảnh tuyên phi phức, ta ngược lại thật ra rất xem trọng cảnh tuyên, hai nhà này không nhất định liền có thể đối với cảnh tuyên như thế nào. Ta xem cũng lạ. Ha ha ha 6. Tam hoàng tử đối với cảnh Tuyên không nghĩ tới vẫn còn tương đối xem trọng, bởi vậy tiếng cười của hắn cũng rất lớn, lệnh không ít người âm thầm mắt trợn trắng. Thất hoàng tử nghe bọn họ ngôn luận, không khỏi những mày, hắn lạnh lùng nhìn xem hoàng gia hòa hứa nhà, đạo: "Không biết hai nhà vì cái gì chính là cùng cảnh tuyên gây khó dễ, nếu như phía trước cảnh Tuyên đối với hai nhà có đắc tội chỗ, vậy kính xin xem ở mặt của ta tự thượng, việc này tạm thời bỏ qua, chúng ta vẫn là nhanh chóng tìm kiếm võ vương Lưu Hạ tốt đồ vật tốt hơn, các ngươi nhìn như thế nào?" Thất hoàng tử lời này rất có cái giới. Vừa cho hai nhà mặt mũi, lại sử dụng thay đổi vị trí chú ý phương pháp lợi dụng vũ vương bảo tàng tới thay đổi vị trí hai nhà chú ý của lực có thể cái nào nghĩ hoàng gia hòa hứa nhà đã là quyết tâm muốn đối cảnh tuyên ra tay bởi vậy đối với thất hoàng tử lời nói không chút nào để ở trong lòng nôn từ bất thiện nói thất hoàng tử chúng ta một câu cuối cùng chuyện này ngươi tốt nhất đừng chốn lẫn bằng không mà nói xấu hai nhà chúng ta cùng ngươi đạo thủ vậy ngươi chưa chắc có thể trốn được tiền nghi hơn nữa theo ta được biết cái này cảnh tuyên cùng ngươi ở giữa tựa hồ từng có quy định hắn đi vào được cái gì cũng là một cái người cũng không cùng thất hoàng tử có liên quan cho nên ngươi che chở hắn cũng không có tác dụng gì Thất hoàng tử sẽ trả phải không muốn tranh đoạt vùng nước đục này. Cái này hỗn đản. Cảnh Tuyên nghe xong hứa ra mà nói, đáy mắt sát cơ dần dần dày. Lời nói này rõ ràng chính là muốn bóc Cảnh Tuyên nội tình, muốn đem hắn trên thân lấy được chỗ tốt đem ra công khai, như vậy thì sẽ dẫn tới hắn nhiều người hơn ngấp nghé. Đến lúc đó hắn chính là thất hoàng tử muốn giúp hắn cũng không giúp được. Thất hoàng tử cũng nghe ra cái này hứa ra ý tứ trong lời nói, không khỏi ngắm liêu Cảnh Tuyên một mắt, hắn có chút lạ Cảnh Tuyên vì cái gì mới vừa rồi không có đề cập với hắn từ bản thân thu hoạch. Nhưng dưới mắt hứa ra Hòa Hoàng nhà đã bước đến muôn thưở tới, thất hoàng tử đáy mắt do dự một chút, tiếp đó vẫn đạo. Không biết cảnh tuyên trên thân đến cùng từ các ngươi nơi đó cấp đi chỗ tốt gì, để các ngươi hai nhà như thế theo đuổi không bỏ. Nghe lời này một cái, Cảnh Tuyên Tâm liền rét lạnh xuống. Cái này Minh liền thất hoàng tử đối với hắn cũng độ vật động lòng. Bọn hắn phía trước từng có ước định, sau khi đi vào, toàn bằng cá nhân cơ duyên, người đó được đến độ vật gì, liền về cá nhân, chỉ là Cảnh Tuyên cần giúp đỡ thất hoàng tử toàn lực tranh đoạt võ vương truyền thừa. Mà lúc này, thất hoàng tử lại đối với Cảnh Tuyên thứ ở trên thân động tâm. Ý thức thất hoàng tử cũng là kỳ quái, lấy hứa ra hỏa hoàng gia nội tình thế lực, vì sao lại đối với Cảnh Tuyên theo đội không bỏ, không phải liền là cấp đi một đồ vật sao? Nhưng tất nhiên hai đại gia tộc như thế không nỡ buông tay, vậy thì Minh Cảnh Tuyên lấy đi đồ vật nhất định phải cùng bình thường. Thẩm Thu cũng vui vẻ gặp Cảnh Tuyên ăn quả đắng, lập tức thêm dầu thêm mỡ, "Hứa trưởng lão, cái này Cảnh Tuyên đến cùng cấp đi ngươi đồ vật gì à? "Đúng vậy à, không ngại đi ra đại gia đỗ nghe một chút, nếu như thứ này nhiều, không chắc đại gia đỗ có thể phân một phần, có phải hay không a Tam ca?" Nam hoàng tử Cảnh Đằng cũng mở miệng lần nữa. Tam hoàng tử cười ha ha, ánh mắt tinh lượng nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên, ý đồ kia rõ ràng. Chuyện tới như thế, Hứa gia cũng không giấu giếm, hắn chỉ muốn nhường Cảnh Tuyên trả giá đắt, lập tức nói, "Hảo" đã các ngươi muốn biết vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết có thể các ngươi ở đây rất nhiều người cũng không biết vừa rồi tại kỳ binh trong cát cái này cảnh tuyên lấy được không dưới mấy trăm món bên trên phẩm vũ khí trong này vốn là có chúng ta hòa hoàng gia một phần kết quả đều bị cái này tự cấp đi cái gì mấy trăm kiện bên trên phẩm vũ khí thật hay giả thật có việc này khó trách ta vừa rồi đi đến kỳ binh trong cát bên trong nhưng cái gì cái gì cũng không có nguyên lai like đều bị người đã vơ vét sạch sẽ các đại gia tộc nghe xong trên trăm kiện bên trên phẩm vũ khí lập tức đều không nén được tức giận. Bên trên phẩm vũ khí đối bọn hắn tới không tính là gì, nhưng mà mấy trăm món bên trên phẩm vũ khí lại không được, liền xem như đế đô hoàng gia, cũng lập tức không bỏ ra nổi nhiều như vậy bên trên phẩm vũ khí. Có thể thấy được nhóm này vũ khí giá trị cao, đã khiến cho mọi người đều đỏ mắt. Thất hoàng tử cũng là sợ hết hồn, mấy trăm món bên trên phẩm vũ khí. Cảnh Tuyên, bọn họ thật sự. Cảnh Tuyên thấy được thất hoàng tử đáy mắt lóe lên cái kia một tia tham lam, nhưng dưới mắt tình thế đối với hắn cực kỳ bất lợi, hắn nhất định phải mượn nhờ thất hoàng tử thế lực, thế là đầu, đúng vậy thất hoàng tử, nhưng mà những vũ khí này cũng là ta cùng bọn hắn tỉ thí thắng được là ta chuyện đương nhiên lấy được, là bọn hắn chơi xấu gặp tài sinh ác, không nhận tín dụng. Hừ, ngươi đổ tám đạo, tu muốn rào biển, ngươi chỉ là một thâm sơn cùng cốc tới tử, có thể đi vào vũ vương mộ đã là ngươi đại khí vận, ngươi còn nghĩ đến vũ vương độ vận, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hứa Gia nghiêm âm thanh tàn khốc, quan lên, hôm nay ngươi nếu là thành thành thật thật đem lúc trước lấy được tất cả mọi thứ cái gì cũng giao ra như thôi, nếu là không, giao cũng đừng trách chúng ta để cho ngươi huyết tiền tam xích. 3336 Hoàng Gia hòa hứa nhà người đều tiến lên trước một bước, bắn ra huy thế, Thương Thất Hoàng Tử đám người để đi. Thất Hoàng Tử người trong nháy mắt kéo căng thần kinh từng cái cũng lập tức làm ra nghiêm phòng tử thủ động tắt tới thất hoàng tử chúng ta làm sao bây giờ mặt trời mới mọc ở bên người âm thanh nhìn xem thất hoàng tử đạo thất hoàng tử ánh mắt không ngừng lấp lóe sau đó lớn tiếng hướng sau lưng hứa ra hòa hoàng nhà hô. hai vị ta nghĩ các ngươi sai lầm cảnh tuyên hắn lấy được những vật này cũng là muốn giao cho ta các ngươi như bây giờ bực hắn há không chính là muốn cùng ta giật đổ lấy hắn quay người lại cười thủng tiềm nhìn về phía cảnh tuyên đạo cảnh tuyên hiện tại liền để đại gia hòa xem ngươi đồ vật đều là cho ta xem bọn hắn còn dám hay không động tới ngươi thất hoàng tử đấy mắt thoáng qua một đạo tinh quang. Cảnh Tuyên nhìn chằm chằm Thất hoàng tử, Thất hoàng tử cười tủm tỉm nhìn xem hắn, nhìn như người vật vô hại, kỳ thực hắn là tại thừa cơ áp chế Cảnh Tuyên. Nếu như Cảnh Tuyên bất đem mấy thứ cho hắn, cái kia Thất hoàng tử liền sẽ, chuyện này không có quan hệ gì với hắn, tiếp đó hứa ra hòa hoàng nhà liền sẽ xuống lên. Nhưng nếu như hắn đem mấy thứ đều cho Thất hoàng tử, vậy hắn lần này chẳng phải là đi không? Nguyên lai like ai cũng không tin được, Cảnh Tuyên trong lòng cười lạnh. Thất hoàng tử gặp Cảnh Tuyên do dự, không khỏi cong đắng người, hướng Cảnh Tuyên tiếng nói, "Cảnh Tuyên, ngươi bây giờ có thể đem cái kia mấy trăm kiện bên chiến phẩm vũ khí đều cho ta, ta giúp ngươi ngăn lại bọn hắn, đợi đến ra ngoài Vũ Vương mộ sau đó." ta cũng nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, như thế nào? tiến vào tì hưu trong miệng đồ vật, còn có thể lui ra ngoài sao? đến nội gia vũ vương mộ sau đó, đến lúc đó cái gì cũng cũng tại thất hoàng tử trong tay, cái kia cho cảnh tuyên bao nhiêu chỗ tốt, còn không cũng là thất hoàng tử chuyện một câu nói. thật coi ta là đồ đần. cảnh tuyên giả xem như triệt để thấy rõ thất hoàng tử nhân phẩm. nghĩ đến cũng là, một cái dám lưu đồ đại nghiệp nhân, thủ đoạn gì không dám dùng. gặp thất hoàng tử cùng cảnh tuyên đưa lưng về phía đám người giường như đang đàm luận cái gì, hứa ra sợ việc này xuất hiện biến hóa, lập tức lại ném ra một cái quả bom nặng ký, thất hoàng tử. Chắc hẳn ngươi còn không biết cảnh tuyên đều được thứ gì a? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ngoại trừ cái kia mấy trăm kiện vũ khí bên ngoài, hắn còn chiếm được một bản địa cấp công pháp, việc này lôi ra lôi thần tiểu ra có thể làm chứng. Không sai, ta có thể làm chứng, phía trước đang nghe đạo các bên trong, cảnh tuyên cùng ta cùng một chỗ xông qua thủ quan yêu thú, mỗi người lấy được một bản địa cấp công pháp. Lôi thần mang theo nụ cười âm hiểm đi ra. Đám người nghe vậy, lại làm một mảnh xôn xao. Địa cấp công pháp, chính là đối với đế đô các đại gia tộc đến đây là vật hi hãn. Lúc này, vạn thú trên tháp dõng nhiên bay ra một thân ảnh, mọi người nhìn thấy, nhưng là đi vào đã lâu long kiếp. Long kiếm nhất xuống sau đó, dưới chân loạn trạng, đứng không vững, sắc mặt còn có chút tái nhợt, quay đầu lại thấy được chàng thượng tình hình, tựa hồ cũng là hướng về phía thất hoàng tử bên này, hắn lập tức liền lại thần kinh căng thẳng, vân đạo, chuyện gì xảy ra? Bên người mặt trời mới mọc trong mắt lập loe tinh quang, đem chuyện phát sinh mới vừa rồi đều nói cho Long kiếm nhất, tiếp đó cười nói, Long Huynh, ngươi tin không? Cái này liền vạn thú tháp tầng thứ nhất đều không vượt qua gia hỏa, bây giờ cũng đã thu được nhiều chỗ tốt như vậy, nếu như không phải nhiều người như vậy chỉ chứng, ta đều không tin. Ta tin. Long kiếm nhất lại nghiêm túc mở miệng nói, tiếp đó ánh mắt lấp lánh nhìn trầm trầm cảnh tuyên. Thú vị vấn đạo, vừa rồi các ngươi hắn liền vạn thú tháp tầng thứ nhất đều không xông qua. Đúng vậy a? Thế nào? Mặt trời mới mọc nghe giọng điệu của hắn không thích hợp, có chút không nghĩ ra. Sủy 6. Long kiếm nhất cười nạo một tiếng, Nạo đạo, vậy ngươi có biết, hắn kỳ thực là từ vạn thú tháp tầng thứ 5 từng bước từng bước đi xuống. Cái gì? Toàn trường xôn xao. 173 chương 172, gắp lửa bỏ tay người hắn lại là từ tầng thứ 5 đi xuống. Làm sao có thể? Nghe xong Long kiếm nhất mà nói, tất cả mọi người ở đây trong đầu đều có một thanh âm. Đây không có khả năng. Trước đó, Đế Tuấn sông đến Liêu Đệ tầng 3, hắn bào nhân liệu mạng cuối cùng xông đến Liễu đệ tầng 4, đại gia đô cho là bọn họ cũng là rất lợi hại, thế nhưng là bây giờ, Long kiếm nhất từ đệ ngũ từ bị đánh bay đi ra, còn cảnh tuyên là từ tầng thứ 5 từng bước từng bước đi xuống. Đây là ý gì? Đây là đang, cảnh tuyên rất có thể xông qua Liễu đệ tầng 5, bằng không hắn như thế nào không phải là bị đánh bay ra tới, mà là đi ra đầu. Hắn thế mà xông qua tầng 5. Chơi ạ, vậy hắn ở bên trong lại lấy được cái gì? Một tiếng kinh hô, lệnh tại chỗ người toàn bộ toàn thân chấn động. Tầng thứ nhất đan dược chiếm đa số, tầng thứ hai là vũ khí chiếm đa số. Tầng thứ ba Đế Tuấn lấy được một bản huyền cấp công pháp, tầng thứ tư Hắc Bảo Nhân lấy được một bản địa cấp công pháp. Cái kia tầng thứ năm đâu? Thuất, không nghĩ tới ngươi nguyên lai còn chiếm được nhiều như vậy đồ tốt. Hứa Giang em vậy, con mắt biến như tham lam yêu thú giống như tình hồng lên, nhìn chòng chọc vào Cảnh Tuyên ép lên phía trước đạo. Cảnh Tuyên, mau đem trên người ngươi có được đồ vật toàn bộ giao ra, bằng không ta nhất định ba ba ba ba, bảo ngươi chết ở đây. Hoàng gia cũng bắt đầu vội vàng, lên một lượt phía trước một bước, quát lên, Cảnh Tuyên, ngươi nên thức thời một, một mình ngươi độc chiếm nhiều như vậy bảo vật, ngươi là không đi được. Nếu như ngươi nguyện ý giao ra trên người ngươi đồ vật chúng ta hoàng gia có thể thả ngươi một con đường sống, hừ, hoàng gia hứa ra, chẳng lẽ các ngươi hai nhà thì có năng lực nuốt lấy cái kia mấy trăm kiện bên trên phẩm vũ khí sao? Tam hoàng tử cũng đứng dậy, tự tin nạo nê nói, cảnh tuyên, nếu như ngươi bây giờ nguyện ý đưa ngươi trên thân tất cả mọi thứ cũng giao đi ra, bản điện phía dưới có thể bảo đảm, ngươi có thể bình yên vô sự rời đi, như thế nào? nghe xong tam hoàng tử mà nói, không thiếu thế lực cũng là khẽ giật mình, đáy mắt phẫn nộ, nhưng lại bất đắc dĩ. dưới mắt tam hoàng tử là ở chàng thế lực người ở trong thực lực mạnh nhất, hắn lời nói một lời, sau lưng thạch gia ngũ minh đệ lập tức cùng nhau tiến lên trước một bước, khí thế bất ngời. Tam Hoàng Tử dám như thế cam đoan, cũng có phấn khích. Thất Hoàng Tử cũng không nghĩ đến cảnh tuyên ngoại trừ cái kia mấy trăm món bên trên phẩm vũ khí bên ngoài, lại còn ẩn giấu đi nhiều như vậy đồ tốt. Dưới mắt liền hắn cũng không lo được mặt ngoài cố làm ra vẻ, nhanh chóng đối với cảnh tuyên đạo, cảnh tuyên, nếu như ngươi có thể đưa ngươi thứ ở trên thân đều cho ta, ta cho ngươi cam đoan, ta nhất định đem hết toàn lực bảo đảm ngươi ra ngoài. Mắt thấy nhiều người như vậy đều lên tiếng, liền lôi ra vì bảo vật cũng tạm thời bỏ qua cùng cảnh tuyên đơn bảng giữa, khai ra không thiếu mê người điều kiện, còn có thẩm gia, Đông Bình Học Viện, Đế đô Học Viện cũng giống như thế. Dạng này cảnh tuyên nhất trong nháy mắt giống như đã biến thành bánh trái thơm ngon, ai cũng muốn lên tới cắn một cái. Cảnh Tuyên lại cười lạnh nhìn xem bọn hắn lẫn nhau tranh đấu, đáy lòng đã sớm cùng gương sáng một dạng. Người ở chỗ này ai cũng không tin được, thất hoàng tử mới vừa rồi còn tới uy hiếp chính mình, bây giờ lại đề cập với mình thân đoan, lời của hắn ai còn dám tin tưởng. Đám người cãi vã một hồi, có thể phát hiện cảnh tuyên nhất thẳng đều không mở miệng, bọn hắn lại vượt lên trước cãi vã đứng lên, đều cảm giác có chút hồn phí công phu. Thương gia phía trước một mực không có mở miệng, bây giờ thương thượng đi ra, tao nhã lịch sự hướng Cảnh Tuyên đáp lại mỉm cười thân thiện vẫn đạo, Cảnh Tuyên huynh đệ Ta khương gia nguyện ý lấy ra giá tiền rất lớn mua xuống ngươi ở đây Vũ Vương trong mộ lấy được tất cả mọi thứ, không biết ý của ngươi như nào. Khương thượng nhưng là người thông minh, hắn nhìn cảnh tuyên chậm chạp không nói, liền biết sẽ không ngây ngốc liền đem cái gì cũng giao ra, thế là lập tức liền bắt đầu ném ra ngoài điều kiện, cái này có thể so sánh những người khác dự định ăn cấp trắng trợn tới muốn tốt hơn nhiều. Những người khác nghe xong, cũng lập tức tỉnh ngộ lại, không khỏi nhau nhau ra giá. Ta lôi ra nguyện ý ra 5 ức, ta thẩm ra 6 ức, ta hoàng ra 7 ức 6. Các đại gia tộc cạnh tranh kịch liệt, ra giá cả làm cho người trợn mắt liếu lữa. Cái này ở trước đó thế nhưng là Cảnh Tuyên Nghị cũng không dám nghĩ, nghe một thứ một thứ dâng đi lên, những gia tộc này con mắt cũng không mang nháy, Cảnh Tuyên thì không khỏi không cảm khái những gia tộc này thế lực ủng hậu. Đợi đến bọn hắn nói nhau nhau một cái trận sau đó, Cảnh Tuyên khẽ miệng hơi bật lên, ra vẻ dáng vẻ đắn đo đạo, "Ai nha, các ngươi đều muốn, thế nhưng là nhiều như vậy gia tộc ta đổ vật đến cùng cho ai đâu?" "Đương nhiên là cho ta lôi ra, ngoại trừ chúng ta, có ai có thể cùng chúng ta so lên." Lôi Dương đứng dậy, toàn thân khí thế vừa để xuống, cường đại đấu sư thất cấp thực lực, lập tức để cho người ta trợn mắt liễu lữa. Hắn lại là đấu sư thất cấp. Không ít người kinh ngạc không thôi. Phía trước lôi ra ba huynh đệ vẫn luôn tại ẩn dấu thực lực, Lôi Dương cũng không như thế nào xuất sắc, thế nhưng là bây giờ mới biết được, lúc trước hắn cũng là trang. Lôi Dương, ngươi có phần cũng quá không đem người khác để ở trong mắt ta, ngươi Lôi Dương là đấu sư thất cấp, chẳng lẽ chúng ta liền không có đấu sư thất cấp cao thủ? Thẩm thu xong, một người thủ hạ võ giả la bằng lập tức đứng dậy, khí thế vừa để xuống, thế mà cũng là đấu sư thất cấp. Ngũ hoàng tử lạnh rên một tiếng không nói gì, nhưng Hắc bảo nhân cũng lập tức đứng dậy, chân nguyên màu đỏ ngầm một sử dụng, lập tức có vô biên sát khí tràn ngập toàn bộ vạn thú tháp, khiến cho mọi người kinh hãi thật là khủng khiếp sắc khí người này sửa công pháp gì kinh người như vậy người áo đen này thế lực thật là đáng sợ e là cho dù là đấu sư bắt cấp võ giả đến đây không chắc chắn có thể trấn áp lại hắn tam hoàng tử cười hắc hắc khoát khoát tay bên trong cây quả đạo ha ha sáu không nghĩ tới đại gia đô cất giấu thực lực lợi hại lợi hại bất quá cảnh tuyên sáu tam hoàng tử lại nhìn về phía cảnh tuyên đạo vừa rồi ta đối với ngươi mà nói hữu hiệu như cũ ngươi đem mấy thứ đều cho ta ta nhất định sẽ cho ngươi một cái giá tiền hài lòng đồng thời cam đoan ngươi bình yên vô sự rời đi nghe được tam hoàng tử lời này không ít người đồng loạt lạnh lùng nhìn về phía tam hoàng tử Bây giờ đấu sư thất cấp cao thủ lập tức đi ra nhiều như vậy, thật không biết tam hoàng tử sức mạnh là nơi nào tới. Mắt thấy mọi người thần sắc bất thiện, tam hoàng tử đáy mắt thoáng qua một đạo lây quang, hướng sau lưng vung tay lên. Thạch Gia Ngũ huynh đệ lập tức cùng nhau tiến lên trước một bước, chân nguyên ầm vang bộc phát, khí thế cường đại, trong nháy mắt kinh hái tất cả mọi người. Cái gì, cũng là đấu sư thất cấp. Hoàng gia bất khả tư nghị hô lên, chỉ thấy Thạch Gia Ngũ huynh đệ trên thân từng cái chân nguyên cuộn cuộn, không thể so với trước mặt mấy cái đấu sư thất cấp cao thủ yếu. Nguyên lai tam ca thế mà lập tức mang đến nhiều cao thủ như vậy, thực sự là lợi hại a. Ngũ hoàng tử sắc mặt khó coi ai cũng không nghĩ tới, Tam hoàng tử mới là trong mọi người thực lực gần tàng sâu nhất một cái. Cảnh Tuyên Hiếu, nếu như ngươi có thể đưa ngươi thứ ở trên thân đều giao cho chúng ta Đế Đô học viện, lão phu có thể bảo hiểm ngươi ra ngoài. Mọi người ở đây đều ở đây vì Tam hoàng tử thế lực kinh ngạc lúc, Đế Đô học viện luôn luôn không mở miệng chính là cái kia lão đầu, đột nhiên đứng dậy, bình tĩnh đối với Cảnh Tuyên đạo. Tam hoàng tử sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, Đế Đô học viện chẳng lẽ còn dám cùng ta tranh sao? Đế Đô học viện lão đầu lại nhìn cũng không nhìn Tam hoàng tử một mắt, chỉ là hơi hơi thả ra một tia áp lực. Đấu sư bắt cấp. Trong đáy mắt Tam Hoàng Tử sau lưng năm cái đấu sư thất cấp đều mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Gia tộc khác cũng lần nữa rung động. Ai cũng không nghĩ tới, Đế đô học viện lần này người đi ra ngoài ở trong, thế mà lại có một đấu sư bắt cấp tồn tại. Đấu sư 9 cấp bế quan xung kích đấu tướng, đấu sư bắt cấp liền đã xem như đấu sư ở trong tồn tại cường đại nhất. Liên Cảnh Tuyên đều bị rung động một cái. Những gia tộc này cùng học viện, từng cái video trên người hắn đều bộc lộ ra thực lực chân chính của mình. Cái này khiến Cảnh Tuyên đấy lòng cũng rất nặng nề. Hoàng gia hòa hứa nhà bây giờ là hối hận không kịp mắt thấy đối thủ một cái so một cái mạnh, bọn hắn vốn là nghĩ trắng trận cướp đoạt cảnh tuyên trong tay vật kia, thế nhưng là dưới mắt toàn bộ đều bị bóc đi ra, các đại gia tộc đều lấy ra chính mình thực lực chân chính, so sánh dưới, hoàng gia hỏa hứa nhà liền sức mạnh không đủ, cũng lại không có trước đây phách lối, hứa ra không cam tâm, đối với hoàng gia trưởng lao thấp giọng nói, hoàng gia trưởng lão, không bằng chúng ta tạm thời kết minh, nếu như có thể được cái gì, chúng ta cuối cùng chia đều như thế nào. Hoàng gia cũng biết dưới mắt loại tình thế này, nếu như không liên thủ, đừng tranh đoạt, liền tự vệ cũng thành vấn đề, thế là hai nhà ăn nhịp với nhau, lập tức thống nhất trận doanh. Thất hoàng tử cũng sắc mặt khó coi, hắn vốn cho là mình một người tay đều không hao tổn, đã coi như là thực lực rất mạnh, tăng thêm long kiếm nhất tại, đủ để cùng bất luận kẻ nào chống lại. Nhưng là bây giờ mới biết được, hắn vẫn đánh giá thấp những gia tộc khác chuẩn bị. Thất hoàng tử, chúng ta làm sao bây giờ? Mặt trời mới mọc âm thanh mà hỏi. Thất hoàng tử sắc mặt tối sầm, chỉ có thể nói, nhẫn. Dưới mắt chúng ta chỉ có thể nhịn. Lúc này, tam hoàng tử mắt thấy đế đô học viện toát ra một cái cường đại đối thủ cạnh tranh, không nhịn được. Đối với cảnh tuyên quát lên, cảnh tuyên, ngươi suy nghĩ kỹ không có, ngươi đến cùng nguyện ý đem mấy thứ giao cho ai? Cho dù Đế Đô học viện lão đầu rất mạnh, có thể tam hoàng tử dựa vào thạch gia ngũ huynh đệ thực lực, vẫn là rất tự tin có thể cùng chúng chống lại. Cảnh Tuyên nghe vậy cười cười, tiện tay lấy ra mấy chục thanh bên trên phẩm vũ khí đặt ở trước mắt, cái này khiến mấy gia tộc lớn nhân con mắt càng lả sáng lên. Hắn quả nhiên lấy được rất thật tốt đồ vật. Chỉ nghe Cảnh Tuyên cười lạnh nói, "Ta đồ vật không phải ít, thế nhưng là các ngươi nhiều người như vậy đều muốn, cho ai cũng không phù hợp, nếu không thì các ngươi trước tiên đánh một hồi, cuối cùng người nào thắng ta liền đem đồ vật cho ai có hay không hảo." "Hư Cảnh Tuyên, ngươi thiếu dở âm lưu quỷ kế, ngươi muốn cho chúng ta tự tưởng chiến đấu, cháo ngươi thừa dịp loạn đạo đầu, nghĩ cũng đừng nghĩ." chúng ta là sẽ không lên ngươi làm ngũ hoàng tử quát lạnh đứng dậy đồng thời đã nói khẽ với hắc Bảo nhân đạo chờ sau đó chỉ cần vừa đậu tủ ngươi liền đi giết liêu cảnh tuyên đem hắn trên người không gian chữ vật lấy ra tiếp đó chúng ta liền đi đã biết ngũ hoàng tử ngươi cứ yên tâm đi hắc Bảo nhân nghe được câu này thế mà cười hắc hắc làm cho người không giết mà run những người khác nghe xong ngũ hoàng tử mà nói cũng là run lên lấy lại tinh thần kém ở giữa liêu cảnh tuyên kế cảnh tuyên chỉ có thể nói thầm một tiếng đáng tiếc lắc đầu nói ta đã các ngươi không muốn tỷ thí vậy ta không thể làm gì khác hơn là đem mấy thứ đều vứt ra Xem các ngươi ai cướp được đó chính là của người nào, Hoàng gia tiếp lấy. Song, Cảnh Tuyên đem dưới chân một đống lớn bên trên phẩm vũ khí lập tức hướng Hoàng gia đã tới. Hoàng gia lập tức trở thành mục tiêu công kích. 174 chương 173, cường Giả quyết đấu Cảnh Tuyên một cước này vận đủ khí lực, một cước đá ra, dưới chân một đống vũ khí lập tức giống Vũ Tiễn giống như hướng Hoàng gia bạn tới. Đồng thời khương gia, lôi ra, thẩm ra mấy nhà người, ánh mắt cũng lập tức phong tỏa Hoàng gia. Hoàng gia, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ cùng ta lôi ra tranh đoạt, Lan. Lôi Dương không khỏi phần phi thân ngang dọc lập tức liền hướng cảnh tuyên ném ra một đống vũ khí truy liều thượng tới một trưởng trực tiếp bổ về phía hoàng gia trận doanh thẩm thu nhân cũng gấp tốc ra tay hoàng gia nếu dám đưa tay ta nhất định chém các ngươi tay chân trang diện lập tức xáo trộn tất cả mọi người cơ hội đều hướng về hoàng gia phương hướng hướng liều thượng đi hoàng trưởng lão mắt thấy cảnh tuyên đem tất cả đồ vật đều ném cho bọn hắn lúc đó trong lòng liền thầm kêu không tốt xem xét lôi ra hỏa thẩm gia đồ đã hướng bọn hắn ra tay hoàng trưởng lão sắc mặt lập tức kinh hoàng đứng lên cái này cảnh tuyên dụng ý khó giỏ lại muốn gấp lửa bỏ tay người tới thay hoạ ta Hoàng Trường Lão cũng không lo được cấp đồ, đối mặt đầy trời vũ khí mưa kiếm, hắn vội vàng dẫn người né tránh, mà Thẩm Gia Hòa lôi ra ra tay nhanh nhất, khẽ vươn tay liền đã mò được mấy lần bên trên phẩm vũ khí. Thừa, các ngươi ngay ở chỗ này cấp a, ta đi trước. Cảnh Tuyên nhìn xem tràng diện hỗn loạn, trong mũi lạnh rên một tiếng, tiếp đó lập tức phi thân, tung người, thừa dịp loạn hướng nơi xa bay đi. Ngũ Hoàng Tử thủ hạ chính là Hắc Bảo Nhân phía trước liền được Ngũ Hoàng Tử phân phó, một khi động thủ, hắn không cần phải để ý đến những thứ khác, cứ giết liễu Cảnh Tuyên là được. Cảnh Tuyên thừa dịp loạn thoát thân, khác mấy gia đô không lo được Cảnh Tuyên, chỉ có Hắc Bảo Nhân này chú ý tới liễu Cảnh Tuyên thân ảnh lập tức cũng tránh đi tầm mắt của mọi người, bám theo một đoạn cảnh tuyên, phi thân truy liều thượng đi. Vạn tú tháp phía trước cũng đã lâm vào hỗn loạn tương mừng. Cảnh tuyên ném ra ngoài mấy chục kiện bên trên phẩm vũ khí, lập tức bắn bị thương không ít người, mà lôi ra hỏa thẩm ra ra tay nhanh nhất, cướp nhiều nhất. Mọi người ở đây tranh đoạt bên trong, tam hoàng tử lông mày trầm xuống, quát lên: có bản hoàng tử ở đây, các ngươi lại còn dám ở mắt của ta phía dưới cướp đồ vật của ta, thạch long, có thuộc hạ. Thạch gia ngũ minh đệ lập tức cùng nhau tiến lên trước một bước. Tam hoàng tử gáy mắt thoáng qua một đạo lanh quang, đạo, đem mới vừa những vũ khí kia đều cho ta thu hồi lại, ai dám đưa tay? liền trả hay là thạch gia ngũ huynh đệ lập tức gia nhập vòng chiến. Thạch gia ngũ huynh đệ tất cả đều là đấu sư thất cấp tu vi, năm người vừa ra tay, lập tức nhường chiến cuộc xuất hiện liễu cự biến hóa lớn. Tam hoàng tử, ngươi đây không khỏi cũng quá bá đạo a, ngay cả chúng ta đổ vật đến tay ngươi cũng nghĩ đoạt lại đi. Thẩm thu nghe vậy, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Đây hoàn toàn là ý thế hai người. Ha ha sáu. Thẩm Thụ, lời này của ngươi nhưng là không đúng. Tiến Bảo Vũ vương mộ, không phải liền là dựa vào ai thực lực mạnh ai lời nói, chuyện này chỉ có thể trách các ngươi chính mình mang tới thực lực không đủ a. Ha ha ha sáu. Tam hoàng tử xem thường. Mà Thạch Gia Ngũ huynh đệ vừa ra tay, trong nháy mắt ở trong sân đã đả thương 4 năm cái cao thủ, cái này khiến mấy nhà thế lực đều rất phẫn nộ. "Khương thượng, chúng ta liên thủ, không còn sót lại, ít nhất chúng ta phải cam đoan chúng ta đồ vật đến tay không thể bị cướp đi." Thẩm Thu giận dữ, lập tức hướng Khương gia đề nghị liên minh. Khương thượng thủ hạ đã đả thương 2 người cao thủ, ngay lập tức đạo: "Hảo." Hai nhà liên thủ, lập tức chặn lại anh em nhà họ Thạch Thạch hộ thế công, lôi ra rất nhanh cũng cùng Đông Bình học viện tạm thời liên thủ, để đô học viện thực lực mạnh mẽ, lao đầu tử một người tại chỗ, khẽ vươn tay liền cướp đi mười mấy thanh vũ khí. Thạch Long lúc đó không phục, lập tức cùng Đế đô học viện đấu sư bắt cấp lao đầu đối với liêu thượng đi. Sương Thiên gia, ta Thạch Long không giết hạ người vô danh. Thạch Long mặc dù là đấu sư thất cấp, thế nhưng là đối mặt đấu sư bắt cấp cường giả, khí thế thế mà không hề yếu. Đế đô học viện lao đầu ánh mắt trầm ổn, giống như Thái Sơn, đứng chắp tay, tự có một cố bất phàm khí thế. Hắn nhàn nhạt quét Thạch Long một mắt, đạo, lao phu hùng nguyên, vì Đế đô học viện cung phụng trưởng lão, cùng thế hệ người tuổi còn trẻ liền có thể có như thế tu vi, quả nhiên là không tệ, nhưng mà người trẻ tuổi đừng có thực lực, liền cho rằng có thể không kiêng nể gì cả, phải biết thiên ngoại hữu thiên a. Lao đầu không cần đến ngươi cho ta đạo, muốn giao với ta, liền đánh thắng ta lại. Thạch Long vung tay lên, dơ lên quyền liền công liếu thượng đi, coi quyền. hô. Thạch Long một quyền đánh ra, hư không ốm yếu, phát ra tiếng vang nặng nề. Quyền còn chưa tới lao đầu trước người, Quyền Phong Mánh Liệt đã đập vào mặt, thổi lão đầu quần áo bay phất phới. có gan. lão đầu đáy mắt tinh quang trợn sạc, tóc trắng phơ trật bay lên, khô nhăn như vỏ cây giả, tay trưởng đống nhiên dơ lên, thẳng tắp cùng Thạch Long nắm đấm đụng vào nhau. phanh. gan xấu. một tiếng bạo hưởng, hai cố cường đại thuật nguyên trong hư không nổ tung lên, nhấc lên đẩy trời của Phong. Thạch Long bị trấn lui về phía sau năm bước, đáy mắt có chút ngưng trọng, quả nhiên không hổ là đấu sư bắt cấp cường giả. Lão Đầu cũng có chút bất ngờ nhìn xem Thạch Long, tán thán nói, có thể lấy đấu sư thất cấp tu vi đón lấy lão hủ một quyền này, quả nhiên không đơn giản. "Hừ, thắng bại còn chưa phân, ngươi thiếu lấy loại giọng này theo ta lời nói, lại đến." Thạch Long không chịu thua, dậm chân một cái liền bay lên, toàn thân bao quanh chân nguyên, hướng lão Đầu đụng liêu thượng đi. Lão Đầu trên mặt cũng nhiều vẻ ngưng trọng, không thể không nghiêm túc cùng Thạch Long giao thủ đứng lên. Mà phía dưới, Thạch Hổ cùng Thạch Báo đối mặt hương ra hỏa thập ra, hai người cũng là đấu sư thất cấp tu vi liên thủ quả thực là chặn lại khương gia hòa thầm gia sáu bảy người liên thủ thạch gấu cùng thạch lưng thì đối mặt đông bình học viện hòa lôi nhà hai người bọn họ tình huống thì cũng không lạc quan như vậy hai người đấu sư thất cấp thế nhưng là lôi gia lôi dương cũng là đấu sư thất cấp trực tiếp liền hao tổn ở thạch gấu một người mà còn lại võ giả thì lập tức bao vây thạch lưng đáng chết các ngươi lại dám liên thủ đối phó ta tam hoàng tử nhìn thấy loại tình huống này giận tý mặt vốn cho rằng lần này hắn mang theo thạch gia ngũ huynh đệ lấy thực lực của bọn hắn đủ để đối phó bất luận cái gì một nhà thật không nghĩ đến mấy nhà thế lực thế mà lại liên thủ dưới mắt giữa sân cũng liền còn lại ngũ hoàng tử cùng thất hoàng tử người đang bên ngoài vòng chiến tam hoàng tử không mở miệng không được tìm cho mình đồng minh đạo thất đệ dưới mắt đông đảo thế lực ở trong chỉ có hai nhà chúng ta thực lực gần nhau nhân số tương đương chúng ta liên thủ giành được đồ vật chúng ta bảy ba phần ta bảy ngươi ba như thế nào ngũ hoàng tử thì trực tiếp bị tam hoàng tử vứt bỏ bên ngoài ngũ hoàng tử thủ hạ bây giờ cũng liền còn lại chính hắn cùng một cái thủ hạ hắc bào nhân đổi theo cảnh tuyên tại chỗ người ở trong hắn ngược lại trở thành thế lực yếu nhất thất hoàng tử nghe xong tam hoàng tử điều kiện trong lòng không khỏi lạnh giền một tiếng trên mặt lại thảm như nói tam ca ngươi cũng chúng ta thế lực tương đương vậy tại sao là vậy mở ra đâu cho ngươi ba thành ngươi còn nghĩ như thế nào tam hoàng tử trong lòng giận dữ nhưng mà dưới mắt tình huống trên sân đối với hắn rất bất lợi một khi thạch ra ngũ minh đệ xảy ra chuyện vậy hắn thực lực liền đại giảm cân nhắc một chút tam hoàng tử cắn răng nói hảo lưu bốn như thế nào năm năm chỉ cần tam ca ngươi đồng ý ta lập tức để bọn hắn ra tay như thế nào thất hoàng tử cũng không phải dễ gạt như vậy hắn cũng nhìn ra tam hoàng tử dưới mắt là không có những biện pháp khác chỉ có thể tìm hắn cầu viện bằng không tam hoàng tử liền có thể liền thu được võ vương chuyện thừa cơ hội cũng không có Nghe được Thất hoàng tử ra cả, Tam hoàng tử một hồi thì đau, cuối cùng quyết tâm đạo, "Hảo, nam thành liền nam thành, nhanh để cho ngươi nhân ra tay." Thất hoàng tử trên mặt lập tức nở một nụ cười, sau đó đối với sau lưng mặt trời mới mọc, Lục Sâm bọn người vung tay lên, "Đạo, đi rút bọn hắn à. "Là." Mặt trời mới mọc, Mã Phong, Lục Sâm ba người vừa chắp tay, lập tức gia nhập vòng chiến, long kiếm nhất còn đang điều tức vật khí. Hắn tử vạn thú trong tháp đi ra, thực lực còn chưa khôi phục. Có Thất hoàng tử người gia nhập vào vòng chiến, lôi ra Hỏa Đông Bình học viện áp chế thành gấu, thế trận cục diện lập tức thay đổi, dần dần con bắt đầu có đè lại khuynh hướng. Đáng chết! Lôi Thần nhìn thấy thất hoàng tử trợ giúp tam hoàng tử một phương, không khỏi giận mắng một tiếng, hai tay hung hăng bổ về phía liều mã phong sau lưng của. Cảm thấy sau lưng phong thanh, mã phong lập tức quay đầu cùng lôi thần chạm nhau một chưởng, hai người riêng phần mình lui ra phía sau một bước. Mã phong giận dữ, dám từ phía sau đánh lén ngươi mã đại gia, tới tới tới, chúng ta tại đại chiến ba trăm hiệp. Lấy, mã phong hai tay quét qua, liền dồn Ben lôi thần công liều thượng đi, ra tay hoàn toàn là liều mạng tư thế. Lôi thần không nghĩ tới chính mình nhất kích thế mà không có tay, nhìn trước mắt gia hỏ này ngốc không làm tức bộ dáng vốn là cho là không có gì, thật không nghĩ đến cái này, kẻ ngu si ra tay thế mà ác như vậy. Phanh phanh phanh sáu, trong hư không, Thạch Long Hòa Đế đô học viện lão đầu đánh khó phân thắng bại, chiến cuộc nóng này, Thạch Long một thân quần áo vỡ tan, trên thân nhiều hơn mấy vết thương, đều ở đây đổ máu, thế nhưng là hắn lại như cũ chiến ý dâng cao, lão đầu đối diện thì bắt đầu nhíu mày, hắn không nghĩ tới đối diện ra hỏa này, Tu Vi cư nhiên như thử cường hãn, ngẫu nhiên đã có vượt cấp chiến đấu thực lực, hơn nữa, nghiên kỷ của hắn tương đối lớn, bởi vì cái gọi là quyền sợ trẻ trung, Thạch Long chính trực đỉnh phong niên linh, toàn thân khí huyết thịnh vượng chảy máu thụ thương cũng không cần gấp, có thể lão đầu đã có chút khí hư. Không được, nhất định phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Bộ dạng này mang xuống gây bất lợi cho ta. Lão đầu đã có quyết định. Lúc này, thạch long trong tay bỗng nhiên ra nhiều một cái thanh đao, cái này khiến lão đầu lông mày ngắn không được nhảy một cái, cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm phong tỏa hắn. Gia hỏa này chẳng lẽ là cao thủ dùng đao? Phía trước, thạch long trong tay nhiều hơn một thanh đao sau đó, khí thế của cả người đều biến lăng lệ, thoáng như cùng đao một thể, cả người tản mát ra một cỗ cường đại tự tin. Lão đầu, nói cho ngươi, kỳ thực ta trạng thái mạnh nhất chính là cầm đao. Ta khuyên ngươi tốt nhất chịu vừa, bằng không mà nói, ta không có nắm chắc tại giết chết trước ngươi dừng đạo." Thạch Long trong lời nói lộ ra một cố cường đại tự tin. Phản phất có đau, hắn liền đã thắng đồng dạng. Lão đầu con mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Thạch Long, mặc dù cảm thấy một tia nguy hiểm, nhưng mà cường giả Tôn Nghiêm không dung hắn chịu thua, thế là lạnh nhạt nói, "Đến đây đi, vậy lão hủ cũng làm cho ngươi xem xem xét, đấu sư bắt cấp thực lực mạnh nhất." Lấy, hai người đồng thời điều vận lên trong cơ thể chân nguyên, bắt đầu ngưng kết chính mình mạnh nhất sát chiêu. Cường đại chân nguyên quần quật phôn trào, khiến cho xung quanh gió lớn thổi ào ào, lệnh không khí trong sân đều biến lạnh lùng. Tam Hoàng Tử cùng Thất Hoàng Tử cũng cảm thấy không chung hai người muốn một chiêu này liền muốn quyết ra thắng bại, không khỏi ngẩng đầu lên, khẩn trương nhìn chằm chằm bầu trời sáu. Che đậy chữ che đậy tốt lợi hại, dễ chịu thương sáu. Cầu lai đặt mua a đuổi bị thương tâm sáu. Một bảy năm, trương một huyết hải đầy trời trong hư không, cảnh tuyên nhất vị chỉ, rất xa rời đi vạn thú tháp. Phi hành thật lâu, cảnh tuyên đống nhiên trong hư không ngừng thân thể, ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện hắc bảo nhân. Theo ta đây lâu như vậy, người rốt cục vẫn là nhịn không được muốn ra tay. Cảnh tuyên ngữ khí thản nhiên nói, giống như hắn đã sớm biết hắc bảo nhân muốn ra tới giết hắn đầu dạng. Hắc bào nhân có chút giật mình, âm thanh khàn khàn đạo: Làm sao ngươi biết là ta? Ngươi như thế nào biết ta nhất định sẽ ra tay với ngươi đâu? Cảnh tuyên cười nhạt một tiếng, đạo: Từ ta thấy ngươi lần đầu tiên bắt đầu, ta cũng cảm giác được ngươi đối với ta lên sát ý. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng ta vẫn luôn rất tin tưởng ta trực giác, nhất là một cái tu vi so với ta người lợi hại tàn mắt ra sát ý, bất kể có phải hay không là thật sự, ta đều sẽ cảnh giác. Hắc bào nhân tuổi hồ cũng không gấp động thủ, một mực lặng lặng nghe cảnh tuyên mở miệng. Sau khi nghe xong, Hắc bào nhân cợt cợt cười ha ha, âm thanh liền nghị quạ đen, làm cho người chán ghét. Không nghĩ tới ta ẩn nút tốt như vậy, thế mà còn là bị ngươi phát hiện, ngươi thật sự rất lợi hại, Cảnh Tuyên đại sư. Hắc Bảo Nhân từ từ ngẩng đầu, lộ ra một đôi quỷ dị ánh mắt đỏ thắm, hắn tựa hồ có chút hưng phấn, bởi vì trong cặp mắt kia hồng quang tại 7777 không ngừng ngày lên. Người này biết hắn, hơn nữa hắn là người quen. Cảnh Tuyên nhíu nhíu mày, hắn luôn cảm giác Hắc Bảo Nhân trong lời nói có ý khác, không khỏi nói, chẳng lẽ chúng ta trước đó gặp qua? Có thủ. Cảnh Tuyên bất minh bạch vì cái gì Hắc Bảo Nhân ngay từ đầu liền đối với hắn lên sát ý cho dù là bởi vì ngũ hoàng tử quan hệ có thể vẻ này sát ý không giống nhau, cảnh tuyên có thể cảm giác được hắc bào nhân đối với hắn lên sát ý, cũng không phải là bởi vì ngũ hoàng tử mệnh lệnh, chính là bởi vậy hắn mới mê hoặc. nhìn cảnh tuyên dáng vẻ nghi hoặc, hắc bào nhân tựa hồ thật cao hứng, hắn giống như rất hưởng thụ cảnh tuyên trầm nghị không thể lý giải bộ dáng, hắn cợt cợt cười hai tiếng, âm thanh vẫn là như vậy khó nghe. có thủ, đương nhiên là có thủ. hắc bào nhân cười to sau đó, con mắt nhìn chòng chọc vào cảnh tuyên, lạnh lùng nói, có muốn hay không ta cho ngươi nhắc nhở một chút. phiền thành, phiền thành. nghe thế hai chữ, cảnh tuyên con ngươi hơi hơi có rút, hắn trước tiên liền nghĩ đến sùng ra trước đây hắn cùng thiết tương đại sư cùng đi phiền thành tham gia luyện khí sư giao lưu hội về sau sùng gia sùng hướng minh trọng tới hắn cảnh tuyên liền đại sùng sùng gia đấu giá hội hơn nữa đánh chết sùng gia lão đại và lao tam ngươi là sùng gia lão nhị cảnh tuyên nhìn xem hắc bảo nhân đột nhiên vấn đạo lão đại lao tam giữa này chắc có lao nhị trước đây cảnh tuyên còn tại kỳ quái diện sùng gia sau đó luôn cảm giác chính mình tựa hồ bỏ sót cái gì bây giờ mới đột nhiên nhớ tới ha ha ha sáu nghe được cảnh tuyên cuối cùng đoán được thân phận của hắn hắc bảo nhân lần nữa ngửa mặt lên trời cười to âm thanh trọng tan bầu trời hắn tê thanh nói không sai ta liền là phiền thành sùng ra lão nhị, sùng chiến tiên, uổng cho ngươi còn nhớ rõ ngươi ở đây phiền thành thời điểm làm qua cái gì. cảnh tuyết nhìn chăm chăm sùng chiến tiên bất ngữ. trước đây ngươi giết ta đại ca cùng tam đệ, còn đánh chết cháu của ta sùng hướng minh, làm ta sùng ra tại phiền thành trăm năm cơ nghiệp trong vòng một đêm hủy diện, hóa thành hư không. khoản nợ này hôm nay ta liền muốn hưởng về ngươi đòi lại. doanh sáu. lời này, sùng chiến tiên trên thân thể đột nhiên bội phát ra một cỗ sát khí máy liệt, nồng nặc xương mù màu máu đột nhiên từ bên trong thân thể của hắn không ngừng phun mạnh ra tới, giống như là huyết hải đồng dạng, rất nhanh nhiễm đỏ nửa bầu trời. cảnh tuyết lạnh nhạt nói, ta chỉ giết đại ca ngươi đến nỗi ngươi tam đệ tôn sùng võ cùng chất tử sùng hướng minh, bọn hắn cũng không phải ta giết, ta đương nhiên biết không phải là ngươi giết, bọn họ đều là ta giết. sùng chiến tiên đống nhiên ra một cái làm cho người sợ hãi bí mật. cái gì? cảnh tuyên đều bị câu nói này chấn một cái, ngươi ngươi giết chính ngươi tam đệ cùng chất tử. không sai, là ta giết, nhưng là bọn họ đều là bởi vì ngươi chết. sùng chiến tiên gầm thét một cái vén lên mình áo bào đen cùng mũ, lộ ra một trương người không giống người, quỷ không giống quỷ khuôn mặt. gương mặt kia xấu vô cùng, giống như là bị người ở trên mặt chặt vô số đao, tiếp đó kết trái vết máu dán tại trên mặt đồng dạng vô cùng dữ tợn. Súng chiến tiên chỉ mình mặt của, giận dữ hét. Ngươi biết ta đây khuôn mặt là vì cái gì biến thành dạng này sao? đều là bởi vì ngươi. Ngươi diện ta xùm ra, lúc đó ta ở phòng hầm luyện công, nhưng tại biết được đại ca chết trận, tam đệ bị ngươi đánh thành tàn phế sau đó, ta liền thề muốn vì ta xùm ra báo thù. Nhưng khi lúc tu vi của ta không bằng ngươi, vì đề cao thực lực, ta liền tu luyện ta xùm ra cấm kỵ công pháp, huyết khô lâu đại pháp 6. huyết khô lâu đại pháp cảnh tuyên nhất kinh. Nghe thấy tên liền biết đây là một loại tuyệt đối rất tà ác công pháp. Muốn luyện loại công pháp này, nhất thiết phải mỗi ngày hút khô một người huyết dịch của cả người luyện hóa thành chính mình dùng mới được. Ta vì để sớm tìm ngươi báo thù, ta liền hôn tay giết ta tam đệ cùng chết tử, tiếp đó ta liền biến thành cái này, người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ xấu. Sùng Chiến Tiên hồng quang run rẩy, nhìn chằm chọc vào cảnh tuyên đạo, biết không, đây đều là ngươi làm hại, đều là ngươi làm hại. Ngươi xấu. Sùng Chiến Tiên trong lời nói tức giận không kềm chế được, vung tay lên bên người huyết hải lập tức gào hét một tiếng, hướng cảnh tuyên cuốn tới. Cảnh tuyên nhướng mày, nhìn xem đẩy trời huyết hải không tránh không né, dựng thẳng trường vì đạo, chân nguyên hiện lên, hô một tiếng hai tay của hắn liền toát ra một đám lửa đốt, nhiên một trường, cảnh tuyên khẽ quát một tiếng, hai tay bổ ra, lập tức hai đạo trưởng đạt mười mấy trận chiến hỏa diễm đao liền bổ ra ngoài, mới vừa cùng huyết hải đụng vào nhau, lập tức phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang, lẫn nhau bốc hơi. phất sáu, một tiếng vang trầm, hỏa đốt đao cuối cùng bổ nát huyết hải, vọt ra khỏi một đầu lỗ hồng tới, dư thế không giảm đánh phía sùng chiến tiên. hừ, hôm nay ta liền muốn bắt ngươi huyết tới luyện huyết khô lâu đại. phát, thuận tiện tế điện ta sùng ra chết đi một môn già trẻ, cảnh tuyên, để mặc lại. sùng chiến tiên hét lớn một tiếng, đưa tay trộn một cái xuất hiện một cái to lớn huyết thủ ấn, một cái liền đem cảnh tuyên bổ ra hỏa diễm đao cho trào diện. Tiếp đó uy thế còn dư không giảm, huyết thủ ấn lần nữa nâng lên, hóa thành một mặt to lớn huyết hải từ trên trời ra xuống, chấn áp mà đến. Cảnh tuyên tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể hai tay chống lên một mảnh chân nguyên cháo, đem chính mình bao phủ ở bên trong. Huyết hải buông xuống, trong ngay mắt đem cảnh tuyên bao phủ. Trong biển máu, huyết hải không ngừng đè xuống cảnh tuyên thật nguyên cháo. Phía này huyết hải tuệ hồ còn có anh mòn năng lực, chân nguyên quắc lên không ngừng vang lên xòe xòe tiếng vang, chân nguyên cháo bị chèn ép không ngừng hướng vào phía trong cõi vào thật quỷ dị công pháp, biển máu này sát khí thật là khủng khiếp, lại có thể thôn vệ ta chân nguyên. Cảnh Tuyên cảm thấy từ chân nguyên khoác lên truyền tới thôn vệ chi lực, hắn bị chen ép càng ngày càng, mình tại trong đó hoạt động phạm vi cũng càng ngày càng. Ha ha sáu. Cảnh Tuyên, bây giờ ta liền muốn ngươi nếm thử bị huyết hải luyện hóa tư vị, ta muốn đưa ngươi luyện thành một bộ bạch cốt, tiếp đó dội lên dầu cây chậu, đặt ở ta không gian chữa vật bên trong, không có việc gì liền lấy ra tới quất ngươi hai roi, dạng này mới có thể tiêu tan trong lòng của ta mối hận. Xung chiến tiên nhìn xem Cảnh Tuyên tại trong biển máu rãy rủa, đắc ý lớn tiếng cười to, hai tay cướp huyết hải khiến cho lực áp bách càng lúc càng lớn. Không được, tiếp tục như thế ta sớm muộn sẽ bị biển máu của hắn cho luyện hóa, nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Cảnh Tuyên trong mắt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Mặc dù hắn sức chiến đấu không thấp, trên thân đồ vật cũng không ít, thế nhưng là bây giờ đối mặt dùng chiến thiên biển máu, hắn suy nghĩ một lần cũng không có cái gì có thể dùng lên. Nhân Mục Trường, Cảnh Tuyên lại một nhớ nhân Mục Trường vỗ ra ngoài, thế nhưng là không có hiệu quả. Hỏa Diễm cùng Huyết Hải vừa chạm vào đụng, lập tức liền bị bốc hơi hết, nhưng mà Huyết Hải còn thao thao bất tuyệt, tựa như sóng lớn, bốc hơi cái kia một căn bản liền vô dụng. Tam tốc quyền tại lúc này càng không phát huy ra tác dụng tới, cái này thuộc về cận chiến công sát đánh giết bí kỹ, sủng chiến thiên cách này sao xa. Hắn thần hành cựu biến tại trong biển máu cũng là không thi triển ra được, hắc ma giới chỉ càng là không cần. Tuyệt sát đao mặc dù ật cường đại, thế nhưng là bây giờ tại trong biển máu hiệu quả cũng không lớn, chỉ còn lại lục tinh khôi lỗi. Cảnh Tuyên giới mắt lại chỉ có lục tinh khôi lỗi còn không có dùng qua, liền chính hắn cũng không biết hiệu quả đến cùng như thế nào, có thể hay không chống cự lại biển máu này đi lực. Hắc ma vũ vương từng, cái này lục tinh khôi lỗi cứng rắn vô cùng, có thể so với cực phẩm vũ khí Cái kia chắc hẳn biển máu này hẳn là không luyện hóa được lục tinh khôi lội a. Cảnh Tuyên âm thầm suy tư một chút. Ào ào ào sáo. Huyết hải không ngừng sôi trào, cảnh Tuyên Thật Nguyên Cháo đã bị chèn ép chỉ còn lại một em mở không gian, tiếp tục như thế, chân Nguyên Cháo sớm muộn bữa tan. Ha ha ha sáo. Cảnh Tuyên, mặc cho thực lực ngươi cường hành, lại là luyện khí thiên tài, thế nhưng là bây giờ bị vây ở biển máu của ta bên trong, nhìn ngươi còn có tài năng gì, ngươi liền đợi đến ngoan ngoãn bị biển máu của ta luyện hóa a. Ha ha ha sáo. Huyết hải bên ngoài, xung chiến tiên tiếng cười càng phát đắc ý mặc kệ, thử một lần. Cảnh Tuyên ánh mắt hung ác, tiếp đó từ không gian chứa vật bên trong đem lục tinh khôi lỗi lấy ra, lục tinh khôi lỗi bên trong còn thừa lại ba thành nguyên lực, hắn cũng nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. đi, lục tinh khôi lỗi vừa xuất hiện, cảnh tuyên đã đi xuống một đạo thần thức tại lục tinh thạch bên trên, lục tinh khôi lỗi con mắt lập tức phát sáng lên, tiếp đó theo cảnh tuyên quát khẽ một tiếng, hóa thành một đoàn lục quang, xông ra chân nguyên chảo, xông vào trong biển máu. xung chiến tiên đang tại huyết hải trên không trung đắc ý, đột nhiên hắn cảm thấy trong biển máu có đồ vật gì vỡ ra, không gọi cho mày, ân, có cái gì lao ra ngoài, chẳng lẽ là cảnh tuyên? đúng vào lúc này. Huyết Hải phía trên đột nhiên đã nứt ra một cái lỗ hở lớn, ồn ào một đạo hào quang màu xanh lục phóng lên trời, bắn ra tới, chiếu dọi nửa cái thương khung. Kiếm quang bén nhọn, chém thẳng vào không trung Sùng Chiến Thiên. Đây là có chuyện gì? Thật là mạnh kiếm khí. Sùng Chiến Thiên giật nảy cả mình, vội vàng né tránh kiếm khí. Theo sát lấy hoa lạp một tiếng, nhất đạo lục quang đột phá huyết hải và hở ra, tiếp đó hóa thành một bóng người, cầm trong tay lục sắc trường kiếm, vừa nhìn thấy Sùng Chiến Thiên, lập tức lại là một kiếm bổ tới. Kiếm quang như thất luyện, vô cùng cường đại. Sùng Chiến Thiên nhìn thấy lao ra bóng người sau đó, không khỏi giật nảy cả mình, không phải cảnh tuyên. Cái này sao có thể? Trong biển máu làm sao còn có những người khác? Lục Tinh Khôi lỗi vốn chính là Hắc Ma Vũ Vương lấy người hình dạng và cấu tạo tạo, lại thêm trên thân chuột vào một bộ trường bào, xung chiến thiên căn bản là nhìn không ra Lục Tinh Khôi lỗi nội tình. 176 chương 175, xung chiến thiên muốn khóc biển máu uy lực, xung chiến thiên rất rõ ràng, theo tu vi của hắn tình tiến, biển máu luyện hóa chi lực càng ngày sẽ càng kinh khủng. Lấy hắn tu vi hiện tại thi triển ra huyết hải, liền xem như bên trên phẩm vũ khí đều có thể luyện hóa, thì càng đừng thân người. Nhưng lại bây giờ, hắn thế mà tận mắt thấy một người từ trong biển máu vọt ra, hơn nữa còn bình yên vô sự chẳng lẽ thân thể của hắn so sánh với phẩm vũ khí còn cứng rắn, sùng chiến thiên bất dám tin tưởng, càng làm hắn hơn cảm thấy quỷ dị là, hắn rõ ràng nhớ kỹ trong biển máu chỉ có cảnh tuyên nhất cá nhân, nhưng là bây giờ tại sao lại nhiều hơn một cái? tăng vọt kiếm mang trước mắt mà tới, lại nhanh lại tật kinh khủng kia uy lực cho dù sùng chiến thiên không có tự mình thí nghiệm qua, hắn đều có thể cảm giác được, nếu như mình trúng vào một kiếm, nhất định sẽ bị đánh thành hai nửa, bởi vậy sùng chiến thiên bất phải không nhanh chóng tránh né. lục tinh khôi lối đuổi sùng chiến thiên bất cắt suất kiếm, dùng kiếm mang ép sùng chiến thiên trật vật không chịu nổi, dần dần liền không có dư thừa tâm lực đi khống chế huyết hải, lực áp bách cảm nhận được chung quanh biển máu áp lực biến, cảnh tuyên lập khắc thôi động chân nguyên cháo đột phá huyết hải, hướng lên trên khoảng không phóng đi. hắn biết lục tinh khôi lỗi năng lượng không nhiều, cho nên lục tinh khôi lỗi căn bản không thể trưởng kỳ chiến đấu, hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội được bốn, phá xuất đi. hoa lạc một tiếng sáu, cảnh tuyên cuối cùng vọt ra khỏi huyết hải, toàn thân đều cảm giác chậm nhẹ. ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy sùng chiến thiên bị lục tinh khôi lỗi ép trời cao không được chạy, địa ngục không cửa vào, trên thân nhiều chỗ bị kiếm khí bách chúng, đã quần áo rách dưới, máu me đồng địa. uy, hỗn đản, ngươi là người nào? vì cái gì ra tay với ta? sùng chiến thiên giận dữ không ngừng hùng hùng hổ hổ muốn moi ra lục tinh khôi lỗi thân phận hoặc dù là có thể dây dưa một chút làm cho đối phương dừng tay cũng được nào biết được đối phương căn bản cũng không cho hắn lời nói thời gian vừa mở miệng liền lại là một kiếm bổ tới kiếm mang càng thêm lăng lệ hỗn đàn ngươi lại không lời nói lao tử cũng sẽ không khách khí xung chiến tiên cũng nổi giận Tượng đất cũng có ba phần hỏa huống chi là hắn nhưng lục tinh khôi lỗi căn bản vốn không phản ứng đến hắn hoặc liền xem như nghĩ phản ứng đến hắn cũng không biện pháp mở miệng thế là cũng chỉ có thể dùng kiếm để biểu đạt thái độ của mình hôm sáu to bằng cánh tay kiếm mang từ thiên chạm phía dưới đơn giản muốn hủy thiên diệt địa điểm. Đáng chết này Vương Bất Đạn, vì cái gì ra tay với ta, vì cái gì thực lực lại mạnh như vậy? Súng Chiến Tiên đoán hận im lặng. Cảnh tuyên ngay tại phía dưới nhìn xem Súng Chiến Tiên bị buộc chặt vật dạng, trong lòng buồn cười, nếu là hắn có thể trả lời ngươi mới là gặp quỷ. 3336. Súng Chiến Tiên bất cắt ở trên bầu trời biến đổi phương hướng, vốn nghĩ ỷ vào tốc độ của mình vứt bỏ cái tên ghê tầm đó, có thể nào biết được tốc độ của đối phương thế mà còn nhanh hơn hắn. Tàn sát, đây là ngươi bức ta, cũng đừng trách ta thống hạ sát thủ. Súng Chiến Tiên nổi giận, không đàng lận trốn chạy, trong tay lóe lên nhiều hơn một thanh trường kiếm màu đen, hừ, ta ngược lại muốn nhìn Ngươi bây giờ còn có thể làm khó dễ được ta. Đây là một thanh thượng phẩm cựu cấp đỉnh phong vũ khí. Tại thượng phẩm bên trong, kham thuộc nhẹ bén, chỉ kém đều sẽ có thể bước vào tinh phẩm hàng ngũ. Đây là súng chiến thiên hao tốn giá thật lớn mới từ một cái võ giả trong tay giành được. đương nhiên cũng có ngũ hoàng tử hỗ trợ. Có chui kiếm này, súng chiến thiên tự tin liền xem như đối mặt đế đô học viện cái kia đấu sư bắt cấp lão đầu. Hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Tử, đã ngươi theo đuổi không bỏ, vậy cũng chớ sáu. Súng chiến thiên vốn định một chút lời xa giao, sau đó lại ra tay xử lý đối phương. Bởi vì này dạng mới phù hợp hắn cao thủ thân phận. Càng quan trọng chính là. Hắn cảm thấy dạng này có thể hiện ra mình khí độ cùng thực lực, không phải ta nhất định phải giết ngươi, là ta đã cho ngươi cơ hội. Thế nhưng là hắn mới mở miệng lời còn không xong, không nghĩ tới đối phương lại một kiếm bổ tới, mà lại là nhắm ngay hốt của hắn. Ta sát sáu, Sùng chiến thiên giận dữ, liền không có gặp qua dã man như vậy không nói lý đối thủ, chẳng lẽ không biết phối hợp xuống, song phương ngươi ta đều trước tiên một câu mạn thoại, sau đó lại quyết đấu đọ sức, nào có ngươi dạng này đi lên liền hạ sát thủ. Cho nên xung chiến thiên rất tức giận. Một kiếm kia liền lao hốt của hắn sẽ qua, hắn mồ hôi lạnh đều dọa cho trở về. Hạo, ngươi thật sự chọc giận ta ta sáu, bà sáu, lại là một kiếm, xung chiến thiên bất bảo. Hắn cảm thấy mình hay là trực tiếp ra chiêu tốt hơn, tại dài dòng xuống e rằng chính mình liền muốn còn không có ra tay liền bị giết chết. Đinh, cuối cùng, xung chiến thiên ra tay rồi, một kiếm chặn một kiếm của đối phương. Giờ khắc này, xung chiến thiên muốn khóc, cuối cùng xuất kiếm, cuối cùng để cho ta ra tay rồi. Vậy kế tiếp liền nên là ta lúc phản kích, mặc kệ ngươi là đấu sư bắt cấp, vẫn là đấu sư chín cấp, trọng ta xung chiến thiên, coi như không chết cũng muốn ngươi lộ ra. Xung chiến thiên hét lớn một tiếng giải kiếm nhất chấn, đem lục tinh khôi lôi kiếm đánh văng ra, tiếp đó trở tay một kiếm bổ ra. cái này một bổ, khí thế của hắn uy vũ, nhiều một loại một kiếm chém ra trong lòng ngàn vạn tích tụ khí thế. phía trước bị lục tinh khôi lôi áp chế lâu như vậy, hắn cuối cùng có thể bắt đầu phản công, bày ra mình thực lực. hắn tự tin, dựa vào mình huyết khô lâu thần công, coi như đối thủ thật là đấu sư chín cấp cường giả, hắn cũng có thể nhường đối thủ ăn thế thòi. kiếm cuối cùng chém ra ngoài, hắn chân nguyên phong trào, đáy mắt tinh luyện, thoáng như đã thấy đối phương bị chính mình một kiếm đánh chết tình cảnh. đi chết đi. hai tay thật cao tề tiểu, tiếp đó hung hăng rơi xuống đi theo sáu, tiến lặng như tờ, trên bầu trời tựa hồ có quả đen bay qua sáu, tay hắn là bổ đi ra, thế nhưng là bổ ra phía sau hắn mới nhìn đến, trong tay mình ở đâu ra kiếm, chỉ có một chơ chuỗi chuôi kiếm, càng mắt cười hắn bây giờ còn duy trì một loại xuất kiếm tư thế, tiếp đó thân thể cứ như vậy cứng lại ở đó sáu, cảnh tuyên ở phía dưới cũng trợn mắt hốc mồm nhìn xem sùng chiến tiên tại khôi hải, không biết nói gì, đây là có chuyện gì, sùng chiến tiên nhìn mình kiếm trong tay chui, nháy nháy con mắt, hắn như thế nào đều nghĩ không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì mình thượng phẩm cựu cấp hắc kiếm, bây giờ lại chỉ có một cái chuôi kiếm tiếp đó hắn nhìn về phía đối diện lục tinh khôi lối chỉ thấy lục tinh khôi lối năm lấy sáng lên lục kiếm khí thế bất người thái độ lạnh khốc, giống như một cái cao thủ tuyệt thế chẳng lẽ là kiếm của hắn chém đứt kiếm của ta giờ khắc này sùng chiến thiên chỉ cảm thấy đầu là ông ông hắn không thể tin được lại có vũ khí có thể một kiếm chặt đứt hắn thượng phẩm cự cấp vũ khí chẳng lẽ là cực phẩm vũ khí không có khả năng cảnh quốc căn bản cũng không có luyện chế cực phẩm vũ khí đại sư tại sao có thể có cực phẩm vũ khí vậy coi như là tinh phẩm vũ khí cũng nhất định là tinh phẩm cấp tám chín cấp nhạy bén vũ khí quá cường đại gia hỏa này rốt cuộc là lai lịch gì, tốc độ nhanh, công kích mạnh, kiếm trong tay còn như thế kinh khủng, mấu chốt là ta không nhận biết ta, ta không có đắc tội qua một nhân vật như vậy à, ngươi tại sao muốn sống mãi với ta sáu? bây giờ, sùng chiến tiên là vừa giận vừa muốn khóc, nhìn một chút kiếm trong tay chua đau lòng kêu rên một tiếng, kiếm của ta à? nhưng mà trả lời hắn lại là một kiếm, kinh người quá đáng, ta và ngươi liều mạng, sùng chiến tiên đã bị ép đã mất đi lý trí, giống như nổi điên ghép thành toàn bộ chân nguyên, hai tay tuôn ra một đoàn hào quang màu đỏ ngổm, đón lục tinh khôi lõi một kiếm lục tới, phanh, một tiếng vang thật lớn, núi dao động động. Cương đại lực bộc phát đánh thẳng vào hư không. Sùng Chiến Tiên sắc mặt biến rất nhiều thần nhiên, hắn thậm chí trong lòng đã làm xong chuẩn bị thất bại, thật sự là bởi vì lúc trước đối thủ mang đến cho hắn một cảm giác quá mạnh mẽ, lại thêm chuôi kiếm này sắc bén, hắn cơ hồ nghĩ kỹ, nếu như mình không đỡ phía dưới một kiếm này bị thương, vậy hắn ngay lập tức sẽ trốn xa mà đi, cũng không gấp giết Cảnh Tuyên, trước tiên bảo trụ mệnh lại. Nhưng khi hắn một kích toàn lực quanh ra ngoài sau đó, hắn đột nhiên phát hiện không hợp lý. Chính mình không có bị đánh bay, thân thể giống như cũng không có cảm giác đau truyền đến. Mở mắt ra xem xét, chính mình còn vững vàng đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả một tia cũng không có dị động. Đây là có chuyện gì? Sùng Chiến Tiên bất hiểu ngẩng đầu, hướng đối thủ nhìn lại, cái này xem xét hắn kinh ngạc kém rơi mất cái cảm. Chỉ thấy tại nơi một cái va chạm sau đó, nguyên bản cường thế vô cùng cường đại vô cùng đối thủ, thế mà bị hắn nhất kích đánh bay, giống như bị ném đi bao tải đồng dạng, bây giờ đang tại rơi xuống. A5. Ta đây nhất kích có lợi hại như vậy sao? Thấy cảnh này Sùng Chiến Tiên có chút trợn tròn mắt. Hắn có chút khó tin nhìn mình hai tay, nghi ngờ nói, chẳng lẽ ta lại trở nên mạnh mẽ? Phía dưới, vốn là đang định nhìn Lục Tinh Khôi lỗi một kiếm chém chết Sùng Chiến, thiên, có thể kết quả không nghĩ tới Lục Tinh Khôi lỗi bị đánh bay. Hoàng Bét chiếu cố nhìn năng lượng hết sạch cảnh tuyên lập khắc cả kinh nhanh chóng ra tay vừa vặn lục tinh khôi lỗi lọt vào huyết hải cảnh tuyên thừa này thời cơ ra tay đem lục tinh khôi lỗi cho thu hồi chữa vật giới chỉ bên trong đây hết thảy đều làm thiên ý vô phụng trên không xung chiến tiên đang nhìn hai tay của mình nghĩ đến mình là không phải thật trở nên mạnh mẽ lại có thể nhất kích đánh bay vừa rồi mạnh mẽ như vậy đối thủ rất nhanh hắn liền hiểu tới đáng chết có thể tên kia căn bản vốn không lợi hại chỉ là công pháp đặc thù công kích mạnh tốc độ nhanh mà thôi phòng ngự cùng thực lực kỳ thực căn bản cũng không như ta xung chiến tiên sát na tỉnh ngộ. Giận tím mặt, vương bát đạn, nguyên lai like bất quá là tốt mã rẻ rủi, trông thì ngon mà không dùng được, lại dám treo đồ ta, ta nhất định phải giết ngươi sáu. A, người đâu? Súng Chiến Tiên đang muốn phát tiết lửa giận, thế nhưng là ngẩng đầu nhìn lên, mới vừa rồi bị đánh bay đối thủ kia thế mà biến mất không thấy. Người đâu? Súng Chiến Tiên mặt mũi tràn đầy sát khí, quay đầu hung tợn nhìn xem cảnh Tuyên vấn Đạo. Người sáu, không phải liền ở nơi này. Cảnh Tuyên nhất âm thanh quát lớn, lập tức phát động công kích, vừa ra tay chính là tám tắc quyền, lập tức đập ra ngoài lần này là cận chiến, cảnh tuyên bất sẽ lại cho sùng chiến tiên điều khiển biển máu cơ hội, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh liền hướng liêu thượng đi. dưới cơn thịnh nộ sùng chiến tiên không chút nghĩ ngợi liền huy quyền cùng cảnh tuyên chạm tay một cái, phanh, hai quyền tương đối, lần nữa buộc phát ra một cỗ cường đại su lực. sùng chiến tiên vốn cho rằng chỉ là một cái ngại bính, chạm tay một cái sau đó liền muốn lần nữa không chế huyết hải, thế nhưng là nắm đấm đụng và ở chung với nhau sát na, hắn cũng cảm giác được không tốt, lại nghĩ lui lại lúc cũng đã không còn kịp rồi. rầm rầm rầm sáu, tam thất quyền sáu tầng ám kình như như bài sơn đảo hải đánh đi ra, uy lực bẻ gãy nén áp. Sùng Chiến thiên căn bản không nghĩ tới một quyền này sẽ có uy lực như vậy, lập tức liền bị cái kia 6 tầng ám kình anh thân thể ném đi, tiên huyết như sau mưa giống như phun ra trưởng 06. 177 chương 176, bốn phương tám hướng tám tấc quyền cụ khu 6. Ngươi. Bên trong hư không, Sùng Chiến thiên giá lạnh lửa giận, trên mặt không nhìn thấy màu gì, bởi vì hắn quá xấu, luyện khô lâu thần công luyện mặt của hắn đã không nhìn thấy bình thường màu da. Nhưng không thể nghi ngờ, hắn rất phẫn nộ, hắn rất hoảng sợ. Phẫn nộ cảnh tuyên vô sỉ, hoảng sợ uy lực của một quyển này. Hắn đã thụ thương, tám tất quyển 6 tầng ám kình đã làm hắn thâm thụ trọng thương, nếu như không phải thời khắc sống còn hắn dùng chân nguyên che lại tâm mạch, một quyền này hắn chỉ sợ cũng muốn gặp diêm vương ra. Hắn không thể không thừa nhận, hắn kinh thường. Trước đây ta liền hoài nghi, ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì lại có thể giết ta đại ca, phải biết ta đại ca lúc đó chính là đấu sư ngũ cấp, mà ngươi bất quá là nhập môn đấu sư không bao lâu, nguyên lai ngươi còn ẩn tàng thủ đoạn như vậy. Xung chiến tiên một bên Ho Khan, một bên không cam lòng nói, cơ hội là một câu, trong miệng của hắn liền sẽ ho ra một ngụm máu tươi, thậm chí còn xen lẫn khối thịt. Hắn thụ thương rất nghiêm trọng, nghiêm trọng cảnh tiên cũng hoài nghi hắn vì cái gì còn không chết. Nhưng không thể phủ nhận, Sùng Chiến Tiên mà nói không sai, cảnh Tuyên trước đây chính là dùng tám cấp quyền mới đưa Sùng Chiến Tiên đại ca Sùng Vô Địch cho đánh chết. Một cái đấu sư ngũ cấp cường giả, nếu như không phải 3333, Sùng Vô Địch sơ suất, như Sùng Chiến Tiên như vậy khó lòng phòng bị, trước đây trận chiến ở kia cảnh Tuyên thật vẫn không có hy vọng thắng. Hết thảy đều là may mắn. Có thể may mắn cũng là thực lực. Cảnh Tuyên lãnh đạm nhìn xem Sùng Chiến Tiên, "Đạo, các ngươi sùng gia cùng ta ẩn ở hướng giữa, cho tới bây giờ đều không phải là lỗi của ta, là các ngươi trước tiên chọc ta mới có hôm nay trình độ như vậy." Cảnh Tuyên không có muốn che giấu cái gì chính là hắn giết không sai, hắn cũng từ trước tới giờ không phủ nhận, nhưng hắn chỉ muốn nhường sùng chiến thiên minh bạch, hắn thật sự rất địa thấp, cho tới nay cũng là phiền phức tìm hắn, mà không phải hắn tìm phiền toái. Khu khu sáu, sùng chiến thiên lại ho ra bùng máu tươi lớn, tiếp đó hung hăng nhả hướng cảnh tuyên, phẫn nộ nói, ngươi cũng diệt ta sùng ra, bây giờ còn những thứ này có ích lợi gì? là là không có có tác dụng gì, đã như vậy, vậy ta sẽ đưa ngươi đi gặp đại ca ngươi bọn hắn à? cảnh tuyên bất nghĩ tại dài dòng xuống, hắn cũng sẽ không bởi vì nghe xong sùng chiến thiên mà nói, liền sinh ra tội ác cảm giác mà tha hắn. ở nơi này cường giả vi tôn trong thế giới đối với địch nhân nương tay chính là tàn nhẫn đối với mình. Đồng thời, hắn cũng không cho là mình lần này thả đi Sùng Chiến Thiên, Sùng Chiến Thiên liền sẽ đối với hắn mắc ơn. Từ đây thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Vậy cũng là trong sách viết có hay không hảo. Cho nên Cảnh Tuyên bất định bỏ qua cho Sùng Chiến Thiên. Ngươi thật sự cho là ngươi có thể giết được ta? Sùng Chiến Thiên lại cười gằn, hắn cười rất điên cuồng, hơn nữa tựa hồ còn có một lần chế dế. Đối với Cảnh Tuyên cười nạo và khinh bỉ. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi bây giờ bị thương thành dạng này còn có thể là của ta đối thủ? Cảnh Tuyên bất biết hàng này tự tin là từ đâu tới. Xuống Chiến tiên ngửa mặt lên trời cười ha ha một tiếng, lộ ra vẻ điên cuồng. Sau đó tay lắc một cái, liền lấy ra một cái bình nhỏ. Hắn một bên mở bình ra, một bên hí ngược đạo. Chẳng lẽ ngươi quên ta cũng tiến vào vạn thú tháp? Đúng thì thế nào? Cảnh Tuyên đong nhiên cảm thấy không lành. Vậy ngươi chẳng lẽ không biết, tại vạn thú trong tháp có một loại ban thưởng, gọi hoàn đan. Nó có thể nhanh chóng khôi phục võ giả bất luận cái gì thương thế. Ha ha sáu. Trong tay của ta bình này chính là hoàn đan. Xuống Chiến tiên đấy mắt lộ ra vẻ đắc ý, còn có một tia dẻo cận. Cảnh Tuyên nghe hắn nói mở miệng, liền thẩm nghĩ không ổn. Tiếp đó hắn lập tức ra tay rồi thân thể hóa thành một đạo lưu tinh nhanh chóng bắn về phía Sùng Chiến tiên, còn chưa tới trước người, Đại Hoang chỉ một tia kiếm khí đã bắn ra ngoài. Ha ha sáu, ngươi đã chậm. Sùng Chiến tiên cười lớn một tiếng, tại cảnh Tuyên Kiếm mang đến phía trước, đổ ra một khóa hồng đồng đồng rực hoàn, tiếp đó một ngụm nước vào. Vô an sáu, trong nháy mắt, giữa thiên địa một cỗ mênh mông nguyên lực trong nháy mắt điên cuồng bạo, bắt đầu chuyển động, nhanh chóng tuân hướng Sùng Chiến tiên cơ thể, tiếp đó chữa trị trong cơ thể hắn thương thế. Lúc này cảnh Tuyên Đại Hoang chỉ lực đã đi tới Sùng Chiến Thiên trước mắt, Sùng Chiến Thiên cười lạnh một tiếng, duỗi ra một cái tay, dễ dàng liền đem đạo kia chỉ lực cho đập tan. Đại Hoang Quyền, bây giờ. Cảnh Tuyên giả đã tới sùng chiến thiên trước người, vừa ra tay, một cái to lớn thủy sắc quyền ấn từ thiên mà đem, tựa như thái sơn đè, đập về phía sùng chiến thiên. Cảnh Tuyên sắc mặt cấp bách, hắn biết, nếu như một khi chờ sùng chiến thiên thương thế triệt để khôi phục, vậy hắn muốn lại đánh thắng sùng chiến thiên khó khăn. Sùng chiến thiên thế nhưng là đấu sư thất cấp tu vi, dù là cảnh Tuyên sức chiến đấu lại cường hãn, có thể vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng khó mà cùng sùng chiến thiên chống lại. Dầm dầm dầm sáu, trong thiên địa nguyên lực điên cuồng không ngừng rót vào sùng chiến thiên thể nội, sùng chiến thiên chỉ cảm thấy chính mình bây giờ rất cường đại, cường đại đến có thể một quyền đánh nát một tòa sơn mạch. Mắt thấy cảnh tuyên quyền ấn đè xuống, hắn khinh thường cười lớn một tiếng nói, "Cảnh Tuyên, bây giờ liền để ngươi xem một chút, ta và ngươi ở giữa chân chính trên lệnh. "Phanh!" Súng chiến tiên ra tay rồi, đồng dạng một cái to lớn giấu tay huyết sắc từ đầu của hắn xuất hiện, tiếp đó nên hướng đại hoàn quyền. "Phanh!" Một tiếng nổ rung trời, huyết sắc thủ ấn cùng quyền ấn đụng vào nhau, giống như thiên lôi đụng địa hỏa, toàn bộ hư không đều đang run dậy. Một cơn bao tắc bộ phát ra, huyết sắc cùng thủy sắc hai đạo năng lượng đồng thời tản mạn ra, tựa như trong nước gợn sóng, không ngừng trong hư không khuế tán. Khôi phục thực lực cảm giác thực của ta chờ trên bầu trời cuồng phong tán đi, sùng chiến tiên đã hoàn hảo không hao tổn một lần nữa đứng ở bên trong hư không, sắc mặt thông dong tự tin. đáng sợ đan dược chi lực, cảnh tuyên nhìn trận mắt thốt mồm. Hắn tại vạn thú trong tháp cũng đã nhận được một bình hoàn đan, hắn biết một bình có ba viên, hắn cũng biết hoàn đan dược hiệu rất lợi hại, nhưng hắn không nghĩ tới cái này đan dược lại có thể lợi hại đến loại trình độ này. lúc này mới bao lâu, bất quá thời gian mấy hơi thở, thế mà liền để thương thế nghiêm trọng đến đã vứt bỏ nửa cái mạng sùng chiến thiên lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong. ta hận hoàn đan, cảnh tuyên nghiến răng nghiến lợi, bất quá may mắn, loại đan dược này hắn cũng có. Ha ha ha sáu. Cảnh Tuyên, ngươi không phải muốn giết ta đi. Bây giờ ta ngược lại muốn nhìn, chúng ta rốt cuộc là ai giết ai? Sùng Chiến Tiên nhìn thấy Cảnh Tuyên sắc mặt khó coi, trong lòng cảm thấy khoái ý, chỉ là lời nói đạo cuối cùng, sắc ý lại không có dấu hiệu nào bạo phát ra, tiếp đó thân thể hóa thành một đạo lưu ảnh, nhanh chóng hướng Cảnh Tuyên giết tới đây. Tám tắc Quyền. Cảnh Tuyên ánh mắt run lên, bày ra tám tắc Quyền tư thế, vận khởi huy quyền. Nghe được tám tắc Quyền tên, sùng Chiến Tiên trong lòng run lên, lập tức ngừng thế sông, nhanh chóng né tránh một quyền này. Vừa mới chính là ăn thiệt thòi dưới một quyền này, hắn biết rõ uy lực của một quyền này, cho nên vừa nhìn thấy cảnh Tuyên bày ra tư thế, lập tức liền bắt đầu né tránh. Ngươi cho rằng ta sẽ ở cùng một cái trong hô té ngã hai lần sao? Sùng Chiến Tiên cười lớn một tiếng, tránh khỏi. Nhưng mà hắn tiếng cười còn chưa rơi, lại không nghĩ cảnh Tuyên một quyền này vung ra sau đó, lại trở thành trượng, một đạo hỏa diễm không có dấu hiệu nào từ cảnh Tuyên lòng bàn tay phun ra ngoài. Nhiên một trượng. Hô. Sùng Chiến Tiên lập tức trúng chiêu, và áo bị ngọn lửa quấn trúng, lập tức gặp đứng lên. Đáng chết, ngươi không phải là tám tốc quyền sao? Sùng Chiến Tiên giận dữ, một bên vỗ trên người hỏa một bên cả giận nói: "Ta ngươi liền tin a, đồ đần." Cảnh Tuyên bất cho là vì nhiên hữu môi, lại lần nữa bày ra tư thế hét lớn một tiếng, "Tám tắc Quyền! Tử, còn tới, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng a?" Sùng Chiến Tiên bất tin, vung lên bàn tay liền cùng Cảnh Tuyên đụng liêu thượng đi. "Phanh!" Một tiếng nổ rung trời, hai người chạm vào nhau phía dưới, Sùng Chiến Tiên lập tức lại bị đánh bay ra ngoài, trong miệng lần nữa ho ra một ngụm máu tươi, "Vương Bất Đặng, ngươi lại dùng một chiêu này." Tám Tấc Quyền 6 tầng ám kình, nhường Sùng Chiến Tiên căn bản khó mà phòng ngự, cho dù hắn lần này trước đó làm xong toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn là bị hai tầng ám kình vọt vào thể nội đã sớm nói cho ngươi là tám tấc quyền ngươi không nghe, bây giờ lại tới trách ta, thực sự là khó hầu hạ. Cảnh Tuyên bất đắc dĩ lắc đầu, có thể theo sát lấy liền lại là một quyền đỡ tới, tám tấc quyền. Nghe xong tên, Sùng Chiến Thiên lập tức nhảy hướng về bên cạnh né tránh, có thể kết quả Cảnh Tuyên xuất thủ nhưng là đại hoan chỉ, một đạo kiếm khi kém đem hắn đầu xuyên thủng, tám tấc quyền. Cảnh Tuyên lập lại chiêu cũ, nhưng mà lần này Sùng Chiến Thiên cái gì cũng không mắc lửa, trực tiếp không tiếp chiêu, lập tức né tránh, tám tấc quyền. Cảnh Tuyên lần nữa bày ra tư thế, Sùng Chiến Thiên lập tức trốn xa. Kế tiếp cảnh tuyên bất cắt hô tám tắc quyền mà sùng chiến thiên kiên kỵ tám tắc quyền chỉ có thể không ngừng tranh nẽ, thật thật giả giả phía dưới cảnh tuyên thế mà đem đấu sư thất cấp sùng chiến thiên bức bách không dám cẩn thân, chật vật không thôi hỗn đàn ngươi nếu có gan thì đừng dùng một chiêu này sùng chiến thiên bất cắt biến đổi phương hướng mang to ha <haha> ha sáu ngươi nếu có gan thì đừng chạy a tám tắc quyền mẹ nó sùng chiến thiên lần nữa đổi vị trí mệt như chó có thể nhìn lại cảnh tuyên căn bản là không có ra quyền chỉ là đứng ở nơi đó lúc lắc bộ dáng còn mặt mang ý cười cái này nhìn sùng chiến thiên kém thổ huyết hảo tử lại dám treo cho ta Ngươi cho rằng ngươi dạng này ta liền đối với ngươi không có biện pháp sao? Sùng Chiến Thiên nghĩ đến thổ huyết, lập tức nhớ tới mình lấy tay bản lĩnh, huyết hải. Lúc trước hắn bị Cảnh Tuyên tức giận động, cho nên mới quên đi mình mạnh mẽ hữu lực sát chiêu. Không tốt. Cảnh Tuyên nhất nghe Sùng Chiến Thiên mà nói, liền biết hàng này sẽ không ở bị lừa rồi, lập tức nhanh chóng thi triển thần hành tự biến, thân thể hóa thành 3 cái Cảnh Tuyên, từ 3 cái phương hướng khác nhau, hướng Sùng Chiến Thiên vây quanh liếu thượng đi. Sóng máu ngập trời. Sùng Chiến Thiên bây giờ đã một lần nữa ngưng tụ ra huyết hải, tiếp đó quần quật hướng Cảnh Tuyên dũng mãnh lao tới. Vừa muốn ra tay, có thể ngẩng đầu nhìn lên, Trung quanh thế mà xuất hiện ba cái cảnh tuyên, đây là có chuyện gì? Xung chiến tiên sững sờ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên tấn công về phía cái nào. Tám tấc quyền, ngay tại hắn ngây người lúc, ba phương hướng cảnh tuyên đồng thời hét lớn một tiếng, cùng nhau sử xuất tám tấc quyền. Xung chiến tiên trong lòng lập tức lộn bộ một tiếng, lần này liền phòng ngự cũng không biết nên phòng ngự cái nào, cuối cùng chỉ có thể ghép thành toàn thân huyết hải, đem chính mình bao vây lại, tầng tầng lớp lớp, tựa như một cái to lớn ke nở mặc kệ ngươi cái nào thật sự, không để ngươi đánh tới ta không là được rồi. Xung chiến tiên tại trong biển máu cười haha, ha, hắn đều muốn bội phục mình cơ trí, nhưng vào lúc này. Trên bầu trời đột nhiên một đạo màu xanh thẳm đao mang lập tức từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào huyết hải phía trên, lập tức đem sùng chiến tiên đầu huyết hải đánh thành hai nửa. Ngay tại sùng chiến tiên choáng váng lúc, cảnh tuyên thanh âm lần nữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tam Tắc Quyền. 178 chương 177, sau cùng tập sát thanh Bốn phương tám hướng tất cả đều là Tam Tắc Quyền bóng dáng, sùng chiến tiên tại chỗ trung chiêu, sáu tầng ám kình lần nữa đánh bay thân thể của hắn, nổ tính chân nguyên trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Hoa 6. Khu khu 6. Sùng chiến tiên bị đánh bay trăm mét mới thăng bằng thân thể, há miệng ra lại là búng máu tươi lớn phun tới nhìn qua vô cùng thê thảm. Sùng Lão nhị, ta đây tám cấp quyền uy lực như thế nào a? Cảnh Tuyên Lăng không hư lập, cười lạnh nhìn xem Sùng Chiến Thiên. Thân hành cựu biến ra bên trên tám cấp quyền, không nghĩ tới lại có thể nhường Sùng Chiến Thiên chật vật như vậy. Bất quá Cảnh Tuyên đã biết, hắn mặc dù có thể áp chế Sùng Chiến Thiên, dựa vào là chính là tám cấp quyền quỹ dị công kích, nếu như một khi nhường Sùng Chiến Thiên tìm được như thế nào chống cự tám cấp quyền phương pháp, cái kia Cảnh Tuyên muốn sẽ ở đang đối mặt giao Sùng Chiến Thiên sẽ không dễ đối phó. Hỗn đản, ta nhất định phải giết ngươi. Sùng Chiến Thiên giận dữ, con mắt chính muốn phủ lửa. Phép đi khí lực thật là lớn, mới dùng đem Thể Nội Tám Tấc Quyền Kình Đạo bay số tan. Tiếp đó lấy ra hoàn đan cái bình, lại đổ ra một khoản hoàn đan, không chút do dự một ngụm nuốt xuống. Trong Thiên Địa Nguyên Khí lần nữa điên cuồng bắt đầu phun trào lên, hướng Sùng Chiến tiên Thể Nội tụ tập, trung quanh Nguyên Khí lấy Sùng Chiến tiên làm trung tâm, tạo thành một cái vòng xoáy. Bất quá mấy hơi thở, Sùng Chiến tiên thương thế lại lần nữa khôi phục. Ngươi lại nhường lãng phí một khoản hoàn đan. Cảnh Tuyên, hôm nay ta nhất định phải để cho ngươi trả giá giá thế thảm. Sùng Chiến Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cực tốc lướt đến, ngập trời huyết hải tại trong chốc lát bành trướng ngưng kết, hóa thành một cái to lớn huyết thú gào thét một tiếng, kinh thiên động địa, tề thiểu cao lớn huyết trảo, một móng nuốt hướng cảnh tuyên vỗ xuống. nhiên một trường, cảnh tuyên sắc mặt nghiêm một chút, hai tay bỗng nhiên thiếu đốt, huy trưởng liền hướng huyết thú bổ ra ngoài. đây trời hỏa diễm, ngưng kết thành một thanh to lớn hỏa diễm trên ao, một đao bổ ra, huyết thú móng nuốt bị tại chỗ đánh tan. thế nhưng là theo sát lấy một tiếng thú hống vang lên, huyết thú chỉ là trong nháy mắt liền lại ngưng tụ đứng lên, móng nuốt tiếp tục đập vào liễu cảnh tuyên trên thân. phanh, cảnh tuyên bất ngờ cùng công phong, không nghĩ tới huyết thú biến hóa sẽ như vậy quỷ dị, chịu một trường, thân thể bị đánh bay mười mấy mét. khu khu sáu, đáng chết. Cảnh Tuyên thụ một nội thương, con mắt nhìn chòng chọc vào Sùng Chiến Thiên. Lần này Sùng Chiến Thiên học thông minh, hắn căn bản cũng không cùng Cảnh Tuyên cận thân chiến đấu, cũng không cho Cảnh Tuyên thi triển tám tấc quyền cơ hội. Một kích thành công, hắn đáp ý cười lạnh một tiếng. Cảnh Tuyên, như thế nào? Ta đây một kích tư vị lại như thế nào? Lại ăn ta một chảo. Lấy, Sùng Chiến Thiên thao túng huyết thú, lại một lần nữa phốc liêu thượng tới, đầy trời huyết hải hóa thành một cái bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, giống như đại sơn ầm vang đè xuống. Thưa không vì đó chấn động, đại hoa lớn. Cảnh Tuyên không tránh né được, chỉ có thể ghép thành toàn lực quanh ra nhất đích một cái cực lớn cổ phát mang theo thêm lương hơi thở đại ấn trợn xuất hiện, ảnh hưởng tới đệ xuống biển máu. cả hai sau một khắc đụng vào nhau. phanh, doanh sáu, toàn bộ hư không một tiếng doanh minh, liền nghĩ hai ngọn núi lớn ba chạm, nhường hư không đều đang run rẩy. đại hoang ấn gắt gao ở huyết hải đệ xuống khuynh hướng, phía dưới cảnh tuyên sắc mặt phí sức. Hừ, nghĩ cả ta, nhìn ngươi có thể hay không chống đỡ được. sùng chiến tiên quát lạnh một tiếng, trên tay tăng lực, huyết hải lần nữa lắc lư, vẫn là chậm chậm hạ thấp xuống đi. cảnh tuyên sắc mặt càng ngày càng phí sức, hắn sức chiến đấu mặc dù lợi hại, thế nhưng là tại cảnh giới cùng chân nguyên phía trên dù sao kém sùng chiến thiên quá nhiều, từ từ liền gánh không được, huyết hải càng ép càng hướng xuống, cảnh tuyên gắt gao cắn chặt răng can, đầu đại hoang ấn tia sáng cũng bắt đầu ảm đạm, dần dần có chút gánh không được, ta đè chết ngươi, sùng chiến thiên nhìn thấy cảnh tuyên dáng vẻ, đáy mắt thoáng qua một tia khó ý, trên tay không ngừng tăng lực, không cho cảnh tuyên cơ hội thở dốc, ken kết sáu, đại hoang ấn lên đột nhiên vang lên một hồi tiếng vang, cảnh tuyên trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đại hoang ấn lên đã xuất hiện vết dạn, nếu không đánh được, cảnh tuyên đáy mắt thoáng qua một đạo tinh quang, hai tay đột nhiên đi lên dùng sức khé chống. Chân Nguyên chấn động, Đại Hoàng Ấn cũng tại trong nháy mắt bạo phát một lần, đem huyết hải đi lên hơi một cái. Ngay trong nháy mắt này, Cảnh Tuyên thân thể hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng né tránh đi qua. Cũng liền tại hắn tránh đi một thoáng kia, Đại Hoàng Ấn cuối cùng mất đi sức mạnh không chống đỡ được, ca một tiếng, ầm vang vỡ vụt. Phanh. Đại Hoàng Ấn bể nát, chân nguyên tản mát, nhấc lên một cơn gió lớn. Ha ha ha sáu. Cảnh Tuyên, ngươi cũng bất quá như thế đi, hôm nay ta nhìn ngươi như thế nào theo ta đấu. Nhìn thấy Cảnh Tuyên cuối cùng ở trên tay mình ăn quả đắng, xung chiến tiên cười ha <cười> ha, sau đó tay vung lên, mang theo huyết thú lần nữa hướng Cảnh Tuyên bước tới đan sát người này đồ vật không phải đều cho ngũ hoàng tử thượng giao nộp sao? làm sao còn sẽ lưu lại một bình hoàn đan? thực sự là quá xảo trá. cảnh tuyên lấy lại tinh thần, đáy mắt sát ý nồng đậm, tay khẽ vung, tuyệt sát đao xuất hiện lần nữa trong tay, đón đuổi sát không buông súng chiến thiên chính là một đao. hô! đao mang lao nhanh mà tới, xuống chiến thiên đang tại đắc ý trên đầu, không nghĩ tới cảnh tuyên lại đột nhiên mang đến hồi mã thương, kém bị đao mang quét trúng, thời khắc mấu chốt dùng huyết thú ngăn cản một chút. phúc! huyết thú đầu bị đao mang chém dụng, nhưng theo sát lấy huyết thú liền lại lần nữa ngưng tụ ra một cái đầu. Sùng Chiến Thiên đắc ý cười to nói, Cảnh Tuyên, ngươi cũng đừng ngưỡng phí sức lực, biển máu này là ta chú tâm luyện hóa ra, coi như ngươi là tinh phẩm vũ khí, đối ta huyết hải cũng không có tác dụng gì, bởi vì nó căn bản cũng không có thực chất. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua rút dao chém nước nước càng chảy sao? Ha ha ha sáu, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đắc ý, phép lỗi. Sùng Chiến Thiên bây giờ nhìn xem Cảnh Tuyên đối với mình hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm gì bộ dáng, liền cảm thấy khoái khỏa. Hắn sùng ra bị Cảnh Tuyên giết đi, vì báo thù, Sùng Chiến Thiên tu luyện huyết khô lâu thần công đem chính mình luyện người không giống người, quỷ không giống quỷ, tâm tình của hắn đã sớm không phải một người bình thường, trong lòng đã có chút văn mẹo. Hắn nhìn xem người khác đau đớn lại làm không xong bộ dáng của mình, trong lòng liền sẽ có một loại cảm giác thỏa mãn. Biến thái, cảnh tuyên sắc mặt có chút tái nhợt. Luân phiên chiến đấu đối với hắn tiêu hao rất lớn, hơn nữa phía trước còn thụ sủng chiến thiên nhất kích, dưới mắt hắn chân nguyên đã nhanh muốn hao hết. Cảnh tuyên âm thầm trong tay trụ một khỏa hoàn đan, con mắt nhìn chòng chọc vào sủng chiến thiên, đáy lòng đang tính và lấy. Dưới mắt nếu như chân chính hỏa sủng chiến thiên chính diện đánh nhau. Cảnh Tuyên bất là sủng chiến thiên đối thủ, trong tay hắn bây giờ tuyệt sát đao đã xuất, còn thừa lại một cái hắc ma giới chỉ không có thi triển. Đây là hắn sau cùng một cái át chủ bài, cơ hội chỉ có một lần. Nhưng sủng chiến thiên trong tay còn có một khỏa hoàn đan, Cảnh Tuyên nhất định phải cẩn thận xuất kích, nhất kích mệnh trung, bằng không một khi cho sủng chiến thiên nuốt hoàn đan cơ hội, vậy hắn hết thể cố gắng chẳng khác nào uổng phí. Cơ hội chỉ có một lần. Cảnh Tuyên âm thầm vật khí, bắt đầu dần nhượng sau cùng sát chiêu, hắn đứng tại chỗ bất động, chờ đợi sủng chiến thiên đánh tới. Sủng chiến thiên nhìn xem Cảnh Tuyên nhất hơi một tí, sắc mặt trắng bệch dã vẻ, còn tưởng rằng cảnh tuyên đã chân nguyên khô kiệt, không có lực chạy, không khỏi đắc chí cười to. cảnh tuyên, ngươi như thế nào không chạy? có phải hay không không còn khí lực? ha ha ha sáu. vậy ngươi liền đợi đến bị ta luyện hóa A. huyết thú vô song. hét lớn một tiếng, ngập trời huyết hải đột nhiên tăng vọt gấp 10. huyết thú thân thể cũng lập tức đã biến thành mười mấy trận chiến cao cự thú, người đang cự thú trước mặt, liền như là giống như con kiến. đi chết đi. sùng chiến tiên hét lớn một tiếng, phất tay vô xuống. trong hư không cự thú lập tức nghe theo hắn chỉ có thể, mở ra to lớn miệng máu, đón cảnh tuyên nuốt xuống. hô biển máu ngập trời lập tức đem cảnh tuyên thân ảnh bao phủ lại. Ngay tại một viên cuối cùng, cảnh tuyên nuốt vào một khỏa hoàn đan, mà huyết hải vừa vặn che khuất che ở sùng chiến thiên ánh mắt. Cự thú hoanh tuôn ra xuống, huyết hải không ngừng sôi trào. Sùng chiến thiên nhìn thấy cảnh tuyên đã bị cự thú nuốt lấy, không khỏi trong lòng cực kỳ vui sướng. Đại ca, tam đệ, các ngươi nhìn thấy không? Cảnh tuyên cuối cùng bị ta xong rồi rơi mất. Ha ha ha sáu. Huyết hải không ngừng cuộn cuộn, dần dần càng ngày càng kịch liệt. Cười to sùng chiến thiên từ từ cảm giác không thích hợp, dần dần nhũ mệ tới. Không đúng, huyết thú nuốt lấy liêu cảnh tuyên cũng đã đem cảnh tuyên luyện hóa không có chút nào dễ rửa chi lực mới đúng như thế nào huyết hải động tĩnh ngược lại càng lúc càng lớn ngay tại hắn nghi hoặc lúc đột nhiên một đạo xanh thẳm tươi sáng từ trong biển màu bắn ra theo sát lấy một bóng người chui ra huyết hải lấy thế xếp đánh không kịp bưng thai sông về sùng chiến thiên một đạo thông thiên đao mang ở chân trời bên trên chợ hiện cảnh tuyên hai tay cầm đao quán chú toàn thân chân nguyên ở vang chém xuống đi chết đi xúc thế lâu như vậy cảnh tuyên tối cường ám sát cuối cùng tại thời khắc này bùng phát nở rộ tài hoa xuất chúng cái tia anh thiên của sáng giống như thực chất hóa đầu dạng phảng phất muốn đem thiên cung chém rách thế không thể đỡ rơi xuống Aa a 6. làm sao có thể, cái này sao có thể, hắn rõ ràng đã không còn khí lực à, cái này sao có thể 6. Súng chiến thiên điên cuồng hô to lên, tiếp đó quay người liền muốn né tránh. Ngay tại lúc này, một cổ vô hình trọng lực cầm vang đè xuống, lập tức nhường súng chiến thiên thân thể chấn động, em không có bị rung ra nội thương tới. Hắc ma giới chỉ trọng lực lĩnh vực. Vô anh, thật nặng, đây là có chuyện gì? Súng chiến thiên cắn răng nghiến lợi chống cự lại vẻ này trọng lực, lại quay đầu lúc, Đao mang đã chớp mắt mà tới. Vô Đao mang lập tức đem súng chiến thiên nứt hết. Tại đây trời trong ánh sáng, một chuôi tiên huyết trên không trung nợ rộ. A năm, cảnh tuyên, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bên trong hư không, đột nhiên một đạo tơ máu biêu xạ mà ra, tránh thoát đao mang, lấy như sao rơi tốc độ phá toái hư không, trốn đi thật xa. Chờ đao mang tán đi, trong hư không rơi xuống một đầu hoàn chỉnh tay của tới. Tại cuối cùng thời khắc mấu chốt, sùng chiến thiên đầu lệnh qua rồi, đao mang chặt đứt cánh tay của hắn, đồng thời hắn lấy huyết khô lâu thần công bên trong cấm thuật, thi triển huyết độn chi pháp thoát đi ra ngoài. Nhất chạm đi qua, cảnh tuyên còn không có thở đi qua, không cách nào truy kích, chỉ có thể mắt thấy sùng chiến thiên đào tẩu, không khỏi rất là đáng tiếc. Thở dài, thế mà nhường hắn trốn, thực sự là đáng tiếc. Lần này nhường hắn vừa đi, về sau e rằng còn có thể vô cùng hậu hoạn. Cảnh tuyên ánh mắt cuối cùng lại nhìn xem cánh tay của kia, tùy theo vừa cười một tiếng, vương lòng nói, cũng may cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, đoạn mất một đầu cánh tay la sói, về sau cũng không, cái gì phải sợ. Xong, cảnh tuyên giã phi thân rời đi tại chỗ, một lần nữa trở lại ban đầu sơ khai quật ra trong sơn động bắt đầu an dưỡng 6. 179 chương 178, thay máu đột phá tại cảnh tuyên hòa sùng chiến tiên đại chiến lúc, vạn thú tháp trước chiến đấu cũng đã tiến nhập giai đoạn đắc liệt đế đô học viện lão đầu hồng nguyên cùng tam hoàng tử thủ hạ chính là đệ nhất chiến tướng thạch long đánh là hồn thiên hấp địa nóng nảy kịch liệt lão đầu tóc hư trường tựa như một đầu giận dữ sư tử năm ngón tay như câu chiêu chiêu sắc bén uy mãnh giáp giáp giáp sáu nhất kích cầm ra đi trên mặt đất chính là năm đạo cầu lớn thạch long thương thế trên người không thiếu nhưng cũng là bị thương ngoài da thạch long đối mặt đấu sư bắt cấp lão đầu trên tay cũng không hàm hồ đồng dạng hóa quyền vị chảo cùng lão đầu so đấu lên chảo công tới phanh phanh phanh sáu hai người trong nháy mắt liền nộp không giới gần trăm chiếu liền người ra tay vừa nhanh vừa độc trong hư không chỉ có thể nhìn thấy hai người xê dịch không ngừng thân ảnh cùng trung quanh trong hư không tán phát ra thần nguyên với anh một kích cuối cùng va chạm thạch long bị đánh bay ra mười mấy mét trong miệng ho ra một ngụm máu tươi tam hoàng tử nhìn rất là giật mình nhịn không được hô thạch long thạch long là tam hoàng tử thủ hạ chính là đệ nhất cường giả mặc dù tu vi là đấu sư thất cấp thế nhưng lại từng có đánh bại đấu sư bát cấp chiến tích mà giờ khắc này đối mặt đế đô học viện lao đầu không nghĩ tới lại bại xuống trận tới có thể thấy được đế đô học viện lao đầu là mạnh mẽ dường nào hồng nguyên lao đầu đứng tại bên trong hư không khí thế kinh người lạnh lùng nhìn xem phía dưới thạch long đạo mặc dù ngươi bây giờ bại vào tay ta, nhưng lão phu ta không thể không. Thực lực ngươi thật sự không tệ, nếu như tại đánh xuống mấy trăm triệu, ta không không chừng thật sự ép không được ngươi. Quyền sợ trẻ trung, hồng nguyên dù sao lớn tuổi, cho dù tu vi so với thạch long mạnh, có thể cầm đánh lâu đầu nữa, hắn sớm muộn ăn thịt thỏi. Thạch long con mắt nhìn chòng chọc vào lão đầu, ánh mắt nhưng là khương vụ. Lão đầu cũng không ở để ý đến hắn, tiếp đó phi thân lướt xuống, xông vào đến các đại gia tộc chiến đấu trường bên trong, thân thể như như xuyên hoa hồ đẹp lướt qua, trên sân lập tức tiếng bịch bịch không rước, tiếp đó bay lên cái này đến cái khác thân ảnh. Hoa lạp sáu, cuối cùng vung tay lên. Cảnh viên phía trước ném ra những cái tiêu bên trên phẩm vũ khí, số đông lại đều lại rơi xuống đế đô học viện trong tay. Chúng thế ra người nhìn xem lão đầu đều rất phải không phục. Hứa gia trưởng lão đứng ra cả giận nói: Hồng nguyên, ngươi đây là ý gì? Hồng, IT, DC thay mặt dình tờ không kê không gỡ tờ. Nguyên nhàn nhạt ngắm Hứa gia trưởng lão một mắt, đạo, không có ý gì. Những vũ khí này cũng là ta đế đô học viện, nếu như các ngươi Hứa gia không phục, cũng có thể đi lên đọ sức, đánh thắng ta. Lão phu liền chắp tay đem các loại vũ khí tất cả đưa cho ngươi. Lời này lão đầu rất là tự tin. Người sáu hứa gia trưởng láo giận mắt trợn lấy hồng nguyên cũng không nhưng không biết sao hồng nguyên thực lực đại gia đã là rõ như ban ngày tại chỗ người bên trong thật vẫn không có người nào có thể đơn độc chiến thắng lao nhân này hơn nữa vì những thứ này bên trên phẩm vũ khí cùng đế đô học viện bạch mặt tựa hồ cũng không đáng a cảnh tuyên đâu hoàng gia nhìn xem hứa gia hòa đế đô học cửa viện bên trên tranh đấu nghĩ thẩm tòng đế đô học viện bên này không giành được vậy không bằng hay là từ cảnh tuyên trên thân ra tay tốt hơn nhưng lại ở đây bên trên tìm một vòng kết quả không tìm được hoàng bét chúng ta bị lừa rồi cảnh tuyên cái kia tử đã thừa cơ chạy trốn hoàng gia bỗng nhiên tỉnh ngộ những người khác nghe vậy cũng nhao nhao quay đầu tại chỗ nhìn lên một cái vòng, quả nhiên không nhìn thấy cảnh tuyên dấu vết, không khỏi nhao nhao đại hận. Đáng giận, chúng ta đều bị cái này từ lố bỡn. Tên hôn đạn kia chỉ là ném ra một bộ phận vũ khí liền để chúng ta lẫn nhau chém giết, rất đáng hận. Tàn sát, vì hắn lao tử chiến đấu lâu như vậy một cọng lông đều không mò được, còn nhường hắn cho chạy, đừng để ta bắt được hắn, không phải vậy ta nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh. Đối với, không sai, bắt lại hắn chém thành muôn mảnh. Đám người hỏa diễm rất cao, nhao nhao đem đầu mâu nhắm chuẩn liễu cảnh tuyên. Khương Thượng nhìn xem những người này ở đây nơi đó ra vẻ bộ dáng, không khỏi cười lạnh lẩm bẩm. Một đám đứa đần không có cướp được đồ vật chính là không có cướp được, còn cần lấy cớ này để che giấu bối rối của mình, lừa mình dối người. Bất quá sáu. Cái kia cảnh tuyên ngược lại là thật thông minh, ngay cả ta khương gia cũng bị hắn lợi dụng. Thất hoàng tử cũng sắc mặt khó coi, không nghĩ tới đám người liều mạng lâu như vậy, cuối cùng thế mà khá một chút chỗ đều không mỏ được. Điện hạ, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Mặt trời mới mọc tới gần cảnh thụy, âm thanh mà hỏi. Thất hoàng tử lấy lại bình tĩnh nếu mày suy tư một chút nói, ta phỏng đoán cảnh tuyên nhất định sẽ không rời đi vũ vương mộ, chỉ là không biết trốn nơi nào mà thôi. vũ vương trong mộ võ vương chuyện thừa bây giờ đại gia cũng không có tìm được. chúng ta trước đi tìm võ vương chuyện thừa, chờ sau này nhìn thấy cảnh tuyên, chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác. ân, thất hoàng tử một đám đầu, tiếp đó quay người trước tiên rời đi. tam hoàng tử bây giờ tâm tình rất khó chịu. nguyên lai tưởng rằng đã biết lần nhị vào thạch gia ngũ minh đệ có thể thu được chỗ tốt lớn nhất, có thể kết quả kết quả là nhưng là toil công bận rộn, mắt thấy thất hoàng tử rời đi, hắn rất nhanh liền đoán được thất hoàng tử dụng ý đi. chúng ta đi theo lão thất bọn hắn, cảnh tuyên là người của hắn hẳn là còn có thể cùng với nàng có liên hệ, chúng ta đợi kịp. Tam hoàng tử suy nghĩ một hồi, tiếp đó mang theo thạch gia Ngũ huynh đệ hướng thất hoàng tử rời đi phương hướng truy liễu thượng đi. Tất nhiên Vạn thú tháp phía trước đã không có lợi ích, không ít người cũng đều bắt đầu chọn rời đi, còn có người lựa chọn lưu lại, dự định xông vào một lần Vạn thú tháp. Chúng ta cũng đi thôi." Mộ Sơn đối với Hồng Nguyên Thi lễ một cái, đề nghị: "Hồng Nguyên Đầu, Vạn thú tháp lúc trước hắn đã sớm tới qua, dưới mắt cũng không cần tại đi vào, Đế Đô học viện người cũng đi theo rồi đi. Rất nhanh Vạn thú tháp trước người liền tan sạch sẽ." Cảnh Tuyên còn không biết, hắn bây giờ đã phạm vào trúng nộ, bị tất cả mọi người đều gỡ. Hắn bây giờ còn tại trong sơn động ăn dưỡng. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một ngày thời gian trôi qua. Cảnh Tuyên mở mắt ra, hoạt động thân thể một chút, vết thương ngầm trong thân thể đã triệt để tu dưỡng hảo. Mặc dù phía trước có hoàn đan, có thể nhanh chóng khôi phục trong cơ thể chân nguyên, nhưng mà vết thương ngầm trong thân thể vẫn phải là dựa vào một tán dưỡng. Còn có lục tinh khôi lỗi, cần một lần nữa quán chú chân nguyên mới có thể sử dụng. Cảnh Tuyên đem lục tinh khôi lỗi lấy ra, sau khi mở ra cuống, lấy ra khối kia lục tinh thạch, Cảnh Tuyên giữ tại trong lòng bàn tay, bắt đầu cho lục tinh thạch quán chú chân nguyên. Cái này lục tinh thạch chính là lục tinh khôi lõi hội tâm, cũng là cung cấp lục tinh khôi lõi chiến đấu năng lượng đồ vật, nó cần cảnh tuyên ở bên trong quán chú chân nguyên mới có thể chiến đấu. Mà sau một phen chiến đấu thí nghiệm, cảnh tuyên gia đã lấy ra lục tinh khôi lõi thực lực, lớn nhất có thể phát huy ra đấu sư 9 cấp đột cùng thực lực, cái này đã rất tốt. Chính là thời gian chiến đấu quá ngắn. Lục tinh khôi lõi kiếm chiêu rất sắc bén, cũng rất bá đạo, cho nên tiêu hao năng lượng cũng đặc biệt nhanh, càng là phát huy ra sức chiến đấu tối cường, lục tinh thạch bên trong năng lượng liền tiêu hao càng nhanh. Cho nên cảnh tuyên muốn lợi dụng lục tinh khôi lõi giải kỳ thay mình chiến đấu là không thể nào. Cái này chỉ có thể xem như át chủ bài tại thời khắc mấu chốt vận dụng. Hắc ma giới chỉ ngược lại để cảnh tuyên rất thiên tâm, hai lần thi triển đều nhận được hiệu quả không tưởng được. Tam tốc quyền bây giờ cũng đã đến rồi 6 tầng ám kình, uy lực rất lớn, cái này khiến hắn bắt đầu chờ mong nếu như có thể đạt đến 8 tầng ám kình cũng không biết lại là bộ dáng gì. Lại thêm tuyệt sát đao, lấy hắn bây giờ sức chiến đấu, đồng dạng đấu sư lục cấp căn bản không phải đối thủ của hắn, đấu sư thất cấp cũng đủ để một trận chiến, vận dụng thật tốt cũng có thể xử lý một chút đấu sư thất cấp. Đến nơi đấu sư bát cấp, hắn không có thử qua, cũng không có lòng tin. Dù vậy, ta vẫn phải mạo để cao mình thực lực. Cảnh Tuyên đối với mình thực lực biết rất rõ ràng. Dưới mắt Vũ Vương trong mộ tranh đấu càng ngày càng lợi hại, hắn nhất thiết phải có thực lực mạnh hơn mới được. Thực lực của hắn bây giờ đối mặt đông đảo thế lực cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi. Nếu như muốn tranh đoạt vẫn chưa được. Nghĩ tới đây, Cảnh Tuyên nhất lần tay lấy ra hai bình ngọc, trong này chứa là lúc trước tại Phong Ma Cốt lúc, chấn áp Hoàng Kim Cự Long phía sau phân đến hai bình long huyết. Hắn Thiên Vương quyết thay máu trung sinh, cũng cần tại hoàn thành hai lần thay máu, mới có thể đến tầng tiếp theo đội Tùy Đại Nếp Bản phía trước hắn một mực lo lắng lấy tu vi cảnh giới hiện tại áp chế không nổi long huyết bá đạo sức mạnh nhưng bây giờ cũng không lo được rất nhiều hắn vội vàng muốn để cao mình thực lực mặc kệ liều mạng cảnh tuyên đáy mắt hung ác đem hai bình ngọc cái nắp xoay mở tiếp đó đem màu vàng sậm long huyết lập tức toàn bộ đâm đến rồi trong bụng cường ngực cường ngược sáu mấy ngụm nuốt, long huyết liền bị hắn nuốt sạch sẽ rất nhanh trong bụng liền dâng lên một cỗ nhiệt khí bắt đầu là ấm nhưng rất nhanh liền biến giống như hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt liền lên a năm cảnh tuyên reo lên một tiếng đau đớn gắt gao cắn răng có thể cuối cùng thực sự gánh không được phát ra gầm nhẹ một tiếng Hắn Vội vàng vận chuyển Thiên Vương Quyết để đổi huyết, lợi dụng Long Huyết sức mạnh, đem chính mình trong cơ thể huyết cho luyện càng thêm tinh hoa, một chút tạp chất bị buộc ra bên ngoài cơ thể. Long Huyết mười phần bá đạo, mặc dù có Thiên Vương Quyết chấn áp, có thể vẻ này thu tính lực lượng hay là rất khó lấy khống chế. Long Huyết trong cơ thể hắn không ngừng lao nhanh, trong lúc mơ hồ phảng phất một đầu kiệt ngạo bất tuần Hoàng Kim Cự Long ở trong cơ thể hắn cùng hắn đối kháng. Long Huyết khó mà thuần hóa, thu tính sức mạnh va đập vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Cành tuyết nhất phía dưới phun ra đúng máu tươi lớn, trong ánh mắt bốc kim quang, hắn chết chết cắn răng, cái cổ tự thượng nổi gần xanh, rất là dữ tợn đáng chết, trước đây ta có thể đưa ngươi xử lý, bây giờ ta còn không tin, chỉ bằng ngươi một chút huyết ta còn không chấn áp được ngươi, cho ta trung thực. Cảnh Tuyên gào thét một tiếng, Thiên Vương quyết điên cùng vận chuyển, bây giờ hắn cũng không lo được rất nhiều, chân nguyên tại trong gần mạch tuôn ra, như thế bạo lực tăng thêm long huyết bá đạo, giữa hai bên xung kích, liền phản phất hai đầu mảnh thu ở trong cơ thể hắn đánh nhau, gần mạch trong nháy mắt bị hướng đoạn mất mười mấy cây, phất sáu, Cảnh Tuyên lại phun ra mấy ngụm máu tươi, hắn đối với mình cũng càng phát hung ác, không để ý thương thế, dùng chân nguyên gắt gao chấn áp dải trong cơ thể long huyết, dầm dầm dầm sáu, long huyết tại mấy lần xung kích phía dưới đều không thể đảo thoát Thiên Vương quyết chấn áp, dần dần cuối cùng phản kháng càng ngày càng, thẳng đến cuối cùng, cuối cùng biến đàng hoàng xuống, thành thành thật thật bị luyện hóa, cùng cảnh Tuyên Tinh huyết cuối cùng dung hợp lại cùng nhau. Hô 6. cảnh Tuyên đấy mắt kim quang cũng dần dần tán đi, cơ thể cũng uông lỏng xuống, chờ hoàn thành sau cùng dung hợp, cảnh Tuyên cuối cùng thở dài một hơi, mở mắt ra xem xét, mình đã toàn thân đại hãn. Trận này thay máu, thật so với hắn phía trước cùng sùng chiến thiên một trận chiến còn muốn vô cùng nguy hiểm, còn mệt mỏi hơn người. Cú may đã hoàn thành thay máu, còn kém một lần liền có thể tiến vào Thiên Vương quyết tầng thứ tư đội tùy đại nếp bàn. Cảnh Tuyên sắc mặt trắng bệnh cũng lộ ra vẻ tươi cười, tiếp đó cảm thụ mình một chút tu vi, không khỏi lại là vui mừng, đấu sư ngũ cấp. 180 chương 179, thần dược điện lại xuất hiện sân động, cảnh tuyên sắc mặt hồng nhuận, tinh thần phấn chấn, đáy mắt có thần quang. Lần này bế quan hai ngày, hắn đột phá nhất cấp tu vi, đem lục tinh khôi lỗi năng lượng cũng cho bổ đủ, thân thể cường độ lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, đây đều là sức chiến đấu cực lớn để thăng. Cảm thụ một chút phía ngoài khí tức, cảnh tuyên nắm quả đấm một cái, lần này hắn có lòng tin cùng các đại trong thế lực bất luận kẻ nào chống đỡ được. Hắn cảm thấy thời khắc này chính mình rất mạnh, có thể cùng người bên ngoài tách ra một vật cổ tay không biết bọn hắn những người này đều ở đây làm gì võ vương chuyện thừa cũng không biết tìm được không có cảnh tuyên tại bốn phía lơ lửng trên ngọn núi nhìn một cái cuối cùng hướng về một phương hướng bay đi dự định chính mình tìm kiếm võ vương chuyện thừa một bên bay vừa nghĩ những chuyện khác thất hoàng tử trước kia cũng nghĩ bức bách chính mình đem mấy thứ đều giao cho hắn mặc dù không có công khai đạo thủ nhưng dụng ý rất rõ ràng cái này cũng tuyên cáo cảnh tuyên liền thất hoàng tử người bên này cũng không thể tin tưởng cùng trông cậy vào mình là người cô đơn cảnh tuyên thở dài một tiếng cảm thấy mình rất nhiều cơ khổ nhưng mà không quan trọng như vậy cũng tốt cái kia cũng liền có thể không cố kỵ gì lấy chính mình có thể cầm cùng muốn cầm đồ vật, thì như võ vương truyền thừa, một cái vũ vương truyền thừa, cái này truyền đi chính là thiên đại dụ hoặc, không có ai sẽ không muốn. ngược lại cảnh tuyên là rất muốn. vong tới vong lui, cảnh tuyên lại tại phụ cận thấy được mấy chỗ lấu cắt, dừng lại tiến vào trong nhìn một chút, hắn vốn là đã đề cao cảnh giác làm xong vượt quan chuẩn bị, thế nhưng là không nghĩ tới sau khi đi vào, nhưng cái gì cũng không có phát sinh. xem ra những thứ kia đã bị người khác đi trước một bước cầm đi. cảnh tuyên vừa hụt, nhưng không có cái gì dư thừa thất vọng. cái này rất bình thường. bây giờ mấu chốt nhất là võ vương truyền thừa. Cảnh Tuyên không chút nào dừng lại liền bay về phía một bên khác. Thần dược điện, nghe xong chính là một cái dấu đầy đủ loại quý hiếm đan dược bảo lầu, cái này khiến Cảnh Tuyên con mắt cũng tại trong nháy mắt phát sáng lên. Nếu như có thể tìm thêm đến mấy bình hoàn đan liền tốt. Cảnh Tuyên đối với hoàn đan biến thái công hiệu vẫn là rất yêu thích. Thần dược điện 4, it, dc thai mạt dìn tờ không p không g tờ, lầu cất cùng những thứ khác lầu cất một hình dạng cũng rất cao đại. Đứng ở bên ngoài liền có thể nghe thấy một loại nhàn nhạt mùi thuốc, loại mùi thuốc này vị ngửi một chút đều làm người cảm thấy đầu óc thanh tỉnh. Nơi tốt, Cảnh Tuyên hít một hơi thật sâu chỉ cảm thấy trong cơ thể mình chân nguyên cũng bắt đầu tự động vận chuyển, kèm theo mùi thuốc tựa hồ có một loại càng thêm như ý cảm giác. đi tới xưa cũ trước cửa, cảnh tuyên đưa tay đẩy cửa ra, một tiếng kéo kẹt sáu. cửa gỗ phát ra tiếng vang nặng nề, phảng phất là ngàn năm kêu gọi. mở cửa một sát na, lập tức một cỗ mùi thuốc nồng nặc liền đem cảnh tuyên bao vây, giống như là đắm chìm trong nước thuốc bên trong, trung quanh đều tràn đầy một cỗ đậm đà dữ lực. nhưng loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt liền biến mất. cảnh tuyên mở mắt ra, trước mắt vẫn là đại điện chống chải, trong không khí càng là không có chút nào khí tức, những thuốc kia hương dược vụ giống như lập tức liền cũng không có chẳng lẽ mới vừa cũng là ảo giác cảnh tuyên sửng sốt một chút sau đó lắc đầu không thèm nghĩ nữa những thứ này đi theo bước vào đại điện bên trong đi vào đại điện bên trong tính chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình cùng tiếng hít thở mong bốn phía xem xét cảnh tuyên càng là sửng sốt nguyên lai tưởng rằng xung quanh mình sẽ có rất nhiều bình bình lọ lọ trước mắt hoặc còn có thể xuất hiện một cái to lớn giữa đỉnh tràn ngập mùi thuốc phía trước sẽ có một cái ngọc đài phía trên trưng bày đủ loại quý hiếm đang ăn dược có thể trên thực tế là trong đại điện thật sự không có vật gì chỉ có tám cái cây cột lớn chống đỡ lấy đại điện tiếp đó chung quanh liền sẽ không có vật gì khác tốt thần rồi đâu Tốt bảo vật đâu? Thủ quan tú đâu? Tới a, ta không ngại, ta thật sự không ngại a. Cảnh Tuyên nhìn xem trống giống đại điện trong lúc nhất thời có chút ngột. Chẳng lẽ lại bị người cho đoạt hết? Không thể nào. Nếu thật là có người so với mình xâm tới, cái kia cũng không đến mức đem toàn bộ đại điện cho rời hết a. Một đám ra súc. Cảnh Tuyên hận hận cắn răng, phát tiết bất mãn của mình. Không nghĩ tới chính mình bế quan đóng hai ngày, kết quả liền thần dược điện thứ tốt như vậy đều cho bỏ lỡ. Cảnh Tuyên đại cảm giác đáng tiếc. Tính toán, tất nhiên cái gì cũng không có, cái kia liền đi đi thôi. Cảnh Tuyên hứng thú giá rời cũng không có tâm tình đi thưởng thức thần dược điện kiến trúc hùng vĩ, xoay người rời đi. mới ra tới cửa chính, không kéo bên ngoài vừa vặn đi tới một đội nhân mã, ngẩng đầu nhìn lên là người của thẩm gia. thẩm thu mang theo trần tiểu phàm cùng trầm gia tử đệ thẩm bình vân, còn có một cái phía trước tại vạn thú tháp phía trước triển lộ qua đấu sư thất cấp thực lực la bằng cũng tới đến rồi thần dược điện. đứng tại bên ngoài đại điện, nghe nồng nặc kia mùi thuốc, lại nhìn thần dược điện ba chữ to, thẩm thu lập tức mừng rỡ, ánh mắt tỏa sáng. thần dược điện, ở đây lại có thần dược điện, bên trong nhất định có rất nhiều quý hiếm đan dược. đi mau, chúng ta đi vào. bốn người vừa đi tiến lên lại phát hiện từ bên trong đi ra cảnh tuyên năm người cũng đang đi cái gặp mặt cũng là sương sờ cảnh tuyên ngươi tại sao lại ở chỗ này thẩm thu lập tức sầm mặt lại hắn cùng cảnh tuyên giã xem như hoan giang ngõ hẹp tại đế đô hai người liền không hợp nhau thẩm thu còn nhường luyện khí sư hành hội nhân đi tìm cảnh tuyên phiền phức muốn áp chế áp chế cảnh tuyên luyện khí có thể kết quả không nghĩ tới luyện khí sư hành hội ngược lại bị đánh khuôn mặt ta vì cái gì liền không thể ở đây cảnh tuyên cho thẩm thu một cái liếc mắt cảm thấy hàng này chính là một cái đứa đần vấn đề hỏi thật cấp thấp ở đây cũng không phải nhà ngươi thẩm thu bị sặc một tiếng sắc mặt hơi đỏ Tùy theo thẹn quá hóa giận, âm mặt sát cơ sâm sâm đạo: "Ngươi còn dám theo ta phía lối, phía trước tại Vạn Thú Tháp ngươi khích bác tất cả mọi người vì tranh đoạt như vậy một đồ vật ra tay đánh nhau, bây giờ các đại gia tộc đều chính là đang tìm ngươi, nếu như ngươi ta hô to một tiếng mà nói, ngươi sẽ như thế nào?" Đây chính là uy hiếp. Cảnh Tuyên trong lòng giù lên. Lúc trước hắn tại Vạn Thú Tháp lúc trước sao làm, đích thật là muốn cho các đại gia tộc lẫn nhau tranh đấu, hiện tại xem ra, tựa hồ không có đạt đến chính mình dự chủ mục đích, các đại gia tộc không có động tĩnh quá lớn, như thế nào ngược lại tốt giống đều đưa đầu mâu chỉ hướng hắn bất quá đánh chết Cảnh Tuyên cũng sẽ không thừa nhận mình phía trước là cố ý làm như vậy. Hừ, phía trước là các ngươi bức bách ta đem mấy thứ giao ra, ta chỉ là chiếu các ngươi đi làm mà thôi, hiện tại các ngươi không giành được cuối cùng ngược lại tới trách ta, các ngươi thế gia người cũng bất quá như thế. Cảnh Tuyên chào phúng một tiếng, theo sát lấy lại hỏi, cái tiếc cuối cùng là ai đem mấy thứ đều đặt đi? La Đế đô học viện 6. Mắc mớ gì tới ngươi? Thẩm Thu theo bản năng trả lời một câu, sau đó mới tỉnh ngộ lại Cảnh Tuyên là ở bộ lời của hắn, lập tức giận dữ, sắc mặt âm trầm nói, Cảnh Tuyên, ngươi dưới mắt cũng chỉ có ngươi một người, thất hoàng tử cũng là sẽ không giúp ngươi. Thức thời ngươi liền mau đưa ngươi có được đồ vật cũng giao đi ra, ta thẩm gia có thể tha cho ngươi một mạng. Ha ha sáu, thẩm gia tha ta một mạng, ngươi cái này tính toán thật là tốt ta. Theo ta chơi đố chữ trò chơi, thực sự là tính toán khá lắm à? Cảnh Tuyên nghe vậy cười lạnh không thôi, trong lời nói tràn đầy mỉa ai chi ý thẩm thu đấy mắt thoáng qua một tia dị quang, sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên, chế nhạo nói, ngươi sáu, ngươi cái gì, ta không minh bạch ngươi ý tứ. Đi, chứa được ít, ngươi không phải liền làm muốn cầm đi ta đồ vật, còn nghĩ để cho ta cho ngươi làm bia ngắm hấp dẫn chú ý của những người khác sao? Ngươi cố ý ngươi thẩm gia tha ta, mà không phải bảo đảm ta, không phải liền là muốn cho người khác còn tưởng rằng cái gì cũng tại trên người của ta, đều tới tìm phiền phức của ta, mà xem nhẹ ngươi sao? Cảnh tuyên bất mảnh nợ nụ cười, đối với thẩm thu tính toán hắn liếc mắt một cái thấy ngay. Thẩm thu thấy mình tâm tư bị đả phá, sắc mặt như cũ cường nghịch đạo. Cảnh tuyên, ngươi bất nói nhảm, ngươi vẫn là mau đem đồ vật giao ra à? Tối thiểu nhất ngươi giao ra sau đó, liền sẽ thiếu đi ta thẩm gia một cái địch nhân. Ngươi chạy trốn ra ngoài cơ hội cũng sẽ lớn hơn nữa, không phải sao? Thiếu ngươi thẩm gia một cái địch nhân. Cảnh tuyên đối xử lạnh nhạt tại thẩm thu bốn người trên thân đảo qua, cười lạnh nói. Ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi thẩm gia bốn người liền có thể ngăn được ta? Nghe cảnh Tuyên Lời nói ý tứ, là không có đem thẩm gia để vào mắt. Thẩm Thu sắc mặt trầm xuống, cũng không tiếp tục che giấu sát cơ của mình, lạnh nhạt nói, "Cảnh Tuyên, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Là kính là phạt, đó là các ngươi chọn, các ngươi nếu muốn động thủ, cũng đừng trách ta thống hạ sát thủ." Cảnh Tuyên tu vi vừa mới đột phá, lực lượng mười phần, hắn đối với thẩm gia cũng sớm không có hảo cảm, trong lòng đã động sát cơ. "Hảo, đã ngươi như thế không thứ thời, cũng đừng trách ta không khách khí." Thẩm Thu đối với ba cái thủ hạ vung tay lên, lạnh lên một tiếng, bên trên bắt lại hắn, rơi xuống trong tay của ta, ta muốn hắn cầu sinh không thể, muốn chết không xong. vừa mới nói xong, chấm ra tử đệ thẩm bình vân lập tức hất một tiếng rút kiếm ra, nhân kiếm hợp nhất, lập tức hướng liêu thọ tới. xoát sáu, kiếm khí quét ngang, một đạo kiếm mang từ đầu bay qua, cảnh tuyên không lưng tránh né, vừa vặn cùng vọt tới thẩm bình vân tạo thành một cái trên dưới đối diện cục của... diện. thẩm bình vân bay ở bầu trời, mắt thấy cảnh tuyên muốn từ dưới người mình bắt đi, trường kiếm đảo ngược, ca một tiếng cắm vào trên mặt đất. may mắn cảnh tuyên tốc độ rất nhanh, không phải vậy một kiếm này vừa vặn liền muốn cắm ở trên người hắn. cảnh tuyên qua rơi mất thẩm bình vân lập tức ngồi thẳng lên tới. Trần Tiểu Phàm lại theo sát lấy một trường bộ tới, Cảnh Tuyên dựng thẳng lên bàn tay đón đỡ, đem Trần Tiểu Phàm ngăn, sau lưng thẩm bình vân hai chân tại đại điện trên vách từ một, thân thể như diều hâu mở dạng, xoay người lại công liếu thượng tới, vừa vặn cùng Trần Tiểu Phàm tạo thành giáp công chi thế. Muốn cầm xuống ta, chỉ bằng hai người các ngươi còn không có thực lực kia. Cảnh Tuyên hai tay chập lại, đột nhiên ra bên ngoài vừa mở, gào thét một tiếng, một vòng hỏa diễm đột nhiên trước người nổ tung. Nhiên một trường, lấy hỏa vì đao, Cảnh Tuyên trước người đảo qua, một vòng hỏa diễm lập tức như mâm tròn giống như khuyết tán mở ra, bá đạo, bén hỏa diễm đao, nhường tứ rắn mặt đất đều bị bổng lên. Chân Điểu Phàm cùng Thẩm Bình Vân lập tức bị ngọn lửa bức lui, riêng phần mình lui về phía sau một vòng lớn. Cảnh Tuyên quay người ngẩng tay, cười lạnh nhìn xem Thẩm Thu, "Đạo, muốn bắt ta, coi như các ngươi bốn người cùng tiến lên ta cũng không để ở trong mắt." Cảnh Tuyên, "Ngươi thiếu cần rỡ." Thẩm Thu giận dữ, đối với bên người La Bằng xem xét, "Đạo, La Bằng, ngươi đi trừng trị hắn." "Là, thiếu gia." La Bằng ứng thanh đứng ra, từ từ đi tới Liêu Cảnh Tuyên trước mặt. Một đôi ánh mắt như dã thú, lập tức khóa chặt Liêu Cảnh Tuyên. 181 chương 180, Cảnh Tuyên VSC La Bằng cùng La Bằng ánh mắt đụng một cái, Cảnh Tuyên cũng cảm giác được đối phương cái kia sát ý nồng nặc. Đây là một cái chân chính sát thủ. Cảnh Tuyên ở đối phương trên thân cảm nhận được mới chín thất khí tức, đó chính là kiếp trước sát thủ cái loại cảm giác này. Ánh mắt lạnh như băng, lạnh lùng sắt cơ, không giống với kiếp trước loại kia ẩn tàng thu liễm, đây là trắng trợn sắt cơ. La Bằng từng bước từng bước hướng Cảnh Tuyên tới gần, cước bộ của hắn rất trầm ổn, một bước một cái hố từng bước từng bước ép về phía Cảnh Tuyên, điều này đại biểu hắn rất tự tin. Cũng đối, Cảnh Tuyên phía trước cho thấy thực lực tất cả mọi người đều biết, hắn bất quá là đấu sư thứ cấp. Một cái đấu sư thất cấp cao thủ đối phó một cái đấu sư cấp 4 võ giả, này làm sao nhìn đều hẳn là thập na cự ổn. Cho nên La Bằng rất tự tin, tự tin đến hắn thậm chí không có suy nghĩ lấy phòng ngự. Tại đấu binh cùng đấu sư hai cái cảnh giới, kỳ thực cũng chỉ là võ giả đắp nặc kỳ, hai cái này trong cảnh giới, mỗi một cảnh giới khác biệt cũng sẽ không quá lớn. Chỉ có đến rồi đấu tướng, một cái kia cảnh giới trên lệch chính là khác nhau một trời một vực. Một cái đấu tướng cấp 2 cơ hồ liền có thể đánh năm cái đấu tướng nhất cấp. Đó là một loại thực chất thay đổi. Mà bây giờ, cảnh tuyên mặc dù là đấu sư tứ cấp 6. Không Hẳn là cấp 5, bởi vì hắn vừa mới đột phá. Lấy hắn bây giờ đấu sư ngũ cấp thực lực, tăng thêm lá bài tẩy của mình, liền xem như đối đầu đấu sư bắt cấp đều có sức đánh một trận, huống chi chỉ là một đấu sư thất cấp. Nhưng cảnh Tuyên Dạ không dám kinh thường. Hắn từ từ căng thẳng thân thể, bởi vì hắn biết La Bằng là một cái am hiểu chiến đấu và ám sát người, dạng này người thường thường cũng có vượt cấp năng lực chiến đấu. Nhất là La Bằng sát khí trên người, rất nồng nặng, đây không phải là giết một cái hai cái liền có thể ngưng tụ ra người. Cho nên, La Bằng giết rất nhiều người, hắn là một cái kinh nghiệm chiến đấu mười phần phong phú sát thủ. Đối thủ như vậy không thể dò xét. Cảnh chuyên gia không tự chủ được điều chỉnh ra chính mình sát thủ lúc trạng thái, con mắt hơi hơi nheo lại, thân thể hạ thấp, duy trì một loại tốt nhất ra chiêu cùng hành động tư thế, cùng la bằng khác biệt, sát cơ của hắn hoàn toàn nội liễm, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không có. Gắt gao là một cái bốn mũi tên đông bắc, IT, DC hai mặt dìu tơ không ve không gợ tơ, tư thế điều chỉnh, la bằng trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, hắn bản năng cảm thấy một loại nguy hiểm phong tỏa hắn, cái này khiến la bằng giật nảy cả mình. La bằng là một sát thủ, một cái thẩm gia cố ý bồi dưỡng được sát thủ, cũng là một cái trung thành đến gần vô hạn tử sĩ sát thủ. Hắn mặc dù là đấu sư thất cấp, thế nhưng lại từng có thành công ám sát đấu sư bát cấp cường giả thành tích, đây hết thảy đều có ý lại với hắn chiến đấu và thuật ám sát. Tham gia bồi dưỡng ám sát, không như bình thường sát thủ, bọn hắn không chỉ có muốn quen thuộc âm thầm thành tích, cũng càng thêm phải tinh thông bên ngoài chiến đấu. La Bằng càng là người nổi bật trong đó, cho nên lần này mới có thể được phái ra đi theo Thẩm Thu hành động, mục đích đúng là bảo hộ Thẩm Thu. Lấy thực lực của hắn, cho dù là đối đầu đế đô học viện lão đầu Hồ Nguyên, cũng chưa chắc sẽ xảy ra chuyện, thế nhưng là bây giờ, hắn thế mà ở trước mắt cái này đấu sư cấp 4 gia hỏa trên thân cảm nhận được nguy hiểm cái này khiến La Bằng cảm thấy không thể tưởng tượng được. hắn bây giờ còn không biết Cảnh Tuyên đã đột phá, trở thành đấu sư ngũ cấp. Bằng không mà nói, hắn nhất định sẽ càng thêm giận mình. cả hai tương đối lẫn nhau đều bảo trì một loại có lợi cho chính mình hành động tư thế, trong sân khí thế cũng trở nên rất vi diệu. hai người ai cũng không có đi trước động. bởi vì một khi ai đọc trước, khí thế bên trên sẽ xuất hiện một chút kẽ hở. Cảnh Tuyên nhìn chòng chọc vào La Bằng, trong tay trái đã giữ lại một thanh truy thủ màu đen, đó là tinh phẩm vũ khí tại vạn thú trong tháp hắn lấy được ban thưởng. nắm chặt truy thủ, hắn càng thêm nhẹ nhõm thích đứng trước mắt tư thái của mình. truy thủ là ám sát tốt nhất vũ khí bởi vì nó khó lòng phòng bị. Thời gian đã qua mấy hơi thở, thế nhưng là hai người ai cũng không hề động, còn tại giảng co, hai người bọn hắn đang làm cái gì? Thẩm Thu nhìn xem hai người bất động, đã mất kiên trì, tùy theo tuổi La Bằng hết lớn, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh chóng cho ta giải quyết hắn a! La Bằng thân thể mất tự nhiên hơi động một chút, chỉ là như vậy một, nhưng chính là như thế một, nhường hắn khí thế xuất hiện một chút kẽ hở. Ngay tại lúc này, bá, cảnh tuyên trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, động tác của hắn như gió vậy, cơ hồ không nhìn thấy cái bóng của hắn, chớp mắt liền đến liễu La Bằng trước mắt đồng thời trong không khí đã vang lên chân nguyên áp bách không khí loại kia tiếng rít. Tám tước quyền, cảnh tuyên nắm đấm nhanh chóng tại la bằng trước mắt phóng đại, vừa ra tay chính là hắn công kích mạnh nhất, sáu tầng ám kình nhậm ầm mà động, tích chứa bên tay phải bên trong, một khi đánh lên la bằng, cảnh tuyên có lòng tin nhất kích đem la bằng đánh thành đớn đớn. nhưng lại tại lúc này cảnh tuyên nhìn thấy liều la bằng khẹt miệng vánh lên một tia cười lạnh, không tốt. cảnh tuyên trong lòng giu lên, hắn trong nháy mắt hiểu rõ ra, vừa rồi cái kia một hơi sơ hở, kỳ thực là la bằng cố ý lộ ra dẫn dụ cảnh tuyên xuất thủ một cái cấp sát thủ, tại sinh tử trong đối chiến, thì sẽ không vì bất cứ nguyên do gì người một câu nói hoặc mệnh lệnh tiểu ra sai, bởi vì một khi phạm sai lầm, cũng rất có khả năng sẽ ảnh hưởng bọn hắn sinh mạng hướng đi. cho nên trước đó thẩm thu câu nói kia, là La Bằng cố ý mượn cơ hội này bán ra một sơ hở, nhường Cảnh Tuyên cho là thời cơ đã đến xuất thủ trước. Thâm cơ thật sâu, Cảnh Tuyên âm thầm thán phục, nhưng năm đấm đã vung ra, liền không có thu hồi đạo lý. tam tức quyền vẫn là mang theo vẻ này kinh thiên năng lượng đánh ra, mà lúc này La Bằng động, tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng biên độ rất, hắn chỉ là hơi khẽ cong ngheo, thì tránh mở liễu Cảnh Tuyên năm đấm đồng thời năm ngón tay như cầu, nhanh chóng chuột vào liễu cảnh tuyên bụng. Hắn xuất thủ vị trí, ngắm trúng là cảnh tuyên trái tim. Thẩm thu phải bắt được cảnh tuyên dày vào hắn, có thể la bằng ra tay chính là muốn cảnh tuyên mệnh. Đây là một cái sát thủ bản năng, một cái đối với mình người có uy hiếp, bọn hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không tại lưu cơ hội. Dù là thẩm thu sau đó sẽ bất mãn, nhưng hắn tin tưởng thẩm thu sẽ không vì một cái người chết đang cùng chính mình gây khó dễ. Dù sao đối phương đã chết, cảnh tuyên trái tim bị nắm trúng trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy trái tim của mình chợt ngừng đập, đó là cực hạn nguy hiểm phía dưới mới phải xuất hiện tình trạng. Cảnh Tuyên đấy mắt tinh quang chợt hiện, lúc này tay trái của hắn ra tay rồi. Một thanh chùy thủ màu đen giống như là trong bóng tối u linh, tại hai người riêng phần mình động tác che giấu, nó lặng yên không tiếng động xuất hiện ở liễu la bằng cổ tay phía dưới. Cảnh Tuyên chỉ là đem chùy thủ hơi hơi hướng lên trên vạch một cái sáu, xoẹ sáu, kéo kẹ sáu, chùy thủ vạch phá liễu la bằng quần áo, thế nhưng là cũng không có loại kia vạch phá ra thịt cảm giác, Cảnh Tuyên chỉ cảm thấy chùy thủ của mình giống như chạm đến một cái khối vật cứng, cứng rắn rất, dường như là một khối sắt thép, bởi vì chùy thủ vạch ở phía trên, thế mà phát ra cắt sắt thép loại kia kéo kẹ tâm thanh. Cảnh Tuyên thậm chí có thể cảm giác được lưỡi đao cùng khối kia đều ma sát khi thì bắn tung tóe ra hỏa tinh. La Bằng cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới cảnh Tuyên tay dưới lòng bàn tay lại còn cất dấu sắc cơ, hắn chụp vào cánh Tuyên bụng tay trong nháy mắt thu hồi. Cảnh Tuyên giã lập tức rút lui mở, hai người hai bên lại kéo ra một cái khoảng cách an toàn. La Bằng vẫn là nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên, lần này ánh mắt càng thêm nghiêm trọng, không có trước đây xem thường. Ánh mắt khẽ liếc một cái cổ tay trái, trên cổ tay hắn quần áo đã nát vụn mở, lộ ra bên trong một cái màu đen đậm cổ tay, cổ tay từ thượng kiểm chế lấy ba cây móng vuốt thép, đầu ngón tay đen bóng, dài thước chừng nửa thước, thật tốt cột vào trên cánh tay thấy cảnh này, cảnh tuyên trong lòng nghiêm nghị. nguyên lai like mới vừa tùy thủ liền cắt ở cái này hộ quản bên trên, khó trách sẽ cứng như vậy. vù vù sáu, la bằng chấn động cánh tay, trên cổ tay cơ khuyết trương lập tức mở ra, cột vào trên cánh tay ba cây móng vuốt thép lập tức từ hộ quản lên đạn ra, đây chính là la bằng vũ khí, cũng là hắn sát chiêu. trước đó không biết có bao nhiêu người cũng là chết ở hắn cái này một đôi móc chảo phía dưới. hôm nay hắn lúc đầu cũng nghĩ tại thời điểm thích hợp ra tay, cho cảnh tuyên tới một lần tử, thế nhưng là không nghĩ tới cảnh tuyên một cái ám chiêu phá vỡ y phục của hắn, lại đem hắn sát chiêu phá tan lộ ra. tất nhiên không che giấu được liền dứt khoát lộ ra ngoài, cho đối thủ làm áp lực. Xoát xoát sáu, La Bằng cánh tay trái cũng xuất hiện 3 cây thiết chảo, cứ như vậy vừa vận chính là một đôi, hai bên trên cánh tay đều có 3 cây thiết chảo, nhìn qua tựa như sói hoang đồng dạng. Nhìn thấy vũ khí của hắn, Cảnh Tuyên bất biết rõ làm sao liền nghĩ tới Tiểu Thành Học Viện sao sách, tên kia dùng cũng là loại vũ khí này, nhưng không giống với La Bằng khí thế. La Bằng dùng tràn đầy lạnh lùng sát cơ cùng ngũ lãnh, có thể sao sách dùng lại lộ ra một cỗ hay mọn, luôn dùng móc chảo đánh lén người khác cái mông. Nghĩ tới đây hắn có chút đáng tiếc, cảm thấy sao sách nếu như ở đây xem La Bằng hẳn là rất tốt sửa lại tới đây mới là móc chảo chân chính phương pháp sử dụng tại hắn cảm khái lúc la bằng lần này động thủ trước hai chân hắn di động không có một đời hơi thở hai tay hướng phía sau tựa như đang chạy băng băng sói hoang chờ nhanh đến trước mặt địch nhân lúc xoan một tiếng hắn nảy lên tiếp đó lộ ra chính mình sắc bén song chảo hung hăng bổ về phía đối thủ mặt làm cảnh tuyên dùng truy thủ chống chọi liễu la bằng song chảo áp lực cường đại đánh tới cảnh tuyên dưới chân mặt đất ken kết đã nứt ra vô số đạo lỗ hổng suy suy suy sáu móc chảo đặt ở trên truy thủ không ngừng bắn tung tóe ra hỏa hoa la bằng mắt như sa lăng dùng hết khí lực toàn thân đem móc chảo hạ thấp xuống, móc chảo mũi nhọn đã bức bách đến cảnh tuyến mắt phía trước, còn kém ba tấc, mũi nhọn liền muốn đâm thủng cảnh tuyến mắt. Cảnh tuyên gắt gao chống chọi đối phương thế công, hai người ghép thành khí lực, la bằng cái chán dần dần xuất hiện mồ hôi, trên tay lại càng ngày càng dùng sức, cả người chân nguyên đều ép xuống, mũi nhọn cách cảnh tuyến mắt lại tiến vào một tấc. Cảnh tuyên con mắt nhìn chòng chọc vào mũi nhọn, eo từ từ bị chèn ép hướng xuống cong đi, tình thế càng ngày càng khẩn trương, dùng sức bên trên xử lý hắn, thâm thu tại chỗ bên ngoài cũng nhìn kích động, không ngừng hô hào. Cảnh tuyên dần dần đến rồi cực hạn, còn tại cắn răng gắt gao chống đỡ không để móc chảo mũi nhọn tiến thêm một bước. ngay tại hai người rằng co không xong lúc, đột nhiên cảnh tuyên dưới chân oanh một tiếng, nhưng là cứng rắn mặt đất không chịu nổi áp lực cường đại, triệt để oanh lên ra. cảnh tuyên hai chân trong nháy mắt chìm xuống, lâm vào mặt đất. cũng là lúc này, thừa dịp la bằng thân thể cũng là một bữa trong nháy mắt, cảnh tuyên dưới thân trượt ra chân, một cước đá vào liếu la bằng đùi trước, la bằng thân thể lập tức không còn một nỗng, bay lên. móc chảo cũng hướng phía trước lại ép tới gần một tấc. cảnh tuyên cong lưng, móc chảo liền ma sát trì thủ, bắn tung vảy hỏa tinh từ cảnh tuyên trước mắt một ngón tay chỗ gặp thoáng qua. một màn này kinh hiện vô cùng sáu. 182 chương 181, huyết chiến cả hai dịch ra, la bằng xoay người rơi xuống đất, thân hình một cái lao đảo, nhưng là lại rất nhanh đứng vững, quay đầu ngắm nhìn cảnh tuyên, "Con ngươi không tự chủ có rút lại một chút." Mới vừa giao thủ mặc dù ngắn ngủi, thế nhưng là la bằng lại phát hiện cảnh tuyên thực lực thế mà ngoài ý liệu cường hãn, tại nơi dạng hung hiểm dưới tình huống lại còn có thể thoát thân. Đây là một cái khó giải quyết đối thủ. La bằng tinh thần trong nháy mắt kéo căng, đây là hắn làm một sát thủ trực giác, làm đối thủ rất cường hãn ra chính mình ngoài ý liệu thời điểm, hắn cũng có bắt đầu ôm liệu mạng ý nghĩ đi chiến đấu chỉ có dạng này mới có thể cho mình thắng được một chút hy vọng sống cảnh tuyên thở ra một hơi sắc mặt cũng khôi phục bình thường mới vừa cái kia giao thủ một cái hoàn toàn chính xác nhường hắn rất cảm thấy áp lực la bằng thực lực tuyệt đối không thua kém đấu sư bát cấp cường giả hắn cũng nhất định phải tâm ứng đối bên ngoài sân thẩm thu lộ vẻ có chút gấp nóng nảy hắn thấy cảnh tuyên bất qua là đấu sư tứ cấp mà thôi coi như thân thủ thả một thế nhưng tuyệt đối không phải la bằng đối thủ nhưng là bây giờ hai người giao thủ hai lần la bằng thế mà đều không chiếm được thượng phong cái này khiến hắn rất khó hiểu thần dược cắt phía trước lâm vào hoàn toàn yên tĩnh chỉ có chung quanh đậm đà tiếng thở dốc Theo một trận gió thổi lên, thần dược các phía trước tựa hồ lại đã nổi lên một cỗ mùi thuốc. "Đúng, thần dược." Thẩm Thu lúc này mới nhớ tới chính sự tới, thừa dịp cảnh Tuyên cùng La Bằng giảng co thời gian, hắn bước nhanh vọt vào thần dược trong điện, Trần Tiểu Phạm cùng Thẩm Bình vẫn canh giữ ở trước bậc thang, để phòng cảnh Tuyên ra tay. Thế nhưng là đi vào một lát sau đó, Thẩm Thu liền lại lập tức nổi giận đùng đùng chạy ra, đáy mắt bốc lên lửa giận trừng cảnh Tuyên quát lên, "Cảnh Tuyên, ngươi thế mà đem thần dược điện cho rời trống?" Cảnh Tuyên nghe vậy, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, hắn cau mày nói, "Ta đi vào trong thời gian đã là trống không." Ngươi còn nghĩ giở biện, chúng ta tới lúc ở đây chỉ một mình ngươi, không phải ngươi còn có thể là ai." Thẩm Thu rõ ràng không muốn nghe hắn giảng giải, lập tức nói, "Cảnh Tuyên, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là nhanh lên đem thần dược điện đồ vật giao ra, lấy thực lực của ngươi còn nghĩ nuốt vào toàn bộ thần dược điện bảo vật, ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình đi." "Ta, ta không có lấy thần dược điện đồ vật." Cảnh Tuyên lạnh lùng nói. Thẩm Thu sầm mặt lại, "Như thế ngươi là muốn, IT, DIC thay mặt nhìn tờ không biết không ngờ tờ, không muốn đem mấy thứ giao ra đây. Ta không có lấy, ngươi để cho ta như thế nào giao?" "Hảo, vừa rồi ta còn muốn lưu ngươi một mạng, nhưng là bây giờ sáu La Bằng giết hắn, thẩm thu cắn chặt răng, lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, bên kia La Bằng đã lại động thủ. Thừa dịp Cảnh Tuyên lời nói thời cơ, hắn tìm được liễu Cảnh Tuyên khí thế lên sơ hở, hai tay móc chảo giống như vớt sói đồng dạng, thu nhiên huy ra lục đạo sát khí, như ngân tuyến giống như phá toái hư không, hướng Cảnh Tuyên đánh tới. Nhiên một trường, một đoàn đại hỏa tại Cảnh Tuyên tay lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện, hướng ra ngoài dùng sức vung lên, gào thét một tiếng, La Bằng kiếm khí bị đại hỏa nát bấy, thế nhưng là La Bằng lại đột nhiên từ hỏa diễm đằng sau vọt ra, một móng vuốt chụp vào Cảnh Tuyên cổ họng. Một chảo này nếu như bị bắt lấy. Cảnh tuyên của họng không phải bị bắt nhất định không thể. Thời khắc mấu chốt, cảnh tuyên toàn thân chấn động, một cô minh ngông nguyên lực trước người chợt hiện. Chân nguyên cháo, cảnh tuyên cơ thể phía trước trong nháy mắt xuất hiện một cái màu vàng vòng sáng đem hắn bao bọc tại bên trong, vòng sáng bên ngoài thậm chí còn thiêu đốt lên một tầng ngọn lửa nhàn nhạt. Đây là nhiên một trường sức mạnh. Làm. La bằng một móng vuốt chột vào chân nguyên quát lên, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng va chạm, la bằng thân thể một cái lần ngược, sau khi hạ xuống lần nữa gia tốc, lần này toàn lực đánh ra, hai tay gung hang chém vào chân nguyên quát lên. Ca một tiếng, chân nguyên cháo phá toái. Tám tước quyền. Tại chân nguyên cháo bệ tan cảnh sát a. Cảnh Tuyên ra tay rồi, một quyền đập ra, Thư không gù gù la bằng cảm nhận được một quyền này bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, thân thể của hắn vội vàng lùi lại, thế nhưng là chấm một, không thể làm gì khác hơn là dựng lên móc chảo, ngăn trở liễu Cảnh Tuyên năm đấm. Phanh! Cảnh Tuyên năm đấm đập vào móc chảo bên trên, phát ra một tiếng rung động tiếng vang, sáu tầng ám kình cũng tại trong nháy mắt bộc phát, ầm ầm bứt giác. Phanh phanh phanh sáu, Xuy sáu, la bằng hai chân không nghe sai kiến, giống như đạp dầu một dạng, thân thể hướng về sau trượt lui, hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo sâu đậm giấu dài, bạch bạch bạch sáu. La bằng trượt lui xa mười mấy mét phía sau, lại liền lùi lại vài chục bước, mới đưa vẻ này sung lực cho triệt tiêu mất. Dù là như thế, lồng ngực của hắn vẫn là một hồi khó chịu, đồng thời đáy lòng có chút khó tin. Một quyền này vượt quá tưởng tượng của hắn, nhất là cái kia sáu tầng ám kình giống như sóng biển đồng dạng liên miên bất tuyệt, càng làm cho hắn giật nảy cả mình. Thật quỷ dị cường hãn công kích. Cảnh Tuyên nhìn thấy đã biết một quyền thế mà không có thể làm cho La bằng tụ thương, trong lòng cũng là kinh ngạc. Gia hỏa này thật là mạnh phong ngự. Tám tầng quyền ám kình tương liên, liên miên bất tuyệt, người bình thường coi như có thể triệt tiêu mất một tầng hai tầng tầng ba. Dù là tầng 4 tầng 5, thế nhưng là có rất ít đấu sư cường giả có thể ngăn cản tầng thứ 6 ám kình. Thế nhưng là bây giờ, La Bằng thế mà làm được. Cảnh Tuyên giã có thể cảm thụ được đi ra, La Bằng là trước đó liền làm tốt chuẩn bị, trong thân thể lưu lại nguyên lực làm một tầng phong ngự, hơn nữa hắn móc trảo cũng ngoài ý liệu cực rắn, lại có thể tiếp nhận 6 tầng ám kình không ngừng linh kích. Hai người lần nữa giao phong, hay không chia trên dưới. Lúc này liền bên ngoài sân người đều có thể cảm giác được bầu không khí bất đồng rồi. Cái này cảnh Tuyên thật cường hãn thực lực, lại có thể liên tục ngăn cản được La Bằng ám sát, thật là kinh người. Công kích của hắn càng là đáng sợ, lại có thể đem La Bằng đánh lui. Vô luận là Thẩm Bình Vân vẫn là Trần Tiểu Phạm, bây giờ đều có chút nghĩ lại mà sợ, vừa rồi hai người bọn hắn lại còn chủ động hướng Cảnh Tuyên khiêu khích, nếu như đổi lại là chính mình chúng vào một quyền này, bây giờ hai người e rằng đều phải nằm xuống. Cái này Cảnh Tuyên lại có thể đem La Bằng đánh lui. Thẩm Thu cũng là mở to hai mắt nhìn. La Bằng là bọn hắn gia tộc tử trung nội chiến đấu lực mạnh nhất, bằng không gia tộc cũng sẽ không để La Bằng tới bảo vệ hắn, thế nhưng là bây giờ La Bằng cùng Cảnh Tuyên chính diện chiến đấu, lại còn ở vào hạ phòng, cái này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Cảnh Tuyên nhìn xem La Bằng, trong lòng cũng không dám chút nào buông lỏng, thực lực của người này đã làm hắn cảm thấy uy hiếp nghiêm trọng, riêng là vừa rồi từ hỏa diễm chui ra một kích kia, liền làm Cảnh Tuyên kém chúng chiêu. Ngươi thật sự làm ta cảm thấy giật mình. Liên tại Cảnh Tuyên chuẩn bị ra tay lúc, La Bằng bỗng nhiên mở miệng, hắn rất ít tại thẩm thu bên ngoài mở miệng lời nói, bây giờ lại lên tiếng, ra vẫn là như vậy một câu nói. Cảnh Tuyên có chút ngoài ý muốn, nhưng lãnh đạm trả lời, ngươi cũng rất để cho ta ngoài ý muốn. La Bằng mặt không biểu tình, nhìn chăm chăm Cảnh Tuyên đạo, từ trên người của ngươi ta cảm thấy cùng nhau loại khí tức, chẳng lẽ ngươi trước đó cũng là sát thủ? Cảnh Tuyên là sát thủ. Trước đó bọn hắn như thế nào không biết, Thẩm Thu cùng Trần Thiệu Phạm bọn hắn nghe được hai người đối thoại đồng thời cả kinh. Nhưng cùng lúc có chút nghĩ lại mà sợ, nếu như Cảnh Tuyên thật là sát thủ, như vậy phía trước nếu như Cảnh Tuyên thật sự đối với Thẩm Thu bọn hắn có sát ý, đây chẳng phải là khó lòng phòng bị. Sát thủ quỷ dị Thẩm Thu thế nhưng là khắc sâu biết là lợi hại cỡ nào, hắn không dám tưởng tượng Cảnh Tuyên thực lực như thế, tại tăng thêm ám sát, chính mình không biết còn có thể hay không tránh thoát được. Sát thủ. Cảnh Tuyên nhíu mày, sau đó cười thần bí nói, có thể đi như vậy. Hắn không có phủ nhận. Chính là bởi vì như vậy mới càng làm cho Thẩm Thu giận mình hắn thế mà thật là sát thủ cảnh tuyên đi đế đô cũng như vậy lâu thế nhưng là đế đô thế mà không có ai biết cảnh tuyên ngoại trừ mở một nhà tiệm tạp hóa vẫn là một cái luyện khí sư bên ngoài thế mà còn là một sát thủ cái này thực sự quá giật mình thế nhưng là thủ đoạn của người ta chưa bao giờ thấy qua bất quá xem ở cùng loại người mặt trên ta khuyên ngươi một câu chỉ cần ngươi nguyện ý đem mấy thứ giao ra ta có thể cầu thiếu gia lưu ngươi một mạng la bằng mà nói rất nhiều nghiêm túc nhìn ra được hắn là thật sự nghị phong cảnh tuyên nhất mã đơn giản là cũng là đồng loại chẳng lẽ là cùng chung trí hướng cảnh tuyên đoán không được nhưng hắn đối với la bằng cũng có vẻ hảo cảm Hay là sát thủ giết nhau tay ở giữa hào cảm, hắn cười cười nói, "Không cần, ta phía trước qua, chỉ bằng tầm ta, ta còn không sợ hãi." Thẩm Thu vốn đang đang suy nghĩ la bằng mà nói, muốn hay không cảnh tuyên giao ra đổ vật phía sau thật sự tha hắn một lần, nhưng bây giờ nghe xong, lập tức bỏ đi ý nghĩ này, giận dữ nói, "Hỗn đản, ngươi lại dám xem thường chúng ta thẩm gia." "La bằng, ngươi còn cùng hắn giải dòng cái gì?" giễu hắn. La bằng cũng bất đắc dĩ lắc đầu, nói một tiếng, "Đáng tiếc đáng tiếc, vốn là tưởng niệm tại cùng là sát thủ phân thượng tha cho ngươi một mạng, thật không nghĩ đến ngươi không trân quý." Cũng được. Vậy kế tiếp ta sẽ không tại nâng tay, ngươi muốn tâm, bởi vì ta phát đi lên, ngay cả chính ta đều sợ hãi. Lấy, La Bằng đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn không biết lúc nào đã đã biến thành một mảnh lục sắc, xanh phát sáng, giống như một con dã lang. Cảnh Tuyên Bông cảm giác lắm nguy hiểm tăng, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Siêu. Trong ngay mắt, thật chỉ là trong ngay mắt, La Bằng thân thể lập tức biến mất ở tại chỗ, chớp mắt xuất hiện ở liễu cảnh Tuyên trước mặt, móc chào trở lại, suy một tiếng, cào nát liễu cảnh Tuyên bả vai. "Xuy sáu." Một trôi tiên huyết nổi lên, cảnh Tuyên thân thể triệt thoái phía sau. Có thể chung quy là chậm một bước, trên bờ vai lập tức xuất hiện ba đạo vết máu, tiên huyết bắn tung tóe. Hô 6, làm. Cảnh Tuyên dùng chủy thủ chấn khai đối phương móc chảo, cả hai lần nữa dịch ra. Cảnh Tuyên hướng bên cạnh mau tránh ra một, hướng bà vai xem xét, còn tốt vết thương không đậm, cũng không ảnh hưởng hắn hoạt động, vừa quay đầu, sau lưng la bằng liền lại công liếu thượng tới. Đây là muốn bày ra áp bách tính chất công mạnh. Trong hư không cơ hồ không nhìn thấy la bằng cái bóng, chỉ có thể nhìn thấy một đạo bóng sám đang không ngừng xuyên thẳng qua. Đường đường đường 6. Cảnh Tuyên dùng chủy thủ không ngừng đỡ lên móc chảo công kích, bên hai gió lạnh gào thét, la bằng tốc độ càng lúc càng nhanh. Ánh mắt của hắn dần dần có chút theo không kịp la bằng tốc độ, chỉ có thể dựa vào đối với nguy hiểm bản năng cùng trực giác bén nhạy vung dao đó đỡ. Suy 6. Cảnh Tuyên trên cánh tay lại bị đánh một móng vuốt, trong nháy mắt nhiều ba đạo vết máu, cảnh Tuyên cố nén thương, tiếp tục bắt giữ la bằng quý đạo hành động. Suy 6. Phía sau lưng chịu một chảo, đau rát, hắn có thể cảm thấy máu tươi của mình trong nháy mắt ướt đẫm toàn bộ phía sau lưng. Cảnh Tuyên vẫn như cũ nhịn nữa, hắn đang chờ một thời cơ, một cái thời cơ thích hợp, một cái nhất kích tất sát thời cơ. Siêu siêu siêu 6. Trong hư không la bàn không ngừng ở trung quanh tránh chuyển đằng rời. Thỉnh thoảng từ khía cạnh hoặc hậu phương đột nhiên xuất hiện, cho cảnh tuyên trên thân tăng thêm một vết thương, hắn rất ít chính diện ra tay, đó là hắn đang cố ý tê liệt cảnh tuyên, một khi chờ cảnh tuyên quen thuộc phòng thủ đằng sau cùng khía cạnh, như vậy thì là hắn chính diện ra tay nhất kích tất sát thời điểm. 183 chương 182, tuyệt sát đương đương đường 6. suy suy suy 6. Trên chiến trường dần dần lại chỉ có hai thanh âm, trụy thủ cùng móc chảo và chạm âm thanh, còn có một cái chính là cảnh tuyên bị thương âm thanh. La Bằng không ngừng ở trong sân lao vụn vụt giao thoa, liền Thẩm Thu bọn hắn cũng chỉ có thể trông thấy một đạo bóng sám nhanh giống như một đạo tuyến. Mỗi một lần thoáng qua kiểu gì cũng sẽ kèm theo một tiếng làm tiếng va chạm văng lên, hoặc chính là một chuỗi tiên huyết bắn tung tóe. Trên chiến trường mặt đất đã nhiễm đỏ một mảnh, cảnh tuyến dưới chân mặt đất đều bị máu tươi của hắn nhiễm đỏ. Một lần này giao thủ, La Bằng triển khai tốc độ toàn diện áp chế, cũng cuối cùng để cho người ta thấy được một cái đấu sư thất cấp sát thủ toàn bộ thực lực, cường đại làm cho người run rẩy. Thẩm Minh Vận tại mắt trợn tròn, Trần Tiểu Phàm đang nhìn trường lây muộn, mà Thẩm Thu sáu đang hoan hô tung tăng, ha ha ha sáu thấy được chưa? đây chính là la bằng chân chính thực lực cảnh tuyên trước ngươi không phải xem thường ta thẩm gia sao? không phải ta thẩm gia ngươi căn bản cũng không để vào mắt sao? vậy bây giờ đâu? ngươi có bản lãnh phản kháng à? ngươi có bản lãnh đánh bại la bằng à? ha ha ha sáu thẩm thu thật là phế lối theo cảnh tuyên bị la bằng áp chế thụ ngược nãi hắn cảm thấy khoe khoa ngựa mặt lên trời cười to giống như phía trước tại cảnh tuyên trước mặt bị nục nhã muốn lập tức đều phát tiết trả lại Đường đường đường sáu tiếng va chạm không ngừng vang lên cảnh tuyên ngăn cản số lần càng ngày càng nhiều thụ thương càng ngày càng ít hắn tựa hồ bắt đầu quen thuộc phòng thủ đằng sau cùng khía cạnh Nhìn đến đây, La Bằng khẽ miệng không cảm nhận được xét về lên. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả, thời gian dài như vậy tê liệt cảnh tuyên bây giờ xem ra cuối cùng làm ra hiệu quả, cảnh tuyên chú ý của bắt đầu bị hắn hấp dẫn ở phía sau con cùng mặt bên phòng thủ, mà chính diện cơ hội hoàn toàn không có đi để ý tới. Cơ hội tới. La Bằng đáy mắt bắn ra một đạo tinh quang, lạnh lẽo lạnh lẽo, hai tay của hắn lui về phía sau hơi hơi thu hồi, phản phất tận tàng lên bén sói hoang, khí tức cũng tại trong nháy mắt thu liễm. Đây mới là hắn lớn nhất sắc chiều. Một sát thủ, mạnh nhất không phải ác, mà là ẩn tàng. Lúc trước hắn một mực triển lộ chính mình sát khí lạnh lẽo. Cái này cùng sát thủ ẩn tàng khí tức hoàn toàn là đi ngược lại, trên thực tế, đây cũng là hắn cố ý phóng thích ra một sai lầm tin tức, chính là nhường đối thủ quen thuộc với hắn khí mưu tên Tây Nam mưu tên Tây Nam mưu tên Tây Nam mưu tên, tên Tây Nam, IT, DC thay mặt nhìn tờ không P không gở tờ, hơi thở có thể dễ dàng phát giác được, chỉ khi nào đột nhiên khí tức của mình tiêu thất, vậy thì sẽ để cho đối thủ trong nháy mắt sinh ra hào giác hay là trở không. Trong chấp nhoáng này đối với sát thủ mà nói, đó chính là giết tuyệt thời cơ. Bây giờ, La Bằng chính là bắt đầu triển lộ chính mình mạnh nhất tuyệt sát, khí tức của hắn hoàn toàn nội liễm, chính là so với cảnh trên phía trước đến cũng không kém chút nào. Khí tức của hắn ở trong không gian phảng phất trong nháy mắt tiêu thất, mà tốc độ của hắn cũng tại trong nháy mắt lần nữa gia tốc, phối hợp với khí tức tiêu thất, hắn phảng phất thật sự cả người bị buốt hơi một dạng, cả người hoàn toàn biến mất ở trên sân. Người đâu? Cảnh tiên con mắt trong nháy mắt nhao lại, hắn cảm thấy nguy hiểm đang không ngừng hướng mình tới gần, thế nhưng là đột nhiên hắn cảm giác không thấy La Bằng hơi thở, thậm chí ngay cả La Bằng thân ảnh đều biến mất không thấy. Không biết lúc nào cũng đáng sợ. La Bằng người đâu? Chân Thiệu Phàm cùng Thẩm Bình Vân cũng kêu lên sợ hãi, bọn hắn cũng không nghĩ đến La Bằng lại đột nhiên tiêu thất, cái này thật bất khả tư nghị. Chỉ có Thẩm Thu biết là chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn xem giữa sân mê mang cảnh Tuân, đáy mắt tất cả đều là ý cười, lẩm bẩm, cảnh tuyên, ngươi nhất định phải chết, La Bằng một chiêu này chưa từng có sai lầm qua, chính là cái kia đấu sư bắt cấp cường giả cũng chết tại La Bằng dưới một chiêu này. Chỉ cần ngươi từ vừa mới bắt đầu cho rằng La Bằng thực lực gắt gao là vừa mới biểu hiện như thế, như vậy ngươi liền nhất định sẽ trúng chiêu. Ha ha ha sáu. Thâm thu đối với La Bằng tràn đầy lòng tin, hoặc đối với một chiêu này tràn đầy lòng tin. Bất kể là ai, đều sẽ bị La Bằng phía trước cho thấy giả tượng cho lừa gạt được, cho tới bây giờ bùng phát, bất luận kẻ nào đều sẽ trúng chiêu, mà trúng chiêu kết quả chính là sáu, tử vong. Phanh. Trong lúc đó, mặt đất một tiếng vang rội, một bóng người không có dấu hiệu nào từ cảnh tuyên dưới chân chui ra, trong tay móc chảo hóa thành một vệt ánh sáng, như quỷ thần chi thủ đồng dạng, quỷ dị xuất hiện ở liễu cảnh tuyên lược, tấn công chính diện, vẫn là như vậy đột ngột cùng khó lòng phòng bị, nắm chúng vẫn là trái tim. Cảnh tuyên trong nháy mắt toàn thân lông tơ tản lập, trái tim thậm chí tại nơi cô nguy hiểm áp bách dưới, khẩn trương đến ngừng tim đập. tử vong, thật là khí tức tử vong. Cảnh tuyên lần thứ nhất cảm thấy tử vong cách mình như thế chi tiến, hắn huyết thái dương vị trí, mạch máu đều nhảy lộ ra đi ra, cường đại kia khí tức nguy hiểm, làm hắn nổi gan xanh. Ngay vào lúc này ngay tại móc chảo cũng đã kể đến hắn tâm khẩu vị trí làn da lúc cảnh tuyên chuẩn bị sát thủ trận bạo phát hắc ma giới chỉ trọng lực lĩnh vực với nặng nàn cân lực đột nhiên bộc phát trong hư không đều một tiếng ầm vang tựa như thái sơn đè vốn cho rằng đã giết tuyệt la bằng đột nhiên cảm thấy chính mình toàn thân chấn động cơ thể không bị không chế hướng phía dưới cắm xuống đã vạch phá cảnh tuyên quần áo đâm thủng cảnh tuyên da móc chảo cũng tại trong nháy mắt một trận tiếp đó thối lui ra khỏi một phần đây là có chuyện gì la bằng cực kỳ hoảng sợ Nhưng bây giờ đã đến cuối cùng khẩn trương thời khắc, hắn ghép thành khí lực cuối cùng tới chống cự vẻ này trọng lực, muốn đem móc trảo một lần nữa phóng tới cảnh tuyên tâm khẩu vị trí, mà giờ khắc này, trong lòng của hắn lại cuộn loạn lên. Khí tức tử vong lập tức bao phủ Liễu La Bằng. La Bằng trái tim ngẩng đập, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cảnh tuyên chủ thủ không biết lúc nào đã đâm tới trong trái tim của hắn. Thân đau ở bên trong. La Bằng bất khả tư nghị nhìn xem chôi này chủ thủ màu đen, hắn thậm chí có chút không có phản ứng kịp, hắn không rõ vì cái gì chính mình chuẩn bị hoàn mỹ vô khuyết tuyệt sát thế mà lại tại thời khắc sống còn thất bại, hơn nữa chính mình còn trả giá cao thảm trọng. Sinh mệnh Ánh sáu, la bằng run rẩy mồm mép muốn mở miệng lời nói, nhưng hắn vẫn phát hiện mình thể lực đang nhanh chóng trôi qua, liền mở miệng lời nói cơ hội cũng không có. Ánh mắt hắn nhìn chằm chọc vào Cảnh Tuyên, một tay cũng vững vàng nắm lấy Cảnh Tuyên góc áo, hắn muốn hỏi vì cái gì? Vì cái gì mình đã ẩn nút tốt như vậy? Cảnh Tuyên giã đã thành thói quen phòng thủ phía sau lưng cùng phía cạnh, vì cái gì còn có thể trước tiên phát hiện mình, hơn nữa làm ra phản kích. Cảnh Tuyên xem hiểu trong mắt của hắn không dám, nhẹ nhàng tựa ở bên thái của hắn, đạo: "Bởi vì ta so ngươi càng hiểu làm thế nào một sát thủ, trước ngươi làm hết thảy đều đã sớm tại dự liệu của ta bên trong, ngươi ở đây dẫn dụ ta mắc lừa." ta sao lại không phải đang lợi dụng ngươi mắc câu? La bằng con ngươi run lên, tiếp đó dần dần tàn ra. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai like mình mới là cái kia kẻ ngu nhất. Phù phù sáu, la bằng cơ thể vô lực ngã xuống trên mặt đất, chủy thủ cũng bị từ trong tim rút ra, tiên huyết rất nhanh bừng lên, nhanh chóng nhiễm đỏ mặt đất. Trên sân hoàn toàn yên tĩnh. Bên cạnh Trần Thiểu Phạm cùng Thẩm Bình Vân bọn hắn thậm chí cũng không phản ứng lại, bọn hắn cảm giác đầu gối có chút ngọng, bọn hắn không thể tin được, phía trước còn chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, ngược được cảnh tiên la bằng, vì cái gì tại cuối cùng giết tuyệt thời điểm thế mà lại thất bại? nhất là cái kia đột nhiên một trận làm bọn hắn không nghĩ ra. đương nhiên, bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không thông đó là hắc ma chấp nhận trọng lực hiệu quả. Thẩm Thu cũng hoàn toàn trận tròn mắt, nụ cười trên mặt thậm chí đều không tay tán đi, cứ như vậy cứng lại ở đó. Hắn vừa mới còn tại cảnh tuyên chết chắc, nhưng bây giờ chỉ là một cái chớp mắt, chết ở trên đất ngược lại là la bằng. Tĩnh, trên sân yên tĩnh như chết. Thẩm Thu bọn hắn đều không thể tiếp nhận sự thật này. Cách 6. một tiếng vang nhỏ, đó là cảnh tuyên chủy thủ trong tay bên trên cắt xuống một chỗ tiên huyết, cũng là la bằng trên trái tim huyết. Chỉ có như thế một dọn, nhỏ ở trên mặt đất, tiếp đó tàng ra nhưng lại giống gõ vào lòng của mọi người bên trong. Lệnh Thẩm Thu toàn thân run lên, đã tỉnh hồn lại, ngơ ngác nhìn cảnh Tuyên Đạo. ngươi xấu, Ngươi giết hắn. Hào Đao. Cảnh Tuyên nhìn xem trong tay ánh sáng truy thủ, nhỏ máu không nhiễm, không khỏi khen ngợi một tiếng. Tiếp đó quay đầu nhìn xem Thẩm Thu, lạnh nhạt đạo, là. Ngữ khí của hắn cũng là lãnh đạm như vậy, hơn nữa còn rất bình tĩnh. tính nhường Thẩm Thu toàn thân rên run, tùy theo chính là sợ hãi. Liên la bằng đều chết tại liễu Cảnh Tuyên trong tay, hắn bắt đầu sợ hãi, nhưng hắn không muốn tại Cảnh Tuyên trước mặt biểu lộ khiếp đảm của mình, cho nên hắn dùng thẹn quá hóa giận để che giấu chính mình. Hắn tức giận gầm thét lên, ngươi là tên con kiếp, ngươi thế mà giết hắn, ta muốn ngươi chết. Trần Tiểu Phạm, Thẩm Bình Vân, hai người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Các ngươi đi giết hắn cho ta, giết hắn. Cảnh Tuyên đứng tại chỗ, không núc ních, ánh mắt chỉ là tùy ý tại Thẩm Bình Vân cùng Trần Tiểu Phạm trên thân nhìn lướt qua, lại làm cho cái sau hai người toàn thân run lên. Một khắc này, hai người có loại bị tử thần để mắt tới cảm giác, bọn hắn không tự chủ được lui về sau một bước. Thấy cảnh này, Thẩm Thu giận dữ, hai người các ngươi hỗn đản, các ngươi sợ hắn làm gì? Lên cho ta à? Cạnh Tuyên nhìn xem Thẩm Thu nổi điên, chỉ là cười lạnh một tiếng, tiếp đó cước bộ di động. Từ từ hướng Thẩm Thu bước tới. Thẩm Thu toàn thân run lên, hoảng sợ nhìn xem ép lên tới Cảnh Tuyên, "Hoàng đạo, ngươi đừng tới, ngươi muốn làm gì, ngươi đừng tới sáu. Cảnh Tuyên bất lời nói, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, cứ bộ từng bước một ép lên đến đây. "A năm." Thẩm Thu cuối cùng chịu đựng không nổi trong lòng sợ hãi, quát to một tiếng, mang theo Thẩm Bình Vân cùng Trần Thiệu Phàm xoay người chạy, chớp mắt biến mất ở thần dược trước điện. Phước 6." Chờ Thẩm Thu bọn hắn rời đi, Cảnh Tuyên khí thế tiêu tán, cuối cùng nhịn không được há miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngã nhào trên đất, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch còn tốt đem bọn hắn dọa sợ, bằng không bọn hắn động thủ lần nữa mà nói, ta còn thực sự lại muốn lãng phí một khoản hoàn đan. cảnh tuyên lau máu tươi bên mép, lộ vẻ tức giận cười cười, cùng la bằng một phen đại chiến, thực lực của hắn đã sớm tiêu hao còn thừa lác đác, vì một kích cuối cùng, hắn liều mạng thụ nhiều như vậy thương, hao tâm tổn trí phí sức mới hoàn thành toàn bộ sắp đặt. tại giết liếu la bằng sau đó hắn kỳ thực liền không chịu nổi, nhưng còn có thẩm thu bọn hắn tại, hắn không thể yếu đi khí thế của mình, bằng không mình nhất định sẽ rất nguy hiểm, mới gắng gượng một hơi đem thẩm thu bọn hắn dọa chạy. Nhất định phải mau chóng rời đi ở đây, không phải vậy Thẩm Thu bọn hắn sớm muộn sẽ tỉnh táo nghĩ rõ ràng, tiếp đó đánh trở lại. Cảnh Tuyên gia không lo được chữa thương, gắng gượng vết thương chẳng trị thân thể, tiếp đó phi thân rời đi thần dược điện. Qua không bao lâu, Thẩm Thu bọn hắn quả nhiên vẫn là giết trở về, khi nhìn đến trên mặt đất Cảnh Tuyên phun ra cái kia một ngụm máu tươi sau đó, Thẩm Thu liền biết chính mình lại bị Cảnh Tuyên buồng địch. Cảnh Tuyên, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Thẩm Thu ngửa mặt lên trời gào hét. 184 chương 183, lục soát núi liên minh lớn bay khỏi thần dược điện, Cảnh Tuyên lần nữa về tới cái kia ruộng thương sân động, ở đây tựa hồ trở thành hắn một cái ổ hắn bây giờ rất bội phục chính mình từ vừa mới bắt đầu tới liền móc cái sơn động này cử động hiện tại xem ra thực sự là cử chỉ sáng suốt khu khu 6. cảnh tuyên vào sơn động dùng tảng đá ngăn chặn cửa sơn động há miệng ra lại ho ra một ngụm máu tươi tới sau đại chiến tinh thần trầm tĩnh lại hiện tại hắn mới cảm giác được vết thương cả người đau giống như là mấy vạn con con kiến ghé vào trên vết thương gặm nuốt đồng dạng vừa đau vừa nhột đơn giản đau đến không muốn sống ai 6. vẫn là tu vi thấp a cảnh tuyên thở dài bất đắc dĩ một tiếng càng là cùng cường giả giao thủ Hắn càng là đối với thực lực vô cùng khát vọng, mặc dù hắn bây giờ sức chiến đấu đủ để cùng đấu sư bát cấp cường giả đánh ngang, nhưng này cũng là mượn nhờ bên ngoài điều kiện dưới sự giúp đỡ. Nếu như trừ bỏ Hắc Ma giới chỉ cùng tuyệt sát đao cùng với lục tinh khối lỗi, lấy thực lực của hắn đối phó đấu sư thất cấp chỉ có thể coi là miễn cưỡng có thể chống đỡ, nhưng muốn chiến thắng cũng rất khó khăn, càng đứng rất chết. Bây giờ các đại gia tộc hẳn là đều ở đây tìm ta, tình cảnh của ta nhất định tuyệt không lạc quan. Cảnh Tuyên đối với mình tình thế tử thầm thu trong lời nói đã có thể cảm giác được mấy phần, các đại gia tộc đều ở đây tìm hắn, như vậy thì công khai trước mặt hắn còn có càng lớn khó khăn. Võ Vương chuyện thừa nhất định muốn nhận được. Đây là giải quyết chính mình trước mắt khốn cảnh biện pháp duy nhất. đã có mục tiêu, cảnh tuyên bất do dự nữa, lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận công chữa thương. Bên ngoài, các đại gia tộc nhân tìm hắn đều tìm điên rồi, nhưng mà đều không thu hoạch được gì. Cái này cảnh tuyên đến cùng trốn đi đâu rồi? Như thế nào cũng không thấy người a. Hắn sẽ không phải đã ra khỏi vũ vương mộ a? Sẽ không, ta không tin không có ai sẽ đối với võ vương chuyện thừa không động tâm. Đại gia nhanh chóng tìm, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy đi. Các đại gia tộc nhân đụng phải một lần đầu, tiếp đó liền lại lần nữa tản ra. Lôi Gia Ba huynh đệ cũng tại các đại sơn phong ở giữa dạo qua một vòng, có thể cuối cùng cũng không có tìm được cảnh Tuyên dấu vết. Cái này hỗn đản, hắn đến cùng giấu đâu đó, làm sao lại tìm không thấy đâu? Lôi Thần Vòng nhìn bốn phía, hung tợn nói: "Anh em nhà họ Lôi bên trong, là hắn hòa Lôi mông đối với cảnh Tuyên hận ý lớn nhất, dưới mắt cảnh Tuyên trở thành các đại gia tộc, IT, DC thay mặt nhìn tự không phê không gợn tờ, cứu hận đối tượng, trong lòng bọn họ cảm thấy khoái khỏa, hận không thể lập tức tìm được cảnh Tuyên, cùng mà diệt chi. Hắn nhất định là trốn nơi nào giấu đi, chúng ta cần cẩn thận tìm mới được." Dĩ Mẫn phụ hòa nói. Lôi Dương nhìn xung quanh, thừa dịp lông mày đạo hai người các ngươi chớ quên chúng ta lần này tới mục đích chủ yếu bây giờ chúng ta tối nên tìm chính là võ vương truyền thừa mà không phải cảnh tuyên nghe đại ca nữ khí nghiêm khắc lôi thần hòa lôi mông lập tức cúi đầu không người thủ giáo gặp hai cái đệ đệ biết sai lầm lôi dương giọng của cũng trầm lại thản nhiên nói các ngươi cũng không cần như thế đủ dũ cái kia cảnh tuyên tính là gì hắn còn không có tư cách bị chúng ta lôi ra để vào mắt coi như tại vũ vương trong mộ tìm không thấy chờ sau khi ra ngoài chẳng lẽ hắn còn có thể chạy trốn được sao huống chi đệ đệ của hắn còn tại đế đô ta cũng không tin hắn không quay về nghe đại ca như thế một, lôi thần hòa lôi mông hai người con mắt lập tức phát sáng lên. đúng à, mặc kệ cảnh tuyên trốn ở cái nào, hắn sớm muộn là phải ra khỏi vũ vương mộ, đợi đến thời điểm ra mộ thời điểm chúng ta ở bên ngoài cướp giết hắn, vậy hắn như thế nào đều không chạy thoát được. coi như bị hắn chạy, hắn chắc chắn còn có thể trở về đế đô. lôi thần tinh thần chấn động, lập tức chắp tay hướng lôi dương hành lễ nói, đa tạ đại ca chỉ, mới vừa rồi là nhị đệ cùng tam đệ lấy cùng nhau, sai lầm đại sự. không sao, chúng ta là anh em, làm đồng tâm hiệp lực. lôi dương đầu vui mừng cười cười, là, lôi thần hòa lôi mông cùng kêu lên hẳn là. Dưới mắt các đại gia tộc thực lực chia đều không đợi lấy tam hoàng tử hòa đế đô học viện tối cường lần này chúng ta lôi ra tổn thất nặng nề đã lại chỉ có ba người chúng ta hơn nữa bây giờ tại vũ vương trong mộ lấy được đồ vật cũng không nhiều những thứ này cũng không cần gấp là tối trọng yếu chính là võ vương chuyện thừa tuyệt không thể rơi vào tay người khác kế tiếp cần chúng ta cùng cố gắng tâm ứng đối mới được à lôi dương đạo nhà mình tinh thế đáy mắt không khỏi lộ ra vẻ ngưỡng trọng lôi thần hòa lôi mông cũng thần sắc cảm đạo miễn cưỡng lên tinh thần khích lệ nói đại ca ngươi yên tâm chúng ta sau đó nhất định sẽ gấp bội tâm vũ vương mộ nhất định là chúng ta ưn đại ca ngươi không cần lo lắng. Dế mẩn cũng nói, hảo, chúng ta đi xem một lần nữa, còn có cái gì chỗ không có tìm tới, lại đi tuần tra một lần. Ba huynh đệ tại Vũ Vương trong mộ bay một vòng lớn, nghe đọc các, vạn thú tháp, kỳ binh các sáu, đều nặng mới lục soát một lần, có thể kết quả vẫn là không có tìm được võ vương truyền thừa. Chẳng lẽ cái này Vũ Vương là ở treo chọc ta nhóm, căn bản cũng không có lưu lại cái gì võ vương truyền thừa. Lôi Dương nhíu chặt lông mày, không thể nào. Lôi Thần Hoa lôi mông mở to hai mắt nhìn, nếu như là đang đùa bọn hắn, cái kia Vũ Vương hà tất hao tâm tổn trí lớn như vậy cái Vũ Vương mộ. Nhất định là chúng ta còn có cái gì chỗ không có tìm được, nhất định là bỏ sót nơi nào. Lôi Thần Nghiễu chặt lông mày đạo. Thế nhưng là chúng ta tại Vũ Vương trong mộ, ngoại trừ những cái kia chơ chuỗi Sơn Phong, địa phương khác chúng ta cũng đã tìm khắp cả a. Vũ Vương mộ cuối cùng sẽ không ở trong viên đá a. Giấy mần đã lộ vẻ hơi không kiên nhẫn. Lớn như vậy Vũ Vương mộ, tu có lầu các Sơn Phong liền sáu, bảy toạn, những thứ khác trên ngọn núi hoặc chính là chơ chuỗi không có gì cả, hoặc chính là một đám yêu thu ở nơi đó, muốn có dấu võ vương chuyện thừa loại bảo vật này, nhìn thế nào đều khó có khả năng. Đúng, Sơn Phong. Lôi Dương nghe xong lời của hắn nhưng là nhãn tình sáng lên. Cả kinh nói, vũ vương tất nhiên làm ra lớn như vậy một cái vũ vương mộ, mục đích nhất định là khảo nghiệm chúng ta. Cái này từ khi mỗi cái trong đại điện đều có thủ quan thú cũng có thể thấy được, muốn đạt được lợi ích, nhất định phải vượt quan. Không chắc cái này võ vương chuyện thừa ở đâu, chính là vũ vương đối với chúng ta một cái khảo nghiệm. Đúng a? Chúng ta như thế nào không nghĩ tới? Dễ mân vui mừng, có thể đi theo sắc mặt một đắng, nhìn xem trung quanh nhiều như vậy sơn phong đạo, thế nhưng là nhiều như vậy đỉnh núi, chúng ta làm sao tìm được a? Nếu trải trong khổ đau mới là thượng nhân, tất nhiên chúng ta muốn có được võ vương chuyện thừa, vậy thì phải có thể ăn đắng hơn nữa chúng ta cũng không thể gọi những gia tộc khác người đến hỗ trợ á bảo vạn nhất thật sự tìm được đây chẳng phải là tiện nghi bọn hắn lôi dương tâm tư kỳ não suy tính rất chu toàn lôi thần hòa lôi mông lại lần nữa vì lôi dương liêu trí mà sợ hai thán phục vẫn là đại ca suy tính chu toàn hảo đã như vậy vậy chúng ta mà bắt đầu đối với những ngọn núi xung quanh lùng tìm một chỗ cũng không thể buông tha là có mục tiêu ba huynh đệ tinh thần đại chấn lần nữa bắt đầu ở vũ vương mộ trong ngọn núi tìm tòi đồng thời những gia tộc khác người tìm một vòng cũng đều không có phát hiện võ vương chuyện thừa chỗ không ít người cũng bắt đầu hoài nghi Chẳng lẽ Vũ Vương mộ là ở các ngọn núi bên trên? Khương Thượng nhìn cách đó không xa sơn phong suy nghĩ một hồi, lập tức hạ lệnh nưởng Khương ra những người khác bất động thanh sắc đi điều tra khắp sơn Phong xem có cái gì mật đạo các loại. Hô hô sáu. Cảnh Tuyên trong sơn động chữa thương, trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, thương thế của hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục, vết thương trên người cũng tại nguyên lực tầm bổ phía dưới đã kết vậy, đã không có trở ngại. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc đi ra, chợt nghe phía bên ngoài bay qua một đạo một bóng người tiếng vang. Có người? Chẳng lẽ là bọn hắn phát hiện ta? Cảnh Tuyên nhất kinh, trong động bất động thanh sắc, chú ý lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Lôi Dương đầu tiên bay đi, sau đó Dậy Mẫn Hỏa Lôi Thần cũng bay đi, một lát sau Khương Thượng cũng bay đi, nghe bên ngoài càng ngày càng nhiều âm thanh, Cảnh Tuyên nãy lòng một hồi lạnh mình, chỉ sợ những người này là phát hiện hắn, cố ý tới bắt hắn. Thế nhưng là nghe xong một hồi mới phát hiện không phải. Vừa mới bắt đầu còn chỉ có Lôi, khương Hai nhà hướng về phía Sơn Phong lùng tìm, có thể về sau hai nhà này dị trạng bị Ngũ hoàng tử xem ở trong mắt. Bọn hắn tại sao không đi tìm Võ Vương Truyền Thừa, ngược lại tại những cái kia sơn phong ở giữa vòng tới vòng lui, chẳng lẽ trong ngọn núi có cái gì bí mật? Nam hoàng tử cảnh đàng suy nghĩ một hồi, ôn cẩn thận thái độ sai người cùng liêu thượng đi, cũng bắt đầu ở sơn phong ở giữa đi dạo. một màn này lại bị hứa gia hòa hoàng nhà nhìn thấy, hai nhà người không biết bọn hắn đang làm gì, nhưng chắc hẳn nhiều người như vậy đều ở đây làm, cùng theo đi lúc nào cũng không sai. ngược lại cũng tìm không thấy võ vương chuyện thừa chỗ. thế là hứa gia hòa hoàng nhà cũng gia nhập vào lùng tìm đỉnh núi trong đội ngũ. cứ như vậy, trên không vây quanh sơn phong chuyện người càng tới càng nhiều, càng nhiều càng hấp dẫn người chú ý, cuối cùng liền ngũ hoàng tử, đế đô học viện cùng đông bình học viện người cũng đều gia nhập vào, chỉ nhìn thấy một đám người vây quanh sơn phong đi dạo. hô hô sáu, cảnh tuyên ngay bên ngoài bay qua từng đạo phong thanh. Đấy lòng càng ngày càng khẩn trương, những người này đều ở đây làm gì, vì cái gì đều không đi tìm võ vương truyền thừa, ngược lại vây quanh sơn phong đi vòng vo. Vò. Đúng vào lúc này, bên ngoài giống như tới hai người, chỉ nghe được. Đại ca, chúng ta không đi tìm võ vương truyền thừa, đi theo những người này làm gì? Nghe thanh âm là anh em nhà họ Thạch lão Tam cùng lão Đại. Chỉ nghe Thạch Hồ Đạo, ta ngay từ đầu cũng không hiểu, nhưng nếu là Tam Hoàng Tử phân phó, chúng ta làm theo là được, nhưng mà theo lâu như vậy, ta bắt đầu cảm thấy những người này làm như vậy dường như là có đạo lý. Đạo lý gì? Thạch Báo Vấn đạo. Ngươi xem chúng ta tại Vũ Vương mộ vòng vo Vò nhiều ngày như vậy, ngoại trừ tại các đại trong điện lấy được một chút công pháp, vũ khí, đan dược bên ngoài còn chiếm được cái gì? căn bản là không, có nhìn thấy cái gì võ vương truyền thừa. Cho nên ta phỏng đoán, tam hoàng tử bọn hắn nhất định là cảm thấy võ vương truyền thừa không có ở những tòa đại điện kia bên trong, hẳn là giấu ở cái gì sơn động bí mật chỗ. Cho nên mấy người này mới đều vây quanh sơn phong chuyện. Thạch Long phân tích âm thanh truyền vào, bị cảnh tuyên nghe nhất thanh nhị sở. À, thì ra là như thế, bọn họ đều là muốn nhìn một chút bên trong ngọn núi này có phải hay không có cái gì mật đạo. Đúng. Vậy chúng ta nhanh chóng cũng đi tìm a. Lấy, hai người tiếp tục phi hành, rất nhanh bên ngoài thì im lặng. Trong động, Cảnh Tuyên nghe xong hai người nói chuyện, đáy mắt cũng phát sáng lên, thì ra là như thế, khó trách nhiều người như vậy đều ở đây Sơn Phong Trùng quanh đi dạo. Cảnh Tuyên trong động cười hắc hắc, không nghĩ tới ngoài ý muốn ở giữa còn nghe được một cái như vậy tin tức trọng yếu, đi theo, hắn đẩy ra cửa động tảng đá, cũng phi thân gia nhập vào lục xoát núi trong đội ngũ. 185 chương 184, ngải núi lửa Vũ Vương trong mộ Sơn Phong rất nhiều, nhưng mà rất nhiều thế gia người đều bắt đầu tìm kiếm thời điểm, sẽ không tại cảm thấy nhiều, rất nhanh toàn bộ Vũ Vương mộ liền bị lục soát một lần, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì vẫn là không có tìm được võ Vương truyện thừa, Lôi Dương sắc mặt cũng bắt đầu khó coi. Mặc dù lúc trước hắn qua, nếm trải trong khổ đau, mới là thượng nhân, thế nhưng là lại chịu khổ, liền nửa có thể trở thành người trên người cơ hội cũng không thấy, này liền không tử tế. Thật chẳng lẽ là Vũ Vương đang đùa chúng ta? Liền Tam hoàng tử bọn hắn cũng đều bắt đầu sinh nghi nghi ngờ. Đám người cùng nhau im lặng, cảm thấy cái này thực sự không hợp với lẽ thường. Hắc Ma Vũ Vương thật chẳng lẽ đang đùa đại gia? Thất hoàng tử cũng cau mày, vòng nhìn xem bốn phương tám hướng, nhíu mày quay đầu hướng thủ hạ vấn đạo, các ngươi xác định đều đưa những ngọn núi xung quanh lục soát khắp. Bẩm điện hạ, chúng ta nhưng là đã tìm khắp cả, ngoại trừ bên kia một cái núi lửa. Mặt trời mới mọc cung kính hồi đáp. Núi lửa. Nghe được câu này, tất cả mọi người đều quay đầu, nhíu mày, bởi vì bọn hắn phát hiện, bọn hắn cũng là ngoại trừ núi lửa bên ngoài, những địa phương khác đều lục xoát qua. Núi lửa, vẫn là núi lửa, đại gia tự hồ cũng rất có mang tính lựa chọn loại bỏ núi lửa. Vũ Vương cuối cùng sẽ không đem truyền thừa phóng tại Hỏa Sơn bên trong a. Mã Phong còn tại một bên trẻ môi nói khẽ cho đại gia giảng giải, vì sao lại bài trừ núi lửa lý do. Đúng vậy a, Vũ Vương không có khả năng đem truyền thừa phóng tại Hỏa Sơn bên trong, trong núi lửa mặt cũng không chỗ phóng a chẳng lẽ đặt ở trong năm tương, đây rõ ràng là tại Khôi Hải. Bất kể có phải hay không là, chúng ta đi xem. Ôm tha giật lầm, không dung tha đạo lý, thất hoàng tử quay người đầu tiên hướng về núi lửa phương hướng bay đi. Sau lưng mặt trời mới mọc cùng Mã Phong nhìn thấy điện hạ đều đi, bọn hắn mặc dù không tin tưởng có thể tìm tới Võ Vương truyền thừa, nhưng vẫn là cùng Liễu thượng đi. Chúng ta cũng đi theo xem. Lôi Dương lập tức đi theo thất hoàng tử sau lưng. Khác tất cả người nhà thấy, hai mặt nhìn nhau. Hừ, bất quá chỉ là một cái núi lửa, có gì đáng xem, Vũ Vương cuối cùng sẽ không đem chính mình truyền thừa. IT, DC thay mặt rỉn tự không tên không giờ tờ đặt ở trong nham tương mà ta. Chính là, ta cũng không tin. Ai 6, ngươi không tin, thế nhưng là ngươi đi đâu? Lão tử đi xem một chút nham tương được rồi đi. 6, bất kể là khẩu bất đối tâm hay là có nghiưu đồ khác, các đại thế gia phi hành phương hướng kết quả cũng là hướng về phía núi lửa đi. Nhưng là bọn họ không biết, ở tại bọn hắn phi hành sau lưng, vẫn còn đi theo một người. Tại Hoa Sơn, cảnh tuyên đối với đáp án này cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng cuối cùng vẫn là cùng Liễu thượng đi. Khi mọi người đi tới cái kia một ngọn núi lửa lúc trước, đều có chút rung động. Chỉ thấy tại Lơ Lửng Sơn phong bên trong, một cái to lớn núi lửa cứ như vậy đứng sừng sững ở đứng sừng ở bên trong hư không, quần quần khói đặc từ trong núi lửa bốc lên, đứng tại núi trung quanh, liền có thể cảm thấy thiêu đốt liệt nhiệt độ tại tăng lên. Hướng bên trong nhìn một chút, nóng bỏng rung nham không ngừng sôi trào bước lên bọn, ném một khối đá đi vào, rất nhanh liền chìm xuống dưới, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đám người liền vây tại hỏa sơn miệng, nghe buổi núi lửa, toàn bộ nhíu chặt lông mày, như thế nào cũng không nghĩ ra núi lửa này cùng Võ Vương truyện thừa sẽ có quan hệ thế nào. Các người bây giờ cũng đều thấy được, nhưng có người phát hiện manh mối. Tam Hoàng Tử đứng tại hỏa sơn miệng, nhìn xem núi lửa không nói một lời. Những người khác cũng nghe vậy cũng đều không nói gì, trong lòng lại đều đang cười lạnh, đừng không có phát hiện kỳ hoặc gì, liền xem như phát hiện ai còn sẽ nói cho người biết. Không ít người đều vây quanh núi lửa đi vòng gò, muốn nhìn một chút núi lửa trùng quanh là không phải sẽ có cái gì bí. Động các loại, nhưng mà một đám người tìm một vòng, vẫn là không hề phát hiện thứ gì. Khương Thượng cũng vây quanh núi lửa dạo qua một vòng, ánh mắt thâm thúy, trí tuệ vững vàng dáng vẻ, cuối cùng ánh mắt của hắn vẫn là dừng lại ở miệng núi lửa bên trên. Thương gia trưởng lão nhìn thấy Thương Thượng kỳ quái cử động, không khỏi vấn đạo, công tử thế nhưng là có phát hiện ở gì? Khương Thượng đánh giá núi lửa đạo là có một, nhưng mà ta không xác định. A, tới nghe một chút, ta và ngươi cùng một chỗ suy nghĩ một chút. Khương gia trưởng lão tựa hồ đối với Khương Thượng rất có lòng tin. Khương Thượng vốn là Khương gia thế hệ này đệ tử trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất, chẳng những thiên tư cao minh, càng là rất thông tuệ. Tại Khương gia có xảo trá như hồ danh sưng, đủ thấy hắn lưu trí. Khương Thượng đạo, ngọn núi lửa này nhìn như không có vấn đề gì, thế nhưng là ngọn núi lửa này tồn tại bản thân liền là vấn đề lớn nhất. A, lời này như thế nào? Khương gia trưởng lão lần nữa kinh ngạc nói, các ngươi nghĩ? Núi lửa vốn là ở nơi nào?" Khương Thượng từng bước một dẫn đạo đạo. Khương gia trưởng lão không lưỡng lự trả lời, "Đương nhiên là trên mặt đất." "Không sai, chỉ có trên mặt đất, núi lửa nham tương mới có thể từ lòng đất phun ra liên tục không ngừng, hơn nữa bảo trì lên nhiệt độ." Thế nhưng là các ngươi nhìn ngọn núi lửa này, trôi nổi tại khoảng không, thoát ly cùng đại địa, như vậy thử hỏi, cắt nhiều năm như vậy, cái này núi lửa làm sao còn có thể duy trì nhiệt độ cao như thế?" Khương Thượng như thế một, liền chính hắn lông mảy cái kia một tia nếp nhăn cũng đều thư giãn ra, hiện tại hắn càng thêm xác định chính mình suy đoán. "Ngươi là sáu." "Cái này núi lửa kỳ thực là giả." Khương gia trưởng lão cũng công đốc, rất nhanh liền minh bạch Khương thượng ý tứ trong lời nói. Không sai, cái này Vũ Vương mộ bạn thân liền là một cái to lớn huy trận, bằng không chúng ta không có khả năng còn chưa tới đấu tướng cấp liền có thể lăng không phi hành. Như vậy hiện tại nhiều hơn nữa biểu hiện giả dối núi lửa cũng không cái gì. Khương thượng rất tự tin. Đúng a, có đạo lý. Lời này không sai, đây nhất định là giả. Nhưng mà nhiệt độ cao như vậy, như thế nào xác định hắn chính là giả đâu? Cũng có người đưa ra nghi vấn. Cái này đơn giản, chúng ta dùng dây thừng rất xuống một thanh bên trên phẩm vũ khí đi xuống xem một chút, chẳng phải sẽ biết? Trong đám người cũng có người thông minh thế là lập tức có gia tộc người lấy ra một thanh bên trên phẩm vũ khí, dùng dây thường treo đem vũ khí đưa vào phía dưới trong nham tương mặt, đám người nhìn tận mắt nham tương đem vũ khí nuốt hết, thế nhưng là đợi đến vứt lên lúc đến, vũ khí thế mà không có việc gì. Nham tương quả nhiên có vấn đề, đám người nhãn tình sáng lên, tất nhiên vũ khí cũng không có vấn đề gì, người kia xuống hẳn là cũng không có việc gì, ai nguyện ý xuống thử một lần? Có người hô lớn một tiếng, thế nhưng là kết quả nhưng không ai ứng thanh. Mặc dù biết phía dưới nham tương là giả, nhưng vẫn là không có ai có dũng khí dám hạ đi tìm tòi hư thực. Vạn nhất nham tương thật sự, chỉ là đối với vũ khí không có tác dụng hoặc phía dưới lại có cái gì khác nguy hiểm đâu. Từ phía trước đỉnh núi trong lầu các bố trí có thể thấy được, hắc ma Vũ Vương chỉ cần lưu lại bà bối, đều sẽ lưu lại một cái thủ quan thú trông coi, cho đại gia một cái khảo nghiệm. Bây giờ Võ Vương truyền thừa ở phía dưới, đánh chết bọn hắn cũng không tin thấp sẽ không có đồ vật thủ hộ. Hừ, liền dũng khí này cũng không có, còn dám vọng tưởng nhận được Võ Vương truyền thừa, ta tới." Đế Tuấn lập tức đứng dậy, châm chọc đám người một tiếng, tiếp đó nhìn cũng không nhìn phía dưới nóng bỏng dung nham một mắt, phi thân liền nhảy xuống. Phù phù 6. Nham tương một hồi bắn tung tóe, Đế Tuấn trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Đế Tuấn 6 Đế đô học viện người vô cùng khẩn trương, Mộ Sơn cũng càng là khẩn trương. Đế Tuấn là Đế đô học viện thiên tài, nếu như cứ thế mà chết đi, đây tuyệt đối là học viện một tổn thất lớn. U Ngô cùng Ngụp Sáu, nham thương còn đang không ngừng nổi lên, tiếp đó pha tàn tới, mọi người thấy trong chốc lát đều không trông thấy Đế Tuấn cái bóng, lòng của mọi người bắt đầu chìm xuống. Đế Tuấn đến cùng thế nào? Bên trong thật là nham thương vẫn là có khác kỳ quặc, tất cả mọi người không dám xác định. Đúng, Hồn Thạch, mau nhìn xem Hồn Thạch còn ở đó hay không. Thương thượng bỗng nhiên vang lên đại gia tại tiến vũ vương mộ phía trước, từng chế tạo qua một cái Hồn Thạch, nếu như người đã chết. Hồn thạch sẽ tự động vỡ vụn. Nghe vậy, Mộ Sơn nhanh lên đem đế tuấn hồn thạch lấy ra, đại gia xem xét, hồn thạch bình yên vô sự, hắn không chết. Đám người mở to hai mắt nhìn, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Rõ ràng nhìn xem đế tuấn nhảy xuống, thế nhưng là đế tuấn thế mà không chết. Phía dưới nhất định có khắc cả hồn, khôn, không chắc chính là Võ Vương truyền thừa, đi, nhanh xuống. Khương Thượng trong nháy mắt phản ứng lại, lập tức phi thân nhảy xuống miệng núi lửa. Những người khác lúc này mới phản ứng lại, nếu như phía dưới thật là Võ Vương truyền thừa, vậy bọn hắn bây giờ nhưng là so đế tuấn chậm một bước. Mọi người tại cũng không sợ nham tương, từng cái giống như khẳng khái liều chết người tu đạo, phi thân nhảy vào trong nham tương. Phù phù phù phù sáu, rơi vào trong nham tương thanh âm bên tai không dứt, cuối cùng đại gia toàn bộ đều xuống đi. Chờ bọn hắn toàn bộ xuống sau đó, Cảnh Tuyên mới chậm rãi đi tới miệng núi lửa, nhìn xem phía dưới con mắt màu vàng nóng, Cảnh Tuyên chợt vật nuốt một ngụm nước bọt, đám gia hỏa này thật đúng là thông minh, lại có thể đoán ra phía dưới có khắc càn khôn, bất quá cái này nhảy núi lửa thật đúng là lần thứ nhất nếm thử. Cảnh Tuyên nhìn xem núi lửa trong lòng luôn cảm giác là lạ chủ động nhảy núi lửa, nếu như không phải kẻ ngu chính là ngu ngốc mà giờ khắc này cũng không lo được rất nhiều, hắn nhất định phải đạt được võ vương truyền thừa mới có thể ra về phía sau có tự vệ thực lực. mặc kệ, nhảy đi. cảnh tuyên nhắm mắt, cũng phi thân nhảy vào trong nhâm tương, phù phù sáu. xuống sau đó, cảnh tuyên mới phát hiện là nhâm tương đều là ảo giác mà thôi, phía dưới chẳng qua là một cái to lớn suối nước nóng, chỉ là vũ vương tại suối nước nóng mặt ngoài bố trí một cái nguyễn trận mà thôi. cảnh tuyên trong suối nước nóng phù phù hai cái, không khỏi khen, cái này hắc ma vũ vương thật đúng là âm hiểm, thế mà thiết trí xảo diệu như vậy, cái kia chắc hẳn suối nước nóng phía dưới có khác mật đạo. lấy, cảnh tuyên hít sâu một hơi tiếp đó một cái lặn xuống nước đâm xuống, hướng suối thực chất bơi đi. trong nước rất thanh tĩnh, cảnh tuyết nhất thẳng tiềm phía dưới mười mấy mét sau đó, mới phát hiện một cái chỉ chứa một người thông qua cửa hàng, tiếp đó chui vào. theo thông đạo bơi vài phút, cảm giác dòng nước tại đi lên trên, hắn theo dòng nước cũng bắt đầu hướng thượng, du hướng phía trước lại lại một hồi, ngẩng đầu nhìn một tia sáng, đó chính là mặt nước. hoa là sáu. cảnh tuyết cuối cùng sông ra mặt nước tới, vọt ra khỏi mặt nước, từng nuốt từng nuốt thở hổn hển hai cái, phát hiện trước mắt là một cái không lớn không thể sơn động, chính mình còn ở vào trong âu thuyền. đi lên bờ, bên bờ ướt ngẹp. Tất cả đều là nước động cùng dấu chân, rõ ràng Tam hoàng tử mấy người cũng đi vào không bao lâu, bất quá đã rời đi. Quả nhiên là có khác đột tiên. Cảnh Tuyên vận công cầm quần áo sấy khô, tiếp đó trông thấy khía cạnh có một cửa hàng, bên trong đen thui, không biết thông hướng nào. Nhưng tất nhiên tiến vào, cũng không có đường lui, chỉ có thể đi vào nhìn một chút. 186 chương 185, mây xanh lộ trong núi lửa, phía trước. Hắc ám trong thông đạo, hơn 40 người cẩn thận tiến lên, Tam hoàng tử Thạch Gia Ngũ huynh đệ đi ở trước nhất, bọn hắn thực lực tổng hợp cường hấp nhất, từ bọn hắn xung phong liền xem như sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng đủ để ngăn chặn lập tức. Ngay tại thấp phẩm trên đường đi, đám người đi nửa cái lúc sau đó, cuối cùng xuyên qua đường hành lang, đi tới một đầu sâu không thấy đáy khe núi phía trước. Chỉ thấy khe núi phía trên, kết nối lấy một cây xích sắt to to, nối thẳng khe núi phần cuối, nhưng lại không biết xích sắt này rốt cuộc có bao nhiêu dài, mà khe núi phía dưới, mây mù mông lung, thăm dò nhìn một chút, chỉ cảm thấy hàn khí ứa ra, nhưng căn bản cũng không cách nào thấy rõ phía dưới. Thật sâu a, đây nếu là rơi xuống, chuẩn mất mạng. Hứa Chí liếc mắt nhìn khe núi, trật vật nuốt đồn nước bọt. Hoàng Quýn chen miệng nói, cũng chưa chắc, liền núi lựa đều có thể là giả, không chắc khe núi này cũng là giả. Phải không? vậy nếu không ngươi xuống thử xem, hứa chiết không có hảo ý nhìn xem hoàng quỳnh cười nói, hai người phía trước vẫn luôn là đối thủ, chỉ là về sau bị tình thế ép buộc, hai nhà mới liên hợp, có thể hoàng quỳnh cùng hứa chiết vẫn là nhìn nhau không vừa mắt. nghe vậy, hoàng quỳnh nhao mắt, quay đầu giận dữ, ngươi như thế nào không đi xuống thử xem? H H S là của ngươi khen núi này có thể là ảo rất đi, hứa chiết đối với hoàng quỳnh vẫn nộ lơ đễn, hoàng quỳnh không phản bắt được, cho dù là ngờ tới khen núi này có thể là huyễn trận, nhưng cũng không có người nguyện ý đi nếm thử, vạn nhất đây là sự thật đâu? tốt, hai người các ngươi không được cấm mỹ bây giờ đại gia vẫn là suy nghĩ một chút, làm như thế nào qua khe núi này a? Đông Bình Học Viện trưởng lão khuyên đủ, mọi người thấy khe núi đều giữ im lặng. dựa theo Hắc Ma vũ Vương Di vang quen thuộc, là nhất định sẽ tại bảo vật phía trước bố trí một chút nan quan chờ đợi bọn hắn đi dông. khe núi này phía trên không chắc thì có khảo nghiệm. a, nơi này có tấm bia đá, các ngươi tới nhìn. mặt trời mới mọc đống nhiên tại khe núi bên cạnh, phát hiện một khối màu xám cho bia đá, đám người lập tức vây liếu tới tới. mặt trời mới mọc gần từng chữ thì thầm, Thanh Văn lộ, dọc theo đường đi thanh thiên này xích sắt một lần chỉ có thể qua một cái người, chỉ có chờ một người trước thông qua, cái sau mới có thể lên đường. đến bốn, it, dc thay mặt dỉn tơ không p không g tơ, đạt phần cuối giả, liền có thể gặp thanh thiên. thanh vân lộ, xem xong trên tấm bia đá chữ, tất cả mọi người một cái mê hoặc. nếu như không có đoán sai, hắc ma vũ vương cửa hải hẳn là liền tại đây xích sắt phía trên, đi đến xích sắt liền có thể gặp thanh thiên. chắc hẳn cái kia thanh thiên chính là võ vương truyền thừa. thất hoàng tử phân tích một chút, đáy mắt bắn ra một đạo tinh quang. trưởng lão của những gia tộc khác cũng đều con mắt trong nháy mắt sáng ngời lên. hảo. Vậy thì do ta hoàng gia trước tiên vì mọi người dò đường a. Hoàng gia trưởng lão lập tức đứng ra, vượt lên trước muốn người thứ nhất lên lộ. Đám người vội vàng ngăn cản. Chấm đã, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết ngươi ở đây suy nghĩ gì sao? Muốn thứ nhất thông qua, tiếp đó thừa cơ hội đi đến Võ Vương chuyển thừa, ngươi cho chúng ta cũng là đồ đần sao? Khương Thượng đứng ra lạnh mặt nói. Nghe hắn như thế một, những gia tộc khác người cũng đều nới cái sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm hoàng gia đám người. Thấy mình tâm tư bị phá, hoàng trưởng lão sắc mặt thoáng qua vẻ lúng túng, nhưng trên mặt như cố gắng gượng, "Đạo, các ngươi đều hiểu lầm, ta bất quá là muốn thay đại gia tham dò đường một chút mà thôi." Hự, Do Đường. Do Đường còn cần cũng không đến phiên ngươi Hoàng trưởng lão tự thân xuất mà a, nếu như ngươi thật muốn Do Đường, liền để thủ hạ của ngươi lên trước a. Khương Thượng tâm tư kỳ náo, không ăn Hoàng trưởng lão một bộ này. Đế đô học viện người lúc này mở miệng, mộ Sơn Đạo, các ngươi cũng đều không cần ồm ĩ, ta muốn bây giờ ai lên trước đi, e rằng những người khác đều không yên lòng, dù sao võ vương chuyển thừa chỉ có một, bây giờ biện pháp tốt nhất chính là tất cả gia đô gửi một cái lời thề, mặc kệ gia tộc kia nhân trước đi qua, đều phải tại đối diện chờ lấy, không thể đi chủ động, chờ lại gia đô trôi qua về sau, tại mỗi người dựa vào thực lực và cơ duyên xem ai có thể nhận được võ vương truyền thừa ngươi nhìn dạng này như thế nào nghe xong mộ sơn mà nói đại gia đô trầm mặc một hồi nhao nhao cân nhắc phương pháp như vậy lợi và hại cuối cùng tất cả mọi người cảm thấy chỉ có dạng này mới Ổn thỏa nhao nhao đầu Khương thượng lại đề nghị đã như vậy ta xây lại bàn bạc vì từng bảo đảm đi người sẽ không bị người đối diện giết chết bên trên thanh vân lộ thời điểm tất cả nhà thay phiên bên trên một người thực lực càng mạnh càng đến gần đằng sau các ngươi thấy thế nào đề nghị này vừa ra đại gia lập tức hưởng ứng ta đồng ý đông bình học viện đầu người trước tiên phụ hoạn cái này bọn hắn đều không thể không cân nhắc không phải vậy một cái gia tộc nhân trước hết nhất đi qua vì sau đó miễn cho có người cùng chính mình cạnh tranh bọn hắn giết chết sau lưng những người khác cũng có có thể hảo cứ dựa theo khương công tử làm như vậy hoàng gia thừa gia thẩm gia lôi gia đôi nhau nhào hứng bọn hắn tứ đại gia tộc bây giờ những người còn lại cũng không nhiều tự nhiên sợ người một nhà sẽ bị những người khác xử lý thứ yếu là tam hoàng tử cùng thất hoàng tử ngũ hoàng tử cũng nhau nhau đồng ý cuối cùng đại gia đô không có ý kiến thế là đám người bắt đầu thể bất kể là ai trước đi qua đều phải đợi đến những người khác đều trôi qua về sau mới có thể hành động, nếu không thì nguyện bị trời phạt, vinh thế không được siêu sinh. Cái này lời thề có thể nói là cực động. Tốt lắm, tất nhiên vừa rồi Hoàng gia trưởng lão các ngươi nguyện ý đi lên trước thăm dò đường một chút, vậy thì xin a. Phát xong Thể, Thương Thượng lập tức cười lạnh nhìn về phía Hoàng gia trưởng lão, khóe miệng có một tí giọng niềm ai. Nghe vậy, Hoàng trưởng lão bắp thịt trên mặt không thể phát rắc dù một cái. Vừa rồi hắn muốn đoạt lấy bên trên, là muốn chiếm đoạt võ vương truyền thừa tiên cơ, nhưng là bây giờ đại gia đô Phát Song Thể đi qua sau không thể tự tiện hành động, vậy hắn đi qua cũng không được, hơn nữa coi như nhường Hoàng gia bên trên đám người cũng chỉ sẽ để cho hắn hoàng gia còn lại hai người đi trước, hoàng trưởng lão lót đằng sau. Cứ như vậy, lắm nguy hiểm tăng, ai cũng không biết trên xích sắt đến cùng có nguy hiểm gì. Hoàng gia vốn là bây giờ liền thực lực yếu ớt, chỉ còn lại ba người, nếu là lại chết hoàng gia liền càng thêm không có thực lực tự vệ. Thế nhưng là phía trước hắn vì che giấu, lời nói đều đi ra ngoài, dưới mắt nhưng cũng không thể không nhắm mắt lại. Hoàng trưởng lão trong lòng một trận nỗi hận, chần chờ một chút. Như thế nào, chẳng lẽ hoàng gia sợ? Khương thượng châm chọc nói. Đúng thế, phía trước các ngươi hoàng gia không phải muốn đoạt lấy bên trên sao? Hiện tại các ngươi ngược lại là lên a. Những người khác nhau nhào, nhào phụ hoạn, có thể tìm chịu chết dò đường đi trước nhìn trước mặt một cái có nguy hiểm gì, bọn họ đều là rất tình nguyện. Hỗn đàn, Hoàng Trường Lão trong lòng thầm mắng một tiếng, cuối cùng chỉ có thể phiền não phất phất tay, nhường Hoàng Gia một võ giả khác đi lên thanh vân lộ. Trường Lão yên tâm, ta nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Hoàng Gia người võ giả kia cũng là Lưu manh, vừa chắp tay liền sông lên Liễu Thiết Liên. Hoa Lạp 6. xích sắt một hồi lay động, Hoàng Gia võ giả trong lòng khẩn trương cực điểm, ổn định thân thể sau đó bắt đầu từ từ hướng trước mặt đi đến. Trên khe núi mây mù đại, Hoàng Gia võ giả càng chạy càng xa dần dần thì nhìn không thấy thân ảnh, mọi người tại bên bờ chờ đợi lo lắng. qua nửa cái lúc sau đó, xích sắt phía trên đống nhiên truyền đến một hồi kịch liệt run rẩy, phía trước thậm chí xuất hiện thanh âm đánh nhau xa xa truyền đến. quả nhiên có khảo nghiệm, ánh mắt mọi người run lên. hoàng gia trưởng lão trong nháy mắt khẩn trương lên. a năm, xích sắt phía trên đống nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, trong lòng mọi người nhảy một cái, vội vàng hướng hoàng gia trưởng lão nhìn lại, chỉ thấy hoàng gia trưởng lão buông tay ra, trong tay phía trước nắm một quả hồn châu bây giờ nhưng là nát. chết, trong lòng mọi người cả kinh, hồn châu nát chỉ có thể rõ là vừa rồi đi lên cái kia hoàng gia võ giả chết, đám người sắc mặt lập tức âm châm xuống, Khương thượng nhíu chặt lông mày, phân tích nói, vừa rồi từ trên sích sắt bắt đầu có động tĩnh đến kết thúc, bất quá mười mấy thời gian hô hấp, mà cái kia hoàng gia võ giả là đấu sư lục cấp tu vi, liền hắn đều chỉ chống như thế, có thể thấy được trên sích sắt khảo nghiệm độ khó rất lớn, thất bại kết quả chính là sáu, hắn còn dư lại một chữ không có, nhưng đại gia đồ biết, đó chính là sáu, chết, kế tiếp nên nhà ai? Tam hoàng tử nhưng không nghĩ nhiều như vậy, dù vậy võ vương chuyện thừa hay là muốn lấy được, hắn đối với mình một phương rất có lòng tin. Hứa gia trưởng lão sắc mặt cũng có nhìn, thấy mọi người ánh mắt đều nhìn lại, chỉ có thể phất phất tay để cho Thủ hạ hướng Mạnh đi lên Liêu Thiết Liên. Hướng Mạnh biết nguy hiểm, cho nên cũng chỉ là ôm quyển, không có nhiều cái gì, xông lên xích sắt sau đó liền hướng phía trước vọt tới. Hướng Mạnh tốc độ rất nhanh, đại gia chỉ là yên tĩnh một hồi liền nghe thấy Liêu Thiết Liên bên trên truyền đến động tĩnh cùng với mây mù chô sâu tiếng đánh nhau. Kết 6 Hứa gia trưởng lão trong tay hồn châu cũng đột nhiên vỡ vụn. Lại chết. Đám người không khỏi hít sâu một hơi. Liên chết hai người, cái này khiến bọn hắn đối với xích sắt bắt đầu sinh ra một loại sợ hãi. Hứa gia trưởng lão sắc mặt đen khó coi, trong mắt còn có một kia bi thường, Thúy Mảnh cũng là Hứa gia bồi dưỡng ra được kiệt xuất tinh anh, thế nhưng là bây giờ cứ thế mà chết đi. Phía dưới đến lượt các ngươi. Hứa gia trưởng lão mặt đen lên con một câu, liền tối lui đến đằng sau. Ta Đông Bình Học Viện đến đây đi. Đông Bình Học Viện trưởng lão hô lên một người học trò, đệ tử kia không nói gì, trầm mặc liền lên liếu Thiết Liên, rất nhanh biến mất ở trong mây mù. Kết sáu, Hồn Châu vỡ vụn, lại chết. Kế tiếp là Khương Gia, Khương Gia một cái đấu sư lục cấp võ giả đi lên, cuối cùng cũng đã chết. Tất cả mọi người sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, Thanh Vân Lộ khảo nghiệm độ khó ra ngoài ý định, lòng của mọi người cũng bắt đầu chìm xuống dưới. Theo sát lấy là Đế đô học viện, sau đó là Ngũ hoàng tử, Tam hoàng tử, cuối cùng là Thất hoàng tử, bọn hắn người đều lên đi, có thể kết quả đều đã chết. Kết 6. Tại Thất hoàng tử thủ hạ chính là Lục Sâm hồn châu vỡ vụn sau đó, liền lại bắt đầu một lượt mới, lần này cần ngược lại, phía trước Thất hoàng tử cái cuối cùng ra người, như vậy lần này liền muốn thứ nhất ra người, sau đó là Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử 6. Ngược lại thay phiên tới. Thất hoàng tử ánh mắt tại Mã Phong cùng mặt trời mới mọc trên thân đã qua. Hai người này bất kể là ai thực lực cũng không thấp, hơn nữa cũng đều đối với hắn rất có ích lợi, thế nhưng là sáu. Thất hoàng tử, ta đây tới a. Tại thất hoàng tử do dự thời điểm, Mã Phong đứng dậy. Mã Phong 6. Mặt trời mới mọc nhìn xem hắn nghĩ lời nói, nhưng bị Mã Phong đánh gãy. Mã Phong cười ha hả nói, không có việc gì, không phải liền là cùng lắm thì chết sao, sợ gì, ta lên rồi. Lấy, Mã Phong phi thân nhảy lên, nhảy lên liếu thiết liên, chờ xích Sắc chắc chắn sau đó, hắn nhanh chóng gọt vào trong mây mù. Một lát sau, trong mây mù liền truyền đến tiếng đánh nhau, Sích Sắc hoa lạp lạp vừng rồi, vang lên rất lợi hại. Đám người rất khẩn trương, ánh mắt đều chết chết nhìn chằm chằm thất hoàng tử trong tay hồn châu. Một lát sau, trên xích sắt đã nổ xuống, tiếng đánh nhau cũng đã biến mất, mà thất hoàng tử trong tay hồn châu sáu. Bình yên vô sự. Hắn đi qua. 187 chương 186, Vũ Vương cung nhìn xem thất hoàng tử trong tay hoàn hảo không hao tổn hồn châu, đám người mừng rỡ. Cái này minh qua xích sắt cũng không phải không có một lần cơ hội, hơn nữa Mã Phong vẫn là đấu sư lục cấp, liền hắn đều đi qua, vậy đối với đấu sư thất cấp người đến thì càng không thành vấn đề. Kế tiếp lại đến phiên Tam hoàng tử, lần trước chết một cái thẻ trứng, lần này giờ đến phiên tịch hùng. Anh em nhà họ Thạch sắc mặt một hồi đau, chết một cái huynh đệ đối bọn hắn đến đây là thống khổ. "Lão tứ, Tâm, cho dù ngươi là đấu sư thất cấp cũng tuyệt đối không nên sơ suất." Lão đại Thạch Long giản dò, "Tiên Tâm đi đại ca, ta sẽ lỏng. Thạch trung đầu, tiếp đó cũng tới Liêu Thiên Liên, đi theo Liển Triều Vân trong xương mù hướng Liêu thượng đi." Những người khác lần nữa khẩn trương lên, mặc dù Mã Phong Đích thật là đi qua, nhưng mới rồi Thạch tướng đấu sư thất cấp cũng đã chết, điều này làm cho bọn hắn không dám xác định, đấu sư thất cấp có phải hay không liền nhất định an toàn. Cũng không lâu lắm, trên xích sắt liền truyền đến động tĩnh, tiếng đánh nhau cũng truyền ra, thậm chí còn vang lên tiếng thú gào có yêu thú, Đám người biến sắc, kết xấu. Lúc này Tam Hoàng Tử trong tay hồn trâu lần nữa vỡ vụt. lao tứ, Thạch Long đeo đau một tiếng, con mắt đã biến hoàn toàn đỏ đầu, liền mất hai cái huynh đệ, cơ hồ khiến Thạch gia còn lại ba huynh đệ kém bạo tẩu. Tam Hoàng Tử sắc mặt cũng khó thấy được cực, gắt gao cắn răng nói, vì cái gì, vì cái gì ngay cả ngựa Phong đều đi qua, có thể đấu sư thất cấp Thạch Gấu nhưng đã chết, vì cái gì, còn lại gia tộc người cũng không bảo, vừa góp nhặt lên một lòng tin, lần nữa phá toái. Xem ra qua đầu này xích sắt, cũng không phải là cảnh giới cao liền chắc chắn có thể đi qua. Đi theo là Ngũ Hoàng Tử. Hắn cũng liền còn lại hai người, nếu như lại chết một cái, hắn liền người cô đơn. Đi thôi." Ngũ hoàng tử sắc mặt âm trầm vô cùng, phất phất tay để cho thủ hạ đi lên. Không bao lâu, trong tay hắn hồn châu liền vỡ vụn. Ngũ hoàng tử triệt để trở thành một thân một mình. Đi theo Đế Đô học viện người đi lên, lần này xuất chiến lại là Đế Tuấn. "Tâm, IT, DC thay mặt nhìn tờ không P không G tờ." Mộ Sơn dặn dò một tiếng. Đế Tuấn lênh khốc đầu, tiếp đó phi thân mà lên, thân thể cực tốc tại trên xích sắt lướt qua, cơ hội trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Thật nhanh. Không hổ là Đế Đô thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài hắn hướng nhanh như vậy, chẳng lẽ là nghĩ dựa vào tốc độ tiến lên? Có người đống nhiên một tiếng, lại làm cho những người khác con mắt cũng đi theo sáng lên. rầm rầm sáu, trên xích sắt một hồi run rẩy, có thể thấy được đánh nhau mười phần kịch liệt. đám người nhìn chòng chọc vào mộ sơn trong tay hồn châu, một lát sau xích sắt chắc chắn sụn dưới, mà mộ sơn trong tay hồn châu còn tại. lại qua, chẳng lẽ muốn qua cần dựa vào tốc độ? rất có thể. đám người tựa hồ lại thấy được hy vọng. ngay sau đó người của thẩm gia thẩm bình vân hướng liêu thượng đi, hắn là đấu sư ngũ cấp, đối với hắn tới nguy hiểm rất lớn. bất quá vừa đi lên, thẩm bình vân liền triển khai tốc tốc hóa thành một đạo tản ảnh, xem ra hắn cũng là muốn thử xem dựa vào tốc độ có thể qua được hay không. Một lát sau, chiến đấu âm thanh tiêu thất, thẩm thu trong tay hồn trầu không việc gì. Quả nhiên, tốc độ hữu dụng, các đại gia tộc nhân tinh thần nhất chấn, thẩm thu cũng chậm một hơi, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn tại phát khổ. Lần này người tiến vào bên trong, thực lực của hắn là thấp nhất, mới đấu sư nhất cấp, bằng thực lực của hắn muốn qua, có thể nói là kiệu tử nhất sinh. Hơn nữa vừa rồi đã chết một cái trần tiểu phạm, hắn thẩm gia bây giờ còn dư lại người cũng chỉ hắn cùng thẩm bình vân hai người. Thực lực bạc được ga, theo sát lấy đám người tựa hồ cũng nắm giữ quyết yếu, từng cái dựa vào tốc độ nhanh tốc vọt vào trong mây mù, số đông đều đi qua, chỉ có đông bình học viện lại chết một người. đi qua mấy lần thay nhau, lại đến phiên thẩm thu, hắn cắn răng một cái, cũng bay người lên liếu thiết liên. sau lưng khương thượng đạo, trầm đại thiếu, ta nhìn ngươi hay là chết đi, lấy tu vi của ngươi đi chính là tự tìm cái chết ta. thẩm thu mặc dù cũng biết là kết quả này, nhưng hắn vẫn là không cam lòng tâm, hung thần nói, không cần ngươi lo lắng, có thể hay không qua chính ta tâm lý nắm chắc. lời như thế, nhưng hắn một cái nắm cũng không có, hắn duy nhất sức mạnh cũng chính là không gian chữa vật bên trong chuôi này tinh phẩm vũ khí trần chờ một chút, cuối cùng thẩm thu vẫn là vào vào. một lát sau, trên xích sắt chuyển đến chấn động, không nghĩ tới không bao lâu sau đó, xích sắt liền dừng hẳn, mà thẩm thu hồn châu lại còn tại, hắn lại có thể đi qua. thương thượng đều cảm giác có chút khó tin. xem ra khảo nghiệm này hẳn là có khác kỳ vật, chúng ta cũng tăng thêm tốc độ a. thất hoàng tử đạo. rất nhanh, đám người toàn bộ đều bên trên liếu thiết liên, đằng sau đi lên nhân tu vì đều rất mạnh, hoặc chính là trong tay có tinh phẩm vũ khí hoặc địa cấp công pháp bí kỹ, cuối cùng toàn bộ thông qua. hô hô sáu xích sét phần cuối, một tòa to lớn cửa cung đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở trước mắt, toàn thân bạch ngọc, làm cho người nhìn một chút đều lòng sinh kính sợ. Vũ vương cung, cửa cung bên cạnh đứng thẳng một khối bia đá, phía trên khắc lấy ba chữ to. Mọi người thấy phía sau, đều rung động trong lòng kích động. Võ vương truyền thừa ở trước mắt, bên trong chính là võ vương truyền thừa, đạt được nó, ta liền có thể trở thành vũ vương đại năng. Đồ vật trong này nhất định là ta, nhất định là ta. Mọi người thấy vũ vương cung, trong lòng đều trong nháy mắt sinh ra một loại chỉ có thể ta có ý nghĩ. Thật lâu, đại gia mới từ loại ý thức này đi ra ngoài tốt, mặc dù lần này tổn thất nặng nề người, nhưng cũng may các đại gia tộc đều có người đến đây, vậy chúng ta kế tiếp liền chuẩn bị đi vào đi." Tam hoàng tử nhìn xem to lớn cửa cung, trong lòng cũng có một tí bành trướng, rất nhanh liền đem vừa rồi thiệt hại hai người thủ hạ không khoái bị ném chi sau đầu. Đám người cùng nhau đầu, bắt đầu đưa tay đẩy cửa cung. Đám người cùng một chỗ dùng sức. Hắt sáu, quát khẽ một tiếng, thế nhưng là cửa cung lại không nhúc nhích. Mọi người cùng nhau dùng sức, lại tới một lần nữa. Tam hoàng tử trên mặt thoáng qua một tia vội vàng sao động. Tất cả mọi người đều vây liễu thượng đi, đưa tay gián tại cửa cung bên trên, cùng một chỗ phát lực. Đẩy Nganh sáu, cửa cung một tiếng rung động, phát ra một tiếng ầm ầm thanh âm. Đám người sử xuất bú sữa mẹ khí lực, có thể cửa cung vẫn là không. Có mảy may muốn mở ra dấu hiệu, ngược lại còn tuân ra một cỗ đại lực, đem mọi người trấn lũi lại. Đây là có chuyện gì? Tam hoàng tử gào lên. Hứa gia hòa hoàng nhà cũng đều tại bốn phía gào thét, không ngừng anh kích lấy cửa cung, hao hết thiên tân và khổ, thật vất vả đi tới trước cửa cung, thế nhưng lại đẩy không ra. Khương thượng những mảy, có phải hay không là có cái gì cơ quan? Đại Giang nghe xong, cảm thấy hữu lực, lập tức cũng bắt đầu tìm kiếm cơ quan tới. Các ngươi nhìn, bia đá đằng sau có chữ viết. Đông Bình học viện trưởng láo trợn phát hiện manh mối, đám người vây đi qua xem xét, quả nhiên trông thấy bia đá đằng sau có chữ viết, thì thầm, muốn nhập vũ vương cung, cần toàn bộ tiến vào địa cung nhân, đều thông qua thanh vân lộ sau đó, cùng một chỗ phát lực mới có thể mở ra cửa cung, toàn bộ thông qua. Chúng ta đã đều đến đây a, vì cái gì còn đánh nữa thôi mở. Xem xong trên tấm bia đá chữ phía sau, ngũ hoàng tử lập tức gào lên, những người khác cũng đều rất phẫn nộ. Khương thượng trầm tư một hồi, đung nhiên ngẩng đầu lên, đạo, không, còn có một người có thể ở phía sau đi theo chúng ta. Ai? Cảnh Tuyên. Cái gì? cái kia hàng thế mà cũng tới đến nơi này, trả lại thanh vân lộ. đám người nghe vậy, giật nảy cả mình. bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, ở bên ngoài đau khổ tìm kiếm cảnh tuyên, thế mà lại cũng tìm được ở đây. cái này hỗn đảng, chúng ta không có đi tìm hắn, hắn lại còn dám vọng tưởng nhận được võ vương truyền thừa, còn dám theo tới. thâm thu giận dữ, la bằng chính là chết ở liễu cảnh tuyên trong tay. cũng tốt, chờ hắn tới, đến lúc đó chúng ta liền cùng một chỗ giết hắn. ngũ hoàng tử đối với cảnh tuyên giã là thống hận cực điểm. không thể, thương thượng lại nhảy ra ngăn lại nói, trên tấm bia đá muốn nhập vũ vương cung cần tiến vào địa cung nhân cùng một chỗ phát lực mới được giết liễu cảnh tuyên vạn nhất mở không ra cửa cung làm sao bây giờ vạn nhất bên trong còn có cái gì cấm chế cần tất cả mọi người cùng một chỗ xông làm sao bây giờ nghe xong Khương thượng mà nói đại gia lại từ từ bình tĩnh lại Khương công tử mà nói có đạo lý cho nên đại gia trước mắt vẫn là lấy võ vương chuyện thừa làm trọng không muốn tiện động sát cơ để tránh nhường đại gia đâu không còn cơ hội mộ sơn nghe vậy lập tức phụ hòa nói hắn có thể giúp cảnh tuyên cũng chỉ có những thứ này ngũ hoàng tử bông nhiên lại cao mày nói thế nhưng là trên tấm bia đá cũng chỉ có tiến vào địa cung nhân toàn bộ đều thông qua thanh vân lộ có thể vạn nhất cảnh tuyên tên hôn đản kia nhìn thấy bên kia trên tấm bia đá chữ sau đó lại cảm thấy nguy hiểm ở bên kia không chịu qua tới làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta có thể tiếp tục chờ đợi như vậy nghe xong ngũ hoàng tử mà nói mọi người cũng đều cùng nhau chấn động không thể nào cái kia hàng sẽ không như thế sợ a có thể vạn nhất đâu chơi ạ, vạn nhất cái kia hàng thật không tới vậy chúng ta chẳng phải là muốn ở đây một buổi chờ đại gia bây giờ mới phát hiện bây giờ là tối trọng yếu không phải có giết hay không cảnh tuyên mà là cảnh tuyên lên hay không lên thanh văn lộ hy vọng cái kia tử sẽ không đúng như thế bằng không ta xấu Tam Hoàng Tử muốn mở miệng dưới uy hiếp, có thể phát hiện uy hiếp của mình thực sự không có tác dụng gì. Tất cả mọi người rất im lặng nhìn qua Thanh Vân Lộ phương hướng, chỉ có thể ở trong lòng lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng gia hỏa này sẽ không sợ thật không tới. 6. mà ở Thanh Vân Lộ cái này một đầu, đợi đến Đế đô học viện lão đầu cũng rời đi về sau, không bao lâu phía sau trong thông đạo liền lại xuất hiện một thân ảnh. Cảnh Tuyên đi tới Thanh Vân Lộ phía trước, đầu tiên là nhìn một chút khe núi, toàn thân không chịu được run một cái, cái này chẳng lẽ lại là Hắc Ma Vũ Vương đối với người xông cửa khảo nghiệm? Cảnh Tuyên đối với Hắc Ma Vũ Vương sáu lộ cũng rất quen thuộc, lập tức không cảm thấy kinh ngạc tiếp đó hắn thấy được bên cạnh bia đá, xem xong chữ phía trên sau đó cười cười, thanh vân lộ nhận được võ vương chuyện thừa cũng không nhất định tương đương lên thẳng thanh thiên đi, danh tự này cũng là chuẩn xác. nhìn qua lan lộn mây mù, cảnh tuyên cảm giác nhạy cảm đến phía trên rất nguy hiểm, hơn nữa hắn cũng biết hắc ma vũ vương nhất định sẽ ở trên đây có lưu khảo nghiệm, tăng thêm chỉ có một cây xích sắt, cửa này có thể nói là hết sức hung hiểm. đến cùng lên hay không lên, cảnh tuyên có chút chần chờ. mà giờ khắc này hắn không chút nào biết phía trước đang có một đám người chờ lấy hắn qua cái này thanh văn lộ, chờ hoa đều nhanh cảm tạ võ vương chuyện thừa ngay ở phía trước, không có lý do từ bỏ. Hơn nữa thất hoàng tử người hầu như đều đi qua, bằng vào thực lực bây giờ của ta, không có đạo lý gây khó dễ. Cảnh Tuyên nhìn mình trong tay thất hoàng tử một phương người Hồ Châu, không khỏi tự tin nợ đủ cười, tiếp đó nhảy lên liễu thiết liên, chiều vân trong xương ngủ đi đến 6. 188 chương 187, trên Xích Sắt Chiến Đấu Hoa Lập 6. Xích Sắt tại trong mây mù lung la lung lay, Cảnh Tuyên đi tâm hơn nữa cẩn thận, cái này khiến hắn nhớ tới kiếp trước xếp DJ biểu diễn, không chính hợp hắn bây giờ giống nhau sao. Cảnh Tuyên mở to hai mắt nhịn, kéo căng thần kinh, hắn cũng không muốn trở thành thứ nhất rất xuống vách núi ngã chết áo bảo đen cấp 7 luyện khí đại sư. Đứng tại trên xích sắt, cảm thụ được bên dưới khe núi không ngừng gió lạnh thổi tới, Cảnh Tuyên bất do dùng mình một cái, cái này cùng lòng can đảm không quan hệ, chỉ là bản năng cảm giác nguy hiểm. Đi vào trong mây mù, bốn phía xương mù rất dày, không khí có chút ẩm ướt, Cảnh Tuyên hô hấp tăng thêm. Đi thêm về phía trước đi, Cảnh Tuyên bỗng nhiên dừng bước, hắn cảm giác giống như có đồ vật gì đang ngó chừng hắn, hơn nữa có chút nguy hiểm. Trước mặt mây mù bắt đầu quay cuồng lên, Cảnh Tuyên cảm giác nguy hiểm cách hắn càng ngày càng gần, không khỏi mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy trước mặt trong mây mù bỗng nhiên xuất hiện một cái cao lớn bóng đen, lệnh Cảnh Tuyên chấn động trong lòng. Cảnh Tuyên bản năng thần kinh căng thẳng, nắm đấm đã nắm lên bày ra tư thế công kích, chỉ cần chờ dưới có nguy hiểm gì, hắn đều có thể bằng nhanh nhất tốc độ xuất kích. Hô sáu, mây mù phi động, đạo thân ảnh kia cũng cuối cùng lập tức đánh vỡ mây mù vào ra. Trong nháy mắt, một cú bàng bạc bà áp lực trong nháy mắt đánh tới. Cảnh Tuyên mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện bóng đen, thấy rõ sau có chút trận mắt hô một. Đó là một tên đại hán, chiều cao hơn 2 mét, nhìn qua giống như thiết tháp đồng dạng, bắp thịt cả người trúc long, tràn đầy thị giác lực rung động, mái tóc màu đen, cùng dã choạng tại sau lưng, tướng mạo cương nghị mà uy vũ, tựa như một đầu trong bóng tối đi ra hùng sư đao vậy hai con ngươi lánh khóc xạ tại cảnh tuyên trên thân nam tử kia nét miệng lên đạo tử không cần cần trương ta là hắc ma võ vương lưu hạ một đạo khảo nghiệm chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta hoặc tiến lên coi như ngươi thắng nghe lời của đại hán cảnh tuyên trong lòng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn đã sớm đoán được trên xích sắt sẽ có khảo nghiệm đây là hắc ma vũ vương trước sau như một tác phong nhưng là muốn chính diện đánh bại cái này tráng hán cảnh tuyên rất cảm thấy áp lực tráng hán khí tức rất đáng sợ một hít một thở ở giữa áp lực giống như là một toà núi lớn đồng dạng đè tại cảnh tuyên trong đầu tráng hán này tu vi tuyệt đối không thua kém đấu sư chín cấp. Đây là Cảnh Tuyên, IT, DC hai mặt nhìn tờ không hề không ngờ tờ, trước mắt đoán được, dường như là nhìn ra hắn tâm tư, Tráng Hán cười hắc hắc, "Đạo, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đem thực lực áp chế đến cùng ngươi cùng một cảnh giới, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta là được." Áp chế đến cùng một cảnh giới. Cảnh Tuyên nhãn tình sáng lên, cứ như vậy độ khó liền rất nhiều, đồng cấp chiến đấu, Cảnh Tuyên thật vẫn chưa sợ qua ai. Hắn tu vi hiện tại là đấu sư ngũ cấp, nhưng thực tế chiến lược đủ để cùng đấu sư thất cấp chống lại. Cảnh Tuyên trong lòng mừng thầm, "Vẫn đạo, ngươi xác định?" Đại Hán cũng rất tự tin, "Đương nhiên." Cảnh Tuyên đầu Vậy được rồi, chúng ta bây giờ có thể bắt đầu chưa? Hắc hắc, đến đây đi tử, coi như ta tu vi áp chế đến cùng ngươi đồng cấp, ngươi cũng rất khó sống qua ta một cửa này, nếu quả như thật tùy tiện một cái mao đầu tử đều có thể dựa dẫm vào ta vượt qua, mặt trước cái kia sẽ không phải chết nhiều người như vậy. Tráng Hán nhìn cảnh tuyên đối với hắn tựa hồ không để vào mắt, trong lòng cũng lên phải thật tốt dạy dỗ một chút cảnh tuyên tâm tư. Cảnh tuyên nghe vậy, lại kinh thường sủi một tiếng, nếu như ngươi thật sự lợi hại như vậy, mặt trước cái kia cũng sẽ không đi qua nhiều người như vậy. Cùng một câu nói, cảnh tiên chỉ là hơi cải biến một chút, liền lại biến thành trào phúng còn đưa lại hắn. Hồ Tô nghe xong, sắc mặt đen một chút, không vui vẻ nói, hừ, ngươi biết cái gì? phía trước đi qua những tên kia, hoặc chính là có tinh phẩm vũ khí, hoặc chính là có đất cấp cao cấp bí kĩ, ta bị hám hại mà vọ vương hạn chế, không thể dùng địa cấp công pháp, chỉ có thể ở cùng cảnh giới cùng bọn hắn giao thủ, bằng không mà nói ngươi cho rằng bọn hắn có thể đi qua sao? thì ra là như thế. cảnh tuyên nghe được đại hán mình không thể dùng cấp công pháp, trên mặt lập tức lộ ra một tia vi diệu đủ cười. hết lời phía sau, đại hán cũng lập tức ngập miệng, ý thức được chính mình đem chính mình yếu tiết lộ ra ngoài, không khỏi giận dữ, tử, ngươi lôi kéo ta lời nói, hai sáu. Cái này nhưng không liên quan chuyện ta, là ngươi chính mình đi ra ngoài." Cảnh Tuyên vội vàng quát tay. "Hừ, coi như để cho ngươi biết thì thế nào, nghĩ tới ta một cửa này, lấy ra bản lĩnh thật sự tới." Đại Hán trừng mắt, toàn thân lập tức bắn ra một cỗ cường đại uy thế, tựa như trận mắt kim cương. "Hảo, vậy liền đắc tội." Mắt thấy như thế, Cảnh Tuyên dã không tại nhiều lời, hai tay bắn ra, Đại Hoang Chỉ lập tức bắn ra hơn 10 đạo kiếm khí, thân thể đồng thời lấn người mà lên, công liếu thượng đi. "Tới tốt lắm." Đại Hán gặp Cảnh Tuyên kiếm khí bước người, chẳng những không có tức giận, ngược lại còn cười ha ha, trong miệng chợt phát ra một tiếng tựa như như dã thú thú hống một cỗ sóng âm liền vọt ra, lập tức đem hơn 10 đạo kiếm khí toàn bộ chấn vỡ. Cảnh Tuyên nhìn trong mắt hơi híp, thật hồn hậu thật nguyên. biết gặp được cao thủ, Cảnh Tuyên dã không dám giấu rốt, cận thân sau đó, Tám Tức Quyền lập tức đánh vướng ra. Đại Hán càng là hào khí tỏa ra, không tránh không né, Song Quyền nắm chặt liền nên liếu thợ tới. phanh một tiếng tiếng vang rung trời nổ lên, Đại Hán dưới chân phí sức không được, hai chân tại trên xích sắt giống như đạp dòng giọt mở dạng, không kìm nổi mà phải lùi lại, trở ra khỏi mười mấy mét đứng vững sau đó, ngẩng đầu kinh ngạc nói, thật quỷ dị quyền tình, thử ngươi đây là cái gì võ kỹ? Tám Tức Quyền. Địa cấp bí kíp, tám tốc quyền, đại hán lấy làm kinh hãi. Nguyên Lai like ngươi biết, vậy rất tốt, vậy thì đang ăn một quyền a. Cảnh Tuyên đối với đại hán có thể ăn được ở một quyền này của hắn rất là kinh ngạc, có thể là huyễn trận hiệu quả, tám tốc quyền đối với đại hán tựa hồ uy lực lớn suy giảm, không khỏi thừa cơ lần nữa công liếu thượng đi, không cho đại hán cơ hội thở dốc. Hừ, ngươi tử cho là ta còn có thể mắc lựa. Đại hán lông mày nhíu lại, hai tay như tường sắt đồng dạng, một cái ở rề, trực tiếp ngăn cách liếu cảnh Tuyên quân thế, một cái tay khác lại thừa cơ ngay ngực một quyền. Cảnh Tuyên nghe nắm đấm kia thanh thế đại lực nặng, Biết không thể cứng rắn chống đỡ, thế nhưng là người khác tại xích sắt phía trên, muốn trốn tránh cũng không thuận tiện, một cái tay còn bị đại hán nắm lấy, chính là muốn lui lại cũng không được. Thời khắc mấu chốt, dưới chân hắn dùng sức, thân thể bỗng nhiên nghiêng một cái, hướng xuống cắm xuống. Đại hán thân thể cũng bị mang ra bên ngoài cắm, cuối cùng chỉ có thể buông tay, gắng đạt tới tự vệ. Ai, lại là một cái mạng. Đại hán nhìn xem cảnh tuyên liền muốn cắm xuống khe núi, còn tiếc hận thở dài. Thế nhưng là bỗng nhiên, dưới chân nghe được một trận tiếng gió túi đầu xem xét, chỉ thấy cảnh tuyên hai chân thế mà câu ở liêu thiết liên, lúc này mới miễn đi ngã xuống sườn núi bỏ mình hạ trạng. Hơn nữa một cước nhân cơ hội này tấn công về phía đại hán hạ bản. hảo tử, ngươi đây cũng muốn đi ra? đại hán bị buộc liên tiếp lui về phía sau, hai chân giống như dẫm nát than lửa bên trên đồng dạng, không dám đứng tại trên xích sắt. cảnh tuyên nhất cái xoay người, hai tay cùng lúc ra tay, tay trái đại hoàng ấn, tay phải tám tức quyền, cả hai đồng thời ra tay, bay nào mà đến? an ta một chiêu cuối cùng. đại hán nhìn thấy cảnh tuyên như thế, lông mày chầm xuống, lập tức điều vận lên toàn thân chân nguyên rốc vào trong hai tay, ngay tại hắn muốn xuất thủ thời điểm, cảnh tuyên hậu chiêu lại tại bây giờ bộc phát. Nặng ngang cân lực. Oen. Trong hư không đều vang lên một tiếng nặng nề thanh âm, trong lúc vô hình một cỗ trọng lực, đột nhiên như Thái Sơn đè giống như từ trên trời giáng xuống, lập tức đặt ở đại hán trên thân. Nặng ngang cân lực, đây đối với đấu sư võ giả tới kỳ thực trọng cũng không trọng, thế nhưng là nếu như hai người cao thủ đang tại quyết đấu đỉnh cao bên trong đột nhiên đến như vậy một chút, liền xem như lợi hại hơn nửa võ giả cũng là khó lòng phòng bị. Lập tức đại hán thân thể lập tức dừng một chút cao thủ so chiêu, tranh thủ thời gian. Mặc dù chỉ là trong nấy mắt, nhưng trong chớp nhoáng này đối với cảnh tuyên tới đã là đủ. Tám tước quyền, cảnh tuyên song quyền cùng một chỗ đánh tới. Đại hán trong lòng cuồng loạn, tại cảm thấy vẻ này trọng lực đè xuống lúc là hắn biết nguy hiểm, bây giờ cảm nhận được cảnh tuyên trong quả đấm sắc ý cũng lại không lo được áp chế thực lực, chỉ nghe gầm nhẹ một tiếng, đại hán trong thân thể ầm vang bội phát ra một cỗ như bại sơn đảo hải sức mạnh, giống như mánh sư giật mình tỉnh giấc, song trưởng đánh ra, cùng cảnh tuyên năm đấm đụng vào nhau. Phanh sáu, doanh sáu, hai cổ cường đại thật nguyên đụng vào nhau, nhất lên một cổ gió bão cường đại đem trên khe núi mây mù cơ hồ đều cho thổi tan. Vô hình sáu, cảnh tuyên bị cố này đại lực đánh bay, bay ra mười mấy mét phía sau, mới miễn cưỡng đứng tại trên xích sắt, ngực có chút khó chịu đạo, thật mạnh. phía trước, đại hán triển lộ ra thực lực chân chính sau đó, sắc mặt biến mười phần bình thản, còn có chút vô lực nhìn xem cảnh tuyên, đạo, ngươi tử, lại có sức chiến đấu mạnh như vậy, nhìn xem chỉ có đấu sư ngũ cấp, nhưng trên thực tế liền xem như đấu sư thất cấp gặp gỡ ngươi, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. huống chi, hắc ma giới chỉ còn rơi vào trong tay ngươi, ngươi chết vật ý, thực sự là tốt ngay cả ta đều có ghen ghét ngươi nghe xong đại hán lời nói này cảnh tuyên trong lòng một loại ngươi biết ta lấy đến rồi hắc ma giới chỉ đại hán cười một tiếng đạo vừa rồi cái kia một chút trọng lực ngoại trừ hắc ma giới chỉ bên ngoài còn có cái gì đây chính là hắc ma vũ vương năm đó một đại sát chiêu dựa vào nó hắc ma vũ vương mới có thể tại vũ vương trong cường giả cũng vẫn như cũ ngang dọc vô địch không nghĩ tới bây giờ rơi vào trong tay của ngươi đối với hắc ma chấp nhận uy lực cảnh tuyên cho tới bây giờ cũng không hoài nghi chỉ cần chờ hắn lên tới đấu tướng cấp bậc liền có thể phát huy ra vạn cân trọng lực mà hắc ma vũ vương đến vũ vương cấp chính là nặng mười vạn cân lực lần này uy lực đích thật là rất kinh người. Tiên bối, vậy ngươi vừa rồi xem như phạm quy đi. Nếu như không tính mà nói, xem ra ta chỉ có thể xuất động lục tinh khôi lỗi. Cảnh Tuyên đu quáng nhìn xem đại hán. Dựa theo quy tắc, đại hán cũng chỉ có thể dùng đấu sư ngũ cấp thực lực cùng hắn giao thủ. Nhưng mới rồi cái kia một chút, không chỉ có riêng là đấu sư ngũ cấp. Cái gì? Ngươi còn chiếm được lục tinh khôi lỗi? Nghe liếu cảnh Tuyên mà nói, đại hán lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắn biết rõ lục tinh khôi lỗi lợi hại, cơ thể mạnh, tốc độ nhanh, hạt cao, vẫn đánh không chết, nhất định chính là bực thật tồn tại. Cảnh Tuyên đàng hoàng đầu. Đại hán chấn động trong lòng. Lần này liền hắn đều phải có chút sợ hãi, Lục Tinh khôi lỗi lực công kích lớn nhất, thế nhưng là tương đương với đấu sư 9 cấp tuyệt cùng, cho dù hắn đối đầu, cũng không có lòng tin có thể đối phó. Hơn nữa hắn mới vừa rồi còn phá hư quy củ, lập tức chỉ có thể lúng túng tằng hắn một cái, tiếp đó nghiêm mặt nói, "Khụ khụ sáu, cái này coi như ngươi thắng, ngươi có thể vượt qua kiểm tra rồi. Kỳ thực ngươi chỉ cần cho ta nhìn hắc ma giới chỉ, ta liền sẽ để ngươi qua hải. Chỉ là tử, chờ ngươi tiến vào Vũ Vương cung sau đó, cần phải tâm một chút, không muốn tham công cận lợi, phải nhiều hơn quan sát. Tốt, ta có thể giúp cho ngươi nhiều như vậy, ngươi cần phải cố lên a, ta xem trong ngươi." Ha ha ha sáu. Xong, đại hán thân thể đột nhiên biến mất ở trong mây mù. 189 chương 188, chẳng lẽ các ngươi đang chờ ta? Cảnh tuyên đứng tại trên xích sắt hồi tưởng đến lời của đại hán, có chút không hiểu rõ lắm, sau đó bị khe núi gió thổi toàn thân lắc một cái, thực sự cảm thấy có chút lạnh, lúc này mới hồi phục tinh thần lại. A năm, vẫn là đi nhanh lên đi. Cảnh tuyên tăng thêm tốc độ hướng xích sắt phía trước phóng đi. Xích sắt phía trước, bây giờ ba cái hoàng tử hai học viện lớn năm gia tộc lớn nhân, đều thống khổ ngồi xổm ở khe núi vừa nhìn mây mù quẩn trong lòng ngũ vị tạp trần. Ngay từ đầu đại gia còn có thể nhịn được dày vò. Có người quanh chân ngồi xuống luyện công, có người nghiên cứu Vũ Vương cung đại môn, còn có người nhàm chán trên mặt đất vẽ vòng tròn. Thế nhưng là chờ lấy chờ lấy, đám người liền mất kiên trì. Luyện công mở to mắt, nóng nảy ở trung quanh đi tới đi lui nghiên cứu cửa cũng đã mất đi lý trí, âm ầm đối với đại môn không ngừng men kích vẽ vòng tròn bắt đầu cầm trong tay chính là cây gậy, về sau đổi thành tảng đá, cuối cùng đã biến thành vũ khí trên mặt đất phủ đi. Xuy suy hỏa tinh chứa chứa ra, cơ múa người cũng là thân hình như rồng, nội khí vị rất đậm. Tàn sát, ta không chịu nổi. Anh em nhà họ Thạch bên trong lão Tam bắt đầu không chịu nổi, một cái ném đi đá trong tay đứng lên nổi giận đùng đùng hô đều nhanh nghĩ một chút biện pháp, chẳng lẽ cái kia cảnh tuyên bắt tới, chúng ta thật vẫn muốn ở chỗ này chờ cả một đời không thành? Hứa gia nhân cũng triệt để là bị hành hạ không còn tính khí, nghe vậy tức giận quay đầu lại nói, cái kia có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi nguyện ý trở về đem cảnh tuyên cho bắt tới? Đúng a, đi qua cá nhân đem cảnh tuyên bắt tới chẳng phải xong? Hoàng gia trưởng lao nhãn tỉnh sáng lên, ngươi đi. Người chung quanh châm miệng một lời, hoàng trưởng lao im lặng không nói gì. Trên xích sắt chính là cái kia đại hán thực lực thật sự là quá kinh khủng, vừa rồi hắn có thể tới cũng là may mắn, bây giờ tại đi qua, đây không phải là tìm ngươi ngự đi. Cương thượng nghe vậy cũng là cười cười, lắc đầu nói, "Các ngươi đừng quên, lên trời, một lần chỉ có thể đi một cái người, cho dù có người đi qua, cũng bắt được Liêu Cảnh Tuyên, thế nhưng là hai người không thể đồng thời tới, cứ như vậy vạn nhất Cảnh Tuyên nhảy lại trên xích sát, chẳng những hắn không qua tới, vậy ngay cả đi qua bắt hắn chính là cái kia người cũng không cách nào lại tới." Trong mọi người, cũng liền Cương thượng nhất là lý trí. Thất hoàng tử nghe xong đơ đầu, vừa rồi liền muốn, IT, DC thay mặt nhìn tự không phê không gở tờ, hắn đều không nghĩ tới cái này một. Đây chẳng phải là, chúng ta thật sự không có cách nào, chỉ có thể ở ở đây chờ chết." Ngũ hoàng tử nghe xong, lông mày đều phải chọn đến trên chán trong giọng nói đã đầy sát cơ cũng là dường như thế đối với người liền chờ cảnh tuyên nhất cái nhường người nào người đó đều sẽ phát hỏa dầm dầm sáu đúng vào lúc này trên xích sắt truyền đến một hồi đung đưa kịch liệt a các ngươi nhìn mã phong thứ nhất phát hiện lập tức hô đám người cùng nhau đứng lên nhìn xem xích sắt tất cả giận mình xích sắt đang lắc lư lớn như vậy biên độ nhất định là chiến đấu đưa đến đây chính là cảnh tuyên đã cùng đại hán kia giao thủ Khương thượng lập tức khẳng định nói cái tiêu tử rốt cuộc đã đến tàn sát làm ta sợ muốn chết Còn tưởng rằng hàng này gan sẽ cả một đời không lên đây đâu. Thạch Hồ đại hống đại khiếu đạo. Tất cả mọi người rõ ràng thở dài một hơi, chỉ cần cảnh tuyên lên thanh vân lộ, vậy cũng chỉ có hai cái kết quả. Hoặc là vượt quan thành công, thuận lợi tới, hoặc chính là vượt quan thất bại, tiếp đó chết. Chỉ cần hắn chết, đám người liền có thể lập tức mở ra vũ vương cung. Đối với phía trước một lựa chọn, đám người rõ ràng đều càng vui lựa chọn người thứ hai. Hy vọng hắn không vượt quan nổi, cuối cùng chết ở trong khen núi. Ngũ hoàng tử hung tận nói: "Dĩ môn đạo, ta xem cái kia tử cũng không năng lực gì, đại hán kia lại mạnh như vậy, ta xem cảnh tiến lần này là giữ nhiều lợi ích." chết cũng là đáng đợi, một cái thâm sơn cùng cốc tới tử, cũng nghĩ cùng chúng ta tranh võ vương truyền thừa, quả thực là không biết tự lượng sức mình. lôi thần trộn lẫn đạo, thất hoàng tử cũng không có lên tiếng, đáy mắt lập loè tinh quang, có thể thấy được hắn cũng nghĩ nhường cảnh tuyên chết ở đại hán thủ hạ. trong mọi người, chỉ có mộ sơn có chút lo lắng nhìn xem xích sát phương hướng, mi tâm nhíu chặt. lại một lát sau, xích sát cuối cùng khôi phục chắc chắn, đám người nhìn trọng trọng vào xích sát phương hướng, không có động tĩnh. kết thúc chiến đấu, không biết cảnh tuyên là chết hay là sống, tất cả mọi người ở trong lòng âm thầm lờ tới lúc này trong mây mù xuất hiện một đạo hắc ảnh, đám người con mắt không khỏi chừng lớn. hô sáu, mây mù quay cuồng một hồi, cảnh tuyên cuối cùng từ trong mây mù vẩy ra, mấy cái nhảy lên, liền vững vàng rơi vào trên bình đài. hắn vừa đứng vững, đã nhìn thấy trung quanh vây quanh một vòng lớn người, cảnh tuyên sợ hết hồn, theo bản năng làm ra phòng thủ tư thế, kinh ngạc nói, các ngươi như thế nào đều ở nơi này? cảnh tuyên đích thật là có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng bên này không có ai, hơn nữa mấy gia tộc lớn nhân tới phía sau, hẳn là đều đi tìm võ vương truyền thừa, không có đạo lý ở chỗ này chờ hắn nhá. cảnh tuyên rất mê hoặc chẳng lẽ bọn hắn biết ta ở phía sau đi theo, cố ý ở chỗ này chúng ta? Cảnh Tuyên nghĩ, trong lòng càng cẩn thận hơn. chờ ngươi. nghe Liễu Cảnh Tuyên mà nói, đám người nhưng là có mấy cái khí lên tiếng. Cảnh Tuyên, ngươi cho rằng ngươi là ai à? có thể để cho chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, đừng có nằm động. Ngũ Hoàng Tử lập tức mở miệng chào Phúng, một bộ trướng mắt Cảnh Tuyên dáng vẻ. vậy các ngươi đều ở lại đây làm gì? Cảnh Tuyên mê hoặc nhìn Ngũ Hoàng Tử, ta xấu. Ngũ Hoàng Tử há miệng liền muốn ra nguyên nhân, có thể bỗng nhiên tưởng tượng, đã biết sao một chẳng phải là cho Liễu Cảnh Tuyên phách lối cơ hội, chẳng phải là nhường hắn cảm thấy mình rất trọng yếu? Cho nên lời đến bên miệng, Ngũ hoàng tử vừa bất đắc dĩ sửa lời nói, "Tốt ta, chúng ta là đang chờ ngươi." Đáng người cũng là im lặng, có thể lại không nói chuyện có thể. Đáng chết Hắc Ma Vũ Vương, không ít người ở trong lòng mườn rữa, thần chết cái này Hắc Ma Vũ Vương quyết định quy củ. Có thể Cảnh Tuyên nghe xong lời của hắn lại càng thêm tâm, Cảnh giận nói, "Các ngươi chờ ta làm gì? Chẳng lẽ còn nghĩ mưu đồ vật trong tay ta?" Phốc xấu, Ngũ hoàng tử kém phun máu, cũng không còn kiên nhẫn cùng Cảnh Tuyên dài giọng, hét lớn, "Ngươi còn có hết hay không? Ai mà thèm trong tay ngươi vật kia, ngươi có thể không thể ngậm miệng." Hắn kỳ thực còn có lời không có, những người khác cũng đều minh bạch Không phải bây giờ không ham cảnh tuyên đồ trong tay, mà là cũng nghĩ chờ cuối cùng sau khi ra ngoài, nửa đối cảnh tuyên ra tay. Cảnh tuyên cảm giác bọn hắn lời nói đóa đoá, đoá tàng tàng, không khỏi lui ra phía sau hai bước, đi tới mộ sơn bên người, vấn đạo, mộ thuốc, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Ngươi cho ta, cái kia hàng nhân phẩm quá kém, ta không tin tưởng hắn. Cái gì? Nhân phẩm ta kém? Ta xấu? Ta coi như nhân phẩm kém cùng ngươi có quan hệ. Ngũ hoàng tử cảm giác mình lần này thật là muốn hút máu. Mộ sơn mỉm cười, giải thích nói, bên kia có tấm bia đá, chính ngươi xem một chút đi. Bất quá ngươi sau đó liền cùng tại bên người chúng ta, muốn tâm những người khác lấy, mộ sơn lại đối đế đô học viện cái kia đấu sư bắt cấp lão đầu nói, tiền bối, cái này tử cùng chúng ta đế đô học viện có chút ngậm ngùn, còn hy vọng ngài có thể cho phép hắn cùng chúng ta đoạt đường. hồng nguyên lão đầu nhìn cảnh tuyên giả tính toán thoáng mắt, thế là đầu. cảnh tuyên cảm kích một tiếng, cứ như vậy mình tại vũ vương trong mộ cũng không tính là tứ cố vô thân, nói tiếng cảm ơn, tiếp đó đi đến bia đá vừa nhìn nhìn. sau khi xem xong, trong lô mũi lạnh rên một tiếng, nhìn về phía ngũ hoàng tử cùng những người khác đạo, ta cấp ngươi như thế nào không vào trong, nguyên lai like là thiếu ta một người không được à? còn cái gì cố ý đang chờ ta? suy sấu, ngũ hoàng tử sắp càng thêm khó coi. Bây giờ tất nhiên đại gia đô đến đông đủ, vậy thì chuẩn bị đi vào đi." Khương thượng mở miệng, nhưng đại gia đô tụ tới. Thất hoàng tử thừa cơ mang theo Long kiếm nhất cùng Mã Phong còn có mặt trời mới mọc đi tới, tới gần cảnh tuyên đạo, "Cảnh Tuyên, đi vào về sau theo ta cùng một chỗ, đại gia cùng một chỗ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau." Phía trước tại qua Thanh Vân Lộ thời điểm, lục sông chết, bây giờ thất hoàng tử thực lực cũng là đại giảm, bây giờ lại muốn lôi kéo Cảnh Tuyên. Cảnh Tuyên nhìn thất hoàng tử một mắt, phía trước tại Vạn Thú Tháp, thất hoàng tử còn nghĩ buộc hắn đem mấy thứ đều giao ra, bây giờ lại tới kéo lúng hắn, cái này khiến Cảnh Tuyên trong lòng đối với thất hoàng tử rất khinh thường nhưng mà cũng không hoàn toàn phải mặt, vì vậy nói, không cần thất hoàng tử, ta vẫn cùng đế đô học viện người đang cùng một chỗ tốt hơn. Thất hoàng tử sắc mặt trầm xuống, bất quá rõ ràng cũng biết bây giờ không thể nhiều thẳng đứng địch nhân, cũng liền thôi. Đám người tụ tập tại Vũ Vương cung trước cửa, 20, 30 người bàn tay đều dính vào cửa cung bên trên. Tam hoàng tử đạo, chờ sau đó ta đến 123, đại gia liền cùng một chỗ phát lực. 16, 26, 3, 26. Đám người cùng một chỗ phát lực, một tiếng ầm vang, Vũ Vương cung đại môn lập tức rung động một tiếng, xe dịch đứng lên. Mở Đám người nhãn tỉnh sáng lên, trên tay tiếp tục tăng lực. Ầm ầm sáu. Vũ Vương cung to lớn cửa cung chậm rãi đẩy ra, theo sát lấy một tia sáng trắng liền từ phía sau cửa bắn đi ra, đám người vội vàng dùng tay che lại con mắt, chỉ cảm thấy bên tai có gió thổi qua, cũng không mấy liệt. Quên thân cũng lập tức cảm giác thật giống như bị một cô rất nồng nặc linh khí vây quanh. Chờ qua một hồi, chờ cảm giác gió mạnh yếu xuống sau đó, mọi người mới thả tay xuống hướng cửa cung phía sau nhìn lại, không khỏi cả đám đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy xuất hiện ở trước mắt, là một cái to lớn bạch ngọc cung điện, bên trong hết thảy đều là bạch ngọc chế tạo. Bạch Ngọc cây cột, bàn Bạch Ngọc tử, Bạch Ngọc ghế, Bạch Ngọc giả sơn sáu, làm cho người nhìn chợn mắt liễu lươi, tâm thần thanh thản. Thủ đuốt thật lớn a, mọi người không khỏi sợ hãi thánh phục. Dung nhiều như vậy Bạch Ngọc chế tạo ra dạng này một cái cung điện to lớn, dung đại thủ đuốt không quá đáng chút nào. Đám người không tự chủ được đi vào trong cung điện, chỉ cảm thấy trong điện linh khí nồng đậm mà tinh khiết, đi ở bên trong, tựa như đắm chìm trong ba tháng dưới ánh mặt trời, gió xuân hiu hiu, toàn thân sảng khoái. Cảnh tiên gia bị dạng này một cái cung điện to lớn cho rung động. Nhưng hắn rất nhanh liền từ loại này trong rung động thanh tỉnh lại, hắn bỗng nhiên vang lên phía trước đại hán đối với lời của hắn. 6. Chờ ngươi tiến vào Vũ Vương cung sau đó, cần phải tâm một chút, không muốn tham công cận lợi, phải nhiều hơn quan sát 6. Cảnh Tuyên nhíu mày, lẩm bẩm, không muốn tham công cận lợi, nhiều quan sát. Đây không phải là càng là đặt tại tên trên mặt đồ vật càng phải tâm, mà một chút địa phương không đáng chú ý mới có đồ tốt. Và, ở đây lại có tinh phẩm vũ khí. Liên tại Cảnh Tuyên suy xét đại hán lời nói thời điểm, trong đại điện đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, tất cả mọi người trong nháy mắt đều bị hấp dẫn lấy hướng trước mặt đi đến 6. 190 chương 189, nhặt nhanh chỗ tốt nghe được tiếng kia khoa chương tiếng la, Cảnh Tuyên rất khinh thường nhếch miệng. Oa, tinh phẩm vũ khí nghe xong cũng rất giả cỡ nào thấp kém cỡ nào dung tục cỡ nào xấu tóm lại chính là đồ nhà quê trả lại cho các ngươi là cái gì thế gia nhân vật đâu chẳng lẽ liền tinh phẩm vũ khí cũng chưa từng thấy sao cảnh tuyên đối với đại thế gia bắt đầu khinh bị. thế gia người cũng bất quá như thế bất quá đợi hắn đi đến phía trước thấy rõ trong đại điện giả sơn trung quanh làm nền lấy mười mấy thanh cực phẩm vũ khí lúc miệng cũng trong nháy mắt mở lớn cơ hồ có thể nhét vào một cái trứng nống hoảng sợ nói a wow, thật là nhiều tinh phẩm vũ khí so sánh dưới sẽ không có người khinh bỉ hắn bởi vì những người khác bây giờ trong lòng đều ở đây kinh hô một câu nói kia chỉ thấy một cái không lớn không thể giả sơn đứng sừng sững ở đứng sững ở đại điện phía cạnh dưới hòn non bộ có thủy mà giả sơn liền đứng sừng sững ở đứng sững ở ao nước phía trên bốn phía cỏ xanh bên trong ném mười mấy thanh tinh phẩm vũ khí xem như trang trí quá xa xỉ quá kinh người tinh phẩm vũ khí ở đây thế mà chỉ là vật trang sức phẩm dung động này đế đô các đại thế lực trong mắt hiện tại bọn hắn mới biết được cái gì là hảo nhớ tới di vãng bọn họ xa xỉ cùng cái này so với đứng lên cũng không tính là cái gì vù vù sáu mọi người ở đây còn tại dung động ở giữa bên cạnh lập tức liền có một thân ảnh nhanh chóng hướng giả sơn mười mấy thanh tinh phẩm vũ khí bắt tới dừng tay thạch gia lão đại thạch long đầu tiên phản ứng lại lập tức hét lớn một tiếng theo sát phía sau liền truy liều thượng đi mà lúc này những người khác mới đều phản ứng tới ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy thứ nhất xông lên lại là long kiếm nhất long kiếm nhất thân hình như tiễn tốc độ nhanh như lưu tình lóe lên đã đến trên núi giả khẽ vươn tay liền vứt đi ba thanh tinh phẩm vũ khí thạch long theo sát phía sau phất ống tay háo một cái cũng thu bốn thanh tinh phẩm vũ khí hai người đang muốn hướng những vũ khí khác chảo lúc những người khác đều phản ứng tới lập tức ra tay trang diện lập tức lâm vào hỗn loạn phanh phanh phanh sáu trên núi giả vũ khí trong nháy mắt bị tranh đoạt mà khoảng không lập tức đã có người bắt đầu ra tay rồi hoàng gia các ngươi thế mà theo ta cướp một thanh vũ khí bên cạnh đông bình học viện trong tay có hai thanh các ngươi tại sao không đi cướp hứa ra IT, DC xì thay mặt dình tơ không e không gờ tơ trưởng lao giận dữ hai nhà mới vừa rồi còn là liên minh trạng thái thế nhưng là tại lợi ích dụ hoặc phía dưới liên minh chi thế lập tức sụp đổ hoàng gia cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém một tay bắt lấy thân kiếm đạo phía sau ngươi lôi ra cũng lấy được ba thanh ngươi tại sao không đi cướp bọn họ ngươi sáu Lão thất phu, ta với ngươi liều mạng. Hứa, hoàng hai nhà lập tức lâm vào tranh đoạt chiến. Sau lưng, Thẩm Thu trong tay cướp được một cái tinh phẩm vũ khí, thế nhưng là lập tức liền bị Tam hoàng tử nhân bao vây. Đem vũ khí giao ra. Tam hoàng tử dẫn đầu, đi theo phía sau thạch ra ba huynh đệ, từng bước ép sát, khí thế lăng lệ. Thẩm Thu sắc mặt khó coi gào lên, "Tam hoàng tử, ngươi thật chẳng lẽ muốn đối ta thẩm ra ra tay?" Tam hoàng tử lại mặt không màu sắc, lạnh nhạt nói, "Ở đây, liền không có Tam hoàng tử cùng Thẩm gia, chỉ có lợi ích, đem vũ khí giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Thẩm Thu bên cạnh chỉ có một Thẩm Bình Vân, Những người khác lần này chết hết. Đối mặt thực lực mạnh mẽ Tam hoàng tử, hắn căn bản cũng không có chống lại sức mạnh. "Hảo, đồ vật ta cho ngươi, thế nhưng là chờ sau khi ra ngoài, cũng đừng trách ta thẩm gia cùng ngươi thế bất lưỡng lự." Thẩm Thu không cam lòng liền thích cái kia vũ khí ném ra, chỉ có thể lưu lại một câu nói thoại. Tam hoàng tử không thèm để ý chút nào tiếp nhận vũ khí, lạnh nhạt đạo: "Tùy thời xin đến chỉ giáo." Tại lợi lớn trước mặt, Tam hoàng tử căn bản cũng không e ngại thẩm gia. Lấy được trầm gia vũ khí sau đó, Tam hoàng tử lập tức lại đánh về phía một cái khác mục tiêu một bên khác, Đế Đô Học Viện Hồng Nguyên lão đầu tăng thêm mộ sơn hòa đế tuấn, ba người cầm trong tay đến rồi năm thanh tinh phẩm vũ khí, bây giờ đang gặp Ngũ hoàng tử Hòa Lôi nhà Liên Thủ. Ngũ hoàng tử Hòa Lôi nhà lần này ra tay chậm, đều mới cướp được một thanh vũ khí, hai nhà lập tức liên thủ, đem mục tiêu khóa chặt ở Đế Đô Học Viện trên thân. Thất hoàng tử một đội lúc này cũng đang cùng Đông Bình Học Viện người đánh nhau, cả hai thế lực bình quân, trong lúc nhất thời chẳng có không xong. Ngắn ngủn thời khắc, toàn bộ giả sơn phủ cận đều trở thành mọi người chiến trường, ở tại bọn hắn đánh khí thế ngất trời thời điểm, chỉ có cảnh tuyến nhất cá nhân độc chiến tại chiến đấu ngoài vòng tròn, nhìn xem bọn hắn tranh đoạt. Thật kịch liệt a. Cảnh Tuyên chính mắt thấy mọi người tại dưới lợi ích, liên minh trong nháy mắt tan rã toàn bộ quá trình, cũng mắt thấy Tam Hoàng Tử tại tranh đoạt một nhà sau đó, sau đó đem mục tiêu ngắm ở nhà mình Minh đệ Ngũ Hoàng Tử trên thân. Đối với cái này một màn, Cảnh Tuyên ngoại trừ kinh ngạc còn âm thầm gọi tốt, hảo, chơi chết hắn. Có thể cảm thấy mình như thế quá vô sỉ, Cảnh Tuyên cuối cùng lựa chọn ngậm miệng. Mười mấy thanh tinh phẩm vũ khí trở thành đám người tranh đoạt đối tượng, Cảnh Tuyên phía trước lúc đầu cũng nghĩ động thủ, thế nhưng là về sau nghĩ tới phía trước tại Thanh Vân lộ bên trên, đại hán kia cho mình lời nói, muốn tâm cẩn thận, không muốn tham công liều lĩnh. Về sau Cảnh Tuyên liền bình tĩnh lại. Hắn vừa cẩn thận tưởng tượng, chính mình vốn chính là mục tiêu công kích, các đại gia tộc đều nghị xuống tay với hắn. Nếu như lúc này lại đi cướp, e rằng lập tức sẽ trở thành tất cả mọi người vây công đối tượng. Mà một màn trước mắt cũng xác nhận suy đoán của hắn, phải cẩn thận quan sát, không muốn tham công liều lĩnh. Cảnh tuyên đối với câu nói này rất tán thành. Tốt ta, các ngươi chậm rãi đánh đi, có các ngươi tranh đoạt công phu, ta còn không bằng đi địa phương khác đi lún quanh. Thế là cảnh tuyên quay người rời đi giả sơn phụ cận, tại trung quanh đi dạo lên. Đi chưa được mấy bước, cảnh tuyên thấy được một gian phòng lỗ, mở cửa đi vào xem xét, bên trong bày đầy lâm lang mãn mục vật liệu luyện khí, tại nhà trung đường còn có một cái luyện khí đài phía trên để rất khác nhau truy hết thảy ba thanh cầm lên xem xét rõ ràng đều là tinh phẩm vũ khí ở đây tiện tay thế mà đều có thể nhặt được tinh phẩm vũ khí không biết bọn hắn còn ở bên ngoài tranh cái gì cảnh tuyên cảm thấy mình mới vừa quyết định thực sự quá sáng suốt thu hồi trên bàn ba thanh truy cảnh tuyên lại quan sát một chút luyện khí đài luyện khí trên đài hiện đầy đủ loại vết đao cùng cái hố nhỏ nhìn ra được cái này luyện khí đài chủ nhân trước đó chắc chắn thường xuyên ở đây luyện khí thậm chí cảnh tuyên cảm giác liền cái này luyện khí đài tựa hồ cũng trở thành một kiện to lớn vũ khí hơn nữa cảnh tuyên đứng tại luyện khí bên bàn cảm giác lòng của mình rất dễ dàng liền bình tĩnh lại trong lòng trong suốt cái này khiến hắn hơi hơi giật mình đồ tốt ta có dạng này luyện khí đài e rằng luyện khí thời điểm sẽ không sợ bị quấy rầy luyện khí cũng có thể làm ít công to cảnh tuyên nhãn tỉnh sáng lên tiếp đó vung tay lên đem toàn bộ luyện khí đài cũng cho thu vào hắc ma trong giới chỉ tiếp đó hỏa lô cũng không bỏ qua tôi kiếm chỉ đồ tốt nhóm lửa dương mang đi nô đồng mục có bao nhiêu cầm bao nhiêu cảnh tuyên bất cắt tại phòng luyện khí bên trong vơ vét cuối cùng phát hiện hẳn là đem toàn bộ phòng luyện khí đều dọn đi nơi này tất cả đối với tại luyện khí xưa tới cũng là quý báu nhất khí cụ Cú may hắc ma trong giới chỉ không gian chứa đồ đủ lớn, chờ Cảnh Tuyên đem toàn bộ phòng luyện khí đều dời hết, hắc ma trong giới chỉ cũng mới bất quá chiếm một phần mười tích mà thôi. Như thế nhẹ nhóm liền thu được nhiều như vậy đồ tốt, xem ra đại hán kia lời nói quả nhiên không sai. Đi ra phòng luyện khí, Cảnh Tuyên hướng giả sơn bên kia liếc mắt nhìn, phát hiện còn có người tại chiến đấu, chỉ là những người còn lại cũng là cường giả cùng cường giả ở giữa độ sức. Cảnh Tuyên giãn mặc kệ, theo con đường liền hướng phía trước tiếp tục đi, cùng đi theo đến rồi một gian phòng ngủ, bên trong hết thảy cũng đều là bạch ngọc chế tạo. Dương bạch ngọc, bàn bạch ngọc ghế dựa, bạch ngọc ngăn tủ, bạch ngọc tấm gương. Bên trong bài trí ngược lại là rất đơn giản. Đi vào, Cảnh Tuyên phát hiện tại cửa cửa sổ bàn tự biên để một quyển sách, đi lên trước xem xét, chỉ thấy sách trang địa viết: Luyện khí tâm đắc. Đây chẳng lẽ là hắc ma Vũ Vương cả đời luyện khí tâm đắc? Cảnh Tuyên đại vui, mở ra tờ thứ nhất xem xét, cũng chỉ gặp viết: Luyện khí giả, dùng vạn vật làm một thể, trong lòng có khe rảnh, thì vũ khí tự thành, ngưng thiên địa chi khí, tụ vạn vật chi linh, dù là tài liệu là chất lượng kém tài liệu, cũng có cơ hội luyện thành cực phẩm sáu. Cái gì? Liên cấp thấp nhất tài liệu đều có thể luyện chế thành cực phẩm vũ khí? Cảnh Tuyên xem xong tờ thứ nhất, bị phía trên màn nói chấn chợn mắt lưu luyến. Nơi này luận thực sự thật bất khả tư nghị. Cảnh Tuyên bản thân bây giờ thực lực đã đạt đến áo bào đen cấp 7 luyện khí sư tu vi, hắn đối với luyện khí không dám đỉnh phong tạo cực, thế nhưng xem như riêng một ngọn cờ, nhưng hắn luyện khí cũng biết, muốn luyện chế ra phẩm chất cao nhất vũ khí, dùng tài liệu cũng nhất định phải tốt hơn mới được, nhưng mà Hắc Ma Vũ Vương lại, chỉ cần có thể ngưng kết thiên địa chi khí, căn cứ vạn vật chi linh, cho dù là cấp thấp nhất tài liệu cũng có thể luyện chế thành cực phẩm vũ khí, cái này thực sự làm hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Cảnh Tuyên bình tĩnh một chút tâm thần, vì tìm ra đáp án, hắn tiếp tục nhìn xuống. Ta Hắc Ma Vũ Vương Một đời ngang dọc đấu thần đại lục ngàn năm, ngoại trừ bản thân thực lực bên ngoài, còn dựa vào ba món đồ, đây là ta lớn nhất át chủ bài. Một, chính là Luyện khí, tại đấu thần trong đại lục, luân luyện khí ta xưng đệ nhị, không người dám xưng đệ nhất, ta tiêu phí 500 năm thời gian, nghiên cứu như thế nào luyện chế cực phẩm vũ khí, phía sau một chiêu ngộ đạo, phải hack ma luyện khí pháp, luyện chế ra kiện thứ nhất cực phẩm vũ khí, phía sau cảm giác quá lãng phí tài liệu, dùng tối cấp tài liệu luyện chế ra cực phẩm vũ khí, vậy không xem như tối cấp luyện khí sư 6. Cảnh Cân nhìn rung động trong lòng không thôi. Hack ma vũ vương thế mà tiêu phí 500 năm thời gian mới nghiên cứu ra như thế nào luyện chế cực phẩm vũ khí. Có thể thấy được cực phẩm vũ khí là biết bao nhiêu thấy. Về sau lại tinh nghiên mấy chục năm, vừa mới sắp tối ma luyện khí pháp tu phải đại thành, phía sau luyện chế lại một lần một thanh vũ khí, lấy cấp thấp nhất tài liệu luyện chế, lần thứ nhất luyện chế thành tinh phẩm, tự giác thất bại, hủy chi. Lần thứ hai luyện khí tinh phẩm chiến cấp, vẫn là thất bại, hủy chi. Lần thứ ba sau đó, cuối cùng dựa vào tụ linh chi phát triển, đem vũ khí luyện chế thành cực phẩm, đến thời khắc này mới biết, vũ khí đến cực phẩm sau đó sẽ không còn phẩm cấp 6. 6. Cảnh Tân nhìn ngậm miệng im lặng. Hắc Ma Vũ Vương thất bại 2 lần, lần thứ 3 thế mà thật sự dùng bình thường nhất tài liệu luyện chế được cực phẩm vũ khí thực sự thật bất khả tư nghị khó trách Hắc Ma Vũ Vương dám tự sương chính mình luyện khí đệ nhị không người dám sương đệ nhất Hắc Ma Vũ Vương luyện khí tạo nghệ thật sự là chỉ có thể làm cho người nhìn theo bóng lưng Cảnh Tuyên trong lòng cảm khái Lời bạc mặt chính là Hắc Ma Vũ Vương chính mình liên quan tới luyện khí tâm đắc cùng với ghi lại chính hắn độc chế Hắc Ma luyện khí pháp đều ghi chép ở phía trên Cảnh Tuyên sau khi nhìn kích động trong lòng không thôi ngón tay đều có chút run nhẹ nhẹ so với cái gì tinh phẩm vũ khí địa cấp cung pháp cái này luyện khí tâm đắc mới là bảo vật lớn nhất 191 chương 190 Vũ Vương truyền thừa Cảnh Tuyên tiếp tục xem tiếp. Ta có thể ngang dọc đấu thần đại lục đệ nhị dựa dẫm, chính là hắc ma giới chỉ, này giới chỉ đến vũ vương cảnh giới, nhưng có 10 vạn tầng lực, lại có cường địch, tại nặng 10 vạn cân lực phía dưới thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, đây chính là ta đệ nhị bảo vật. Lên hắc ma giới chỉ, cảnh duyên bất tự chủ đầu, cái này thực sự không có gì, thật là rất lợi hại. Ta đệ tam dựa dẫm, chính là bản thân độc chế thiên cấp công pháp hắc ma thần công, mặc dù tiếp tục, nhưng mà huy lực vô tận. Bản vương tam đại dựa dẫm đều đặt ở cái này vũ vương trong mộ, lưu lại chờ người hữu duyên có được, truyền thừa ta chi võ đạo sáu. Xem xong hắc ma vũ vương mà nói. Cảnh Tuyên trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Thiên cấp công pháp, đây tuyệt đối là mỗi một cái võ giả đều tha thiết ước mơ công pháp bí kĩ, không nghĩ tới Hát Ma Vũ Vương thật sự đem hắn thần cung lưu tại cái này Vũ Vương trong cung. Hát Ma giới chỉ đã chiếm được, bây giờ lại có cái này luyện khí tâm đắc. Hát Ma Vũ Vương hai đại bảo vật ta đã nhận được thứ hai, chỉ là Hát Ma thần công không biết bị đặt ở nơi nào. Cảnh Tuyên xem xong luyện khí tâm đắc bên trên Hát Ma võ Vương lưu hạ mà nói, tiếp đó nhanh chóng tâm cẩn thận cất chứa đứng lên. Hắn không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy, vừa tiến đến liền được cái này tâm đắc, nếu như vừa rồi hắn không có rời đi giả sơn, mà là cũng cùng nhau gia nhập tranh đấu lời nói. Vậy cái này bản tâm phải cũng không biết sẽ rơi vào trong tay ai. Nghĩ tới đây, Cảnh tuyên đối với cái kia trên xích sắt đại hán dâng lên một tia cảm kích. Nhanh đi địa phương khác tìm một chút. Cảnh tuyên đi ra phòng ngủ, lại hướng căn phòng bên cạnh đi đến. Nhưng mà lúc này, trên núi giả chiến đấu cũng đã kết thúc, tại Đế Đô học viện cùng Tam hoàng tử thực lực cường đại phía dưới, hai nhà bọn họ riêng phần mình lấy được 5 6 thanh tinh phẩm vũ khí, mà gia tộc khác, Tam hoàng tử lấy được 3 thanh, Lôi gia lấy được một cái, đến nội gia tộc khác, nhưng là một thanh cũng không có ở giữa chiến đấu, Đông Bình học viện người bị Tam hoàng tử nhân giết đi một cái, Khương gia võ giả cũng có hai cái bị trọng thương. Ngũ Hoàng Tử dựa vào Sùng Chiến Thiên, Bảo Hộ mới khỏi bị gập nạn, bất quá tới tay vũ khí vẫn là bị Tam Hoàng Tử đoạt đi. Đáng giận, Nam Hoàng Tử cảnh đằng nhìn xem cảnh Trần bóng lưng, hận răng đều nhanh cắn nát. Hiện nay thủ hạ của hắn, IT, DC thay mặt dỉn tờ không tê không gờ tờ, cũng liền còn lại Sùng Chiến Thiên một cái đang bảo vệ hắn, những người khác cũng tất cả đều chết hết, có thể nói là tổn thất nặng nề. Kết thúc chiến đấu, Tam Hoàng Tử mang theo thạch gia Tam huynh đệ, lạnh lùng nhìn Đế đô Học viện người một mắt, liên tục cân nhắc sau đó, biết bản không được Đế đô Học viện, chỉ có thể quay đầu rời đi. Chúng ta đi. Tam Hoàng Tử nhiều người thực lực mạnh mẽ. Rất nhiều trong thế lực, không người có thể đơn độc ngự khí chống lại. Chính là Đế đô học viện cũng phải kiên kỵ ba phần, thạch gia Tam huynh đệ liên thủ, thực lực không thể rõ xét, chính là Hoàng Nguyên cái này, đấu sư bắt cấp lao đầu cũng không dám có thể thủ thắng. Đợi đến Tam hoàng tử mang người rời đi, những người khác đều không có cam lòng, có thể cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi. Chúng ta vẫn là nhanh đi địa phương khác đi loanh quanh, không chắc còn có thứ càng tốt đang chờ chúng ta. Hứa gia hòa hoàng nhà tranh đấu nửa ngày, cuối cùng vẫn là liền một cái mà đều không mở được, hai nhà nhìn một chút Tam hoàng tử thực lực, cuối cùng bất đắc dĩ lại cùng đi tới. Đối với Bất quá vẫn là tách ra cùng bọn hắn đi, bằng không vạn nhất đụng tới đồ tốt, cuối cùng không chắc còn muốn bị cướp. Hoàng gia thật sự bị cướp sợ. Bây giờ hoàng gia cũng liền còn lại hai người, hoàng gia trưởng lao cùng hoàng vĩnh, Hứa gia cũng liền còn lại Hứa gia trưởng lao cùng Hứa chết, hai nhà nhìn nhau, một loại đồng bệnh tương liên cảm xúc tại hai nhà lan tràn. Hứa gia nhìn một chút hoàng gia, cuối cùng nói, hai nhà chúng ta nhất định phải có một quân tử ước hẹn, sau đó hai nhà chúng ta mặc kệ lại nhìn thấy vật gì tốt, ai lấy trước được tay chính là của người đó, một nhà khác không thể tại xuất thủ tranh hoặc ở trong lòng ngẫm nghĩ, cái này một nhất thiết phải phát thế động, bằng không mà nói hai nhà chúng ta ai cũng không có cách nào lại tin tưởng đối phương, ngươi đúng không? tàn sát, còn không phải vừa rồi ngươi tự cùng chúng ta cướp, bây giờ còn theo ta cái gì quân tự ước hẹn? đi ngươi đại gia. hoàng gia trưởng lão trong lòng không ngừng mền rủa, nhưng mặt ngoài không khỏi đầu. đạo, hứa trưởng lão có đạo lý, vậy cứ dựa theo ngươi xử lý. chúng ta thể, nếu như sau đó nhìn thấy hứa gia lại lấy được đồ tốt, như còn có tâm làm loạn, liền vạn tiễn xuyên tâm, chết không yên lành. ngươi xem cái này lợi thể như thế nào. hứa gia trưởng lão nghe xong trầm ngâm một chút, đạo, không được, cái này thề độc còn chưa đủ độc. Ngươi dạng này phát, nếu như sau đó nhìn thấy hứa ra lại lấy được đồ tốt, như còn có tâm làm loạn, liền nguyện bị trời phạt, chết không có chỗ chôn, sau khi chết còn bị đánh vào 18 tầng địa ngục, vinh thế không được siêu sinh, gia tộc con cái cũng sẽ bị đời đời kiếp tiếp mình rửa, sinh nhi tử không có gì, gì sinh nữ nhi liền vì ký nữ. Liên cái này lời thể, ngươi đi theo ta phát một lần. 6. Hoàng gia trưởng lão cùng hoàng quynh nghe vậy trợn mắt lưu lưỡi. Em gái ngươi a, có cần ác như vậy hay không a? Nghe thế lời thể, hoàng gia trưởng lão cũng cảm giác toàn thân rất run. Quá ác độc. Đi, xem như ngươi lợi hại. Quan gia trưởng lão không thể không cùng hứa ra cùng một chỗ, phát cái thế độc, tiếp đó hai nhà mới xem như triệt để đã đạt thành hiệp nghị, cùng một chỗ hướng phía bên phải đi đến. Khác tất cả nhà người, cũng đều có mình tính toán, đều không hẹn mà cùng đi vòng Tam hoàng tử cùng các thế lực cường đại, nhau nhau tản ra tiến nhập Vũ Vương cung nội điện. To lớn bạch ngọc Vũ Vương cung, kiến tạo hoàn toàn giống như là một cái trang viện. Phía trước có phòng, đằng sau có hoa viên, còn có hậu viện, trong nội viện có hoa viên, nước chảy, giả sơn, đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có đàn dược phòng, thư phòng, phòng luật lý, phòng bếp chờ gian phòng, cũng lạ một mực cũng có các đại gia tộc nhân ở bên trong dạo qua một vòng, không ít người thu hoạch tương đối khá. nửa đường gặp phải liễu cảnh tuyên, phần lớn người cũng không tâm tư đi tìm cảnh tuyên phiền phước, đều đối hắn làm như không thấy. Khác thường như vậy cử động, ngược lại khiến cho cảnh tuyên lên lòng nghi ngờ. bọn hắn thế mà đều sẽ đối với ta làm như không thấy, cái này đánh là cái gì chú ý? cảnh tuyên nhíu chặt lông mày, lấy đồ trên người hắn, đủ để khiến bất luận kẻ nào đổ vật. cho dù phía trước không có động thủ, là lo lắng người không tới cùng tiến không tới, vậy bây giờ cũng không nên sẽ bỏ qua hắn. nhưng hôm nay những người này hết lần này tới lần khác đều đối hắn làm như không thấy chẳng lẽ bọn họ là tính toán đợi sau khi ra ngoài nữa đối trả cho ta cảnh tuyên nhìn xem đi qua lôi gia tam huynh đệ trong lòng ngầm sinh nghi ngờ một bên khác đi qua phòng luyện đan lấy được mấy bình tăng nguyên đan lôi gia tam huynh đệ chỉ là lạnh lùng ngắm liêu cảnh tuyên một mắt sau đó liền đi xa chờ cách viện chi phía sau lôi thần mới quay đầu quét liêu cảnh tuyên bóng lưng một mắt khoe miệng lạnh buốt đạo để cho ngươi tử đang đắc ý một hồi chờ ngươi sau khi ra ngoài nhìn ngươi còn không phải thành thành thật thật đem mấy thứ cũng giao đi ra bây giờ liền xem như đạt được bất kỳ đồ vật cuối cùng cũng là chúng ta dãy mần cũng cùng một chỗ cười lạnh một tiếng đi chúng ta dành thời gian yêu lôi dương dẫn đầu tiếp tục hướng những phương hướng khác đi đến cảnh tuyên nhìn xem bọn hắn từ phòng luyện đan rời đi cũng nhìn thấy bọn hắn quét qua chính mình đối với mình ngờ tới không khỏi càng thêm chắc chắn quả nhiên là có mưu đồ khác cảnh tuyên cầm trong tay một cái bình sứ trên đó viết đại hoàn đan chữ sau đó tay khẽ đảo liền đem đồ vật thu vào hắc ma giới chỉ so với hắn lôi gia tam huynh đệ muốn tới sớm đã sớm đang luyện đan phòng lục xoát một vòng mỗi dạng thuốc đều cầm mấy bình chỉ là lưu lại một bộ phận đan dược ở bên trong mà thôi hắn không có cầm song chính là vì không khiến người ta sinh nghi sẽ hoài nghi đến hắn hừ đã các ngươi mưu đồ làm loạn, liền thấy thời điểm các ngươi có phải hay không thật sự có bản sự có thể lưu lại ta. Cảnh Tuyên đấy mắt thoáng qua một đạo sắc cơ, dưới mắt suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, chỉ có tìm được võ vương chuyện thừa mới là trọng yếu nhất. Cảnh Tuyên tiếp tục hướng về sau viện xâm nhập, đi một vòng lớn, Cảnh Tuyên phát hiện gia tộc khác cũng đều là đối với hắn làm như không thấy, đồng thời ánh mắt nhìn hắn, nhưng lại giống như là nhìn một người chết đồng dạng. Cảnh Tuyên dã không quan tâm, cuối cùng nhìn thấy tất cả mọi người đều tụ tập đi về phía hậu trạch, lúc này mới đi theo. Đi tới hậu trạch, phía trước đã đứng không ít người, đế đô học viện người thứ nhất đến, đi theo là Tam Hoàng tử bọn hắn bây giờ đám người đứng ở phía sau chạy một mảnh quảng trường phía trước mắt thấy một tòa bia đá to lớn đứng sừng sững ở đứng sững ở giữa sân tòa kia bia đá cao chừng 10 trượng rộng 2 trượng phía trên khắc lấy bốn chữ lớn võ đạo truyền thừa nhìn thấy bốn người này tất cả mọi người ở đây đều không hẹn mà cùng hô hấp biến nặng nề võ vương truyền thừa tìm lâu như vậy rốt cuộc tìm được võ vương truyền thừa ha ha ha sáu rốt cuộc tìm được cái này võ vương truyền thừa phải là của ta phải là của ta ha ha ha sáu đánh dám truyền thừa này phải là của ta mới đúng ai dám giành giật với ta người đó liền chết Nhìn xem tấm bia đá kia, còn không có biết rõ ràng đến cùng gì tình huống, phía trước đã có người bắt đầu tranh đoạt đứng lên. Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử đồng thời nhào về phía bia đá, thế nhưng là Thạch Long Thạch Hổ bọn hắn cũng phốc liêu thượng đi, chính là lòng kiếm nhất mấy người cũng đều hướng liêu thượng đi. Giờ khắc này, tựa hồ tất cả mọi người đều đã mất đi lý trí, cùng nhau đánh về phía bia đá. Phanh! Đột nhiên, một cỗ lực lượng thần bí từ trên tấm bia đá truyền ra, lập tức đánh bay tất cả mọi người. Oanh sáu! Tam hoàng tử bọn hắn tại chỗ bị đánh bay, té lăn trên đất, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, tiếp đó trong mắt trong nháy mắt khôi phục một mảnh thanh minh. Nguy hiểm thật! vừa rồi ta giống như nhìn thấy chính mình trở thành vũ vương lâm vào một mảnh trong ảo cảnh mặt ta cũng là thật là đáng sợ huyễn cảnh a tấm bia đá này có gì đó quái lạ có một màn này không còn có người dám tới gần bia đá vừa rồi những người kia toàn bộ đều là lâm vào huyễn cảnh mới có thể mất lý trí chuyện gì xảy ra tại sao sẽ như vậy lôi gia tam huynh đệ nhìn xem bia đá có chút phẫn nộ lúc này trong hư không đống nhiên anh một tiếng bia đá chấn động một đạo thiêu đốt liệt bạch quang từ trên tấm bia đá tỏa ra chiếu sáng toàn bộ bạch ngọc cung tia sáng loá mắt đám người chê mắt Giữa sáng sau đó trầm rãi ngưng kết, dần dần trong hư không lưng tụ ra một cái vóc người vĩ ngạn, tướng mạo cương nghị nam tử. Nam tử kia khệ miệng mỉm cười nhìn đám người, mặc dù chỉ là hư ảnh, trên thân lại tản ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ, thế không thể đỡ khí thế. Đám người mở mắt ra, nhìn thấy cái kia trong hư không nam tử phía sau, cùng nhau toàn thân đại chấn, đang cảm thụ đến vẻ này uy áp cường đại phía sau, không khỏi cùng nhau hoảng sợ nói, hắc ma vũ vương. 192 chương 191, lần nữa nhặt nhạnh chỗ tốt bên trong hư không, nam tử mỉm cười mà đứng, tóc hắn bay lên, quần áo băng rùa, một thân khí vương giả tự nhiên mà phát, nhìn xuống chúng nhân, quân lâm thiên hạ. Hắc Ma Vũ Vương. Cái này dám Sư Vũ Vương bên trong người thứ nhất siêu cấp nhu nhân, bây giờ mọi người ở đây trước mặt. Nhìn xem hư ảnh, tất cả mọi người đều có loại cảm giác hít thở không thông, thậm chí có người đang cường đại kia uy áp bên dưới, hai chân có chút như nhũn ra, muốn quỳ xuống thảm bại. Tất cả mọi người đều bị rung động. Chúc mừng các ngươi, rốt cuộc tìm được ta, cũng tìm được ta lưu lại truyền thừa. Ta Hắc Ma Vũ Vương một đời ngang dọc đấu thần đại lục, chiến vô số cường giả mà không bại, cảm giác tịch mịch dày đặc, phía sau truy cầu võ thần đại đạo, lại không nghĩ cuối cùng bỏ mạng tại Vũ Thần chi trên đường 6. Hắc Ma Vũ Vương mới mở miệng, lại lần nữa làm cho tất cả mọi người toàn thân chấn động. Vũ Thần Chi lộ cảnh tuyên giả trong lòng cùn loạn. Mọi người đều biết, Đại Gia Đô biết tại đấu sư phía trên là đấu tướng, mà đấu tướng phía trên là Vũ Vương, nhưng ai cũng không biết, tại Vũ Vương phía trên lại còn có Vũ Thần Chi. Càng làm bọn hắn hơn bất khả tư nghị là Hắc Ma Vũ Vương người cường đại như vậy vật, thế mà đều mệnh tang ở Vũ Thần Chi trên đường, không biết thật là là thế nào một con đường. Đám người ổn định lại tâm thần, tiếp tục nghe Hắc Ma Vũ Vương cảm khái. Ai sáu võ thần a, đây là tất cả võ giả tụt cùng nhất cảnh giới. Ta Hắc Ma Vũ Vương truy cầu mấy chục năm thế nhưng là vẫn như cũ không thể được, liền tại sinh mệnh lâm chung lúc, lập xuống cái này một tòa vũ vương cùng, chính là muốn tìm được truyền nhân, như có cơ hội lại xông vũ thần chi lộ, có thể hoàn thành tâm nguyện của ta, ta cũng liền như vậy một cái cái cọc tiếp nuôi sáu. Hát ma vũ vương thần sắc tiêu điều, áp lực trên người cũng không khỏi rất nhiều, đắng người thở phào một cái, đồng thời cũng vì hát ma vũ vương mà đuổi tới tức hận, từ trong câu chữ liền có thể nghe ra, hát ma vũ vương là có biết bao không cam lòng. tốt, không nhiều lời, bây giờ ta chỉ là trước khi lâm chung ngưng tụ ra một tia thần thức là lớn, nhìn thấy trước mắt khói này võ vương chuyện thừa bịa đã không có. Không có sai, tòa này bia đá chính là ta tất thắng công lực ngưng kết chỗ, mặc dù ta tại Vũ Vương trên đường trọng thương hấp hối, thực lực chỉ còn lại một năm, nhưng mà chỉ bằng ta đây một năm công lực, cũng đầy đủ tạo ra được một cái đấu tướng cường giả tới sáu. Nghe được Hắc Ma Vũ Vương lời kế tiếp, đám người lần nữa mắt sáng rực lên. Bốn mươi tiên Tây Bắc, IT, DC hai mặt dịnh tự không hề không ngờ tử, đấu tướng, cái này ở toàn bộ cảnh quốc tới, cũng là cường đại nhất võ giả. Cảnh quốc bên trong, đấu tướng vượng mao Lân Giác, có thể đế đô hoàng cũng có, nhưng chưa từng có người nào gặp qua, đến nỗi những cái kia thiên nhiên thế gia bên trong có không có bậc này cường giả, cũng không biết được. Toàn này trong tấm bia đá ẩn chứa ta một năm thực lực, ai nếu có được đến hơn nữa luyện hóa hắn, ta dám cam đoan, tuyệt đối có thể trở thành đấu tướng, đến nỗi có thể đề cao bao nhiêu thì nhìn người đắc đạo tạo hóa cùng thiên tư, nhưng mà sáu, muốn có được toàn này bia đá, nhất định phải tiến vào bia đá trong ảo cảnh mặt tiếp nhận khảo nghiệm, trong này vẫn cảnh là ta tự mình bày ra, nếu như tâm trí không kiên, cố lực không đủ giả tiến vào, có khả năng bị cả đời giam ở trong đó, không thể mà ra, cho nên muốn muốn lấy được phần của ta truyền thừa võ giả, cần phải thận trọng cân nhắc sáu. Xong, trong hư không hắc ma vũ vương cái bóng dần dần tan đi, tình cảnh vừa nãy giống như một cái ảo giác đồng dạng. đợi mọi người lấy lại tinh thần, ánh mắt lại nhất tề tụ tập ở khối kia võ vương chuyện thừa trên tấm bia đá, đáy mắt đều toé ra một cỗ thiêu đốt liệt khát vọng ánh mắt, vẻ tham lam nhìn một cái không sót gì. cái này võ vương chuyện thừa là của ta, ai cũng không thể theo ta cướp. tam hoàng tử nhìn xem tấm bia đá kia, trong mắt tất cả đều là thiêu đốt liệt hỏa diễm, trong miệng là hung tận hô lên, sắt cơ lộ ra. đấu tướng, cái này một phần kỳ ngộ phải là của ta, ai theo ta cướp đều không được. ngũ hoàng tử cũng nổi điên, những gia tộc khác người càng là từng cái ma quyền sát trưởng, thương thượng trong con ngươi cũng lóe lên vẻ đến cuồng. Hắn là hao phí thật là lớn, tâm lực mới từ đấu tướng dụ hoặc bên trong thoát khỏi đi ra, nhìn đại gia dần dần lại có tẩu hỏa nhập ma chi tượng, lập tức hét lớn một tiếng, đánh thức đám người, đạo, các vị, xin nghe ta một lời, đại gia đô trước tiên không nên vọng động, vừa rồi các ngươi hẳn là cũng nghe được, muốn có được võ vương truyền thừa, cũng không phải ai cướp được địa đá có thể có được, mà là xem ai có thể xông qua trong tấm địa đá nguy cảnh, cho nên đại gia căn bản không cần tự giết lẫn nhau, chúng ta chỉ cần xem ai có thể xông qua nguy cảnh liền tốt. Nghe song thương thượng mà nói, trong mắt mọi người vẻ tham lam mới dần dần biến mất, khôi phục lại một tia lý trí tới. Hồ sáu. Khương thượng không sai, vừa rồi ta lại lấy cùng nhau. Thẩm Thu lau một cái mồ hôi lạnh trên chán, hành lên ngâm đạo: "Vừa rồi hắn bị cám dỗ kém liền muốn ra tay công kích người khác, có thể thực lực của hắn, một khi ra tay, cuối cùng thế tất yếu trả giá giá thế thảm, còn tốt kịp thời bị Khương thượng tỉnh lại." Những người khác từng cái cũng bị mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo, vừa rồi trái tim tất cả mọi người thực chất đều sinh ra sát nghiệm, muốn giết chết tất cả những người khác, độc chiếm bia đá. Tốt ta, tất nhiên Hắc Ma Vũ Vương có lưu khảo nghiệm, vậy chúng ta chỉ cần đều tiến vào huyễn cảnh liền có thể, ai có thể nhận được trở thành đấu tướng cơ hội, thì nhìn riêng mình tạo hóa." Lão phu coi như nhân không để, đi vào trước. Đế đô học viện Hồng Nguyên lão đầu hất lên ống tay áo, thứ nhất đi về phía bia đá, vừa tới phụ cận, bia đá đột nhiên thả ra một đạo bạch quang bao trùm lão đầu, đi theo một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. "Hảo, bản hoàng tử ngược lại muốn xem xem, cái này Hắc Ma Vũ Vương khảo nghiệm có bao nhiêu khó khăn." Tam hoàng tử đáy mắt cũng lóe lên một vẻ sáng, theo sát phía sau bước vào bia đá hối cảnh. Những người khác thấy thế, nhao nhao cũng bắt đầu hướng bia đá đi liếu thượng đi. "Ta cũng đi thử xem." "Hừ, lấy lão tử tư chất, nếu như ta cũng không thể truyền thừa Vũ Vương công lực, đó mới là không có tiên lý." Đánh giắng Lão tử mới là vạn người không được một chuyên nhân. Đám người tranh đoạt lấy tiến vào, không lâu sau, toàn bộ trong đại điện liền trở nên trống trải xuống, chỉ còn lại một người. Cảnh Tuyên không muốn tham công liều lĩnh, phải cẩn thận quan sát. Cảnh Tuyên nhìn xem võ vương chuyện thừa bia đá, trong lòng cũng rất tâm động, thế nhưng là nghĩ tới đại hán đối với lời của hắn, hắn liền lại bình tĩnh xuống dưới. Từ phía trước giả sơn tranh đoạt bên trong xác nhận, chỉ cần không tham công liều lĩnh, hắn có thể tự vệ, hơn nữa thu được chỗ tốt lớn nhất. Bây giờ vũ vương bịa đá đang ở trước mắt, tất cả mọi người đang rỗ cướp, như vậy dựa theo lời của đại hán, thì là không thể đi đoạn. Đại gia đô thấy được chỗ tốt chưa chắc là chỗ tốt lớn nhất, xem nơi khác, nhất định còn có cái gì bỏ sót. Cảnh Tuyên Phế đi thật là lớn tâm lực mới đưa ánh mắt theo Võ Vương truyện thừa trên tấm bia đá rời, ở trung quanh lùng tìm lên mục tiêu tới. Phía trước ánh mắt của mọi người đều bị bia đá hấp dẫn, dưới mắt Cảnh Tuyên mới nhìn rõ hoàn cảnh trung quanh tới, tại hậu viện bên trong, trừ cái này cái quảng trường đứng sừng sững lấy Võ Vương truyện thừa bia đá bên ngoài, bốn phía là một mảnh mặt cỏ, xanh thuy thuy trong bụi cỏ có, có đá xanh xuyết, còn có một cây gậy màu đen rơi xuống tại trên bãi cỏ. Ngoại trừ hai thứ này bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Một thạch một hắc sắc gậy gỗ, bây giờ nhìn qua lạ như thế nổi bật. Cảnh Tuyên có thể chắc chắn, trước đó, những gia tộc khác người đều tuyệt đối không có nhìn thấy hai thứ đồ này, bởi vì bọn hắn vừa đến đã bị cái kia to lớn bia đá hấp dẫn. Ở đây chi địa, thế mà lại có hai thứ đồ này tồn tại, đây cũng không phải là gắt gao là vì suy cảnh sắc. Cảnh Tuyên mang theo nghi hoặc, đi ra phía trước, quan sát một chút khối kia to lớn đá xanh, chỉ thấy đá xanh như bổ đoàn cười to, thanh thúy chất bóng, trong suốt như ngọc. Hơn nữa chính diện phía trên tương đối bằng thẳng, tựa như một cái ngồi đắng. Cảnh Tuyên đưa tay sờ sờ, phát hiện tảng đá cũng không lạnh buốt, ngược lại xúc tu sinh ấm, trong lòng của hắn cả kinh, thuận thế ngồi liêu thượng đi. Vừa ngồi xuống không bao lâu, hắn liền hãi nhiên phát hiện, từ trong viên đá dâng lên một dòng nước nóng đi sâu vào trong cơ thể của hắn, hơn nữa cố nhiệt lưu này tự động lôi kéo trong cơ thể hắn chân nguyên vận chuyển, rất nhanh liền vận chuyển một tuần. Cái này sao? Chẳng lẽ tảng đá kia là cái gì bà bối? Cảnh Tuyên Đại bị kinh ngạc, mừng thầm trong lòng. Chỉ là phút chốc, hắn liền phát hiện trong cơ thể mình chân nguyên tại đá dẫn đầu phía dưới, lại có thể đã vận chuyển mười mấy chu, nhanh như vậy xa chuyển hiệu quả đơn giản chưa từng nghe thấy. Bình thường ta vận chuyển 10 xung quanh thời gian, bây giờ thế mà chỉ tốn thời gian 1 tuần liền sa chuyển thành công. Cảnh Tuyên Hà to miệng, hắn cảm giác mình nhặt được bảo hắn mau từ trên tảng đá đứng lên thể nội vẻ này nhiệt lưu cấp tốc liền biến mất hắn bây giờ xác định mới vừa dị trạng chắc chắn cùng tảng đá kia có liên quan tại trên tảng đá tu luyện một lát sau liền có thể bù đắp được ở ta một ngày tu luyện công phu hơn nữa tại trên tảng đá tu luyện hay là ta bình thường tốc độ tu luyện gấp 10, đây quả thực quá thần kỳ cảnh tuyên kích động trong lòng không thôi hai lời không lập tức đem tảng đá cho thu vào hắc ma trong giới chỉ quả nhiên đủ tốt đều phải cẩn thận quan sát mới được à kích động một hồi lâu cảnh tuyên ánh mắt đung nhiên lại chạm đến trên mặt đất cái kia tầm thường màu đen tươi vậy tươi vậy kia cũng có dài ba thước Bất quá ba ngón nó rộng, nhìn qua có chút làm thịt, bộ dáng tuyệt không thu hút. Ở đây có thể bày tảng đá bảo vật như vậy, vậy cái này cây côn có phải hay không là cái gì bảo vật đâu? Cảnh Tuyên hoàn toàn chỉ là ôm thử một lần tâm tính, không lưng đi xuống nhặt cây gậy kia, thế nhưng là đưa tay cầm một chút, thế mà không có cầm động. A năm. Cảnh Tuyên kỳ quái ổ lên một tiếng, tiếp đó một cái tay dùng tới lực lấy thêm một chút, nhưng vẫn là không có cầm lên. Lần này Cảnh Tuyên thực sự là bị hấp dẫn, hắn không tin tả, vận đủ 3 thành khí lực đi lấy cái kia hắc côn, cuối cùng vẫn là không có cầm động. Đi theo dùng tới năm thành lực, vẫn là thất bại. Tám thành lại là thất bại, 10 thành 6. cuối cùng cảnh tuyên hai tay đều đã vận dụng, làm cho đủ khí lực, có thể cuối cùng cái kia màu đen cây gậy thế mà không núc nhích tí nào, bà bối, cái đồ chơi này tuyệt đối là bà bối, cảnh tuyên trong lòng đều đang run rẩy, đây là kích động, hắn thực sự không nghĩ tới, tầm thường như vậy một cây gậy thế mà cũng sẽ thần kỳ như thế, đúng, không phải bình thường bảo vật, phần lớn đều phải nhỏ máu mới được, thử một lần, cảnh tuyên dùng miệng cắn nát ngón tay, lập tức nhỏ một giọt huyết tại màu đen côn tử thượng, tiên huyết vừa đưa lên, suy một tiếng, lập tức liền chui vào thân vậy, quả nhiên hữu dụng, mắt thấy nhỏ máu có hiệu quả. Cảnh tuyên lần nữa đi lấy, lần này quả nhiên dễ như trở bàn tay liền cầm lên cây gậy, nhưng cẩn thận đại lượng xem xét, mới phát hiện đây không phải cây gậy, mà là một thanh thước. Ngay tại hắn chuẩn bị kỹ càng hảo suy nghĩ một chút tước thời điểm, đung nhiên thân hình hắn chỉ trệ, ý thức lập tức bị đưa vào một cái thần bí không gian. Nhi tại không thời gian mặt, đứng một bóng người, khí tức trên người như núi, đè người không thở nổi. Người kia chính là mới vừa rồi mới thấy qua sáu. Hắc Ma Vũ Vương, 193 chương 192, chân chính chuyển thừa nơi này Hắc Ma Vũ Vương một thân trường bảo màu lam mặc trên người, khí chất biến nho nhã rất nhiều nếu như người mặc màu đen Hát Ma Vũ Vương là một cái vương giả, như vậy trang phục màu xanh lam Hát Ma Vũ Vương chính là một cái nho sĩ. ở trên người hắn, Cảnh Tuyên cảm nhận được một loại luyện khí tông sư đại sư khí độ hậu bối. Hát Ma Vũ Vương mỉm cười nhìn Cảnh Tuyên, nữ khí rất nhu hòa, nghe giống như là một cái trưởng bối tại sưng hô hậu bối. Cảnh Tuyên hơi kinh ngạc ứ một chút, ngươi có thể theo ta đối thoại. đương nhiên. Hát Ma Vũ Vương đầu, tiếp đó tiện tay vung lên, tại hắn trước mắt tựa ra hiện một cái bàn, hắn mời Cảnh Tuyên ngồi xuống. Cảnh Tuyên nhìn xem Hát Ma Vũ Vương rất thất vọng, đến bây giờ hắn vẫn không rõ cái này cụ thể là chuyện gì xảy ra vì cái gì hắn rõ ràng chỉ là nhỏ máu nhận một kiện thức vũ khí, ngược lại sẽ đi tới nơi này sau một cái không gian xa lạ bên trong, dường như là nhìn ra hắn nghi hoặc. Hát ma vũ vương mỉm cười đạo, ngươi không cần đến đoán mò, đây là ta tại thức bên trong lưu lại hoàn toàn hư ảo không gian. Giải thích một chút sau đó, hát ma vũ vương đột nhiên lại nhìn thấy liêu cảnh tuyên trên tay mang theo hát ma giới chỉ, thần sắc không khỏi khẽ giật mình, tiếp đó nhịn không được cười lên đạo hậu bối, ngươi quả thực là vận khí tốt ta, không nghĩ tới ngay cả hát ma giới chỉ cũng bị ngươi được đến, đến rồi, xem ra mấy ngày liền ý cũng là như thế, để cho ta tuyển ngươi xem như truyền nhân của ta. Chuyên nhân, cảnh tuyên đại bị kinh ngạc, đạo, không phải từng chỉ có vũ vương trong tấm bia đá huyễn cảnh, mới có thể tiếp nhận của ngươi truyền thừa sao? Hắc ma vũ vương lắc đầu, đạo, cái kia bia đá chẳng qua là một cái nguy trang, ta bảo vệ ta chân chính truyền nhân nguy trang, mục đích đúng là vì khảo nghiệm truyền nhân của ta, có phải thật vậy hay không, có đại trí tuệ, có thể không được tiêu ngạo, có thể không tham công liều lĩnh, có thể cẩn thận quan sát, đây hết thảy cũng là rất trọng yếu. Cái kia vũ vương bia đá đâu? Cảnh tuyên khiếp sợ vấn đạo. Vũ vương trong tấm bia đá bất quá chỉ chứa ta 1 phần 10 công lực, nếu như bị người nhận được hoàn toàn luyện hóa, bất quá là có thể tăng thêm 2 đến 3 cái cảnh giới mà thôi, mục đích của nó chính là vì giúp ngươi che giấu thân phận. Hắc Ma Vũ Vương nhìn Cảnh Tuyên nhíu mày, tựa hồ nghe không hiểu, thế là giải thích nói, ngươi ngẫm lại xem, nếu như là bọn hắn làm muốn, IT, DC thay mặt giẩn tở không P không gở tở, bên trong có người lấy được truyền thừa của ta, như vậy sau khi đi ra sẽ đối mặt chuyện thứ nhất là cái gì? Nghĩ đến phía trước Tam hoàng tử giữa bọn họ tranh đoạt, Cảnh Tuyên trả lời theo bản năng, sẽ bị vây công. Không sai, mặc dù người kia lấy được truyền thừa của ta, thế nhưng là những người khác không có bắt được liền sẽ không để người khác không duyên ứng cớ được tiện nghi, cho nên bất kể là ai nhận được, sau khi đi ra đối mặt chuyện thứ nhất chính là sẽ bị vây công, cho nên ta mới đưa chân chính chuyển thừa lưu tại chuôi này Huyền Thiên Thước bên trong. Huyền Thiên Thước, Cảnh Tuyên nghe được cái tên này hơi chấn động một chút. Nguyên lai like chuôi này tầm thường thức lại có một cái ngang ngược như vậy tên Huyền Thiên Thước, dường như là nhìn ra Liễu Cảnh Tuyên tâm tư. Hát Ma Vũ Vương Đạo, Huyền Thiên Thước ngươi đừng nhìn hắn bề ngoài không đáng chú ý, nhưng trên thực tế nó nhưng là ta Vũ Vương trong cung sắp xếp đệ nhị bảo vật, sắp xếp đệ nhị. Cảnh Tuyên đại bị kinh ngạc, cái kia đầu tiên là cái gì? Hỏi xong Cảnh Tuyên cũng có chút hối hận, cảm thấy mình có chút đận. Đệ nhất đương nhiên là Võ Vương Truyền Thừa. Bất quá Hắc Ma Vũ Vương trả lời lại lệnh Cảnh Tuyên thật bất ngờ. "Kiện thứ nhất bảo vật là ta một bản sáng tác, là Luyện Khí Tâm Đắc, không biết ngươi lấy được không có." Hắc Ma Vũ Vương nhiều hứng thú nhìn xem Cảnh Tuyên. "Luyện Khí Tâm Đắc?" Cảnh Tuyên thần sắc đọc lại, tiếp đó tại Hắc Ma Vũ Vương trợn mắt hốc mồm thần sắc phía dưới, móc ra quyển kia hắn tại phòng ngủ trong phòng tìm được Luyện Khí Tâm Đắc. Hắc Ma Vũ Vương thần sắc đều ngây dại, về sau giật mình tỉnh lại đạo, "Liên Luyện Khí Tâm Đắc cũng tại trong tay ngươi." Song sau, Hắc Ma Vũ Vương đột nhiên ha ha ngửa mặt lên trời cười ha hả cười cực kỳ khoái ý tốt tốt tốt sáu. Hắc Ma Vũ Vương liền ba tiếng hảo, lần này liền trên mặt đều xuất hiện hắn cực kỳ khoái ý mỉm cười, nhìn ra được hắn là thật sự thật cao hứng. đã ngươi lấy được luyện khí tâm đắc, như vậy thì nhất định biết ta ở bên trong nhắc tới, ta có thể ngang dọc đấu thần đại lục, ngoại trừ tự thân tu vi đã đạt đến Vũ Vương đỉnh phong bên ngoài, còn có tam đại dự dẫm, đều sẽ là luyện khí, hay là Hắc Ma giới chỉ, ba chính là ta tự sáng tạo thần công, Hắc Ma thần công. Hắc Ma Vũ Vương âm thanh đều biến vang dội đứng lên, lại lần nữa có Vũ Vương chi uy, cảnh tuyến đầu biểu thị mình đích thật biết, không nghĩ tới ta tam đại dự dẫm bây giờ tất cả đều rơi xuống trong tay của ngươi, xem ra ngươi xem như truyền nhân của ta, thực sự là ý trời ạ. Hắc Ma vũ Vương lần nữa ngồi xuống tới, lại nhìn cảnh tuyên ánh mắt, hoàn toàn biến thành đối đại đồ đệ mình ánh mắt. cái này khiến cảnh tuyên hơi có chút không thích ứng, nhắm mắt vấn đạo, tiền bối, ta chỉ lấy được luyện khí tâm đắc cùng Hắc Ma giới chỉ, nhưng cũng không có được cái gì Hắc Ma thần công à? Ha ha ha sáu, Hắc Ma vũ Vương lại là một hồi cười to, đạo, tất nhiên ta cái kia võ vương chuyện thừa bịa đã là giả, như vậy thì là cái này huyền tiên thức mới là ta chân chính truyền thừa chỗ, Hắc Ma thần công, còn có ta một năm thực lực, kỳ thực đều ở nơi này. A Nam, cảnh tuyên triệt để ngươi dạy, Hắc Ma Vũ Vương đối với cảnh tuyên cái này phản ứng rất là hài lòng. Đầu đạo, tấm địa đá kia là ta vì ngươi lưu lại ngụy trang, mục đích là vì bảo hộ ngươi. Trong này, ta sắp chuyển cho ngươi, ta còn dư lại một năm công lực, còn có Hắc Ma Thần Công, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, ta chuyển cho ngươi công lực bất quá là một loại ngoại lực mà thôi. Ngươi thu hoạch lớn nhất kỳ thực là Hắc Ma Thần Công, có nó, ngươi tu luyện thành Vị Vũ Vương cũng là chuyện sớm hay muộn. Cái này một ta đối ta công pháp, rất có lòng tin. Còn nữa, đã ngươi có thể tìm tới Huyền Thiên Thước, cái kia chắc hẳn bên ngoài khối kia thành thời thạch ngươi cũng đã bỏ vào trong túi đi. Hát Ma Vũ Vương cười tủm tỉm nhìn xem Cảnh Tuyên, Thành Thơ Thạch chính là tảng đá kia. Cảnh Tuyên lại tương đại đá xanh lấy ra. Hát Ma Vũ Vương nhìn thấy tảng đá xanh, đưa tay chạm một chút, ánh mắt rất nuông hòa, đạo, khối này Thành Thơ Thạch là ta tại đấu thần đại lục Thành Thơ giới biển lấy ra biển cả chi tâm, ngồi ở phía trên luyện công, làm ít công to, hơn nữa sẽ không tẩu hỏa nhập ma, có nó phụ trợ, ngươi tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Cảnh Tuyên đầu, tốt, ta cũng không nhiều cái gì, chỉ là lại một chuyện cuối cùng, nếu như chờ ngươi một ngày kia đột phá tu vi Vũ Vương cảnh giới, tiến vào đấu thần đại lục lời nói, hy vọng ngươi có thể giúp ta giết một người. Hát Ma Vũ Vương đạo nơi này thời điểm, đáy mắt bỗng nhiên tóe hiện ra một tia sắc cơ. Cảnh Tuyên trong nháy mắt cảm giác toàn bộ thân thể đều cứng lại. Thật là đáng sợ sát khí. Người kia có một sưng hào, gọi Hỏa Diễm Quân Vương, năm đó ở tiến vào Võ Thần Đường thời điểm, hắn ra tay đánh lên ta, mới khiến ta mất mạng tại Võ Thần Chí Lộ, thù này ta không có cách nào báo, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Hát Ma Vũ Vương ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên. Cảm nhận được Hắc Ma Vũ Vương trong mắt vẻ này áp lực, Cảnh Tuyên không chút nghi ngờ, nếu như mình không đáp ứng, chính mình e rằng rất khó đi ra khỏi cảnh này. Huấn nữa hắn cảm thấy Chính mình tất nhiên nghĩ đến nhận được Vũ Vương truyền thừa, như vậy cũng coi như là Hắc Ma Vũ Vương đệ tử, nếu có hướng một ngày, thực lực mình đủ mạnh có cơ hội báo thủ cho hắn mà nói, giúp hắn hiểu rõ tâm nguyện này cũng là nên. Nghĩ tới đây, cảnh tuyên ánh mắt kiên định đạo, "Hảo, ta đáp ứng ngài, ta thề, nếu có một ngày ta có năng lực xử lý hỏa diễm quân vương lời nói, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thủ." Nghe được Liễu Cảnh tuyên hứa hẹn, Hắc Ma Vũ Vương ánh mắt lúc này mới lại biến nhu hòa, "Đầu đạo, hảo, đã như vậy, vậy ngươi bây giờ liền có thể nhận được truyền thừa của ta." Lấy Hắc Ma Vũ Vương thân thể tiêu thất, thân ảnh hóa thành một khối tinh thạch sáng lên trôi nổi tại cảnh tuyên trước mặt. Chỉ nghe thấy âm thanh truyền tới đạo, đây chính là ta một nắm chân nguyên ngưng tụ ra chân nguyên thạch, chỉ cần ngươi có thể hoàn toàn luyện hóa nó, tất nhiên có thể trở thành đấu tướng. Đến nôi Hắc Ma Thần Công cũng tại trong đó bao hàm, còn có cái này huyền thiên thức diệu dụng, liền chờ chính ngươi chậm rãi lĩnh hội A. Xong, Hắc Ma Vũ Vương thanh âm hoàn toàn biến mất. Cảnh tuyên nhìn trước mắt khối kia sáng lên chân nguyên thạch, nội tâm kích động vạn phần, tiếp đó đưa tay bắt được hắn, tay vừa mới tiếp xúc, chân nguyên thạch lập khắp dung nhập vào trong thân thể của hắn, đâm chìm tại trong đan điển đi theo một thiên văn tự công pháp một cách tự nhiên tụa ra hiện tại trong óc của hắn. đây chính là hắc ma thần công. xem xong mảnh này công pháp, cảnh tuyên bị phía trên ghi lại mạnh mẽ hữu lực tuyệt chiêu cho rung động đến lớn rồi. quả nhiên không hổ là thiên cấp công pháp, mặc dù tê tụ, nhưng uy lực sát thực rất mạnh. theo sát lấy thần niệm lóe lên, cảnh tuyên liền lại lui ra, lại nhìn chung quanh, hắn vẫn đứng tại trên bãi cỏ, cầm trong tay huyền thiên thức đang cầm người. nghe hắc ma vũ vương khẩu khí, cái này huyền thiên thức tựa hồ cũng là một món không phải vũ khí, chẳng lẽ lại là cực phẩm vũ khí? cảnh tuyên nhìn xem đen thui lùi huyền thiên thức, như thế nào cũng cùng cực phẩm vũ khí không liên lạc được cùng một chỗ. Lắc đầu, Cảnh Tuyên tạm thời đem Huyền Thiên giúp thu vào, tiếp đó nhìn về phía trong sân Võ Vương chuyện thừa bia đá, trong lòng không thể không bội phục Hắc Ma Vũ Vương lưu trí, đem hết thệ con đường đều cho Cảnh Tuyên làm nền tốt. Không biết cuối cùng ai sẽ nhận được cái kia một phần mười công lực, bất quá bất kể là ai, sau khi đi ra chắc hẳn đều không tốt qua, nếu như cuối cùng nếu là lại bị biết, bọn hắn kỳ thực đều bị Hắc Ma Vũ Vương đe dọa, không biết lại sẽ là cái gì tâm tình. Cảnh Tuyên nhìn xem bia đá nở nụ cười, tâm tình thật tốt. Lần này đi vào Vũ Vương cùng, hắn có thể nói là thu hoạch phong phú. Đúng vào lúc này, trên tấm bia đá bỗng nhiên nổi lên ánh quang. Cảnh Tuyên nhấc kinh biết là có người sáng chế ra huy cảnh, sợ bị người khác thấy hắn ở đây, còn hoàn hảo không hao tổn bộ dáng xinh nghi lập tức thẩm vận chân nguyên, lập tức đem chính mình chân thương phun ra một ngụm máu tươi tới, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, tiếp đó thừa dịp người còn chưa có đi ra, nhanh chóng khuân chân ngồi xuống, giả trang ra một bộ thụ thương thản trọng, đang tại chữa thương bộ dáng. đi theo, kia sáng tăng mạnh, trên tấm bia đá bạch quang lói lên, xuất hiện một bóng người, cảnh tuyên ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là mã phong thứ nhất đi ra, mã phong mặt như dây trắng, môi khô nước, nhìn qua thần sắc cực kỳ tiểu thụy, cũng không biết ở bên trong gặp cái gì. mã phong sau khi đi ra. Một cái lão đảo té ngã trên mặt đất, đi theo phun ra búng máu tươi lớn, ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy bên cạnh cảnh Tuyên trên mặt như màu đất, một bộ thụ thương thảm trọng bộ dáng, không khỏi nói, Cảnh Tuyên, ngươi cũng bị thương nặng. Cảnh Tuyên nhìn xem Mã Phong ánh mắt, luôn cảm thấy có chút chột dạ, nghe vậy ngượng ngùng nói, đúng vậy à đúng vậy à, ta cũng bị thương nặng. Mã Phong không nghi ngờ gì, lập tức cũng học Cảnh Tuyên dáng vẻ, khinh chân chữa thương. Mơ hồ không biết Cảnh Tuyên nhất đầu mồ hôi lạnh sáu. 194 chương 193, muốn bị đánh anh em nhà họ lôi quảng trường phía trước, Cảnh Tuyên cùng Mã Phong cũng xếp hàng ngồi, vận công chữa thương. Không đầy một lát công phu, mã phong đầu mà bắt đầu mây mù nhiễu, mà cảnh viên còn không có động tĩnh, đáng chết sấu. Hắc ma vũ vương cho ta chân nguyên thạch vẹn vẹn tản mát đi ra ngoài một năng lượng, thế mà liền có thể chữa trị thương thế của ta. Đây nếu là chờ những người khác đi ra, nhìn thấy mã phong tại chữa thương, mà ta còn thật tốt, có thể hay không xin nghi. Nghĩ đến đây cảnh viên đã cảm thấy nhức đầu. Chân nguyên thạch năng lượng ẩn chứa quá to lớn, cho dù là hắc ma vũ vương một năm công lực, vẫn như chưa hùng hậu vô cùng. Cái này liền giống như một thanh cực phẩm vũ khí phi tiêu, dù là nó dù, nhưng vẫn là cực phẩm vũ khí à? Vì lực sẽ không bậy vì nó thể tích thì có chỗ giảm xuống. Chân nguyên thạch tẩn chứa là vũ vương cấp chân nguyên, cái này cùng đấu sư là khác nhau trời vực. Liên tại cảnh tuyên do dự muốn hay không lần nữa chấn thương mình thời điểm trên tấm bia đá bạch quang lại chuẩn đứng lên, cảnh tuyên hai lời không, lập tức vật khí, lại bước ra một ngụm máu tươi tới. Tàn sát, tốt nhất các ngươi là toàn bộ đều đi ra, nếu không đi ra một cái ta thương chính mình một lần, đi ra một cái ta thương chính mình một lần, quang thổ huyết lao tử đều gánh không được. Cảnh tuyên trong lòng đang âm thầm mỉm rủa. Hô sáu, lần này bạch quang nói lên, lập tức đi ra mười cái, lôi ra ba huynh đệ lập tức đi ra hai cái. Dây mẩn hòa lôi thần, còn có thầm thu, Đông Bình học viện giáo tập cổ đồng, đến Nội Vương Bách Xuyên đã sớm tại Thanh Vân Lộ bên trên bị thứ nhất đưa lên lộ, trực tiếp chết. Khương gia tử đệ Khương Sần núi, sau khi ra ngoài liền phun một cái ngụm lớn máu tươi, lệnh người bên cạnh ghé mắt không thôi. Gia hỏa này thụ thương nặng như vậy, xem ra là tâm thần hao tổn quá độ, bất quá có thể bảo trụ mệnh đi ra liền đã rất tốt. Sau lưng, mặt trời mới mọc cũng đi ra, sắc mặt trắng bệnh, bất quá so với Khương Sần núi ngược lại là phải tốt hơn nhiều. Đi ra ngoài những người này quay đầu nhìn xem đứa đá, trên mặt đều rất phải không cam. Bị đưa ra người, cho dù là đi ra có thể đồng thời cũng rõ là thất bại. Điều này đại biểu, võ vương truyền thừa tương cận bọn hắn lại không duyên phận. Hỗn đàn, bản thiếu gia thiên tư thông minh, thế nhưng là hắc ma vũ vương tên kia thế mà ta là tầm thường, không thể kế thừa hắn võ đạo, đáng giận. Thẩm Thu tại quảng trường muốn, IT, DC thay mặt nhìn tờ không phê không gợ tờ, phía trước chỉ vào bia đá không ngừng gào thét, sắc mặt dữ tợn, xem ra là bị đả kích không nhẹ. Những người khác vốn là cũng trong lòng còn có ái nghiệm, thế nhưng là xem xét Thẩm Thu tức giận như vậy, chắc là so với mình thảm hại hơn, cho nên tâm tình của bọn hắn lập tức liền trở nên tốt chỉ có cảnh tuyên nhìn xem những người này trong lòng đang nhìn chê cười người ngu xuẩn cũng là cất nhắc người còn dám chính mình thông minh cả thật giả truyền thừa đều không làm rõ được cắt sáu cảnh tuyên đối với thẩm thu vô sỉ rất khinh bỉ ở trước mặt mình còn dám chính mình thiên tư thông minh không biết xấu hổ trên tấm địa đá bạch quang không ngừng sáng lên cái này đến cái khác người thất bại bị đưa ra nhìn thấy đi ra một cái thẩm thu hòa lôi ra huynh đệ đều sẽ rêu cợt một tiếng tới biểu thị mình cười trên nôi đau của người khác nguyên lai like ngươi cũng thất bại đợi đến ngũ hoàng tử cảnh đăng bị đưa ra thời điểm thẩm thu hòa lôi gia huynh đệ triệt để sướng đến phát dồ rồ dồ Ngũ Hoàng Tử cùng bọn hắn thân phận đều không khác mấy. Nếu như Ngũ Hoàng Tử không có thất bại, mà bọn hắn thất bại, như vậy thì luôn cảm giác kém một bậc. Bây giờ liền Ngũ Hoàng Tử cảnh đẳng cũng đen đi ra, bọn hắn trong nháy mắt cũng cảm giác thăng bằng. Cùng phía trước Đông Bình Học Viện mấy cái kia hàng tâm tư một dạng đồng dạng bị ổi như vậy. Ngũ Hoàng Tử nghe vậy, nguyên bản là mặt âm trầm biến càng thêm khó coi, trả lời: Các ngươi còn không phải như vậy? Thừa. Anh em nhà họ Lôi cười đắc ý đạo: Chúng ta cùng các ngươi cũng không đồng dạng, ít nhất ta còn có đại ca ở bên trong. Bằng vào ta đại ca thực lực và thiên tư, nhất định có thể được võ vương chuyển thừa. Thừa, bản vương cũng có thủ hạ ở bên trong bản vương cũng không có thua ngũ hoàng tử cảnh đẳng không cam lòng tỏ ra yếu kém thẩm thu đống nhiên há to miệng cuối cùng không nói gì mặc dù hắn rất muốn mình còn có một người ở bên trong nhưng mà hắn đối với trầm bình Vân căn bản vốn không báo bất cứ hy vọng nào lôi thần đạo các ngươi lại có người đang bên trong thì có thể làm gì trước tiên không bọn hắn có thể hay không nhận được truyền thừa coi như lấy được ép chặt người ta cùng các ngươi có quan hệ sao ngươi cho rằng khi bọn hắn trở thành đấu tướng cường giả sau đó còn có thể nghe các ngươi phân phó sao ta xấu nghe xong lôi thần mà nói thẩm thu cùng cảnh đẳng cũng không bảo sát mặt lại ôm trầm xuống Lôi Thần không sai, cho dù chậm bình Vân Hòa sủng chiến thiên lợi hại hơn nữa, coi như lấy được võ vương truyền thừa sau đó, bọn hắn còn có thể nghe người mình phân phó sao? Một cái đấu tướng cường giả, tại cảnh quốc đủ để soa pha, một cái gia tộc căn bản là không cách nào ước thúc bọn hắn. Mà Lôi Dương khác biệt, hắn là Lôi gia chủng tử, nếu như có thể trở thành đấu tướng cường giả, cái kia toàn bộ Lôi gia địa vị liền sẽ lần nữa kéo lên. Nghĩ tới đây, Cảnh Đằng cũng cảm giác trong lòng khó chịu. Từ trước mắt tình huống đến xem, hắn đã là thất bại. Đông Bình học viện người nghe xong, cũng là thở dài một tiếng, không biết cuối cùng ai sẽ nhận được võ vương truyền thừa. Cảnh Tuyên bình tĩnh quan sát đến bọn hắn, khẽ môi nếp lên như có như không mỉm cười. Nghe vậy trong lòng cười lạnh. Các người ai cũng sẽ không nhận được chân chính võ vương chuyển thừa. Ba ba ba sáu, Bạch Quang không ngừng sáng lên. thạch ra Tam huynh đệ đi theo cũng chuyển tống đi ra. Đế đô học viện Đế Tuấn cùng Mộ Sơn theo sát phía sau, đi theo Hoàng Gia Hòa Hứa gia trưởng lão cũng đều bị chuyển tống đi ra. Lại một lát sau, một thân Hắc Bảo Sủng Chiến tiên cũng đi ra, còn có Đế đô học viện lão đầu Hầu Nguyên, còn có Long Kiếm Nhất. Nhìn thấy Sủng Chiến Thiên cũng thất bại, ngũ hoàng tử Cảnh Đằng triệt để từ bỏ. Có thể đồng thời trong lòng của hắn lại còn thở dài một hơi. Cũng tốt, hắn không được đến chuyển thừa vậy thì sẽ một mực làm việc cho ta một cái đấu sư thất cấp cao thủ đối với bây giờ ngũ hoàng tử tới tuyệt đối là trợ lực lớn nhất bây giờ bên trong còn thừa lại tam hoàng tử thất hoàng tử còn có lôi dương cùng với không đang chú ý trầm bình vân Hứa chết cùng hoàng bính đại gia đô xếp bằng ở quảng trường phía trước một bên vận công chữa thương một bên suy đoán cuối cùng ai sẽ nhận được võ vương chuyển thừa trầm bình vân ba người bọn hắn tự động liền bị đại gia không để ý đến đối bọn hắn ai cũng không có ôm bất cứ hy vọng nào khả năng lớn nhất chính là tại tam hoàng tử cùng thất hoàng tử còn có lôi dương trên thân thưa các ngươi không cần suy nghĩ cuối cùng nhất định là chủ ta tam hoàng tử nhận được truyền thừa. thạch gia tam huynh đệ không biết ở đâu ra lòng tin, quá to, đánh rắm, nhất định là ta đại ca nhận được võ vương truyền thừa. lôi gia hai huynh đệ nghe vậy lập tức đứng lên. thất hoàng tử thủ hạ long kiếm nhất còn có mặt trời mới mọc, đều an ý không có lên tiếng, ngồi xếp bằng trên mặt đất chữa thương. người đó được đến võ vương truyền thừa không phải bọn hắn tranh cãi thì có dùng, hoàn toàn muốn nhìn riêng mình kỳ ngộ. người trung quanh cũng rất sáng suốt không có mở miệng, nhưng lại rất ăn ý đứng lên lui về phía sau một vòng lớn, cho lôi gia hòa anh em nhà họ thạch dành ra chiến trường. đánh đi đánh đi, đánh chết một cái thiếu một cái. Ngũ hoàng tử cảnh đàng mười phần âm hiểm nhìn xem hai nhà nợ nụ cười lạnh. Bên cạnh hứa gia trưởng lão hòa hoàng gia trưởng lão đang vì mình gia tộc thương tâm đồng thời, cũng tại khích lệ, "Lên đi, đánh càng kịch liệt càng tốt, đáng tiếc ta hoàng gia bây giờ lại chỉ có ta một người, phải làm sao mới ổn đây à? Nhất định là ta ra tam hoàng tử." "Không đúng, là chúng ta đại ca." "Đi ngươi lại ra, ngươi lôi ra dám cùng hoàng gia tranh." "Tranh lại như thế nào?" "Các huynh đệ, chơi hắn." Thạch Long hét lớn một tiếng, Thạch gia tam huynh đệ lập tức ra tay rồi, như lang như hổ đánh về phía lôi thần hỏa lôi mông. "Tới thì tới, ngươi cho chúng ta sợ ngươi." lôi ra hai huynh đệ cũng không sợ, cứng cổ liền hướng liêu thượng đi. Phanh phanh phanh sáu, quảng trường phía trước lập tức nhấc lên một phen kịch đấu, chân nguyên ngang dọc, sát khí đầy trời. Bên cạnh đã chữa thương tốt mã phong mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tuyên giả vừa vặn, lại nhìn trong sân chiến đấu, không khỏi cười hắt hắt nói, cảnh tuyên huynh đệ, thương thế của ngươi không có sao chứ? Mã phong là một cái thẳng tính, người mặc dù lôi thôi vội vàng sao động, nhưng mà một khi ăn gió ai, đối với người còn có thể. Phía trước hắn cùng cảnh tuyên từng có ăn tết, nhưng mà bị cảnh tuyên thu thập một trận sau đó, không nghĩ tới hắn ngược lại cùng cảnh tuyên quan hệ gần nhất. Cảnh Tuyên nghe vậy, nhanh chóng giả vờ một bộ vừa chữa khỏi thương bộ dáng, đạo, à, không có việc gì, không có việc gì liên tốt, ngươi xem, hai nhà này đánh nhau, thực sự là chó cắn chó một miệng lông à, thật đặc sắc. Mã Phong tùy tiện nhìn xem Thạch Gia Tam huynh đệ đối chiến lôi ra hai huynh đệ, nhìn say xương ngon lạnh. Cảnh Tuyên trong lòng một hồi mồ hôi lạnh, thầm mắng cái này ra súc, xem người ta hai nhà đánh nhau thế mà hưng phấn như vậy, bất quá hắn quay đầu nhìn lại, hoa tác, thật sự rất kịch liệt. Đúng vậy a, đúng vậy a, thật đặc sắc a. Bất quá cái này lôi ra hai huynh đệ cũng quá yếu đi, lúc này mới không đầy một lát liền bị chế trụ, ai, thật thất bại. Đúng vậy a, đúng vậy a, thật thất bại sáu. Cảnh tuyên nghe cả người toát mồ hôi lạnh, kém muốn vì lôi ra hai huynh đệ Tây Ban. Thạch gia tam huynh đệ cũng là đấu sư thất cấp, ba người liên thủ, lại ăn ý còn có một bộ trận pháp liên hợp, uy lực tăng gấp bội mà lôi ra hai huynh đệ, lôi thần bất quá đấu sư lục cấp, dây mẩn càng là đấu sư ngũ cấp, tăng thêm là 3 đánh 1, đánh tiếp như vậy, không bị ngược mới gặp quỷ. Nhất định là chúng ta ba hoàng tử. Không, nhất định là ta đại ca. Phanh phánh sáu. Là chúng ta tam hoàng tử. Không, là chúng ta đại ca. Phanh phánh sáu. Thạch gia tam huynh đệ vừa đánh lôi thần hòa lôi mông một bên buộc bọn họ là tam hoàng tử có thể cầm tới võ vương chuyện thừa mà lôi ra hai huynh đệ tại bị đánh thành đầu heo dưới tình huống lại còn rất cứng lên cứ thế không đổi giọng cho nên bọn hắn bị đánh càng thảm hơn mặt trời mới mọc đều nhìn không đành lòng nhìn thẳng mắng hai cái này ngu xuẩn coi như một câu là tam hoàng tử cầm tới võ vương chuyện thừa thì phải làm thế nào đây chẳng lẽ gắt gao câu nói đầu tiên thật sự sẽ để cho vũ vương lựa chọn tam hoàng tử phanh phanh sáu trên sân dần dần tiên huyết bắn tung tóe không cần hoài nghi đó là lôi ra hai huynh đệ móc mũi thật ra tam huynh đệ cũng là đủ hung ác không đánh nơi khác đánh liền bọn hắn khuôn mặt, mất một lúc dậy mẩn hòa lôi thần liền miệng nuôi vào huyết, răng rơi sạch, ngay cả lời cũng không đi ra. Cảnh Tuyên Giã là nhìn khẽ miệng từng trận run rẩy, có bắt đầu bội phục hai hàng này, thực sự là chống hạn kháng lao kháng đổ a. Ngay tại lôi ra hai huynh đệ thỏa thích bị đánh lúc, trên tấm bia đá bạch quang lại lóe lên, lập tức lăn ra ba người, sau lưng còn đi theo hai người. Lăn ra khỏi ba người là Trầm Bình Vân, Hoàng Quynh cùng Hứa Triết, ba người lăn ra đến sau đó liền nằm trên mặt đất không nhúc nhích, Hứa Gia Hòa hoàng gia trưởng lão vội vàng tiến lên điều tra, quan sát hơi thở, lại là chết. Mà đứng sau lưng hai người, nhưng là Tam hoàng tử cùng Thất hoàng tử. Hai người đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, tương đối một mắt, liền nhìn ra đối phương cũng không có nhận được võ vương truyền thừa. Đi theo, bạch quang lại lóe lên, một cái toàn thân sáng lên mang, âm thanh uy vũ người xuất hiện. Dám đánh ta huynh đệ, các ngươi tự tìm cái chết. 195 chương 194, phải truyền thừa trên tấm địa đá, Lôi Dương từ bên trong đi ra, trong thân thể bắn ra lấy một loại huyễn quang, tại tia sáng nổi bật, hắn biến cao lớn vĩ ngạn, thần tư bay hùng. Thấy cảnh này, toàn trường nhân đại bị kinh ngạc. Đương nhiên, cảnh tiên là giả bộ, xem ra hắn chính là hắc ma vũ vương truyền gia tới cái kia người trang. Cảnh tiên đối với hết thảy đều rõ như lòng bàn tay mà những người khác không biết. khi nhìn đến lôi dương một sát na, ngũ hoàng tử liền kinh hô lên. đấu sư bát cấp, lôi dương ngươi mới đi vào một chút liền biến thành đấu sư bát cấp, chẳng lẽ ngươi xấu? ngươi được đến liêu vũ vương chịu nhận. tất cả mọi người đều giật mình nhìn xem lôi dương. lôi dương chậm rãi từ trước tấm đĩa đá đi xuống, không nhìn tam hoàng tử cùng thất hoàng tử ánh nghiệm ánh mắt, xuyên qua hai người, đi tới thạch gia tam huynh đệ trước mặt, chợt ra tay, một cỗ bảng bạc chân nguyên tử trong hai tay hắn bung phát. thạch gia tam huynh đệ cảm thấy vẻ này bại sơn đảo hải sức mạnh lớn bị kinh ngạc, lập tức xuất trưởng ứng đối. phanh, nổ vang một tiếng, ba người cùng nhau bị đẩy lùi năm sáu bước, A5. Hắn thế mà một trưởng liền có thể bước lui thạch gia tam huynh đệ. Đông Bình học viện trưởng lão phát ra một tiếng kinh hô. Lôi Thần hòa Lôi Mông nhìn xem ngăn tại trước người mình đại ca Lôi Dương, ánh mắt kích động không thôi. Lôi Dương khí thế chưa giảm, liếc nhìn toàn trường đạo, không sai, ta đã kế thừa Hắc Ma Vũ Vương truyền thừa. Cho dù đại gia phía trước cũng đã đoán được, nhưng bây giờ tự mình từ Lôi Dương trong miệng xác định, tất cả mọi người vẫn là bị đắc kích. Tam hoàng tử ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên thiêu đốt liệt mà hoán hờ lên, hét lớn một tiếng phốc liêu thượng tới, "Đem Võ Vương truyền thừa giao ra đây cho ta, ta mới là hẳn là thu được truyền thừa người kia!" Hừ, ai có thể xông qua vũ vương bày ra khảo nghiệm, ai mới được vũ vương truyền thừa, đây là vũ vương lựa chọn, ngươi dựa vào cái gì là của ngươi? Lôi Dương đối với Tam Hoàng Tử cũng không chút khách khí, vừa ra tay, một cỗ hùng hậu chân nguyên liền dung xuất ra ngoài. Phanh! Tam Hoàng Tử bị chấn xoay người mà quay về. Tam Hoàng Tử khẽ miệng ho ra một ngụm máu tươi, ánh mắt biến xích hồng, hướng về phía thạch gia Tam Minh đệ quát, các ngươi lên cho ta, giết hắn, ta không lấy được đồ vật, người khác cũng đừng hòng nhận được. Thạch Gia Tam huynh đệ đang sững sờ trong chốc lát sau đó, lập tức lấy lại tinh thần, nhận được chỉ lệnh, tăng thêm trước đây cử hận, ba người lập tức hét lớn một tiếng, liền dùng beng lôi Dương Phốc Liêu thượng tới. Hai người lui ra phía sau, ba người bọn hắn liền giao cho ta. Lôi Dương đem dậy Mẫn Hòa Lôi Thần ngăn ở phía sau, đối mặt Thạch Gia Tam huynh đệ không hề nhượng bộ chút nào, vừa mới thu được Vũ Vương công lực, hắn đang muốn thử xem mình bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, lập tức hai tay một bản, đón Thạch Gia Tam huynh đệ liền hướng Liêu thượng đi. Phanh phanh phanh sáu. Bốn người chiến đấu hoàn toàn khác với phía trước Thạch Gia Tam huynh đệ ngược dậy Mẫn Hòa Lôi Thần tình huống, Lôi Dương khi lấy được Võ Vương chuyện thừa sau đó, thực lực tăng nhiều, sức chiến đấu bao tát, một quyền đánh ra, hư không run run, liền lao Đại Thạch Long cũng không dám chính diện buốt kỹ phong duệ. Lôi Dương ra tay, mở rộng đại đập, đem toàn thân chân nguyên thi triển đến rồi cực hạn, cho dù là Thạch Gia Tam huynh đệ liên thủ, thế mà đều không chấn áp được hắn. Su Bạ giả đại ca thật lợi hại, ta liền đại ca nhất định sẽ nhận được võ vương chuyển thừa, giết chết bọn chúng, để bọn hắn phách lối, để bọn hắn đánh ta sáu. T, mặt của ta đau quá. Lôi Thần Hoa Lôi Mông nhìn thấy Lôi Dương đại triển thần uy, đem Thạch Gia Tam Hinh đệ áp chế gắt gao, không khỏi cảm thấy hạ giận. Người chung quanh nhìn thấy Lôi Dương nhận được võ vương chuyện thừa sau đó chiến lược thế mà báo đáp lợi hại như vậy, không khỏi đều động tâm tư. Ngũ Hoàng Tử trong ánh mắt cũng lập lòe vẻ oán độc, chiến lược như vậy vốn nên là của ta, phải là của ta. Ngũ Hoàng Tử sau đó hướng hắc bảo nhân sùng chiến thiên hô, ngươi cũng đi, cho ta giết Lôi Dương. Cảnh Trần đối với ta không lấy được đồ vật, người khác cũng đừng hòng nhận được. Nó đen ở dưới sùng chiến thiên, đáy mắt thoáng qua một đạo hửng quang, nhìn một chút Lôi Dương, trên thân huyết khí bắn ra, thân thể lõe lên liền gia nhập vòng chiến. Không tốt, bọn hắn thế mà hèn hạ như vậy, vậy công đại ca. Lôi Thần nhìn giận dữ. Nhị ca, chúng ta đi giúp đỡ đại ca." Dỡi Mẩn lập tức nói. "Hảo, ngay tại hai người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, bỗng nhiên Hoàng gia trưởng lão Hòa Hứa gia trưởng lão cùng một chỗ đứng dậy, ngăn cản Dỡi Mẩn Hòa Lôi Thần, "Đạo, hai vị công tử, đây là bọn hắn chiến đấu, ta nhìn các ngươi hai cái cũng không cần trộn lẫn. Các ngươi là có ý tứ gì?" Lôi Thần sắc mặt đại biến. Hứa gia trưởng lão khẽ mỉm cười nói, "Hai vị công tử, bọn họ đều là ít nhất đấu sư thất cấp thực lực, coi như các ngươi hai cái đi thì có thể làm gì, vẫn là thành thành thật thật ở lại đây a, nếu không, cũng đừng trách lão hủ không nể mặt mũi." Hứa Gia Trường lao đấy mắt thoáng qua một đạo tinh quang. Nhìn đến đây, Lôi Thần rốt cuộc hiểu rõ, liền hứa gia hòa hoàng gia đô không muốn đại ca còn sống rời đi, lại nhìn xung quanh, e rằng những người khác cũng đều là ý nghĩ này. Lôi Dương thu được Liễu Vũ Vương chuyển nhận, bây giờ cũng đã là đấu sư bậc cấp, Hắc Ma Vũ Vương qua, chờ luyện hóa hắn lưu lại truyền thừa, tuyệt đối có thể trở thành đấu tướng cường giả. Lôi gia thực lực tăng nhiều, đây là đế đô thế gia đô không muốn thấy, cho nên bây giờ bọn hắn mới liên thủ vây công Lôi Dương. Đáng giận, các ngươi bây giờ liên thủ đối phó ta đại ca, chính là sợ ta đại ca đợi đến trở thành đấu tướng này các ngươi những gia đình khác tộc sẽ vĩnh viễn sẽ bị ta lôi ra dẫm ở dưới chân đúng hay không lôi thần gầm thét giận dữ hỏi đạo hứa gia trưởng lão khẽ mỉm cười nói không sai đúng thì thế nào đế đô thế gia thế lực cân đối chúng ta quyết không cho phép đại ca ngươi tới phá hư cái này cân bằng hỗn đảng nếu như là các ngươi thế gia nhận được liêu vũ vương chuyển nhận các ngươi còn có thể làm như vậy sao đương nhiên chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao người đó được đến võ vương chuyển thừa hôm nay đều sẽ trở thành mục tiêu công kích lôi thần hòa lôi mông nhất thời im lặng đáy mắt một mảnh tuyệt vọng nhận được liêu vũ vương chuyện nhận thì có thể làm gì, còn không phải không cách nào bình yên rời đi. Phanh phanh phanh sáu. Huyết hải chẳng ngập, có sùng chiến tiên ra nhập vào. Lôi Dương tình thế nhanh quay ngược trở lại xuống, tại tứ đại cao thủ dưới sự vây công, lập tức xảy ra hạ phong. Lôi Dương lực chiến không chỉ, mặt tràn đầy lửa giận đảo qua phía dưới năm hoàng tử cảnh đẳng. Hô, ngũ hoàng tử, ngươi thế mà liên thủ với bọn họ tới đối phó ta lôi ra, chẳng lẽ ngươi đã quên phía trước liên minh của chúng ta sao? Hừ, liên minh. Ngươi cướp đi ta võ vương chuyện lựa, ta liền muốn ngươi chết. Ngũ hoàng tử tựa hồ đã mất đi lý trí gào thét một tiếng, thế mà mình cũng gia nhập chiến đoàn, ra tay vô cùng tàn nhẫn, chiêu chiêu muốn lôi Dương tính mệnh. vô sĩ, Lôi Dương hét lớn một tiếng, không thể không lần nữa tâm ứng đối. Đại ca, Lôi Thần hai huynh đệ nhìn thần trường, cũng lại không lo được hứa gia trưởng lão uy hiếp, nhanh chóng lách mình, tránh đi hai cái trưởng lão liền hướng liêu thượng đi. Tử, đây là các ngươi tự tìm. mắt thấy anh em nhà họ Lôi tại chính mình dưới mí mắt tử chạy đi, Lôi gia trưởng lão giận dữ, phi thân cũng gia nhập chiến đoàn. trong sân chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Lôi gia tam huynh đệ bị vây công, cực kỳ nguy hiểm. phía dưới, Đông Bình Học viện giáo tập nhìn một chút trưởng lão. Vấn đạo, trưởng lão, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trưởng lão nhìn xem chiến đấu, đáy lòng có chút lạnh, bắt đầu may mắn, còn tốt không phải mới vừa bọn hắn Đông Bình học viện nhận được Liêu Vũ Vương chuyện nhận, bằng không mà nói, bây giờ bị vây đánh người đó chính là chính mình. Còn có thể làm sao? Đây không phải chúng ta có thể xem bảo, chúng ta vẫn là đi đi. Đông Bình học viện khó được bảo lưu lại một tia lý trí, quả quyết thối lui ra khỏi cạnh tranh. Đế đô học viện Mộ Sơn nhìn xem bọn họ tranh đấu, cũng là lúc đầu, chuyện bây giờ phát triển thành cái dạng này, cũng không biết cái này Võ Vương chuyện thừa là tốt hay xấu. Hồng Nguyên trưởng lão cũng thở dài, cho dù đối với không được đến võ vương chuyện thừa có chút tiếc nuối, nhưng bây giờ cái dạng này, hắn cũng sẽ không tại suy nghĩ nhiều. Chúng ta cũng đi thôi. Hồng Nguyên một tiếng, quay đầu bước đi. Học viện là cái tồn tại cả tủ, bọn hắn đối với cái này chút nhìn cũng không trọng yếu. Lần này tới mục đích của bọn hắn cũng rất chính xác, chính là vì cho học viện tranh thủ chút tài nguyên mà thôi. Cảnh Tuyên, cùng đi với chúng ta a. Mộ Sơn đối với Cảnh Tuyên hô một tiếng. Cảnh Tuyên nhìn xem chiến đấu, trong lòng còn đang suy nghĩ chính mình nên như thế nào rời đi mà không để người chú ý. Bây giờ Mộ Sơn gọi hắn cùng một chỗ, lập tức thuận thế đáp ứng. Hảo. Cảnh Tuyên Hòa Đế đô học viện người cùng rời đi liếu vụ vương cung, Mã Phong nhìn một chút thất hoàng tử, lại nhìn một chút rời đi người, không khỏi tiến lên vấn đạo, điện hạ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cảnh Thụy nhìn xem người của Lôi gia, đáy mắt có chút chần chừ. Võ Vương chuyện thừa đã đem đi, hắn bây giờ tại suy tính rốt cuộc là cùng một chỗ giết Lôi gia, vẫn là khác làm dự định. Ngay lúc này, trong sân Lôi Dương cuối cùng không chịu nổi, bị người đánh một trượng, phun ra một ngụm máu tươi, xem xét thất hoàng tử còn không có lên tiếng, lập tức nói, thất hoàng tử, chỉ cần ngươi hôm nay giúp ta lôi gia, ngày khác ta lôi gia chính là ngươi kiên cố nhất minh hiếu. Lời vừa nói ra, Thất hoàng tử tinh thần chấn động, bắt đầu đánh giá lên được mất, rất nhanh hắn thì có quyết định. Tất nhiên võ vương chuyện thừa đã ném đi, ngược lại không bằng nhận được lôi ra người minh hữu này thực sự, cứ như vậy, coi như lôi Dương về sau trở thành đấu tướng, cũng sẽ nhớ tới hôm nay chi tình, giúp ta leo lên hoàn vị. Nghĩ tới đây, Thất hoàng tử lập tức đối Mã Phong cùng lòng kiếm nhất bọn người đạo, chúng ta bên trên. Mã Phong sững sở, giết hay giúp lôi ra? Chỉ một câu nói, liền đã biểu lộ lập trường của hắn. Thất hoàng tử ngửa đầu đạo, Lôi Linh, hi vọng ngươi chớ quên hôm nay ước định giữa chúng ta. Ha ha ha sao? Hảo. Thất hoàng tử cổ tay rung lên, trong tay xuất hiện một cái tinh phẩm vũ khí, diệu diệu phát quang, một cái phi thân, lập tức gia nhập chiến đấu. Mã Phong cùng mặt trời mới mọc bọn hắn gặp thất hoàng tử đều lên, lập tức cũng chỉ có thể cùng theo gia nhập chiến cuộc. Long kiếm nhất càng là một người một kiếm, thế không thể đỡ. Chỉ lát nữa là phải giết anh em nhà họ Lôi, không muốn thất hoàng tử đột nhiên gia nhập vào, Tam hoàng tử giận dữ, lao thất, ngươi đây là có chủ tâm phải cùng ta làm đúng. Có Lôi với Tam ca, tất nhiên Hắc Ma Vũ Vương lựa chọn Lôi Vinh xem như chuyên nhân, đây chính là tiên ý, vậy ngươi thì không nên ngăn cản, lại càng không nên ra tay, ngươi làm như vậy làm trái ý trời à? Thất hoàng tử cùng Tam hoàng tử đối lập, nhàn nhạt, nhạt trả lời: "Đánh dám, võ vương chuyển thừa, ngoại trừ ta còn có ai có tư cách, đã ngươi cũng nghĩ theo ta tranh, vậy ta liền ngươi cùng một chỗ giết." Tam hoàng tử hét lớn một tiếng, cùng Thất hoàng tử chiến lại với nhau. Có Thất hoàng tử gia nhập vào, anh em nhà họ Lôi áp lực giảm nhiều, trong sân rộng, trên không giới mặt đất lập tức lâm vào một mảnh đại chiến. 196 chương 195, Lôi Dương Bộ Phát thừa dịp hậu viện tại đại chiến, cảnh tuyên Hòa Đế Đô học viện đám người đi tới tiền viện, Đại gia vương Vũ Hoàng cùng đi ra ngoài, nhưng mới vừa đến rồi cửa ra vào, Đế Tuấn đột nhiên dừng bước quay đầu lại nói: "Chúng ta còn không thể đi." Vì cái gì? Đại gia Đô nhìn xem Đế Tuấn, vẻ mặt nghi hoặc. Vũ vương cung lớn như vậy, phía trước chúng ta đều không có toàn bộ tìm đi tới, ta muốn lại siêu một chuyến. Đế Tuấn một mặt kiên quyết đạo. Cảnh Tuyên nghe vậy, một gật ha tuyến. Cái này Đế Tuấn không phải Đế Đô đệ nhất thiên tài sao? Sao bây giờ biến như thế một bộ nghèo kiết hủ lậu dáng vẻ, liền người khác tìm tới chỗ cũng muốn tại siêu một bên, có lầm hay không? Bây giờ Cảnh Tuyên nội tâm là lo lắng. Hậu viện người đang đại chiến, nhưng trên thực tế hắn mới là thu được chân chính võ vương truyện thừa chính là cái kia một cái, không võ vương truyện thừa. Hắn đều đã là các đại gia tộc sổ đen người trên, bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng mượn Đế đô học viện che giấu, vội vàng chạy trốn. Có thể Đế Tuấn lại còn phải ở lại chỗ này, cái này khiến hắn có chút lo lắng mà bất đắc dĩ. Mộ Sơn bọn người nghe xong nhưng là nhãn tỉnh sáng lên. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, võ vương chuyện thừa có thể được thì nhận được, không chiếm được cũng phải vì học viện cầm tới nhiều nhất chỗ tốt. Bây giờ đương nhiên sẽ không buông tha Vũ vương cùng các ngáo nách. Đông Bình học viện người cũng là như thế, gặp Đế đô học viện người đã bắt đầu ở trung quanh lùng tìm, bọn hắn cũng nhanh chóng tại Vũ vương cùng quay vòng lên. Ai sáu? Cảnh Tuyển bất đắc dĩ, vì để tránh cho chính mình lộ vẻ quá so trước mắt, hắn cũng chỉ có thể đi theo không đếm xỉa tới tại trung quanh đi dạo. Mà Hậu viện, bây giờ đại chiến đã tiến vào giai đoạn ác liệt. Lôi gia Tam huynh đệ bị mạnh nhất hỏa lực công kích, thạch ra Tam huynh đệ hòa súng chiến thiên liên thủ đối phó bọn hắn ba cái, quần cuộn huyết hại, trong nháy mắt liền để Lôi Dương bó tay chân, tốc độ chậm lại. Mà thất hoàng tử người thì bị hứa ra, hoàng gia, người của Thẩm gia dây dưa, thoát thân không ra. Tam hoàng tử, các ngươi ép người quá đáng. Trên bầu trời truyền đến Lôi Dương gào thét. Lúc này Lôi Dương quần áo nhiều chỗ xé rách, trước ngực tiên huyết, tốc hai rối bảy. Không còn phía trước tử trong tấm bia đá mới ra lúc tới loại kia bay hùng khí thế, hoàn toàn giống một tên ăn mày, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Lôi Dương, thức thời liền đem Vũ Vương đưa cho ngươi công lực toàn bộ chuyển cho ta, bằng không mà nói, ngày này sang năm liền là ngày rỗ của ngươi. Ba hoàng tử cảnh chân nhìn qua giống như điên một dạng, quần áo trên người cũng nhiều chỗ xé rách, không còn một hoàng tử bộ dáng. Ngũ hoàng tử cũng là cũng giống như thế, chàng thượng người cơ hồ cũng là vết đỏ cả mắt. Người vọng tưởng. Lôi Dương hét lớn một tiếng, phất tay đẩy lui thạch gia Tam huynh đệ, nhưng theo sát lấy huyết hải liền sẽ lần nữa tới gần. Đã như vậy, giết Ngũ hoàng tử gặp Lôi Dương Tâm Tuyệt, biết mình cũng không có cơ hội, hét lớn một tiếng, trong tay tinh phẩm trưởng kiếm bộ phát ra một đoàn hào quang chói sáng, liền dùng bén không trung lôi dương chém tới. Đại ca Tâm. Lôi thần mắt thấy kiếm mang quái động, đại ca Lôi Dương lại tại ngăn cản thạch gia Tam huynh đệ liên thủ, hắn lập tức xách theo một thanh chín hoàn đại đao đứng dậy, vung đao đón nhận cầm tới nhức mắt kiếm mang. Ngoanh 6. Mãnh liệt kiếm mang xé rách không khí, sắc khí chấn động hư không. Phốc 6. Mãnh liệt kinh khí lập tức chấn thương Lôi thần nội tạng, Lôi thần há mồm phun ra một ngụm máu tươi tới, trong tay lại dao dụng. Nhị đệ. Nhị ca Lôi Dương hòa Lôi Mông cùng nhau một tiếng kêu đau. Lôi Dương ánh mắt biến hoàn toàn đỏ ngầu, đây là các ngươi bức ta, A6. Lôi Dương ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, chợt một cỗ bài sơn đạo hải sức mạnh ở trong cơ thể hắn bộ phát ra, mà Lôi Dương thực lực thế mà trong nháy mắt này xung kích đến rồi đấu sư 9 cấp cảnh giới. Đây là Vũ Vương cho hắn truyền thừa, hắn vậy mà cưỡng ép sử dụng Vũ Vương sức mạnh, chẳng lẽ hắn không sợ bị cố lực lượng này no bạo sao? Thật là một cái điên rồ. Phía dưới, mọi người thấy Lôi Dương trên thân xuất hiện dị trạng, lập tức liền đoán được Lôi Dương tâm tư. Hắn liều lĩnh liều mạng cưỡng ép dung hợp Vũ Vương sức mạnh, cái này chẳng những rất nguy hiểm cuốn nữa đối tự thân cũng có rất đại thương làm hại. A5. Lôi dương ngửa mặt lên trời gào thét, gân xanh lộ ra, hình dạng dữ tợn. Vũ Vương cố lực lượng kia đang lôi xé hắn mỗi một tấc máu thịt, cái loại cảm giác này đau đến không muốn sống. Đồng 6. Một cỗ xương máu đột nhiên từ lôi dương trong thân thể bạo tàng hắn ra, liền thân thể của hắn đều cho che lại, mà theo cái này một cỗ huyết vụ phụ trào, lôi dương đau âm thanh ngược lại biến mất. Trên bầu trời, tràn ngập lên một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Dưới màn ôm lôi thần trọng thương cơ thể, Khẩn Trương nhìn xem không trùng một mảnh xương máu, chỉ là không nhìn thấy bên trong lôi dương, trong lòng muội phần thấp vọng mà những người khác cũng đều dừng tay lại, nín thở nhìn xem sương máu. Thình thịch 6. tam hoàng tử lông mày nhịn không được bắt đầu nhảy lên, hắn kẽ những mày, dường như là cảm thấy phải có không tốt chuyện phát sinh, vì cái gì ta sẽ đột nhiên cảm giác rất nguy hiểm. ngũ hoàng tử cũng là một tay bưng kín tim, nơi đó trái tim đang ra tóc đẩy lên, đây là nguy hiểm dấu hiệu. những người khác cũng đều cảm thấy một cỗ nguy hiểm đang tràn động. hô 6. trên bầu trời bỗng nhiên thổi qua một hồi của phong, lập tức thổi tan sương máu, hiện lộ ra lôi dương thân ảnh tới, tóc dài tung xuống, lôi dương khẽ ngẩng đầu, từ tán loạn sợi tóc bên tròng, bắn ra một đạo ánh sáng kinh người mang. Ta muốn các ngươi trả giá bằng máu." A. Lôi Dương một tiếng gào thét, đấu sư chín cấp khí thế ầm vang một phát. Siêu 6. Một thân ảnh thoáng qua, Lôi Dương thân thể chợt xuất hiện ở Thạch Long trước mắt. Thạch Long giật nảy cả mình, vừa muốn ra tay, lại không nghĩ Lôi Dương đã một trường khắc ở lồng ngực của hắn. Phanh. Thạch Long thân thể ứng thanh mà bay, miệng phun tiên huyết quẳng xuống mặt đất. Thật nhanh. Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Lôi Dương chống đỡ vũ vương lực lượng xung kích, tu vi đạt tới đấu sư chín cấp, tốc độ, sức mạnh đều tăng cường gấp mấy lần. Mới vừa rồi còn có thể cùng hắn giao thủ chống lại Thạch Long, bây giờ thậm chí ngay cả một chiêu đều gánh không được. Thạch Hổ Thạch Báo nhìn thấy đại ca bị kích thương, hai người con mắt cũng trở nên huyết hồng một mảnh, báo thủ cho đại ca. Hai huynh đệ hét lớn một tiếng, cùng nhau hướng Lôi Dương đánh tới, nắm đấm huynh ra, giống như tiếng sấm. Phanh phanh. Lôi Dương không tránh không né, ra quyền cùng hai người nắm đấm đang đối mặt đánh vào cùng một chỗ. Ầm ầm sáu. Hai tiếng đánh phía, đấu sư thất cấp Thạch Hổ Thạch Báo chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải sức mạnh hướng mình ập tới, đi theo thân thể sẽ không bị khống chế hướng phía sau bay đi. Phốc phốc sáu. Lại đả thương hai cái. Lôi Dương trong nháy mắt trấn áp thực lực mạnh mẽ Thạch gia Tam huynh đệ, cường thế vô cùng. Thời khắc này Lôi Dương sợi tóc không gió mà bay, tựa như một tôn chiến thần. Ánh mắt của hắn lăng lệ, liếc nhìn toàn trường, lạnh lùng nói, vừa rồi ra tay với ta nhân, hôm nay các ngươi một cái đều chạy không thoát. Tam hoàng tử không có dặn dỗi cao Lôi Dương lập tức sẽ thay đổi lợi hại như vậy, nhìn thấy thạch gia tam huynh đệ đều không phải là địch, trong lòng lạnh mình rồi một lần, nghiêm nghị nói, ta là hoàng tử, ta cũng không tin ngươi dám giết ta. Lôi Dương ánh mắt khóa chặt tại Tam hoàng tử trên thân, trong giây mắt đó, Tam hoàng tử cảm giác mình tìm đập đều nhanh đình chỉ. Ta không phải là không dám giết ngươi, là không thể giết ngươi, nhưng ngươi phạm vào sai, phải dùng huyết tới đền bù. Lôi Dương trong tiếng hít thở, bá khí vô cùng Tam hoàng tử nghe hắn lại muốn đối với mình động thủ, trong nháy mắt mặt không có chút máu. Suy sáu, vừa xong, Lôi Dương trong tay bắn tới một đạo kiếm khí, suy một tiếng liền xuyên thủng Tam hoàng tử một đầu cánh tay. A năm, Tam hoàng tử hét thảm một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh một mảnh, một tay che cánh tay trái, mồ hôi lạnh trên trán không chỉ. Hắn không nghĩ tới Lôi Dương thế mà thật sự dám đối với hắn ra tay. Bất quá hắn cũng tại may mắn, may mắn mình là hoàng tử, Lôi Dương mới không dám giết hắn. Nhìn thấy liền Tam hoàng tử đều không trốn qua, ngũ hoàng tử trong đám người bắt đầu chậm rãi lui lại, nhưng mới vừa lui ra phía sau một bước, xuy một tiếng lại là một đạo chỉ kính xa tới, cũng lập tức xuyên thủng ngũ hoàng tử cánh tay trái. người sáu, ngũ hoàng tử hán độc nhìn xem không chung lôi dương, ta qua, các ngươi đều phải trả giá bằng máu. lôi dương đấy mắt sát khí tràn ngập, tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử thật sự là hắn không thể giết, đó là bởi vì bọn hắn lôi ra sức mạnh mặc dù cường đại, nhưng tuyệt đối còn chưa đủ cùng hoàng cung chống lại. cho dù hắn trở thành đấu tướng, cũng vẫn như cũ không cách nào cùng hoàng cung chống lại, bởi vì hoàng cung cũng đều đấu tướng cấp cường giả. đây mới là hắn không đối tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử hạ sát thủ nguyên nhân. hoàng gia trưởng lão hòa hứa gia trưởng lão thấy cảnh này trực tiếp trợn tròn mắt. Lôi Dương sẽ bỏ qua Tam Hoàng Tử cùng Ngũ Hoàng Tử, đó là bởi vì thân phận của bọn hắn ở nơi đó có thể hứa Ra Hòa Hoàng nhà thân phận tại Lôi Gia trước mặt, đó cũng không có lời uy hiếp. Lôi Dương trên không trung từ từ thay đổi vị trí ánh mắt, cuối cùng khóa chặt tại Hoàng Gia Hòa hứa nhà trên thân. Hứa Gia Trường Lão lập tức nhặt túng, run rẩy nói: Lôi sáu, Lôi Dương, ngươi không thể giết ta, ta là Hứa Gia Trường Lão, ngươi sáu, suy sáu. Lôi Dương một thân ảnh trợ xuống, dựng thẳng trường vì đao, nhẹ nhàng vạch một cái. Hứa Gia Trường Lão thanh âm lập tức im bặt mà dừng, một đạo tiên huyết trong nháy mắt từ Hứa Gia Trường Lão cái cổ tử thượng bưu xả mà ra. Ngươi hứa ra tính là thứ gì, cũng dám uy hiếp ta? Lôi Dương mặt mũi tràn đầy sát khí, lanh khốc bay đầu nhìn về phía Hoàng gia trưởng lão. Hoàng gia trưởng lão gặp Hứa gia trưởng lão trong nháy mắt liền bị mất mạng, biết mình cũng ở đây khó tránh khỏi, sinh tử dây dưa ở giữa, hắn đã mất đi lý trí, điên cuồng hét lớn một tiếng: Ta và ngươi liều mạng. Phanh! Lôi Dương một quyền đập ra, Hoàng gia trưởng lão còn không có tới gần trước người, liền bị một quyền đập bay, xương ngực vỡ vụn, thân thể còn tại lui về phía sau bay thời điểm, liền đã không còn sinh tức. Phanh! Hoàng gia trưởng lão ngã tại trên mặt đất, vừa vặn đụng vào võ vương chuyện thừa tấm bìa đá kia phía trên liền bia đá đều bị làm vỡ nát. Mọi người thấy một màn này đều không khỏi trong lòng phát lạnh. Mặc dù đấu sư 9 cấp cùng đấu sư bát cấp chỉ kém nhất cấp, nhưng là bây giờ nhìn thấy lôi dương thực lực, tất cả mọi người cảm thấy liền xem như đế đô học viện lao đầu hồng nguyên tới, cũng e rằng ngăn không được lôi dương vì thế. Quá mạnh mẽ. Thẩm Thu bây giờ đã cướp bộ hư dung động, toàn thân run rẩy. Vừa rồi đám người đại chiến, hắn mặc dù không có ra tay, nhưng tại bên cạnh cũng không nghi ngờ hảo ý, suy nghĩ đợi đến hai phe đều đánh lưỡng bại cầu thường, xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt, mà bây giờ nhưng là chuyện xấu. Nhìn thấy Lôi Dương ánh mắt nhìn tới, Thẩm Thu cường tự lấy can đảm nói, "Chúc mừng Lôi minh, thu được võ vương chuyển thừa, bây giờ thực lực nâng cao một bước." "Hừ." Lôi Dương lạnh rên một tiếng, từng bước đi tới. Thẩm Thu lập tức sắc mặt biến hoảng sợ, hướng về sau nhanh chóng thối lui lảo, "Lôi Dương, ngươi muốn làm gì? Vừa rồi ta cũng không có ra tay, nhưng ngươi lòng mang ý đồ xấu, bây giờ đánh gãy ngươi một tay, lấy đó xử trị." "Xuy." Căn bản muốn không cho Thẩm Thu dạo biện cơ hội, Lôi Dương một ngón tay phế đi Thẩm Thu cánh tay trái. 197 chương 196, xuất cung A6. "Lôi Dương, ta thẩm gia không để yên cho ngươi." Trầm Thu phát ra một tiếng cuồng loạn gầm rú, chấn động trên mặt đất cho bụi đều run lên. Lôi Dương chẳng thèm ngó tới. Tại Đế Đô, mặc dù Thẩm gia rất mạnh, nhưng mà còn không có mạnh vượt qua Lôi Dương, huống chi, hắn Lôi Dương về sau cũng sẽ rất mau tiến vào đấu tướng cường giả hàng ngũ, đến lúc đó, Thẩm gia thì càng không đủ gây sợ. Giờ này khắc này, toàn trường người bên trong, ngoại trừ Thất hoàng tử những người khác đều là thất họng, bọn hắn đều sợ Lôi Dương sẽ đối với bọn hắn thống hạ sát thủ. Thất hoàng tử đang cười, ở trong lòng len lên cười, thậm chí có cao hơn quá đáng, thậm chí là nụ cười tràn ngập đến rồi khoe miệng. Hắn cũng có tư cách cười. Hiện tại hắn rất bội phục chính mình mới vừa quyết định là giúp Lôi Dương, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thấy lợi tức. Không sai, là lợi tức. Có Lôi Dương trợ giúp, sau này cảnh trần cùng cảnh đằng cũng sẽ không lại là của mình đối thủ, hơn nữa, nếu như sau khi rời khỏi đây ta nhường Lôi Dương giúp ta cầm tới cảnh tuyên độ trong tay, hắn hẳn là cũng sẽ không phản đối a. Ha ha ha sao. Thân hoàng tử vì chính mình phía trước quyết định anh minh, quả muốn cất tiếng cười to 3 tiếng, hô một tiếng, sảng khoái. Trên sân, tất cả thế gia người đều cảnh giác nhìn xem Lôi Dương, lo lắng Lôi Dương sẽ đối với bọn hắn thống hạ sát thủ. Hôm nay Lôi Dương có thực lực này, Tam hoàng tử gắng gượng thương thế đứng lên, nhìn xem Lôi Dương đạo: "Hôm nay tay của muội thủ, ngày khác ta nhất định sẽ tìm ngươi đòi lại." Tam hoàng tử vẫn như cũ không có ý định cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Lôi Dương nghe vậy, con mắt trong nháy mắt híp lại, sát cơ bốn phía đạo: "Ngươi là đang tìm cái chết, phải không? Vậy chúng ta liền đi lấy nhìn." Lấy, Tam hoàng tử mang theo thụ thương thẳng trọng thạch ra ba huynh đệ quay người rời đi hậu viện. Hắn có tư cách này hòa Lôi Dương khiêu chiến, bởi vì hắn kết luận Lôi Dương sẽ không giết hắn. Lôi Dương nhìn xem Tam hoàng tử rời đi thất ảnh, đáy mắt ánh sáng lóe lên. Đợi đến ta thành vi đấu tương thời điểm, Dù là ngươi là hoàng tử, ta cũng sẽ để cho ngươi đầu người rơi xuống đất. Lôi Dương đáy mắt tuế hiện sắc cơ, dưới mắt lôi ra còn không phải hoàng gia đối thủ, chỉ có hắn Thành Vi đấu tương mới có thực lực và hoàng gia khiêu chiến. Vũ Hoàng Tử giữ im lặng, sắc mặt tâm trầm, chỉ là ngưởng đầu nhìn một mắt Lôi Dương, tựa hồ muốn hôm nay một màn này vững vàng ghi tạc trong đầu đồng dạng, đi theo cũng mang theo sủng chiến thiên rời đi. Liên hai cái Hoàng Tử đều rời đi, những người khác tự nhiên cũng đều đi theo rời đi. Theo Lôi Dương chiến thắng, lần này Vũ Vương cung hành trình lớn nhất bên thắng xuất hiện, đó chính là sáu Cảnh Tuyên. Lôi Dương chỉ là mặt ngoài cũng là hắc ma vũ vương trốn ngụy trang, lôi dương, căn bản vốn không biết, hắn trở thành thay cảnh tuyên cản thay ngụy trang. đợi đến đám người rời đi về sau, bảy hoàng tử cảnh thụy tiến lên ôm quyền chúc mừng đạo, chúc mừng chúc mừng, chúc mừng lôi dương huynh thành vi đấu sư cựu cấp cường giả, tin tưởng không lâu, lôi huynh liền sẽ thành vi đấu tương. nghe được thất hoàng tử lời nói, lôi dương trên mặt cuối cùng xuất hiện vẻ tươi cười. đạo, thất điện hạ khách khí, lôi dương còn muốn đa tạ thất điện hạ vừa rồi làm giúp đỡ. thất điện hạ yên tâm, ta lôi dương lời nói giữ lời, từ nay về sau ta lôi ra thì sẽ là người thất điện hạ kiên cố nhất minh hiếu, mà ta bản thân cũng có thể tự mình ra tay giúp thất điện hạ ngươi xử lý ba chuyện. Nghe vậy, thất hoàng tử đáy mắt thoáng qua một đạo dị quang. Lôi Dương trước mặt lời nói nhường hắn rất đường rỡ, tự mình tính là có một cái mạnh mẽ hữu lực minh hữu, thế nhưng là câu nói kế tiếp lại làm cho hắn có một chút không thoải mái. Trước đó Lôi Dương ở trước mặt hắn là lùn một con, thế nhưng là bây giờ còn không có thành vi đấu tượng, cũng đã bắt đầu tự cho mình thân phận, chỉ đáp ứng giúp mình ra ba lần tay, cái này rõ ràng có chút cao chính mình một bậc ý tứ. Thất hoàng tử trong lòng không thoải mái, cũng chỉ có thể nén ở trong lòng, hắn biết, lấy bây giờ Lôi Dương thực lực đã hoàn toàn không cần thiết cho hắn thất hoàng tử mặn mũi. Tốt tốt tốt, có lôi dương huynh câu nói này ta an tâm. Thất hoàng tử đè nén trong lòng khó chịu, mặt ngoài bất động thanh sắc ứng phó đạo, tiếp đó đầu góc lóe lên, liền mở miệng nói, lôi huynh, đã ngươi như vậy, vậy ta nhưng là chuyện thứ nhất. Lôi dương tự hồ không nghĩ tới thất hoàng tử lại nhanh như vậy liền tự mình điều kiện thứ nhất, hơi sừng sốt một chút, sau đó nói, thất điện hạ thỉnh. Ta muốn thỉnh lôi huynh giúp ta tránh được cảnh tuyên đồ trong tay. Thất hoàng tử đáy mắt bắn ra một đạo tinh quang. Hắn như thế, có hai phương diện cân nhắc, vừa tới. Cảnh tuyên rõ ràng đã đối với hắn xa cách, hơn nữa cảnh tuyên trong tay lần này tại vũ vương trong mộ lấy được đồ tốt hoàn toàn chính xác không thiếu, nhất là cái kia trên trăm món bên trên phẩm vũ khí, nếu như bị hắn nắm bắt tới tay, cái kia thực lực liền sẽ nâng cao một bước. Căn cứ hắn biết, cảnh tuyên trong tay còn có tinh phẩm vũ khí cùng địa cấp công pháp, những thứ này bị hắn cầm tới, thực lực mình liền sẽ càng mạnh hơn. Thứ hai, nếu như hắn bây giờ không điều kiện này, cái kia lôi ra chắc chắn cũng sẽ đối với cảnh tuyên ra tay, mình cũng căn bản không tranh nổi lôi dương, nhưng mình bây giờ mở miệng như vậy lôi ra liền xem như đối với cảnh tuyên thứ ở trên thân tâm động, có thể bởi vì đáp ứng mình trước, như vậy lôi ra cho dù tâm động cũng chỉ có thể giúp mình đem mấy thứ nắm bắt tới tay, thất hoàng tử có thể nói là đem hết thể đều sớm nghĩ tới. quả nhiên lôi dương nghe xong thất hoàng tử lời nói, sắc mặt thoáng qua một tiếng mất tự nhiên. vốn là cảnh tuyên thì tương đương với một cái bảo tàng, là lôi dương chính mình muốn động thủ, nhưng bây giờ thất điện hạ mở miệng, hắn lại có hứa hẹn trước đây, bây giờ chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. hảo. Tất nhiên đây là thất điện hạ điều kiện thứ nhất. Vậy ta sẽ giúp ngươi. Lôi Dương trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là chấp tay, tiếp đó quay người, mang theo bị thương lôi thần hỏa lôi mông, quay người rời đi hậu viện. Đợi đến lôi Dương cũng rời đi, Mã Phong cùng mặt trời mới mọc, Long Kiếm nhất ba người cùng liêu thượng tới. Đối với thất hoàng tử đạo điện hạ, cái này lôi Dương thật sự sẽ giúp chúng ta sao? Hắn biết. Thất hoàng tử khẽ miệng hơi vẫy lên. Thế nhưng là điện hạ, chúng ta cùng bọn hắn tranh cảnh tuyên đồ trong tay, dạng này sẽ không để cho xa lánh chúng ta sao? Mặt trời mới mọc có chút không hiểu. Ngươi cho rằng hắn lôi Dương là loại kia sẽ vì chúng ta sử dụng người sao? Hắn Sở Dĩ nói ra sẽ giúp ta ba lần, chính là hắn từ trong đáy lòng cũng không tán thành giữa ta cùng hắn minh hữu quan hệ. Thân hoàng tử lấy, đáy mắt thoáng qua một đạo ánh mắt tấm lánh, hắn nghĩ vào chính mình lấy được võ vương truyền thừa, biết mình về sau nhất định sẽ thành vi đấu tướng, cho nên liền không có đem bản vương để vào mắt, Sở Dĩ sẽ cho ta ba cái điều kiện, cũng chẳng phải là muốn nói cho ta biết, chỉ cần ba chuyện xong xuôi, hắn Lôi Dương liền cùng ta lại không liên quan. Vậy hắn không phải từ nay về sau lôi ra lại là chúng ta kiên cố minh hữu sao? Mã Phong giật nảy cả mình. Lôi ra là lôi ra, Lôi Dương là Lôi Dương, chẳng lẽ các ngươi còn không hiểu không? Đến rồi đấu tướng sau đó trong mắt bọn họ, hết thảy thân phận thế gia đô là hư vọng, chỉ có thực lực mới là hết thảy. Thất hoàng tử đem Lôi Dương Tâm Tư nhìn rất thấu triệt. Thì ra là thế. Mặt Trời Mới Mọc ba người bừng tỉnh đại ngộ. Vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Mặt Trời Mới Mọc vấn đạo. Ra ngoài, tiếp đó chờ ở bên ngoài lấy Cảnh Tuyên, thì nhìn Lôi Dương ra tay rồi. Thất hoàng tử nghĩ đến sau khi ra ngoài, Lôi Dương sẽ vì chính mình làm việc, cướp đoạt Cảnh Tuyên, trên mặt thì có vẻ đắc ý, bây giờ Cảnh Tuyên còn không biết Thất hoàng tử Tâm Tư chính cùng tại Đế Đô học viện người sau lưng, tao mày làm bộ tại phụ cận tìm kiếm. Bọn hắn tại sao còn chưa đi? Cảnh Tuyên trong lòng có chút lo lắng. Lúc trước hắn liệu định những thế gia khác nhân sau khi rời khỏi đây nhất định sẽ động thủ với hắn, vốn định sớm rời đi, thật không nghĩ đến Đế đô học viện bọn hắn cũng không nguyện ý buông tha Vũ Vương cung. đang tại lùng tìm thời điểm, Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử bọn hắn đều sắc mặt trắng liễu từ hậu viện đi tới, một đường vội vã tiểu ra Vũ Vương cung. Xem bọn họ bộ dáng, chẳng lẽ là bại? Làm sao có thể? Cảnh Tuyên trông thấy Ngũ hoàng tử cùng Thẩm Thu bọn hắn đều gãy một đầu cánh tay, không khỏi thất kinh, chẳng lẽ Lôi Dương thật có mạnh như vậy? Không tốt, không thể lại để cho người của Lôi gia phát hiện. Cảnh Tuyên lập khắc vào Vũ Vương trong cung trốn đi sau đó liền thấy anh em nhà họ lôi sát khí thương thương tiêu sái ra hậu viện, lôi dương khí tức trên thân như thế nào mạnh như vậy, chẳng lẽ hắn đã đột phá đến đấu sư trí cấp? cảnh tuyên cảm thấy có chút khó tin, nhưng đi theo hắn nhớ tới hắc ma vũ vương mà nói, hắn tại thạch bi bên trong lưu lại một phần mười công lực, tư chất tốt người có thể bằng đột phá này tam cấp tu vi, tư chất kém có thể đột phá nhất cấp hai cấp, mà bây giờ lôi dương biểu hiện là đột phá hai cấp, cái này cũng không tính ngoài ý muốn. sau đó cảnh tuyên lại thấy được thất hoàng tử cùng mã phong hắn sao đi tới, thất hoàng tử còn hướng vụ cận đông bình học viện người hỏi tham vấn đạo, trông thấy cảnh tuyên sao? Hắn ra ngoài không có. A Cảnh Tuyên A, hắn còn không có ra ngoài. Vậy hắn hiện tại ở đâu? Không biết." Thất hoàng tử hỏi xong, nhíu mày. "Điện hạ, Cảnh Tuyên còn không có ra ngoài, Vũ Vương cung lại lớn như vậy, hắn nếu là có tâm tránh lời nói, e rằng khó tìm." Mặt trời mới mọc đạo. Thất hoàng tử nhíu nhíu mày, đạo, mặc kệ hắn, chúng ta liền canh giữ ở bên ngoài, hắn sớm muộn là muốn đi ra ngoài." "Ừ." Thất hoàng tử mang người cũng đội vàng rời đi. Xem ra cần phải tâm lấy Thất hoàng tử. Nhìn thấy Thất hoàng tử hướng người khác nghe ngóng chính mình, Cảnh Tuyên lập khắc liền đối với Thất hoàng tử đề cao cảnh giác. Sau đó Đế đô học viện người tìm một vòng, còn có người tìm được một chút huyền cấp công pháp và tinh phẩm vũ khí, nhìn đến thật là có lợi mất. Tốt, chúng ta cũng đi thôi. Đế đô học viện người cũng chuẩn bị rời đi. Cảnh Tuyên, chờ sau đó sau khi ra ngoài, ngươi liền theo chúng ta, không muốn cách xa. Trước khi đi, Mộ Sơn tới gần Cảnh Tuyên, âm thanh dặn dò một tiếng. Xem ra hắn nhìn thấy phía trước thất hoàng tử nghe nóng Cảnh Tuyên, cũng đoán được thất hoàng tử dụng ý. Cảnh Tuyên trong lòng ấm áp, đầu. Hiện tại hắn thật vô cùng cần thiết thực lực, nếu như mình đủ mạnh, cũng căn bản không cần dạng này, lúc nào cũng nếu muốn tranh né người nào. Chờ ta luyện hóa chân nguyên thạch, đến lúc đó liền sẽ không cần cố kỵ bất kỳ kẻ nào. Cảnh Tuyên hung hăng nắm chặt nắm đấm. Đi theo, đám người rời đi Vũ vương Cung, qua Thanh Vân Lộ, một lần nữa thông qua địa đạo, vọt ra khỏi núi lửa, về tới phía ngoài Vũ vương mộ. Đi. Đám người sau khi đi ra, Thất hoàng tử dẫn người nhanh chóng bay trở về truyền tống trận miệng, hắn bây giờ chính là muốn đi trước một bước canh giữ ở bên ngoài, chờ cảnh Tuyên đi ra. Chúng ta cũng đi thôi. Hồng Nguyên sau khi đi ra, còn một câu, liền trước tiên bay đi. 198 chương 197, mục tiêu cảnh Tuyên đoàn người sống chiều, đều chen hướng về phía truyền tống trấn cảnh tuyên hôn tại đế đô học viện giữa đám người cùng một chỗ hướng truyền tống trận đi đến. hào hào hào sáu bên ngoài bạch quang không ngừng nhấp nhóáng ba hoàng tử hoàng ngũ hoàng tử đi trước đi ra những người khác theo sát phía sau phía ngoài hộ vệ đội trưởng nhìn thấy tam hoàng tử bọn người lập tức gặp công hành lễ vốn định chụp hai cái mông ngựa nhưng nhìn tam hoàng tử sắc mặt khó coi ngờ tới hành động lần này e rằng cũng không thuận lợi cũng chỉ đành đem lời đến khoẹt miệng nuốt trở về lôi dương ta sẽ không bỏ qua ngươi tam hoàng tử trong lòng đối với lôi dương tràn đầy oán hận lúc gần đi chợt nhớ tới cái gì quay đầu hướng thị vệ trưởng đạo nhìn thấy cảnh tuyên xuất hiện lập tức cho ta biết Thị vệ trưởng hơi sửng sở, không biết Tam hoàng tử muốn đối cảnh tuyên làm gì, nhưng hắn là quân nhân, quen thuộc nghe theo mệnh lệnh, lập tức đứng thẳng người đáp, "Là." Ngũ hoàng tử đi ngang qua thị vệ trưởng thời điểm cũng liếc một cái thị vệ trưởng. "Ngũ hoàng tử." Thị vệ nhanh chóng lần nữa hành lễ. "Cảnh tuyên sau khi đi ra, cũng lập tức tới cho ta biết." Xong, Ngũ hoàng tử liền mang theo sủng chiến thiên về tới thuyền của mình bên trên. "Là." Thị vệ trưởng lớn tiếng đáp, thế nhưng là trong lòng lại tại nói thầm, "Cái này cảnh tuyên đến cùng ở bên trong làm cái gì, vậy mà trêu đến hai cái hoàng tử đều chú ý như vậy hắn." "Ào ào ào sáu." Lúc này truyền tống trận bạch quang lần nữa sáng lên, Đông Bình học viện cùng thẩm thu cùng đi đi ra, cũng đều đồng thời đối với thị vệ trưởng đạo, cảnh tuyên sau khi ra ngoài, lập tức tới thông tri chúng ta. Lấy, ném cho thị vệ trưởng một bao lớn kiếm tệ, nặng trĩu, vừa nhìn liền biết số lượng không thiếu. Là, thị vệ trưởng cũng lập tức cười hì hì đáp ứng xuống. Chỉ là rất nhanh hắn liền chú ý tới một vấn đề, đi vào thời điểm đi nhiều người như thế, thế nhưng là lúc đi ra không nghĩ tới người lại ít như vậy. Theo sát lấy bảy hoàng tử hòa người của Lôi gia cũng đi ra, không cần lôi dương mà miệng, thất hoàng tử đối với thị vệ trưởng lạnh nhạt nói, nhìn thấy cảnh tuyên đi ra, lập tức cho ta biết là thị vệ trưởng đã thành thói quen tính chất đáp ứng nói lôi minh chúng ta đi thôi thất hoàng tử sau đó sắc mặt hiền lành đối với lôi dương đạo lôi dương chỉ là đầu tiếp đó trước tiên rời đi đây hết thể xem ở thị vệ trưởng trong mắt của tràn đầy nghi hoặc lôi ra thế mà lại đối với thất hoàng tử thái độ như thế cái này ở bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì hoa 6. bạch quang lần nữa sáng lên đế đô học viện người đi ra thị vệ trưởng ánh mắt tại bốn người ở trong đảo qua nhìn thấy cảnh tuyên thời điểm ánh mắt không tự chủ du lên cảnh tuyên bén nhạy phát giác thị vệ trưởng khát thưởng theo sát chúng ta đi. Mộ Sơn cũng chú ý tới thị vệ trưởng cát thượng, nhắc nhở Cảnh Tuyên. Cảnh Tuyên hơi hơi đầu, đi theo Hồng Nguyên lão đầu sau lưng, cùng một chỗ hướng bên bờ đi đến. Đi tới đảo bên bờ, ở đây đã đủ không ít thuyền lớn, lúc đến cũng chỉ có hai chiếc, mà bây giờ lại chất đầy toàn bộ mặt biển. Tam hoàng tử trên mặt biển thuyền bên trên quét một vòng, cuối cùng thấy được thuyền của mình, đi lên sau đó, liền thấy một đội tinh anh nhân mã đang đợi. Tam điện hạ, thuộc hạ đã phụng mệnh dẫn dắt 200 đấu sư thị vệ đến đây hộ giá." Một người thị vệ dài đứng ra quỳ xuống nói. Tam hoàng tử đầu, tiếp đó trực tiếp đi trở lại buồng nhỏ trên tàu. Một lần nữa đổi lại một bộ màu vàng sáng hoàng tử phục đi lên đầu thuyền, trên bong thuyền ngồi xuống, lặng lặng đứng chờ lấy cảnh tuyên đến. Năm hoàng tử Hòa Thất hoàng tử cũng là như thế, bọn hắn đều đã sớm khi tiến vào Vũ Vương mộ phía trước liền làm tốt ăn bài, hiện tại cũng có thuộc hạ của mình đến đây tiếp ứng. Lôi gia cũng có người, nhưng là bây giờ cùng Thất hoàng tử đứng chung một chỗ. Đến nỗi hứa gia hòa hoàng nhà, hai nhà bọn họ nhân khi nhìn đến người của gia tộc mình một cái cũng không có đi ra lúc, không khỏi giận dữ. Tam điện hạ, Ngũ điện hạ, Thất điện hạ, không biết chúng ta hứa gia nhân hôm nay là có hay không còn sống. Hứa gia mặc vào, một cái nhìn qua hơn 60 tuổi lão đầu bây giờ không giận tự uy nhìn xem ba vị hoàng tử, vấn đạo. Tam hoàng tử vốn làm mỹ sắc sẽ không dễ nhìn, cánh tay bị lôi dương đánh gãy, mặc dù uống thuốc, có thể nghị tốt còn cần một đoạn thời gian. Bây giờ liền hứa gia đô dám đến tìm hắn để gây sự, lập tức lệnh nhặt nói, ngươi là đang chất vấn bản hoàng tử sao? Không dám. Hứa gia trưởng lão cũng không yếu, thản nhiên vừa chấp tay, tiếp tục vấn đạo, xin hỏi tam hoàng tử, chúng ta hứa gia nhân còn sống hay không? Nếu như ta chết hết đâu? Tam hoàng tử sắc mặt âm lãnh nhìn xem hứa gia, hứa gia trưởng lão sắc mặt trì trệ. Sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh nhạt nói, vậy tính xin tam hoàng tử có thể cho chúng ta hứa ra một cái công đạo. Hừ, các ngươi hứa ra tính là thứ gì, người của các ngươi chết, thế mà để cho ta tới giao phó, ngươi dựa vào cái gì? Tam hoàng tử giận dữ đứng lên trách cứ, không chút nào cho hứa ra một mặt mũi. Hứa trưởng lão nghe vậy cũng nghĩ phát hỏa, thế nhưng là sau đó thanh tỉnh lại, hắn gì tình huống cũng không hiểu rõ, hoàn toàn chính xác không có lý do tìm tam hoàng tử đòi lý do. Lúc này ngũ hoàng tử tại một bên khác nghe được đối thoại của bọn họ, ngũ hoàng tử ánh mắt lóe lên một cái, cười lạnh hai tiếng đạo, hứa trưởng lão. Ta có thể nói cho ngươi ở bên trong chuyện gì xảy ra. Hứa trưởng lão đang không biết như thế nào xuống đài, Nghe vậy lập tức xoay người lại chắp tay nói, còn xin ngũ điện hạ chỉ. Các ngươi hứa ra lần này ở bên trong vốn là thu hoạch tương đối khá, thế nhưng là thời khắc sống còn tại tranh đoạt võ vương chuyện thừa thời điểm, cảnh tuyên đột nhiên đối với các ngươi hứa ra thống hạ sát thủ, một tên cũng không để lại, ngay cả chúng ta cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ta và tam ca vết thương trên người chính là cảnh tuyên làm A. Ngũ hoàng tử sắc mặt bị thương, một bộ đau lòng nhức gót dáng vẻ, lên cảnh tuyên càng là hận nghiến răng nghiến lợi, một bộ huyết hải thâm kiểu dáng vẻ. Hứa gia trưởng lão nghe vậy sát mặt đại biến, lời ấy quả thật. Tam hoàng tử tại một bên khác, nghe xong ngũ hoàng tử mà nói, liền biết Lão ngũ muốn vu oan giá họa cho cảnh tuyên, muốn cho hứa gia sung phong đi đối phó cảnh tuyên. Lão ngũ thật đúng là trước sau như một âm hiểm hèn hạ. Tam hoàng tử cười lạnh một tiếng, nhưng ngược lại đại gia mục đích đều như thế, liền thuận thế đạo, không sai, là cảnh tuyên giết các người hứa gia nhân, bao quát còn có hoàng gia. Cái gì, cái kia cảnh tuyên thậm chí ngay cả ta hoàng gia nhân cũng đều sát hại. Hoàng gia vốn là đang chờ bọn hắn người đi ra thế nhưng là chờ thật lâu cũng không thấy người, liền ngờ tới bọn họ có phải hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. bây giờ nghe được tam hoàng tử mà nói, toàn bộ khuôn mặt đều biến sắc, không đúng. nguyên bản bán tín bán nghi hứa ra, nghe xong tam hoàng tử mà nói phía sau đột nhiên mở miệng nói, hai vị điện hạ, theo ta được biết, cái kia cảnh viên là đấu sư tứ cấp tu vi à, chỉ bằng một mình hắn, làm sao có thể giết được ta hứa ra hòa hoàng nhà hai nhà nhân. hơn nữa ta hứa ra trưởng lão thế nhưng là đấu sư thất cấp tu vi, chẳng lẽ ngươi là muốn cảnh viên nhất cái đấu sư tứ cấp người, liền giết đấu sư thất cấp cao thủ sao? nghe được hứa ra trưởng lão phân tích, hoàng gia cũng bắt đầu hoài nghi dùng ánh mắt bất thiện nhìn xem ba hoàng tử hỏa ngũ hoàng tử phân tích của bọn hắn cũng không có cảnh tuyên khi tiến vào vũ vương cung phía trước đích thật là đấu sư tứ cấp tu vi sau khi tiến vào mới lợi dụng hoàng kim cự long huyết dịch hoàn thành lần thứ 2 thay máu mới đột phá đến đấu sư ngũ cấp như vậy đấu sư tứ cấp là thế nào cũng sẽ không có thể giết được đấu khí cấp 7 cường giả chúng chi hứa ra hòa hoàng nhà nhiều người như vậy chẳng lẽ cảnh tuyên có thể lập tức giết hai nhà tất cả mọi người ngũ hoàng tử tựa hồ đã sớm liệu đến bọn hắn sẽ bởi vậy hỏi một chút cười lạnh một tiếng nói đó là các ngươi không biết cảnh tuyên ở bên trong lấy được võ vương truyền thừa bây giờ tu vi của hắn cũng không phải đấu sư tứ cấp, cái gì, cảnh tuyên lấy được võ vương chuyển thừa, hứa gia hòa hoàng nhà giật nảy cả mình. một bên kia bảy hoàng tử hòa lôi ra sau khi nghe được, cũng có chút bất ngờ nhìn ngũ hoàng tử bên này một mắt, nhưng mà có chút suy nghĩ, liền biết ngũ hoàng tử mục đích. hừ, ngũ điện hạ thật đúng là giỏi tính toán A, lại muốn lợi dụng hứa gia hòa hoàng nhà tới đối phó cảnh tuyên. lôi dương khinh thường nở nụ cười, âm lưu gì, trước thực lực tuyệt đối đều là phú vân. thất điện hạ cũng cười cười, ngược lại chỉ cần là đối với hắn có lợi, hắn đều không phản đối, cho nên cũng không nhảy ra vạch trần ngũ hoàng tử âm lưu theo hắn như thế nào kéo, mà ngũ hoàng tử lời nói cũng là mơ hồ không rõ, hắn cũng liệu định thất hoàng tử muốn đối phó cảnh tuyên như vậy nhất định cũng sẽ không vạch trần hắn, cho nên mới sẽ như thế. Hơn nữa hắn cũng không cảnh tuyên cụ thể là tu vi gì, vì chính là tăng thêm hai nhà hoài nghi. Quả nhiên, nghe hắn như thế một, hai nhà bắt đầu đối với cảnh đằng mà nói tin tám phần. đáng giận, cái này cảnh tuyên lại dám đối với ta hứa ra ra tay, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Vô hình, hứa ra lão đầu khẽ động khí, thế mà trên mặt biển nhấc lên cao mấy trượng bọt nước, chân nguyên hùng hậu vô cùng. Cái này khiến ngũ hoàng tử trong lòng cả kinh đấu sư chín cấp cao thủ. Tam hoàng tử trong lòng cũng là chấn động, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ ra, trong lòng cười lạnh. Ta hứa ra như thế nào không có phái cao thủ tới, nguyên lai là đem cao thủ bố trí ở bên ngoài, xem ra cái này hứa ra từ vừa mới bắt đầu cũng liền làm xong muốn ăn cướp người khác dự định, thực sự là giỏi tính toán. Lôi Dương cùng Thất hoàng tử nhìn thấy hứa ra thế mà tới một cái đấu sư chín cấp cường giả, sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống. Hứa ra thế mà phái tới đấu sư chín cấp cường giả, lần này có thể hay không đối với chúng ta kế hoạch có phiến thức? Thất hoàng tử có chút bận tâm. Vốn là có Lôi Dương giúp hắn, hắn đối với cảnh tiên độ trong tay nắm chắc phần thắng nhưng mà nửa đường giết ra một cái hứa ra, cái này khiến niềm tin của hắn đại giảm. Lôi Dương cũng hiểu như mày, sau đó nói, không có gì đáng ngại, nếu như hứa ra động thủ thật, đến lúc đó ta giúp ngươi kéo lấy hứa ra chính là cái kia cao thủ. Tiếp đó các ngươi đi đối phó cảnh tuyên, ngươi nhiều người như vậy, ta muốn sẽ không liền một cái cảnh tuyên đều không giải quyết được à? Thấy hắn như thế, thất hoàng tử hơi hơi suy tư một chút, tiếp đó đầu kiên định nói, chỉ cần lôi minh ngăn chặn hứa ra chính là cái kia cao thủ, như vậy ta át có niềm tin đối phó cảnh tuyên. Trên thuyền thất hoàng tử còn có không ít đấu sư lục cấp thủ hạng, cái này cũng là hắn dựa dẫm. Lôi Dương đầu. Không cần phải nhiều lời nữa. Hoàng gia bản thân thế lực ngay tại Nam Hải, bây giờ bọn hắn hoàng gia tới cao thủ càng nhiều, chỉ là bọn hắn tới cũng bất quá là hai cái đấu sư bắt cấp trưởng lao tới tiếp ứng, nhìn thấy hứa ra đấu sư chỉ cấp, trong lòng cũng có chút kiêng kỵ. Mọi người ở đây riêng phần mình ở trong lòng tính toán thời điểm, cảnh tuyên cuối cùng tại vạn chúng chú mục phía dưới, cùng tại đế đô học viện sau lưng xuất hiện. 199 chương 198, chiến loạn lên cảnh tuyên xuất hiện. Cảnh tuyên vừa đi theo Mộ Sơn xuất hiện sau lưng tại bên bờ, vậy mà càng sau lưng, phía trước canh giữ ở chuyển tống trận miệng người thị vệ kia đội trưởng lập tức lên tiếng hô to lên thực sự là giọng mở rộng âm thanh vang dội à ta đây bao lớn âm thanh một hô tam hoàng tử ngũ hoàng tử thất hoàng tử bọn hắn hẳn là đều nghe được à dạng này cũng coi như là thông chi bọn họ à thị vệ trưởng còn ở lại chỗ này dạng suy nghĩ tiếp đó đông nhiên cảm thấy một cỗ sát cơ đang tại khóa chặt hắn bị hù hắn toàn thân một cái giật mình lấy lại tinh thần liếc nhìn xem xét chỉ thấy cảnh tuyên đang ngó chừng hắn sát cơ nổi bật thị vệ bị hù cổ co rú lại nhanh chóng lại chạy về núi tiên đông bắc đỉnh đỉnh nói cảnh tuyên đi ra cảnh tuyên xuất hiện ở đâu ở đâu ta muốn giết hắn sự thật chứng minh Thị vệ trường hét to đích thật là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Bên bờ các đại thế lực lập tức liền đều nghe được. Lúc đó trung quanh liền giết cơ nhất thời, trên biển cồn phong cũng bắt đầu gào thét lên, bầu trời đều biến âm u cái này đích xác là một cái giết người thời tiết tốt. Hoàng gia đi đầu liền quá to. Cảnh tuyên, ngươi cho lão phu lăn ra đến. Thật dài sóng âm, chấn động nước biển ba động, quần lâm bên trong loạn điệu bảy tán loạn. Tất nhiên bị người ta nhận ra, cảnh tuyên giả sẽ không tại ở nuốt, bằng không nói như vậy liền lộ vẻ quá túng. Cảnh tuyên từ mộ sơn đứng phía sau đi ra, nhìn xem hoàng gia trường lão đạo, ta liền là cảnh tuyên, không biết hoàng gia tiền bối tìm tại hạ có chuyện gì đứng lên hắn cũng là thật sự kỳ quái giết người hoàng gia lôi dương thật tốt ở nơi đó ngồi hắn không đi tìm ngược lại tìm đến mình phiền phức chẳng lẽ là lớn tuổi hồ đồ rồi hoàng gia trưởng láo giận không thể khiển trách râu tóc lay động giống như một đầu tức giận láo hổ, hét lớn cảnh tuyên nhi ngươi giết ta hoàng gia nhân còn chiếm đoạt võ vương truyền thừa bây giờ ta hoàng nguyên ở đây nhất định phải đem ngươi bắt trở về hảo cho ta hoàng gia một cái công đạo cái gì giết ngươi hoàng gia nhân cảnh tuyên nghe được cái này tội danh lập tức lại hồ đồ chiếm đoạt võ vương chuyện thừa cái tội danh này hắn cũng nhận dù sao hắn là thật sự lấy được võ vương chuyện thừa thế nhưng là giết hoàng gia nhân chuyện này tính thế nào? Các loại 6, giống như mình cũng hoàn toàn chính xác có giết qua hoàng gia nhân, nhưng lớn nhất đầu sỏ hẳn là Lôi Dương A. Xem xét chung quanh Tam hoàng tử bọn người cái kia đắc ý sắc mặt, cảnh tuyên đáy lòng chính là trầm xuống, không cần, nhất định là những thứ này vương bắt đàn bóp méo sự thật. Giờ khắc này, cảnh tuyên đáy lòng hiện ra một cái cỗ trước này chưa có sắc cơ. Thực lực, hết thể hay là thực lực? Nếu như thực lực của hắn mạnh, những người này còn dám như thế đối với mình sao? Chuyện cho tới bây giờ, giảng giải chắc chắn đã vô dụng, Tam hoàng tử bọn hắn rõ ràng muốn lợi dụng hứa gia hòa hoàng nhà tới trước tiên đối phó chính mình hao hết thực lực của mình. thế nhưng là hoàng gia hòa hứa nhà vừa lại thật thà chính là bị lợi dụng sao? bọn hắn chẳng lẽ không muốn chiếm đoạt cảnh tuyên đồ trong tay? chắc hẳn hoàng gia chính là muốn nhường mấy vị hoàng tử cho rằng bọn họ là bị lợi dụng mới thứ nhất nảy ra, mà đồng dạng bọn hắn người đầu tiên xuất thủ, liền đại biểu cho bọn hắn chiếm lấy tiên cơ. một khi cảnh tuyên bị bọn hắn trước tiên bắt được, đến lúc đó é rằng mấy vị hoàng tử liền muốn bắt đầu hối hận. cảnh tuyên đối xử lạnh nhạt đảo qua tất cả mọi người ở đây, lấy lòng cười lạnh, đây chính là thế gia, từng cái đem âm mưu quỷ kế tính toán tới mức như thế, thật sự là làm cho người cảm thấy lười cười. cảnh tuyên nhìn xem hoàng gia trường lão đạo chắc hẳn bây giờ ta ta không có giết ngươi hoàng gia nhân, ngươi chắc chắn cũng sẽ không tin tưởng à? thử, ngươi nghĩ cái gì? Hoàng gia trưởng lao sắc mặt trầm xuống, cảnh tuyên lệnh nhạt nói, đừng giả bộ, ngươi không phải liền là cũng nghĩ cướp ta đồ trong tay sao? còn chứa một bộ muốn vì người hoàng gia đòi nợ ác tâm bộ dáng, ngươi nghĩ trực tiếp đem ta bắt đi, còn không cho người khác bọn người bắt ve hoàng tử tại hậu cơ hội, thực sự là tính toán khá lắm, ngươi thật sự cho rằng người khác cũng là đứa đần à? nhìn không ra ngươi quỷ kế, ngươi đổ tám đạo, hoàng gia trưởng lao thấy mình dụng tâm bị cảnh tuyên mặt trần, lập tức thẹn quá hóa giận, bên cạnh hứa gia lập tức phản ảnh tới từ cảnh tuyên hòa hoàng gia đối thoại lập tức minh bạch hoàng gia mục đích đạo tốt ta ngươi hứa ra tích cực như vậy nguyên lai là đánh tính như vậy bản hoàng trường lão gặp không cách nào che giấu nói thẳng chẳng lẽ ngươi hứa ra liền không phải như vậy nghĩ nghe hắn như thế một ba vị hoàng tử cũng phản ánh tới sắc mặt cũng rất khó nhìn ngay từ đầu còn nghĩ lợi dụng hoàng gia hòa hứa nhà xung phong đi hao hết cảnh tuyên tinh lực cuối cùng bọn hắn lại ra tay thật không nghĩ đến nguyên lai hoàng gia hòa hứa gia đô là đánh xuất thủ trước trực tiếp bắt đi cảnh tuyên tâm tư tiếp đó không cho bọn hắn cơ hội nếu quả thật bị hoàng gia hòa hứa nhà trực tiếp đem cảnh tuyên bắt đi như vậy thì xem như tam hoàng tử bọn hắn lại ra tay, đến lúc đó cũng đã chậm. bây giờ tại còn lên, số người nhiều nhất không phải ba vị hoàng tử, ngược lại là muốn thuộc hoàng gia thế lực, bọn hắn vốn chính là nam hải gia tộc, cách gần, tự nhiên điều động nhân thủ nhanh. đáng giận, nguyên lai like bọn hắn thế mà cũng tại lợi dụng chúng ta. ngũ hoàng tử hiểu được sau đó, tất nhiên giận dữ, lập tức đối với sủng chiến thiên đạo, không đợi, hiện tại liền lập tức ra tay, đem cảnh tuyên bắt về cho ta. sủng chiến thiên đối với cảnh tuyên hận thấu xương, nghe vậy lập tức phi thân lên, hóa thành một mảnh xương máu, hướng cảnh tuyên lao nhanh bay tới. các ngươi quả nhiên vẫn là nhịn không được. Cảnh Tuyên nhìn thấy huyết hải đánh tới, liền biết là sủng chiến thiên, ngay lập tức điều động chân khí, chuẩn bị ra tay. Con nào huyết hải còn không có tập kích tới, bên cạnh hoàng gia một cái đấu sư bắt cấp lao đầu liền ngăn ở biển máu trước mặt, phanh một trưởng đánh ra, quả thực là đem trong huyết vụ sủng chiến thiên ép ra ngoài. Hoàng gia lao đầu nói, Cảnh Tuyên giết ta hoàng gia nhân, bây giờ chúng ta hoàng gia muốn bắt hắn trở về, còn xin ngũ hoàng tử không nên đứng tay. Nghe được hoàng gia đảo khách thành chủ, ngũ hoàng tử tức giận trên thuyền dậm chân, mắng to, đánh dám, Cảnh Tuyên dã giết ta người, bây giờ ta cũng muốn đem hắn bắt về, ngươi hoàng gia nhanh chóng cút ngay cho ta, có lỗi với ngũ hoàng tử cái này cảnh tuyên chúng ta chắc chắn phải có được. lão đầu kia lấy, đầu tiên phóng tới liêu cảnh tuyên. lão thất phu, ngươi cho rằng ngươi cản ta liền cản ta sao? chạy đi đâu? không cần ngũ hoàng tử lên tiếng, xung chiến thiên đã hòa hoàng gia lão đầu đối mặt, quần quần huyết hải lan lụt, xung chiến thiên lập tức đánh tới hoàng gia lão đầu. hoàng nguyên đứng tại trên thuyền, nhìn thấy một vị trưởng lão khác bị cuốn lấy, nhướng mày, tiếp đó phi thân lên, tay chân hướng cảnh tuyên chụp tới. cũng được, vậy thì do lão phu tự mình ra tay đi. vừa ra tay, đấu sư bắt cấp cường giả thực lực lập tức liền đè ép xuống. lão thất phu, cảnh tuyên gia không sợ hai chút nào. Đại Hoang Quyền một quyền liền đập ra ngoài. Phanh! Một tiếng vang trầm, Cảnh Tuyên bị chấn lui ra phía sau hai bước. Hoàng Nguyên xoay người rơi xuống đất, lần nữa tới gần. Lúc này, Hứa ra đấu sư 9 cấp cường giả nhịn không được ra tay rồi. Hoàng Gia nhân chậm đã, cái này Cảnh Tuyên ta hứa ra lớn. Sư 6. Vừa dứt lời, trên không cũng chỉ trông thấy một đạo bóng sám nhanh chóng bước tới. Phí một tiếng cùng Hoàng Nguyên chạm nhau một trường, Hoàng Nguyên trực tiếp bị đẩy lui vài chục bước. Đạo kia bóng sám lại theo sát lấy hướng Cảnh Tuyên trục tới. Không tốt, Cảnh Tuyên muốn bị hắn bắt đi, vậy chúng ta nên cái gì cái gì cũng không lấy được. Lôi Dương Minh, thỉnh mau ra tay. Thất Hoàng Tử không nghĩ tới cảnh tuyên nhất xem biến nhiều người như vậy cốt đoạn, xuất thủ cũng đều là cao thủ, lập tức nóng nảy. Lôi Dương con mắt khẽ hí một cái, đạo, tốt ta, nhưng mà ta cho ngươi quà, ta chỉ phụ trách cuốn lấy hứa gia chính là cái kia lão đầu. Đến nỗi cảnh tuyên, thì nhìn chính ngươi. Hảo. Dưới mắt tình huống gấp gáp, Thất Hoàng Tử lập tức liền đáp ứng xuống. Vừa xong, Lôi Dương thân thể liền hóa thành một vệt sáng, lập tức vọt tới liền vọt tới liêu cảnh tuyên hòa hứa gia trưởng lão trước mặt. Lôi Dương, chẳng lẽ bằng ngươi cũng nghĩ ngăn đo ta? Hứa gia trưởng lão xem xét người trước mắt là Lôi Dương, lập tức yên lòng. Hắn biết lôi dương tại đế đô chỉ là đấu sư thất cấp thực lực, bởi vậy căn bản không đem lôi dương để vào mắt. Lôi dương nghe vậy, khoẹt miệng hơi về lên, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Lấy một trưởng vũ tới, trong lòng bàn tay phong lôi chi thành cuộn cuộn. Hứa gia trưởng lao đấy mắt thoáng qua một đạo dị quang, nhưng vẫn là một trưởng nên liếu thượng đi. Phanh, cương đại va chạm, trên mặt biển nhấc lên một cỗ thủy triều. Vô cả hai riêng phần mình lui ra phía sau một bước. Ngươi không phải đấu sư thất cấp sao? Như thế nào lập tức biến mạnh như vậy? Hứa gia trưởng láo giật nảy cả mình. Lôi dương đấy mắt thoáng qua vẻ đắc ý, lạnh nhạt nói, vớt nói nhảm liền để ta nhìn ngươi lão gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu thực lực phanh phanh phanh sáu lôi dương nhận được vũ vương một phần mười công lực sau đó lại đột phá đến đấu sư 9 cấp còn không có thống thống khoái khoái phát huy toàn lực đánh một trận bây giờ có hứa gia đấu sư 9 cấp cao thủ tại hắn cũng nghĩ xem mình bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào một lát sau hai người ngay tại trên bờ đánh hôn thiên hấp địa hừng hực khí thế thất hoàng tử nhìn thấy hứa gia trưởng lao đã bị ngăn lại lập tức đối mã phong long kiếm nhất mặt trời mới mọc ba người phân phó nói hiện tại các ngươi ba gái liền đi đem cảnh tuyên bắt về cho ta ba người nhìn nhau Đáy mắt thoáng qua một tia ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn là ôm quyền lĩnh Mệnh đi xuống thuyền, đi tới Liêu Cảnh Tuyên trước mặt. Cảnh Tuyên, đưa ngươi tại Vũ Vương trong mộ lấy được đồ tốt cũng giao ra đi, ta hướng Thất hoàng tử cho ngươi văn mại, hắn có thể có thể bỏ qua cho ngươi. Mã Phong đối với Cảnh Tuyên vẫn có tình cảm. Cảnh Tuyên mỉm cười, lắc đầu nói, từ Thất hoàng tử bước ta một khắc này, ta liền cùng các ngươi không còn là cùng một bọn, cũng không khả năng đem mấy thứ giao cho Thất hoàng tử, các ngươi muốn động thủ, vậy thì tới đi. Ai sáu, đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không niệm ngày xưa tình cảm. Mặt trời mới mọc cũng biểu lộ thái độ Long kiếm nhất thì đáy mắt bắn ra một đạo lửa nóng chiến ý, chỉ phun ra một chữ, giết. Chữ sắt vừa ra khỏi miệng, hắn một tiếng, trường kiếm tụi ra vỏ, Long kiếm nhất nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo kiếm quang, hướng Cảnh Tuyên đánh tới. Cảnh Tuyên phía trước lợi dụng chính mình, nhường Hoàng Gia hòa hứa nhà còn có lôi ra đánh vào cùng một chỗ, cái này khiến hắn áp lực lần giảm, mà bây giờ đối đầu Long kiếm nhất bọn hắn, là tránh cũng không thể tránh. Tay run một cái, tuyệt sắt đao bị hắn nắm ở trong tay, đôi mắt nhấc lên một chút, đáy mắt bắn ra một đạo sắt cơ, giết. Đưa tay, vung đao, đao mang chợt hiện, vừa vặn cùng Long kiếm nhất kiếm mang đụng vào nhau. Chân Nguyên va chạm, gió lốc bao tác. Lập tức nhấc lên một mảnh sóng biển.